t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mốt sáng thế ký t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mốt sáng thế ký lấy tinh hệ làm đơn vị vũ trụ cự ly xa đi thuyền cho dù là cự gì tôn đ ị ẩn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đánh một cái vừa đi vừa về ẩ n trị số loạn lấp siêu nhân không tính toán gì hết nhưng đỗ mục đã sớm thoát ly x ô i động đi đường giai đoạn lần trước đi đường vẫn là đi áp phan nít s ở tăng cứu tony sờ t á k lúc đó chỉ là khu khu vượt qua một cái đại dương thôi tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trong ngay cả một cái điểm á n h nít xeo cũng không xứng có được vẫn còn làm chính mình phong trần mệt mỏi hiện nay liền xem như tiến về khác biệt tinh hệ tinh cầu đỗ mục cũng có thể mặt không đổi sắc vừa x à i bước qua nguyên nhân chính là đối với hiện tại đỗ mục tới nói không phải chuyện khó khăn gì cho nên cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị đơn giản cùng rắt sần lên tiếng c h à o đỗ mục liền dẫn bờ dì nỉ ạ xuất phát dù sao bờ dì nỉ ạ là cái người máy cỡ nhỏ không cần cân nhắc nàng dưỡng khí vấn đề mà lại chế tạo nàng thiết bị cùng vật liệu đều là bờ dẹ nỉ ạ c h i thức kết tinh cho dù không cân nhắc trong cơ thể nàng yếu lực tương tác trường máy phát đơn thuần cơ thể cường độ mà nói làm theo có thể trong thời gian ngắn trực tiếp toàn diện dọn tướng quân dẫn đầu cờ dị tổ nỉ ẩn quân、đoàn. về phần x a nhị ạ tinh nhân bọn hắn tự lành năng lực cũng bị bờ d ì nhị ạ yếu lực tương tác máy phát khắt chế không cần giống đ ố mục một dạng bằng vào lực lượng bảo thạch đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn chỉ cần rất nhỏ đụng vào là có thể đem cung cấp bọn hắn tự lành năng lượng toàn bộ hấp thu tiến thể nội để bọn hắn biến thành hàng thật giá thật thi thể cho nên bờ d ì nhị ạ mặc dù nhìn không thành thục rất u mê rất n ơ nớt có thể nàng đã coi như là đ ố mục bên này trừ đ ố mục bản nhân bên ngoài mạnh nhất tồn tại lại thêm nói trung khu điều khiển tư duy dùng chính là bờ dẹ nhị ạ giống nhau khoa học kỹ thuật tính toán tốc độ cũng không yếu tại bờ d vợ dĩ nhị ạ đồng dạng có thể tại cực tốc ở trong cùng đỗ mục bảo trì đồng bộ năng lực suy tính cũng chính là thân thể tốc độ có thể sẽ hơi theo không kịp cái này để nàng biến thành đỗ mục hiện giai đoạn tốt nhất trợ thủ không cần cân nhắc an toàn của nàng vấn đề làm việc cũng hữu hiệu suất lại nghe lời khiếm khuyết vẹn vẹn một chút xíu thực tế kinh nghiệm mà thôi hai người thân ở không gian biến hóa vợ dĩ nhị ạ chỉ cảm thấy bề bộn lực hút số liệu loạn lưu trợt lóe lên chính mình liền xuất hiện ở một cái nhìn m ư ờ i phần hoang vụ trên cánh đồng bắt á t vợ dĩ nhị ạ trung khu điều khiển tư duy dẫn vào vừa mới ghi chép sóng lực hút số liệu trải qua ngắn ngủi tính toán Lập lực liệu, tức thức tới biết trên một tinh hút tại tầng trên tinh được, cách cầu khác liệu, mục cái có cầu, ý không khoảng nhớ không khí đã đi Đỗ nàng nỉ này quyển gì mới kỹ bao bỡ xa vừa số ạ. dù ễ như chở bàn tay mở miệng nói chuyện nói. chở mở tay d sao âm thanh lan truyền cũng chính là chấn động mà thôi tinh cầu này chỉ là không có đại khí lại không có nghĩa là không là có mặt khác chất môi giới vợ gì nhị ạ có chút mê mang nhìn về phía đỗ mục l ắ c l ắ c đầu nói ta ghi chép lại nhưng tạm thời không cách nào phân tích chỉ có thể nhìn ra cùng trước đó tọa độ khác biệt lớn đỗ mục mỉm cười nói cái này đầy đủ ta tại cho ngươi tầng dưới chót tư duy nội hạch thời điểm cũng tăng thêm một chút không gian cảm giác phương diện năng lực hy vọng ngươi có một ngày có thể không bằng vào phần cứng thăng cấp liền có thể thu hoạch được tương tự không gian vượt qua năng lực Tốt, chế tác tĩnh trả thức thiết thói theo thôi đố đố chế chép cách cũng mục hoặc còn càng cùng chỉ của mục ghi mệnh lệnh. bình không phải không hiểu nhiều hành mình kế, Bờ-di-ni-ạ Bờ-di-ni-ạ Bờ-di-ni-ạ Bờ-di-ni-ạ bản lời người nói, giao nói vi nàng nàng quen, năng nữ kỹ sư, lưu đã mà mà mày, là là là là ra vợ gì n h ỉ ạ trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số liên quan tới sư phụ định nghĩa nhu thuận gật đầu nói là sư phụ đỗ mục nhìn một chút cảnh vật chung quanh nhẹ nhàng vung tay lên lập tức phương viên gần 1.200 cây số mặt đất trong nháy mắt bị ép bình phản p h ấ t có vô hình c ự nhân đem núi cao đẩy vào khe ránh lại dùng xe lưu một tổn tồn đem thổ điểm n ề n vững chắc nguyên bản gập gầy mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một khối bóng loáng như gương mặt đất đỗ mục nhìn xem trực tiếp phản xạ ra bản thân bộ dáng mặt đất có chút im lạc ân vi mô đối vi mô ảnh hưởng hay là quá lớn Ta đã lập khả khắc b tức đỗ mục mới từ trong túi chữ vẫn xuất ra một cái chứa ngoài hành tinh thành thị lọ thủy tinh cái này lọ thủy tinh chất liệu dĩ nhiên không phải pha lê đỗ mục chỉ là kêu thoạt tiện thứ này tại bờ rẽ nhì ạ trong kho tài liệu tên là không gian nước thúc bình trong suốt sắc ngoài càng thêm tiếp cận thủy tinh nhưng trên thực tế hay là địa cầu chưa từng đi ra thành phần nợ rộ lấy cả một cái thành thị không r a n ư ớ c t h u ố c bình không có bất kỳ cái gì ngoại trí bảng điều khiển thường nhân coi như có thể cầm tới đoán chừng cũng thúc thủ vô sách nhưng đôi này đỗ mục tới nói không tạo được trở ngại đem nó để dưới đất đằng sau đỗ mục trực tiếp dựa vào đ ố i điện từ k h ô n g chế từ phần cứng phương diện trực tiếp sửa bờ d ẽ nhị ạ không r a n ư ớ c thuốc chương trình trong nháy mắt toàn bộ lọ thủy tinh bắt đầu cực tốc căng phồng lên đến vợ dị nhị ạ đang muốn tranh né gần như muốn đụng vào trên mặt trong suốt sắc ngoài đỗ mục lại đối với nàng k ẽ lất đầu mặc dù bợ dị nghỉ ạ không hiểu nhiều vì cái gì sư phụ không để cho né nhưng nàng tại tính toán sau cảm thấy coi như đụng vào trên người mình nàng cũng có thể lông tóc không tổn h a o gì cũng liền nghe đố mục ngoan ngoan đứng ở nguyên đ ị a n h ư n g mà cực tốc mở rộng càng nhiều lồng trong suốt phảng phất hai người là như ưu linh không có chút nào va chạm trực tiếp xuyên qua hai người tại toàn bộ thành thị triệt để khôi phục nguyên bản lớn nhỏ sau hai người cũng thuận lý thành trương xuất hiện tại thành thị trung tâm trong thành thị người ngoài hành tinh bọn họ nhìn xem không ngừng phóng đại ngoại giới nguyên bản tâm thần bất định bất đá nội tâm mới hoàn toàn chấm tính lại kìm lòng không được nhảy cấm hoan hô so sánh với những người ngoài hành tinh này vợ dĩ nhị ạ tâm linh là đỗ mục dụng tâm linh bảo thạch sáng tạo liền có chút giống như là nguyên tắc bên trong vị dị ẩn nhìn như là người máy kỳ thật giống người một dạng có thể bản thân học tập tại tâm linh bảo thạch tạo nên bên liên giới nó tâm linh đã đầy đủ hoàn chỉnh không thuộc về người bình thường lúc này làm người máy phần cứng thăng cấp hay không ngược lại không trọng yếu Bờ dĩ nhì ạ u m ê g ậ t đầu phương diện này tư liệu không thuộc về t h ư ờ n g thức phạm chủ cho dù nàng có thể điều động bờ dẹn nhì ạ lưu lại kho số liệu cũng cần đến tiếp sau học tập mới có thể lĩnh lộ nhưng bọn hắn hai người tồn tại đối cái này phóng đại thành thị sau người ngoài hành tinh tới nói tựa như là một cước có thể san bằng nựu gióc thị kình thiên cự nhân từ từ nhỏ dần đến cùng bọn hắn giống nhau hình thể quá trình này người ngoài hành tinh tự nhiên có thể tùy tiện khóa chặt hai người bọn họ vị trí cụ thể không bao lâu liền có vô số người ngoài hành tinh đ ổ tới bao vây hai người một cái mọc da dâu r i ễ n niên kỷ lão da đỏ người ngoài hành tinh nhìn xem đỗ mục bờ môi ngập ngừng mấy lần mới dùng cứng rắn địa cầu ngôn ngữ nói ngài chính là thần quân đỗ mục chính như con rơi tiên sinh lời nói đánh bại bờ rẽ nị ạ cứu vớt chúng ta thần quân đỗ mục n h ữ n mày ngược lại là không nghĩ tới bặt mặn sẽ đối với những người ngoài hành tinh này g i ả g những này việc nhỏ không đáng kể hắn tùy ý gật gật đầu ân chính là ta cái kia da đỏ người ngoài hành tinh cơ hồ trong nháy mắt quỳ mọc xuống đất liên đối mặt khác chạy tới người ngoài hành tinh bọn họ chiếm hết thành thị con đường giống như là mép hơn nặc cốt bài một dạng liên tiếp quỳ dạp xuống đất đố mục thấy thế nội tâm không có khác cảm xúc chỉ có một cái cảm k h á i quả nhiên dáng dấp cùng nhân loại không sai biệt lắm người ngoài hành tinh liền ngay cả biểu thị cao nhất quy cách lễ tiết cũng đồng dạn g dùng quỳ xuống đất hình thức a sau đó lấy cái này tuổi ra người ngoài hành tinh cầm đầu bắt đầu không ngừng nói lời cảm kích cùng bọn hắn hành tinh mẹ bị b ờ rẹn n h ạ phá hủy trong thời gian tâm phẫn nộ cùng tuyệt vọng đố mục câu được câu không nghe đố mục đối với mấy cái này người ngoài hành tinh cảm giác rất khó chịu đầu tiên bọn hắn không phải nhân loại đố mục phải chịu trách nhiệm thế giới nhiều lắm thực sự khó mà lại đối người ngoài hành tinh lớn bao nhiêu cộng tình cứu trợ bọn hắn cũng thuần túy là xem ở thân là sinh vật có trí không trên mặt m ũ i nhưng một phương diện khác bọn hắn lại không có đặc biệt đến tự thành hệ thống cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt cảm giác mới lạ nửa đ ờ i liên giới ở chỗ này để đ ố mục đã đối bọn hắn văn hóa không có gì tốt kỳ lại không có đối đ ạ i nhân loại khó như vậy lấy b ô n g xuống ý thức trách nhiệm cho nên thái độ liền lộ ra mười phần tùy ý nơi này là giờ cờ vũ trụ đ ố mục tâm linh bảo thạch không có tác dụng cũng không có phát hiện hắn tùy ý thái độ ngược lại khiến cái này người ngoài hành tinh bọn họ thái độ càng phát ra khiêm tốn tính cần mà tại những người ngoài hành tinh này lúc nói chuyện đ ố mục nếu biểu hiện không quan tâm tự nhiên là mang ý nghĩa sự chú ý của hắn đặt ở nơi khác không bao lâu những người ngoài hành tinh này phía ngoài đoàn người vây như vậy liên tục vang lên sợ hai thán phục cùng hít một hơi lanh khí thanh âm không ít người đều bị chấn động nói không ra lời chỉ có thể a a phảng phất t ắ t tiếng ngay từ đầu dạng này động tĩnh vẫn không có thể để trong vòng người ngoài hành tinh chuyện di l ự c chú ý có thể liên tiếp tiếng hấp khí tiếng bàn luận xôn xao nghiễm nhiên có người c h u y ể n nhân trạc thái cấp tốc q u y t á n thàng đến có cái người ngoài hành tinh vụng trộm đi vào cao tuổi trường lao sau lưng vô vô bờ vai của hắn làm cho đối phương trước dừng lại kể ra chính mình văn minh huyết lệ sử đưa cho hắn một cái mặt phẳng màn hình t r ư ờ n g lão kêu đối sau lưng người ngoài hành tinh trận mắt nhìn hắn thấy chính mình đang cùng có thể chiến thắng bở rẽ nhị hạ vũ trụ cường giả đỉnh cao giao lưu bọn này đứa nhỏ ngốc làm sao dám tùy ý q u á y r à y nhưng khi hắn nhìn thấy mặt phẳng bên trong hiện thực hình ảnh đằng sau hai mắt lập tức chừng lớn cũng đã trở thành bị chấn động nói không ra l ờ i một thành viên trong đó cái này mặt phẳng màn hình hiển nhiên là tại thời gian thực thu nhận sử dụng hình ảnh hình ảnh một chỗ khác chính là toàn bộ thành thị không gian được giải phóng đằng sau chỗ quan trắc được thành thị ngoại giới tinh cầu mặt、đất. chỉ gặp nguyên bản càn cối thậm chí có thể hoài nghi có hay không chất hữu cơ hoặc là nửa điểm sinh vật đơn tế bào trên tinh cầu liền phảng phất tiến nhanh ngàn vạn lần sinh thái phát triển phim phóng sự một dạng từ hoang vu trong đất cắt mọc ra vô cùng vô tận m à u làm thực vật những thực vật này sinh trường nở rộ khô bại Chết mất thực vật hư thối tại trong đất cát lại xảy ra mọc ra mới thực vật quá trình này b ấ t quá tại ngắn ngủi bốn năm dây bên trong liền hoàn thành một cái tuần hoàn mà những thực vật này kiểu dáng bọn hắn không thể quen thuộc hơn được chính là cái này bị bợ rẹn n h chỗ cất dư trong thành thị trong công viên nhất u n tồn thường thức tính thực vật nhưng mà loại này nguyên bản trừ đẹp mắt không có bất kỳ tác dụng gì thực vật cũng từ ban đầu đơn nhất t i ể u dáng trở nên dần dần ịn p h ư t ở xét có càng phát ra cao có càng phát ra thấp có kết x u ấ t trái cây chín mọng sao rơi trên mặt đất nát tại trong bùn lại mọc ra hoàn toàn mới chủng loại có mặc dù càng ngày càng nhỏ bé trở nên tựa như c ỏ n o n lại số lượng nhiều đến kinh ngạc ung tùng không gì sánh được trong chớp mắt liền mọc đầy đầy khắp núi đồi cha lậu bộ huyết cơ hồ bỏ thêm vào mỗi một tấc không có thực vật chống chỗ cái này cái này trong tấm hình lượng tin tức thật sự là quá to lớn đến mức trưởng lão đều bị súng kích đã mất đi ngôn ngữ năng lực hành tinh mẹ nói đều nói không lưu loát càng không cần nhắc tới gần nhất mới học được địa cầu n g ư ỡ n ô n nhưng khi hắn kịp phản ứng sau kích động toàn thân run dậy thực vật không ngừng đổi mới thay đổi tăng trưởng ra vô số loại sản phẩm mới ở trong quá trình này rơi xuống trái cây chết đi la khô đều sẽ hư thối trong đất nói rõ vi sinh vật sinh thái tuần hoàn vậy mà đều đã bắt đầu thành lập mà nguyên bản làm thưởng thức tính thực vật bọn chúng dù sao cũng là có sự quang hợp năng lực đây có phải hay không mang ý nghĩa tinh cầu này cũng tại hình thành đại khí đúng lúc này ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn cơ hồ đem tất cả ở vào trong rung động người ngoài hành tinh hồn phách đều dọa trở về thể Nhưng bên trong. Nhưng bọn hắn đều đó, về sau dọa trở sắc lúc i điên nhìn thấy, bầu trời hội thiểm điện xối n càng mừng như nhìn lên đen, từng đánh xuống, mưa rào thêm thấy, tụ mây mưa dỡ đạo bầu l xả.、Lúc、này trong đám người đ ố mục mới buồn bã nói hoàn cảnh sinh hoạt thứ này mấu chốt nhất vẫn là tình cầu cùng hàng t i n h khoảng cách sinh ra nhiệt độ biến hóa mặc dù ta cũng có thể na di tình cầu vị trí nhưng lực hút thứ này dắt một phát động toàn thân rất dễ dàng phá hương nguyên bản ổn định lại địa chất cân bằng tạo thành quanh năm địa chân cái gì cho nên ta vẹn vẹn dựa theo các ngươi hành tinh mẹ số liệu này đến cho các ngươi tìm mới nơi ở không nghĩ tới tinh cầu này vận khí không tốt một mực không có phát triển ra chất hữu cơ tồn tại ta liền di thực các ngươi trong thành thị còn bảo tồn thực vật cùng vi sinh vật gia tốc bọn chúng hạt vận động tốc độ nhiều diễn hóa một đoạn thời gian hiện tại cuối cùng là hơi có thể ở lại người tại đ ố mục dứt lời đằng sau trừ thành thị lồng trong suốt bên ngoài cùng cứng nhắc bên trong truyền đến trận trận tiếng sấm ầm ầm cả thị trung tâm gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem đ ố mục bọn họ đích sắp biết có thể chiến thắng bợ rẹn g h ỉ ạ tồn tại nó trình độ khoa học kỹ thuật nhất định mười phần cường hãn cường hãn đến bọn hắn không có khả năng lý giải tình trạng. Có thể. có thể đây cũng quá không có khả năng hiểu đi căn bản đoán không ra trong đó bất luận cái gì nguyên lý đối phương lúc nói chuyện thái độ tùy ý đơn giản tựa như là nói ta khai sáng tạo hình thức cho các ngươi đổi một chút hoàn cảnh một dạng căn bản chính là đem hiện thực xem như trò chơi giống như hoàn toàn k h ô n g chế thần a tuổi ra ngoài hành tinh trường lão cơ hồ muốn không ức chế được lệ rơi đầy mặt hai tay của hắn chắp tay trước ngực giơ cao khỏi đầu thật sâu bái phục tại đất tại quanh năm sinh hoạt tại bờ rẽ ni á lọ thủy tinh bên trong bọn hắn văn minh cơ hồ đều đã tuyệt vọng cơ hồ đều muốn tiếp nhận vận mệnh của mình nhưng tại hôm nay bọn hắn văn minh tuyến cáo khở bọn hắn liền phản phất người nguyên thủy nhìn tận mắt thần minh sáng thế giống như lấy tôn giáo g vì bắt đầu mở ra văn minh này kỷ nguyên mới mà bọn hắn làm người tự mình trải qua cũng chắc chắn viết cái này tựa như sáng thế ký chương một đem nó làm chính sử vĩnh cựu lưu truyền xuống dưới chương hai trăm ba mươi hai an trí chương hai trăm ba mươi hai an trí nguyên bản toàn bộ không có chút nào sinh mệnh tinh cầu ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng liền xuất hiện cơ sở hoàn cảnh sinh thái có đại khí cùng vi sinh vật trong nháy mắt vượt qua mấy chục cứ năm dài rằng giặc diện hóa quá trình từ một viên tử tinh biến thành một viên sinh mệnh tinh cầu bất quá những n à y mới mọc ra thực vật vốn là đáng mục trực tiếp t tiếc n p h k h các ngươi thành thực phố này tinh cầu hóa thời gian để tới các các văn ậ t minh đối gen nghiên cứu quá khắc chế trong kho số liệu không có mặt khắc động thực vật cơ sở tư liệu chỉ có phân loại ta cũng không có biện pháp giúp các ngươi phục khắc đi ra thích hợp sinh hoạt đi mặc dù bây giờ thực vật đã bắt đầu sinh sản các ngươi cần có khí thể nhưng tại trong tầng khí quyển hình thành đầy đủ khí áp còn cần một đoạn thời gian các ngươi tạm thời hay là sinh hoạt tại trong cái thành phố này chuẩn bị thêm một chút các loại khí áp ổn định sau lại cân nhắc gì c ư vấn đề đi đỗ mục giọng nói chuyện mười phần t ù y ý, nhưng hắn phun ra mỗi một cái âm tiết đều bị tất cả người ngoài hành tinh kinh sợ ghi chép lại không dám có nửa phần bỏ suất hoặc lầm đọc lần này đỗ mục trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu chống g i n g tạo ra đến cái sinh thái đến dù n g tự nhiên là trước đây không lâu mới từ vạn t ử vương nơi đó lấy được điện từ điều khiển năng lực đương nhiên còn có cờ gì tôn ý ẩn vi mô cảm giác cùng đỗ mục không ngừng lớn mạnh tinh thần lực từ đó làm đến đối toàn bộ tinh cầu mỗi một chỗ vi mô đều khống chế tinh d i ệ u không gì sánh được chân chính đem tứ đại lực cơ bản một trong điện từ tác phẩm tâm huyết dùng phát huy đi ra những người ngoài hành tinh này là gốc cắt bòn sinh vật toàn bộ sinh thái cần cũng đều bất quá là nguyên cố cắt bòn cùng mặt khác nguyên tố vi lượng tổ hợp thôi điện từ lực mặc dù không có khả năng chống g i n g bóp ra cả con nguyên tử nhưng loại này nguyên tố tại trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được trực tiếp điều động liền có thể chỉ cần tinh cầu này bản thân nguyên tố số lượng đầy đủ trước đó cái kia tựa như thượng đế sáng thế giống như sinh mệnh cùng múa rầm rộ đối bây giờ đố mục tới nói nó bản chất cũng chính là phức tạp chút v u i cao đồ t r ờ i thôi v ạ n từ vương ezid làm không được những này là bởi vì hắn thân là nhân loại trên giác quan hạn còn tại đó độ chính xác cường độ chiều rộng tốc độ tất cả đều là phạm nhân cấp bậc cũng liền trải qua đố mục cường hóa mới bắt đầu lần có đột phá hạn mức cao nhất xu thế có thể những cái kia đến từ nhân loại bản thân tính hạn chế đỗ mục sớm đã siêu thoát đỗ mục bây giờ năng lực nếu như vẹn vẹn cực hạn tại tinh cầu lĩnh vực đã có thể làm đến đại bộ phận trong thần thoại thần minh có thể làm đến hết thảy nguyên nhân chính là như vậy hắn ngược lại đối với mấy cái này người ngoài hành tinh đem hắn coi là thần minh kính sợ thành kính thái độ lơ đ ế m apocalypse hy vọng mọi người xem hắn là thần là bởi vì hắn không phải thần nếu quả như thật có thể làm đến thần minh mới có thể làm đến sự tình phàm nhân kiết như thế nào đối lại hắn đã không trọng yếu nữa đỗ mục nhìn xem những ngày đầu g i m xuống đất tình khó chính mình người ngoài hành tinh bọn họ vì không hủ đến bọn hắn thần sắc cũng không có biểu hiện ra không nội tâm nhưng không khỏi thở dài trong lòng khi những người ngoài hành tinh này bị đỗ mục hành vi rung động đến chỉ có phụ phục cùng quỳ lãi lúc song phương kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó liền đã đã mất đi giao lưu năng lực hy vọng các ngươi văn minh có thể một lần nữa phát triển chúc phúc các ngươi cuối cùng đỗ mục lưu lại câu nói sau cùng liền dẫn bờ d ì nhị ạ rời đi cái này thu xếp tốt tinh cầu thằng đến đỗ mục rời đi những người ngoài hành tinh này mới h o à n g hồn trong n g á y mắt như nước lạnh rót vào trong dầu nóng một dạng sôi trào lập tức sôi trào lên lẫn nhau nói phức tạp tiếng mẹ đẻ c ũ may người ngoài hành tinh trưởng lão coi như có định lực giống giận chỉ huy thuộc hạ đem thế cục hồn xuống tới. mới hít sâu một hơi nhìn chằm chằm đỗ mục lúc rời đi vị trí xuất thần thật lâu hắn mới lần nữa cầm lấy mặt thẳng điều ra trong thành thị giám sát ghi chép chiếu lại đỗ mục trước đó lúc nói chuyện dáng người nhìn xem đứng ở trong đám người tuyên truyền giảng giải cứu thế giả nó thân ả n h thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn từ nay về sau đỗ mục hình tượng đem rõ ràng trở thành toàn bộ văn minh một bộ phận tinh thần lạc ấn thật sâu khắc vào bọn hắn văn hóa căn cơ ở trong sau một khắc từng tia từng sợi sợi tơ màu vàng từ toàn bộ thành thị trên không lan tràn bốn chi tiết hiện nay phàm nhân tinh thần ý chí, quả thực khó mà đổi kịp đỗ mục bước chân những tín ngưỡng chi lực này bị lực hút trói buộc tại trong tầng khí quyển cuối cùng ngưng tụ làm một gốc có thể từ ngoài không gian nhìn thấy nhỏ bé hoàng kim thụ nhưng mà tín ngưỡng lực tại không có từng thu được tương quan tầm mắt trong mắt người là không thấy được duy nhất có thể nhìn thấy bộ này k ỳ cảnh đỗ mục đã ngửa không ngừng vó bắt đầu chính mình cứu thế chi lộ còn có rất nhiều văn minh phải xử lý đâu cái này khiến đỗ mục trong lòng đối bờ d ẹ n ly ạ có chút im lặng diệt người ta văn minh còn muốn cất giữ một tòa thành thị con hàng này làm sao lại nhàm chán như vậy đâu mà giết chết b ờ rẽ nhì a người dù sao cũng là đố mục nếu như hắn mặc kệ những thành thị này tất nhiên sẽ tại tài nguyên tiêu hao sạch sau thống khổ chết đi y theo đố mục tính cách liền sẽ không làm như không thấy chỉ là cái này cũng xác thực rất phiền p h ứ c cho nên nói người tốt không chịu đ ổ i b ờ rẽ nhì a chỉ cần hủy diệt văn minh cất giữ thành thị liền tốt đố mục muốn đem những thành thị này thu xếp tốt cần suy tính sự t ì n h coi như nhiều một người tốt đền bù người xấu tạo thành tổn thất cần bỏ ra tinh lực đâu chỉ gấp trăm ngàn lần muốn may mắn đố mục hiệu suất rất nhanh bợ rẽ nhì a hủy diệt thế giới tốc độ cũng không qua trường thường, thường chỉ là đi ngang qua thuận tay mà làm tại chống trải trong vũ trụ gần ngàn trăm năm qua cũng liền cất chứa trên trăm t ò a thành thị đỗ mục nâu cố gắng vẫn là có hy vọng tại trong hai ba ngày giải quyết triệt để những vấn đề này những chuyện này liền không có biện pháp do đệ tử làm thay c h u n g kiến một cái sinh thái hệ thống nặng như vậy lượng cấp làm việc liền xem như b ằ n g nợ cùng bạn bạn cũng cần dùng mấy năm vài chục năm nay hoàn thành đệ tử khác thì căn bản không có năng lực này mặt khác văn minh đỗ mục đồng dạng cũng là dĩ hàng s ở ta đường kính cùng khoảng cách làm lựa chọn an trí căn cứ mặc dù sinh thái hệ thống có làm nhưng càng khó làm hay là tinh hệ quay quanh hệ thống hiện tại đỗ mục quả thật có thể thôi động cả một cái tinh cầu tiến hành vận động nhưng nếu như không thông qua đại lượng tính toán vạn nhất đang thay đổi khoảng cách thời điểm để tinh cầu vận động quỹ tích lệ h quỹ đạo việc vui là lớn khả năng ngay từ đầu sẽ không quá rõ ràng có thể thứ này thất chi chút xíu sai chi ngàn hẳn dặm hơi kém một chút mấy ngàn mấy vạn năm sau không phải rơi vào trong mặt trời hóa thành cho chính là biến thành lang thang hàn băng tinh cầu khách quan mà nói sinh thái hệ thống không có làm tốt nhiều lắm là cũng chính là sinh thái tai nạn cố gắng một chút khé cắn môi tóm lại cũng có thể vượt qua dù sao cũng so rơi vào trong mặt trời mạnh càng là làm những n à y đỗ mục lại càng thấy đến chính mình xuyên qua tinh cầu kia càng phát khá là quái dị liền ngay cả hiện tại có thể nắm giữ t ứ đại lực cơ bản một trong hắn muốn hoàn toàn thay đổi một vùng tinh hệ quỹ đạo hệ thống đều muốn cẩn thận từng ly từng tí chính mình ban đầu xuyên qua thế giới là thế nào làm đến để năm cái địa cầu vây quanh thái dương chuyển còn không ra vấn đề nghĩ tới đây đỗ mục lông mày đ ỗ n g nhiên có chút nắm chặt có lẽ cũng không phải là không có xảy ra vấn đề chỉ là trước đó hắn không có quá để ý dù sao tinh cầu vây quanh hàng tinh q u a y quanh chính là thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây địch lý dưới tình huống bình thường trực tiếp xem nhẹ đi qua nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đỗ mục bằng vào chính mình cường đại trí nhớ trong n g á y mắt nhớ tới tại chính mình vừa mới thu hoạch được c ả d i c ờ d ì tôn nỉ ẩn lực lượng sau lần thứ nhất bay ra t ầ n g khí quyển sau chỗ quan c h ắ c được cái kia một chút xíu tinh cầu vận động q uy tích giống như tựa như là có như vậy một chút bên ngoài di động q uy tích khó trách năm nay lương thực giảm sản lượng xem ra phải giải quyết chính mình xuyên qua mới bắt đầu thế giới kia vấn đề cũng không phải không có thời gian hạn chế q uy tích biến hóa đều đã có thể gây nên khí hậu cải biến lương thực giảm sản lượng cái kia đỗ mục ít nhất phải tại trong vòng ba Đố để năm tinh cầu kêu biến hóa ổn định hóa cầu kêu lần ạ i nếu không toàn c u hậu khí chỉ c sợ sẽ ò t i ế này một đem bước biến chuyển chuyện xấu n để đố đầu ở trong lòng, đố mục bắt lòng, cẳng mục có hắn i khai triển công việc. ệ u suất h công Lần này, hắn không còn là bản thể đi đối mặt những cái kia nơm nớp lo sợ sợ h ã i rụt rè người ngoài hành tinh mà là tùy tiện tạo cái phân thân đi chấn an bọn hắn đỗ mục bản thể thì chuyên chú vì bọn họ sáng tạo một cái mới mà theo vòng hoàn cảnh sinh thái khi sinh thái tạo tốt đằng sau phân thân cũng đem nên dặn dò sự tỉnh cáo chi những người ngoài hành tinh này để bọn hắn tại một hai năm đằng sau lại chậm chậm hướng ngoại giới di cư sau đó chính là đi tới một cái chọn tốt tinh cầu tọa độ cũng là không phải tất cả tinh cầu đều phiền toái như vậy có chút tinh cầu mặc dù bị bờ rẽ nhì ạ hủy diệt nhưng dùng vũ khí tương đối sạch sẽ sinh thái còn có thể khôi phục lại những văn minh này đố mục trực tiếp đem thành thị hồi phục tại chỗ liền có thể bất quá cũng chính là ở trong quá trình này đố mục trợt phát hiện bờ dị n ì ạ quả nhiên khả năng giúp đỡ chiếu cố rất lớn Bờ rẽ nhì ạ hủy diệt văn minh phương thức một là trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu nổ nát những n à y đố mục cũng chỉ có thể lại đi tìm kiếm tinh cầu không có những biện pháp khác hai là dùng tự tuần hoàn tái sinh người máy nạ nổ càn quét toàn bộ tinh cầu những này người máy nạ nổ bản thân liền là dây chuyển sản xuất có thể dựa vào thôn vệ vật chất tái sản xuất sinh sôi tự thân phản phất châu chấu một dạng đem toàn bộ tinh cầu mặt ngoài gặm ăn sạch sẽ loại tinh cầu này mặc dù cũng là một loại cực kỳ ô nhiễm hủy diệt phương thức nhưng đ ố mục lại dễ giải quyết trực tiếp phân ly những cái kia người máy nạ nổ nguyên tử điện từ lực tương tác bọn chúng liền trong nháy mắt b ă n g tán sạch sẽ không lo lấy đ ố mục sinh mệnh lực trường cùng ma pháp cùng bờ rẽ nhì ạ khoa học kỹ thuật quét hình đem kết hợp không có bất luận cái gì bỏ sót người máy nạ nổ lưu lại loại tinh cầu này vẫn như cũ có thể tùy tiện an trí b ba là sử dụng cùng loại phản ứng tổng hợp hạt nhân b o m bẩn lưu lại đại lượng ô nhiễm năng lượng lúc này b r dị n i a liền có thể phát huy được tác dụng nàng dựa vào thể nội yếu lực tương tác máy phát đỗ mục mang theo nàng trong nháy mắt bay qua toàn bộ tinh cầu mỗi một chỗ bị tính trơn ă n g lượng bao phủ khu vực sau đó những năng lượng này liền bị b r dị n i a dễ như t r ở bàn tay hấp thu xung nhập năng lượng của mình trong ao thế là đỗ mục lượng công việc trong nháy mắt giảm mạnh đại bộ phận tinh cầu vật quy nguyên chủ liền có thể chỉ có một số nhỏ bị triệt để phá hủy tinh cầu mới cần cho bọn hắn trùng kiến gia viên cái này khiến hắn lúc đầu dự đoán cần hai ba ngày lượng công việc lập tức giảm bớt đến trong vòng một ngày rốt cục đỗ mục trong tay chỉ còn lại có cái cuối cùng lọ thủy tinh hắn đem lọ thủy tinh cầm trong tay nhìn xem bên trong thành thị cư c h ú bảy triệu cờ gì t ồ n nhi ân thành thị khảm nhiều không hề nghi ngờ thành thị này phóng tới bất luận cái gì trên tinh cầu tinh cầu này trong nháy mắt liền sẽ trở thành tạp lạp tân quê hương b ợ dĩ nỉ a nhìn xem đỗ mục mặt mũi bình tĩnh có chút nghiêng đầu mở miệng hỏi sư phụ ngài đang suy nghĩ cái gì hiện tại b ợ dĩ nỉ a cũng nhắm mắt theo đôi đi theo đỗ mục thói quen coi như tại chân không vũ trụ trong hoàn cảnh cũng nghĩ biện pháp sáng tạo chất môi giới thông qua phương thức nói chuyện đến c â u t h ô n g mà không phải trực tiếp truyền lại tin điện hảo mặc dù hai người trực tiếp truyền thâu tin điện hảo có thể tiến hành gần như máy tính truyền thâu giống như cao tốc c â u thông năng lực nhưng vẫn là câu nói kia đố mục không muốn để cho cuộc đời mình quá công cụ hóa vẫn là hy vọng càng bản thân càng nhân tính hóa một chút đố mục nhìn xem kẹn đỏ city trả lời bở dị nị ạ vấn đề nói ta đang suy nghĩ muốn đem bọn hắn an t r í đến cái gì hệ hàng t i n h ở trong bảy triệu cờ dị tô nị ẩn nếu như tất cả đều cho bọn hắn phơi màu vàng thái dương lời nói toàn dân đều sẽ biến thành cạ dạ như thế siêu nhân. mặc dù bọn hắn ghen quyết định tính cách của bọn hắn không phải nhân viên chiến đấu cũng sẽ không quá mức tàn bạo nhưng rất khó nói có được siêu p h à m lực lượng sau bọn hắn có hay không còn có thể bảo trì sơ tâm b vợ dị nỉ ạ trước mắt hiện lên c ả d a tư liệu để nàng hiểu rõ hơn cờ dị tôn nỉ ẩn thể chất nàng cũng sờ lên cảm học đỗ mục dáng vẻ tiến hành suy nghĩ đương nhiên chỉ là mặt ngoài học một ít trên thực tế trung khu điều khiển tư duy cũng không có tại vận chuyển bởi vì nàng không biết cờ dị tôn nỉ ẩn phải trăng phơi nắng đối bọn hắn có ý nghĩa gì cho nên cảm thấy trực tiếp nghe mệnh lệnh của sư phụ liền tốt dù sao trong kho tài liệu hiện thực cờ gì t ồ n nhi ẩn cho dù có bảy triệu người cũng không phải sư phụ đối thủ đối bọn hắn tự thân sinh tồn cũng sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng đố mục do dự liên tục cuối cùng vẫn quyết định cho những n à y cờ gì t ồ n nhi ẩn tìm một cái màu đỏ hàm n tinh không có cách nào đố mục không muốn cược vạn nhất bảy triệu cờ gì t ồ n nhi ẩn bên trong xuất hiện như vậy mấy trăm ngàn cái t à ác phiên bản siêu nhân bay hướng vũ trụ khu vực khác nhau làm ác đó chính là đố mục hôm nay lựa chọn kết quả coi như đố mục có thể dễ như chở bàn tay vượt qua dài ràng ra không gian tiến về khác biệt tinh cầu có thể cái này dù sao cũng là vượt qua vũ trụ chuyển tốc độ theo kịp tình báo lại theo không kịp bình thường tình báo rất khó siêu việt tốc độ ánh sáng truyền lại đố mục cơ hồ chỉ có thể mỏ kim đáy biển một dạng đi tìm những cái kia làm ác cờ dị tổn ị ẩn cái này thật là b ồ nôn vì để tránh cho quyết định của mình lại bồi dưỡng được mấy trăm ngàn hoặc là mấy vạn thậm chí chỉ là mấy ngàn cái cùng loại bờ gen ì ạ như thế hủy diệt người k h á c tinh cầu chơi ác ôn đố mục hay là quyết định một cái hệ thống bản thân đầy đủ ổn định thời điểm liền không đi động đến hắn không cho cái này bảy triệu cờ dị tổn ẩn giao phó ngoài định mức lực lượng dù sao cờ dị tổn ẩn không phải nhân viên chiến đấu không phải từ trong gen liền yêu th chương á c người ì n h đ i xuống đi, trăm ba mươi ba cờ dị tần r g vây lúc thành dạng. Mặc g t i n chương hai trăm ba mươi n g ba cờ, cờ dị tần, tần vây thành khi cạ dạ từ trong ngủ mê tỉnh lại lúc chị cảm thấy chính mình giống như là ngủ nguyên một năm lâu như vậy nàng từ trên giường đứng lên có chút mơ mơ màng, màng màng đi vào diễn võ trường liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc j a c k s o n tập lạp kinh hỷ đạo j a c k s o n cũng lộ ra dáng tươi cười đôi cả dạ nói hoang nên trở về cả dạ ta nghe b ằ n g nở sư h ư n h nói ngươi ngủ dòng dã một ngày một đêm m ệ t muốn chết rồi đi cho dù là đ ố i ngươi c ỡ gì t o n y ẩn tố chất thân thể tới nói cũng là ngươi lai、like、mình ngủ một ngày một đêm khó trách sau khi tỉnh lại trời vẫn còn sáng bất quá theo ý thức dần dần thanh t ỉ n h cả dạ chợt nhớ tới cái gì ánh mắt trong nháy mắt tại diễn võ trường bên trong nhìn n ó nghiêng hai phía có chút vội và nói đúng rồi rát sần ngươi có thấy hay không có thấy hay không một cái chưa ở đồ hộp bên trong thành thị đó là mẹ ta sở ta cở dĩ tần một tòa thành thị bị một cái tên là bờ rẹn mì à người cho lấy đi j a c k s o n khẽ lắc đầu đưa tay c h ấ n an nói ngươi còn có chút lời nói không có mạch lạc đi rửa cái mặt đi yên tâm ngươi mẫu tinh thành thị rất an toàn j a c k s o n tại từ bạt mạn nơi đó biết cả dạ sau khi trở về liền vội vàng thông qua động rơi phạm tội ngõ hẻm c h u y ể n tống môn đi tới trong v õ quán bất quá hắn cũng không nghĩ tới thẳng đến sư phụ đều an trí xong tất cả văn minh ở tinh cầu khác trở về cả dạ thế mà vừa mới tỉnh giáp sân nhìn xem cả dạ không khỏi hỏi đúng rồi ngươi Tìm tới biểu đệ của ẩn nữ sư thôi. chỉ có lúc trước đi theo đỗ mục bên người kinh lịch sư phụ đem cạ dạ rời đi muốn đi làm cái gì cạ dạ thân sắc buồn bã khe lắc đầu hắn hắn đã bị chúng ta tinh cầu đã từng lưu vong một cái tướng quân chỗ chặn đường đồng thời sát hại ca heo đã chết ta đã không còn có thân nhân rát s o n không khỏi trầm mặt xuống tâm tình cũng là đặc biệt nặng nề Hắn quan sở dĩ thật â m c u cứu chuyện y này, này, lây lấy ệ n chính là bởi vì chính hắn cũng không có khác người nhà, cho nên đối cả giả có thể cứu vất thân nhân mình động cùng mong. là có khác cho cả có có chút cảm thể h bởi đối vì vất giả ôm trầm sẽ không nghĩ đến cạ dạ thất bại toàn thế giới lại không bất luận cái gì huyết thống lo lắng cảm giác j a c k s o n cũng hiểu rõ vô cùng ở phía sau đến gặp sư phụ lại nhận biết đến từ thế giới khác sư huynh đệ trước đó đoạn thời gian kia phản phất một cái nước c h ả y bẹo trôi bẹ gô giống như ở thế giới trong dòng lũ phía bạn ù y ý thế giới như thế nào rộng rãi cùng mình không có một tơ một hào liên hệ cảm giác cô độc đã trở thành rát sần ở sâu trong nội tâm tạo thành tự thân tính cách một bộ phận c ũ n g chính là tại đ ố mục bên người thấy được rộng lớn hơn thế giới quen biết khác biệt bằng hữu đằng sau j a c k s o n mới tránh thoát nội tâm gông cùng xiềng xích tính cách biến thành hiện nay nhìn hết thể bình thường bộ dáng j a c k s o n không lời bồi tiếp c ả giả đứng thẳng thật lâu thẳng đến đ ố mục xuất hiện mới phá vỡ hai người đối ca eo y mắng ai điếu sư phụ c ả giả nhìn xem từ chắc viện đi tới đ ố mục nhẹ giọng kê ơ trải qua cùng j a c k s o n lại gặp nhau để nàng một lần nữa nhớ lại chính mình biểu đệ tình cảnh hòa tan phát hiện hành tinh mẹ còn có bảy triệu đồng bào sống suốt c u n g n h ỉ chuyện này mặc dù vẫn như c ũ đáng giá cao hứng nhưng cả g i cảm xúc cũng bình tĩnh lại không còn lộ ra như vậy quan tâm sẽ bị loạn đ ố mục đối c ả dạ khẽ gật đầu ta đã vì khảm đa tìm cái tinh cầu mới tiến hành ăn trí nơi đó từ nay về sau chính là mới khắc tinh ngươi mau mau đến xem sao c ả dạ hơi xứng sở nàng không nghe lầm chứ hoặc là lý giải sai cái gì j a c k s o n không phải nói chính mình mới ngủ một ngày một đêm sao làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ ngay cả mới cờ di tần đều có có thể đ ố mục nói chuyện thái độ lại là như vậy tự nhiên mà vậy phản phất đây là chuyện đương nhiên lại để cho c ả dạ cảm thấy mình nếu như kinh hãi tiểu cô có thể hay không lộ ra rất đần trong đó có cái gì chính mình hiệu lầm đấy địa phương cho nên cạ dạ liền duy trì có chút mộng bức thái độ đi theo đỗ mục sau lưng đi ra truyền tống môn giáp sần tự nhiên cũng theo sát phía sau hắn cũng hết sức t ỏ m ỏ cạ dạ hành tinh mẹ người sinh hoạt bộ dáng thiên địa trong nháy mắt biến hóa cái thứ nhất ánh vào cạ dạ trong mắt chính là bầu trời treo cao màu đỏ thái dương không chút nào trói mắt mười phần ôn hỏa nhìn lần thứ hai chính là cái kia vô cùng quen thuộc thành thị lối kiến trúc vãng lai đám người quần áo ngay ngắn rõ ràng giao thông sạch sẽ gọn gàng khu phố cạ dạ che miệng tận khả năng để cho mình đừng khóc lên tìm đến chỉ có hai đạo nước mắt thuận mu bàn tay nhỏ xuống dưới rơi. Cờ gì thật là c ờ dị tần nàng mỹ lệ quê hương nàng chỗ yêu quý gia viên khảm đa biến mất thời điểm ca dạ đã lớn lên nàng đối thành thị này cũng là không gì sánh được quen thuộc cho nên lập tức có mánh liệt lòng cảm mến cùng cảm giác quen thuộc mà ba người xuất hiện tự nhiên đưa tới trên đường người đi đường chú ý tại phát hiện đố mục trong n y mắt những n à y c ờ dị tôn ý ẩn bọn họ liền bạo phát ra mánh liệt nhiệt tình nhao nhao giơ cao cánh tay hô hoán tục danh của h á n phản g phất hài đồng la lên trường mối ý đồ đạt được chú ý thần quân cơ dị tôn ý ẩn bọn họ ỗ hương hướng về bọn hắn vị trí vào tới như vậy như núi kêu b i ể n gầm chiến trận lập tức có chút h ù đến cạ dạ cùng rắt sần bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay một dạng trở thành đám người chỗ chú ý tiêu điểm cho dù trên thực tế tất cả cờ gì tổn ý ẩn trong mắt chỉ có đỗ đố mục đối bọn hắn chỉ là mang kèm theo chú ý nhưng cũng cho rắt sần tạo thành rất lớn áp lực cạ dạ còn tốt nhưng rắt sần xác thực rất không thích đứng đem chính mình bại lộ tại nhiều như vậy trong ánh mắt về phần đỗ mục đỗ mục cảm thấy cờ gì tổn ý ẩn tố chất xác thực cao nhiều như vậy văn minh ở tinh cầu khác tại đỗ đố mục đối bọn hắn tiến hành trợ giút đằng sau trực tiếp liền đem đỗ mục xem như thần min hắn không thể ghi âm đằng sau đi xoắn suýt mỗi một cái âm tiết hằng nghĩa chỉ có một số nhỏ tinh cầu nói ví dụ bị đố mục trực tiếp thả lại bọn hắn bị hao tổn không nghiêm trọng hành tinh mẹ cùng c ơ gì tôn đi ẩn đối đố mục thái độ chỉ là thuần túy cảm kích mặc dù đồng dạng sùng tính đồng dạng cảm tạ lại chỉ là đem đố mục xem như một cái hiền lành vũ trụ cừng giả mà không phải không gì làm không được tần h minh dạng này song phương còn có câu thông cơ hội mà sẽ không thay đổi thành đố mục một người sân khấu để chính hắn làm đơn độc dạng này sân khấu đố mục cũng không k h á n hiếm hắn chỗ cứu vớt mỗi cái thế giới đều có thể chơi như vậy nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại p h a m nhân khát vọng trở thành thần là bởi vì bọn hắn bản thân ý chí bị đè nén tại đơn bạc yêu ớt trong thân thể đối với ngoại giới duy nhất có thể sinh ra ảnh hưởng hành vi chỉ có lao động cùng phá hư bọn hắn khát vọng trở thành thần minh đến vô hạn kéo dài cùng tăng cường chính mình ý chí với cái thế giới này ảnh hưởng làm cho cả thế giới vì mình ý chí chi phối cùng chuyện gì nhờ vào đó đến phản chứng chính mình chưa từng có không gì làm không được cùng vĩ đại nhưng mà thật đến đỗ mục cấp độ này ý chí của hắn thật có thể không hạn chế cải biến thế giới hiện thực tại ban sơ tơi mới cảm giác qua đi ngược lại khát vọng là toàn bộ thế giới tự thân biến hóa cùng mang đến cho hắn phản hồi bất quá cả hai từ bản chất tới nói hay là có điểm giống nhau đó chính là đều truy cầu lớn nhất lượng tin tức cùng tươi mới cảm giác cơ gì t o n y ẩn trên một điểm này liền làm tốt lắm bởi vì bọn họ tính cách đều là do g e n công trình làm quyết định chỉ cần lúc sinh ra đời thân phận không phải nhân viên thần chức ngay cả tín ngưỡng cũng sẽ không có được tự nhiên không có đem đố mục xem như thần minh mà là càng thêm lý tính đối đãi mình bị cứu vớt chuyện này điều này cũng làm cho đố mục có thể ở thế giới này chờ lâu một hồi mà sẽ không cảm giác được mọi lòng cùng thiệt chắn rất nhanh k è đỏ ct cao nhất người lãnh đạo lại lần nữa truy tìm lấy đố mục dấu chân đi tới bên cạnh hắn đố mục tại cạ dạ tỉnh lại trước đó đã tại đối phương dẫn đầu xuống du lịch qua kẹn đỏ city như vậy sạch sẽ gọn gàng thành thị ở địa cầu đúng là không thấy nhiều nói thật nhìn xem cờ gì t o ni ẩn bọn họ sinh hoạt trạng thái đố mục nói không tâm động là dạ như vậy ngay ngắn rõ ràng mỗi người quản lý chức vụ của mình lao có chỗ theo ấ u có chỗ ngôi toàn bộ thành thị cũng không có quá giàu người giàu có cùng nghèo quá người nghèo chân chính làm được thị trường hòa thanh khiết công chỉ là một cái nghề nghiệp giữa lẫn nhau đều là cùng một giai cấp người lao động không sai bởi vì g e n vấn đề bọn hắn xuất sinh trước đó thiết định là thân phận gì c h í nếu h là cái g không h i làm làm nhiều nhiều, phải nên đây hết thể đều là ghen công trình tác dụng thật có thể nói là, là hoàn mỹ lý tưởng xã hội mà thật muốn một bước đúng chỗ cho mỗi cái con mới sinh đánh lên nhãn hiệu trực tiếp quyết định nó từ nay về sau vận mệnh Coi như đối đỗ mục tới nói đây cũng quá cấp tiến cho nên cũng chỉ có thể nhìn xem không cách nào cưỡng ép sử dụng tới địa cầu xã hội trên thân mà khi thị trường hướng người chung quanh tuyên cáo đỗ mục chỉ là tới đây tàn tàn bộ làm sơ dung loạn hy vọng mọi người không nên quáy r à y sau những n à y cờ gì tôn nhị ân liền thật thu liễm lại nhiệt tình quá mức thái độ một lần nữa trở lại cương vị của mình làm việc cân nhắc đến cả dạ tâm tình chuyện này đối với nàng tới nói là mất mà được lại quê n hương đỗ mục cũng liền dẫn theo nàng lại một lần nữa dạo bước tại khảm đà đầu đường j a c k s o n cũng không biết ghen công trình sự t ì n h nhìn xem cờ di tần xã hội không khí trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra hắn dù sao cũng là cái gõ thảm người gõ thảm như thế hỗn loạn vô tự địa phương tựa như là cỏ dại rậm rạp danh nước bẩn nói dễ nghe một chút là có sinh mệnh lực nói khó nghe chút không phải liền là đầy trời con rồi côn trùng bay loạn sao nơi này cùng gõ thảm so sánh đơn giản toàn bộ thành thị đều giống như phú hào trại an dưỡng h ư ở n dạng yên tĩnh tường hòa mỗi người quản lý chức vụ của mình như vậy hòa bình k h ô khí để rát sân cũng không khỏi có chút đắm chìm trong đó ngược lại là cá dạ theo tại khảm đa đầu đường dạ bước nội tâm kinh hỷ cùng rung động từ từ bình tĩnh trở lại một loại trước nay chưa có càng lớn cảm giác cô độc lại đưa nàng bao phủ đúng vậy à nơi này là cỡ gì t ậ n không là mới cỡ gì t ậ n người nơi này mỗi người quản lý chức vụ của mình mỗi người đều có vị trí của mình cái kia vị trí của nàng đâu ca dạ nhịn không được tự rêu đến cười không nghĩ tới một số năm sau chính mình thế mà lần nữa cảm nhận được loại này cùng xã hội không hợp nhau cảm giác đây cũng là ca dạ vì sao coi trọng như thế ca o biểu đệ này nguyên nhân ca dạ không gì sánh được quý trọng người nhà bởi vì toàn bộ cỡ di tẩn chỉ có nhà mới có ca dạ vị trí ca dạ cùng ca eo một dạng đều là tự nhiên thụ thai mười tháng hoài thai sinh ra hải tử nói cách khác cũng không có từ xuất sinh một khắc kia trở đi ngay tại trên thân gián tốt làm việc nhãn hiệu trên lý luận tới nói nàng sau khi lớn lên có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp của mình cùng nhân sinh con đường trên thực tế tới nói nàng không tìm được việc làm cho dù là tên là học sinh làm việc cơ gì tận dù sao không phải địa cầu nhưng không có trường học loại này sinh ra từ phổ lỗ sĩ văn hóa đồ vật địa cầu trường học vốn là vì người địa cầu mà phát minh mỗi người đều sẽ học tập k á c biệt khoa mục tầm cạn tri thức sàng chọn chỉ là sẽ học tập người cụ thể ngành nghề tri thức Vẫn v là phải làm phải i ệ cờ sau lại đôi từ từ học tập học c này、cờ、gì tôn thể nhị ó i t n độ. Cờ gì Tony ân bởi vì từ sinh ra tới liền quyết định tương lai nghề nghiệp cho nên nếu như một cái cờ gì tôn nhị ân nhất định là cái kỹ sư như vậy từ hắn sáu tuổi lên học liền tất cả đều là chính mình cái này nghề nghiệp tri thức sẽ không bay đầu dạy hắn âm nhạc hội họa n ô n ngữ ngoại ngữ các loại nội dung mà không có trường học hoàn cảnh như vậy ca dạ không h ợ p nhau cũng không phải từ nàng lớn lên liền bắt đầu mà là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu cho nên ca dạ mới đặc biệt coi trọng yêu nàng người nhà mới có thể đối ca eo tử vong như vậy b i thương khi đỗ người người đối đối mục, mục yêu cầu bị truyền đạt đằng sau những ngày cờ dị tồn ý ẩn mượn phần hữu hảo nghe theo mệnh lệnh cưỡng ép chịu được nhìn về phía ba người dục vọng cố gắng thử nghiệm bọn hắn làm như không thấy dùng cái này đến không q u ấ y g i à y ba người du lãng kẹn đỏ ct tâm tình đáng tiếc thái độ như vậy trực tiếp liền để c ả dạ tờ tờ s giờ loại này rõ ràng đều là đồng loại lại bị vô cùng rõ ràng giới hạn bài trừ ở bên ngoài càng thụ cơ hồ khiến c ả dạ cảm giác ngạt thở đỗ mục khẽ gật đầu mang theo c ả dạ một bước phóng ra một lần nữa về tới trong v õ quán phía sau còn đi theo lưu luyến không rời rắt sần một cái sinh tại g õ thạm người địa cầu giờ phút này đối với cờ gì tần kẹn đỏ ct hảo cảm đơn giản kéo đến đỉnh điểm nếu không phải đây cũng không phải là rắt sần hành tinh mẹ hắn thật muốn trong đêm dọn và ở đỗ mục dư quang nhìn xem r kẹn đỏ city thật sự là người địa cầu cùng cờ gì tôn ý ẩn vây thành a j a á p sân cũng là chỉ có thấy được kẹn đỏ city mặt ngoài dạng này thành thị chỉ là sinh hoạt tự nhiên vô cùng hài lòng nhưng vẫn là câu nói kia một cái củ cải một cái hố tươi đẹp đến đâu thành thị ngươi chỉ cần phí đương nhiên là rất thoải mái cần phải sinh hoạt cũng nên tìm tới chính mình lao động giá trị mà không có bị đánh lên tương ứng ghen ưu thế lại từ nhỏ chiều sâu học tập công dân đây không phải có hay không biên chế vấn đề mà là đúng là bất luận lĩnh vực gì đều tuyệt đối không cạnh tranh được vì cái này cương vị mà thành cờ gì tôn ý ẩn bất quá ngẫu nhiên đi dạo chơi trên u thực n đúng g là tế ố cơ h đi đố dị tần hài đố khoa học kỹ thuật một mươi phần phát đạt coi như thái dương có vấn đề không nói phục khắc lang thang tinh cầu sáng tạo cùng loại con tàu ước hẹn loại phi thuyền dẫn theo cờ dị tổn h ý ẩn di dân căn bản không phải vấn đề điều này từ do tướng t quân phi thuyền trình độ khoa học kỹ thuật liền có thể nhìn ra bọn hắn đã sớm có được viễn trình vượt qua vũ trụ đi thuyền bản sự nhưng là bốn nhưng là cứ như vậy chẳng phải là trừ số ít kỹ sư bên ngoài đại bộ phận cờ dị tổn h ý ẩn nghề nghiệp đều không dùng sao toàn bộ cờ dị tổn h ý ẩn xã hội quy tắc vốn là xây dựng ở bọn hắn tại hành tinh mẹ sinh hoạt trên cơ sở tiến hành trong xã hội phần lớn người thở nhỏ học tập cũng không phải tại thực dân thời kỳ cần có năng lực Lại thêm, ghen lập trình một khi biến thành một cái chủ động hành vi liền sẽ tự nhiên mà vậy nhận xã hội tập tục ảnh hưởng dù sao ngay cả tính cách đều có thể khống chế ai sẽ đi chủ động sinh sản tội phạm đâu cũng chỉ có quân nhân cái này chính diện nghề nghiệp sẽ không thể tránh khỏi mang theo bên trên bạo lực nhân tố mới có dột xuất hiện dù vậy hắn cũng xác thực không dung tại xã hội bị trực tiếp lưu đày y Hún hổ, hiện trước đó, chỉ có mã phu người trước tại địa đó, cầu có xuất tô ô mã m không có lai Tại xe. m á tính xuất hiện trước tiên toán hiện sinh không chỉ có tiên sinh kế toán mà không có đó, kế má mà nghề nghiệp mới xuất hiện là nhận xã hội phát triển ảnh hưởng tại một cái ngành nghề chân chính xuất hiện trước đó không ai có thể chống d ô n g tưởng tượng ra một cái tương lai xã hội bắt buộc nghề nghiệp đi ra tựa như là cờ dị tần tại hủy diệt trước đó cũng không có nghĩ tới sáng tạo khoáng đạt người quân thực dân giữa các hành tinh phi hành ra các loại nghề nghiệp một dạng bốn mỗi cái cờ dị tôn n i ẩn xác thực mỗi người quản lý chức vụ của mình mỗi người quản lý chức vụ của mình đến không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư chơi bởi lêu lỏng cờ dị tôn i ẩn sẽ nghĩ đến đi những tinh cầu khác sông vào một lần loại này kinh thế hãi tục suy nghĩ trên thực tế cờ dị tần các nhà khoa học sớm liền biết rồi cờ gì tần diệt vong nói ví dụ ca eo cùng cạ dạ phụ mẫu nhưng mà cảnh cáo của bọn hắn lại bị t ậ n lực coi nhẹ bị xã hội dư luận cưỡng chế xuống dưới bởi vì từ xuất sinh ngay tại làm một cái nghề nghiệp mà bỏ ra toàn bộ sinh hoạt cùng tinh lực người tình nguyện chết cũng không nguyện ý thất nghiệp trở thành một cái kín hẳn kẽ trong thế giới dư thừa người kia người như vậy chỉ sợ không phải số ít cũng không phải đại đa số mà là gần như là toàn bộ chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm cờ gì t ổ i nị ẩn cho nên coi như c e cùng cạ dạ phụ mẫu muốn đem hải tử mang đến địa cầu cũng chỉ dám vụng t r ộ n đưa bởi vì những cái kia người vợ ngủ có người ở bên hai khối u trên gõ trong lúc đ ô i thế giới chân thật sợ hãi liền sẽ lập tức biến thành thẹn quá thành g i ậ n phẫn nộ k h u y ê n tả t ạ i ý đồ đánh thức trên thân thể người của bọn họ đó chính là một ví dụ đ ố mục rốt c ụ c bình thường trở lại không sai cơ gì tần quả thật rất đẹp tốt nhưng đây là xây dựng ở toàn bộ xã hội không còn tiếp tục phát triển điều kiện tiên quyết đôi trước mắt sinh hoạt tiến hành tối ưu g i i ngay ngắn rõ ràng tràn ngập công nghiệp mỹ cảm xã hội kết cấu chỉ khi nào hoàn cảnh sinh ra biến hóa cơ gì tần cái này kín kẽ xã hội cơ cấu liền sẽ không chút do dự lẫn nhau bắt cóc một mực buộc cùng một châu ngã vào trong vực sâu khó trách cờ dị tôn nhì ẩn yêu thích hòa bình cho dù cường đại cũng từ trước tới giờ không xâm lược những tinh cầu khác bởi vì sẽ không có người đi sáng tạo một cái tên là kẻ xâm lược nghề nghiệp cờ dị tôn nhì ẩn trung quy là bị biến đổi lớn môi trường tự nhiên đào thải đó là cái hoàn mỹ thiên đường của nhân gian hoàn mỹ đến tình nguyện bản thân hủy diệt cũng không muốn thần phục tại tự nhiên thiên uy ở trong đố mục khẽ l ắ t đầu cuối cùng tại nội tâm đối cờ dị tôn nhì ẩn xã hội hệ thống khử mỹ nói t r ắ n g ra là lửa đều đốt tới cửa nhà còn không biết chạy đây không phải kẻ lỗ mãng là cái gì mỗi cái trong thôn đều có đồ đần gặp được hỏa hoạn đều biết chạy Bọn hắn biểu hiện ra cũng chỉ là tại cố định phạm vi bên trong ai quy cao đối thế giới chân thật cảm giác còn không bằng địa cầu nông thôn tuổi trẻ tiểu h ò a tử khách quan mà nói bất quá là từ tiểu học tập kiến thức chuyên nghiệp phong phú một chút thôi bất quá nhìn xem bên cạnh j a c k s o n có chút tiếp nối t h ầ n sắc đỗ mục không khỏi lộ ra dáng tươi cười j a c k s o n ngươi muốn tại k ẹ n đỏ city sinh hoạt sao cũng không phải không được ngươi có thể ở một đoạn thời gian cảm thụ một chút lúc nào không chịu nổi liền cứ gọi ta đem ngươi mang về rát sân khẽ giật mình có chút, mừng dỡ lại, có chút do dự nói thật có thể chứ đương nhiên có thể lấy khảm nhiều sức sản xuất nhiều nuôi sống như người này miệm dư xài đỗ mục mỉm cười nói giác sân không nghe ra đỗ mục l ờ i này tầng sâu hàm nghĩa có chút ý động phía dưới vẫn thật là dự định tại khảm đà sinh sống một đoạn thời gian cái này khiến c ả dạ cũng có chút dở khóc dở cười c ả dạ đối cờ dị tần tình cảm không có phức tạp như vậy tại cờ dị tần sinh hoạt lúc cờ dị tốn n ỉ ẩn đối c ả dạ bản thân cũng tuyệt không bất luận cái gì kỳ thị khi nhục thành phần nàng cũng không chán ghét cờ dị tần nàng rất yêu chính mình hành tinh mẹ sở dĩ phải vì khảm nhiều xuất hiện mà kích động đến rơi lệ nhưng cái này cùng cá dạ không thích lứng cờ dị tần sinh hoạt cũng không mâu thuẫn bao nhiều gia đình phụ mẫu tình nguyện tại trong lúc nguy cấp vì hài tử đi chết lại tại trong sinh hoạt hàng ngày một câu lời hữu ích cũng không nguyện ý nói làm gia đình không k h i đặc biệt cứng n g ắ c đâu cạ dạ thân là công dân đối cờ gì tần chỉ có đồng bào cấp bậc này lòng cảm b i ế n trừ cái đó ra bất luận cái gì nhỏ hơn vòng tròn đều không có vị trí của nàng mà cạ dạ tại vừa mới trong nháy mắt đó bởi vì những đồng bào vì không q u ấ y g i à y ba người hành động rốt cục ngay cả mặt ngoài nhất ôn hòa đều thu liễm triệt để kích phát cạ dạ tuổi thơ bóng ma lại thêm ca eo chết vẫn tại cạ dạ trong lòng vùng đi không được hai loại tâm tình tiêu cực lẫn nhau n h ra nàng mới có thể phá phỏng muốn nhanh lên rời đi khảm nhiều miễn cho để cho mình sẽ nghĩ từ bản thân mất đi người nhà nhưng bây giờ nhìn xem rác sần tràn đầy phấn khởi dáng vẻ cả dạ l a u l a u rồi một chút nước mắt mới bông nhiên kịp phản ứng hiện tại kẹn đỏ city đứng sừng sững ở sư phụ chỗ dựng mới cờ dị tần bên trên bách phế đại hưng nàng đã có năng lực trợ giúp quê quán nhanh chóng quách trường sao có thể vì một chút xíu cảm xúc vấn đề liền đối với mấy cái này vừa mới một lần nữa triển khai sinh hoạt những đồng bào không quan tâm thế là cả dạ nhìn về phía đỗ ngục ngượng ngùng nói sư phụ thật có lỗi Ta vừa mới khi chỉ là khi nhìn đến cờ nếu h ì n đ n cờ dị t như giắt sân muốn tại khảm đà sinh sống một đoạn thời gian lời nói ta có thể làm cờ dì tần dẫn đường mang theo hắn quen thuộc cờ dì tần sinh hoạt ngài nhìn có thể chứ đỗ mục là cái khoan hậu trường mối đối với các đệ tử tâm lý vấn đề từ trước đến nay mười phần bao dung đ ố i c ả dạ quyết định cũng không ngoài ý mớn hắn mỉm cười nói tự nhiên có thể ở nơi nào sinh hoạt loại chuyện này các ngươi kỳ thật cũng không cần trải qua đồng ý của ta bất quá ta phải nhắc nhở ngươi cạ dạ. dạ khẽ g i ậ mình lập tức nghiêm túc nhìn xem sư phụ của mình nghe theo phân phó đỗ mục nói n g ư ơ i siêu năng lực đến từ màu vàng hàng tinh bức xạ nó g n dư thừa năng lượng kích hoạt lên toàn thân của ngươi tế bào dùng cái này đến để cho ngươi có được cường đại sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g dạng này sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g tại ban đêm không có thái dương thời điểm ngươi cũng vẫn như cũ có thể giữ lại thế nhưng là một khi tiếp xúc đến màu đỏ hàng tinh bức xạ ngươi n g tế bào liền sẽ trong nháy mắt lâm vào quá kích trạng thái cho là hoàn cảnh năng lượng mười phần cặn cỗi lập tức lâm vào tiết kiệm điện hình thức đỗ mục nhìn xem ca dạ nói khẽ nói cách khác ngươi sẽ biến trở về từng tại cờ gì tần lúc chính mình biến thành một cái bình thường cờ gì tần phạm nhân thiếu nữ cả ra nghe vậy liền giật mình không khỏi túi đầu nhìn xem hai tay của mình kỳ thật vừa mới nàng liền đã tiếp xúc qua màu đỏ hàm n tinh chỉ là thời gian không dài nàng chủ yếu là đắm chìm tại tâm tình thay đổi rất nhanh bên trên trong lúc nhất thời không có phát giác được thân thể biến hóa vừa mới còn muốn lấy dùng siêu năng lực kiến thiết quê quán kết quả ở quê hương không thể dùng siêu năng lực xa bốn giáp sân có chút lo làm nói cái kia nếu không chỉ có một mình ta đi thôi cả ra ngươi không cần miễn cưỡng mặc dù khảm nhiều trên lý luận là cả ra cô hương n hai ư n g o người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỗ mục chỉ thấy đỗ mục ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một cỗ chân khí liền cách không xuất hiện tại c ả dạ trong kinh mạch đồng thời không cần bất luận cái gì luyện tập trực tiếp chính là bị luyện hóa trạng thái chủ động luyện hóa chất khí người sử dụng điều khiển tự nhiên quá trình này cùng cá thể tinh thần lực có quan hệ điện tử lực không xen tay vào được có thể đỗ mục không phải còn có tâm linh bảo thạch đa bốn Cả nói đỗ mục cho hai người một cái có thể tùy thời câu thông đến chính mình tương đồng lập tức liền đem hai người đưa đến mới cờ dị tần kẹn đỏ ct ở trong đến tận đây đỗ mục cuối cùng là hoàn toàn kết bờ dị nỉ ạ lưu lại cục diện rồi dám việc này có một kết thúc lúc này bờ dị nỉ ạ mới bưng lấy một tôm mì sợi một bên dùng đuôi hướng trong miệng làm điều một bên mơ hồ không rõ mà hỏi sư phụ ngươi không phải cũng là thế giới song song cờ dị tôn nhị ẩn sao vì cái gì ngươi phơi màu đỏ thái dương sẽ không thay đổi yếu đỗ mục nhìn xem bờ gì nhị ạ lắc lắc đầu nói liền cùng ngươi ăn m ì một dạng ngươi hoàn toàn không cần cắt bỏ hỉ giặt đến tiến hành cung cấp năng lượng ngươi ăn m ì chỉ là vì thể nghiệm mô phỏng nhân loại vị giác tín hiệu ăn hết m ì sợi không chỉ có sẽ không thay đổi thành năng lượng của ngươi ngươi còn muốn tiêu hao dư thừa năng lượng đến phân giải b ỏ c h ú n g mặc dù ta lực lượng một bộ phận xác thực cũng tới từ cờ dị tôn nhị ẩn thể chất nhưng đối mặt sẽ kích thích cờ dị tần tế bảo từng tiến vào kích trạng thái màu đỏ hàng tinh bức、sạc. ta hơi dùng một chút xíu năng lượng che đậy bọn chúng là được rồi cũng không phải nhất định để bọn chúng phơi đến trên người mình hiện tại đỗ mục đã không thèm để ý màu đỏ hàng tình cùng cờ di tổn nạp vấn đề xét đến cùng đều là chút bức xạ tôi h khống chế điện tử điều khiển năng lực đỗ mục khống chế bợ rẹn nị ạ khoa học kỹ thuật đỗ mục thân là trí tôn pháp sư đỗ mục có rất rất nhiều phương thức đi che đậy những vật này mang cho ảnh hưởng của mình nhân ta hiểu được sư phụ b ợ gì nị ạ nói đem m ì sợi ăn sạch sẽ lại bưng lấy bắt cô đông cô đông đem canh cung ôm xuống dưới mới a một tiếng phát ra nhìn như thở dài thỏa mãn nhưng khi bắt bung ra lộ ra gương mặt, i giác, giác gật gật đầu, đầu hắn i sờ lên bờ di nì h a đầu nói cho nên là ngươi cũng không cần lo lắng đã ngươi vị giác hệ thống có thể căn cứ bản năng bản thân điều chỉnh vậy sau này nếu như n g ư ơ i thu hút nhân loại không cách nào dùng ăn năng lượng cùng vật chất n g ư ơ i hẳn là cũng có thể phẩm vị r a độc thuộc về ngươi hương vị dạng này cao năng lượng vật chất vũ trụ khắp nơi đều là chủng loại nhưng so sánh nhân loại đáng thương gốc cắt bòn thực đơn phong phú ngàn và lần ngươi như ưa thích vậy nhưng có lộc ăn b vợ gì ni à nghe chút con mắt lập tức sáng lên nàng không khỏi ngầm đầu nhìn về hướng trên bầu trời thái dương muốn nói trong vũ trụ năng lượng mật độ cao nhất đồ ăn sự vật hiện tại nàng tiếp xúc đến trừ sư phụ bản thân bên ngoài chính là mặt trời cũng không biết thái dương hương vị sẽ là như thế nào không ai nên qua không ai có thể cùng chính mình miêu tả thật hiếu kỳ a vừa mới ra đời một ngày bờ d e n i ì ạ lần thứ nhất có đối t ư ơ n g lai chờ đợi cùng khát vọng dù sao cũng rảnh rỗi đỗ mục lại nghiên cứu mấy ngày bờ rẽ nhì ạ cơ sở dữ liệu cuối cùng là đại khái đem đối phương hiện hữu khoa học kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ mà bờ rẽ nhì ạ khoa học kỹ thuật lại cùng cả mạ tạ cùng đ ọ t m ạ mù ma p h á p sinh ra phản ứng hóa học máy liệt cả hai ấn chứng với nhau ở giữa đỗ mục đầy đủ bao dung khác biệt vũ trụ đối khác biệt hệ thống khác biệt phản ứng không ngừng tạo dựng thuộc về mình đối vũ trụ này lý giải cùng cái nhìn rốt cục ngày thứ bảy đằng sau, bảo trì cùng một cái tư thế đọc qua tư liệu đố mục một lần nữa bắt đầu chuyển động hắn không cần dối người bởi vì đơn thuần tế bảo trạng thái đ ứ n g im sẽ không cho thân thể của hắn mang đến bất luận cái gì gánh vác cùng khó chịu đố mục có chút quay đầu nhìn về hướng võ quán cửa lớn cuối cùng sờ đến điểm môn lộ hắn cách không đụng vào võ quán cửa lớn truyền thống môn sau đó thân ảnh loẽ lên một cái xuất hiện ở hồ gợt thư viện lúc này hồ gợt còn t ạ i lên lớp trong lúc đó thư viện không có bất kỳ người nào đố mục cũng không có phát ra cái gì đọc tĩnh có chút chầm tư một lúc sau â nhưng ả n b i thấy, một lần này u trở về trong diễn trường đỗ mục tại diễn trường bên hắn lâu, sau h không, không có t sử dụng võ quán cửa lớn đỗ mục nạnh sinh sinh dựa vào chính mình thi pháp hệ thống lần đầu vứt bỏ võ quán truyền thống môn phụ trợ lần thứ nhất hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình Vượt vũ vượt vũ trụ, vượt qua vũ trụ. qua qua mặc dù trên lý l u có, như đồn đồn có thể sơ bộ thoát ly võ quán truyền tống môn hạn chế nhưng đố mục cũng sẽ không trực tiếp đem võ quán bỏ đi không cần đây là hai việc khác nhau đố mục chỉ là ưa thích biết nó như thế lại biết nó vì sao không muốn biến thành một cái sẽ chỉ công cụ lợi dụng người mà là hy vọng tại chính mình cần thời điểm có thể tùy thời tùy chỗ đem cần công cụ sáng tạo ra đến thu hoạch được một loại khác không bị năng lực chỗ cầu t h ú c tự do hiện tại có thể chính mình xuyên qua vũ trụ bước kế tiếp dĩ nhiên chính là có thể chính mình thăm dò cùng tiến về khác biệt vũ trụ đỗ mục ở trên bầu trời thân ảnh có chút lấp lóe sau đó người liền lại xuất hiện tại hồ gợt trong tiệm sách đỗ mục xuyên thấu qua vết tưởng nhìn xem ngồi tại trong lớp có chút dầu d ĩ không vui ha j i không khỏi bật cười năm nay ha di bắt đầu bên trên năm thứ hai nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hạ tại võ q u á ngây người không đến thời gian một tháng hồ gợt liền một lần nữa khai giảng haji ngày nghỉ thời gian trực tiếp liền bị hai thế giới t r ê n l ệ n h tốc độ thời gian trôi qua dị cho nước lấy nếu như là nguyên tắc bên trong haji tự nhiên ước gì lúc nghỉ ở giữa càng ngắn càng tốt nhưng bây giờ haji hay là càng hy vọng la cả ở v õ quán có thể tùy thời tiến về khác biệt vũ trụ chơi c ổ i đại bộ phận thế giới khoa học kỹ thuật đều muốn dẫn trước hồ gợt thế giới cũng liền người đột biến thế giới muốn hơi rất lại phía sau một chút nhưng toàn bộ xã hội hình dạng lại rất khác nhau còn có thần kỳ người đột biến tồn tại mỗi cái thế giới haji đều lưu luyên quên về đáng tiếc ngắn ngủi thời gian một tháng cũng chỉ có thể làm đến cưỡi ngựa xem hoa căn bản là không có có thể chơi tận hứng đỗ mục ánh mắt từ ha di trên thân rời đi nhìn về hướng nhân loại thành thị phương hướng thần sát thu liễm thế giới này biến hóa cũng đang lặng lẽ tiến hành đã có chút thu được pháp lực vô sư bắt đầu ỉ vào năng lực chính mình tính bí mật chủ động tham dự vào xã hội loài người ở trong chỉ là hiện giai đoạn còn không có dính đến chính trị chỉ là một chút cá thể cùng cá thể ở giữa sinh ra giao tế hết thể đều trong bóng tối tiến hành trên mặt nội không ai phát giác được có cái gì không đúng đỗ mục nghĩ, nghĩ cảm thấy hiện tại cũng là nhúng tay tốt thời gian miễn cho chính mình lòng tốt làm chuyện xấu、không. Cũng không trước h hắn ể coi lúc là tốt tâm, t dạy bảo những cái kia tiểu vưu sư mắt ụ c đích, vốn là vì thu hoạch được ma lực của thu h vốn vì bọn là ma n không mà phải vì h ế giới những à y p á t triển. Trước mắt n h cái tia lang thang lưu nhập xã hội tiểu vô sư bên trong hồ g ơ sinh viên tốt nghiệp lấy gần như nghiền ép ưu tú chiến thắng tất cả tốt nghiệp từ trường học khác đối thủ cạnh tranh từng bước từng bước hỏa tốc bắt đầu chiếm cứ bộ phép thuật cơ sở cương vị bởi vì những này tân tấn tiểu ngạo bọn họ thực lực gần nhất bộ phép thuật đại bộ phận hành động đều có thể dùng thuận b u n xuôi gió để dung bộ phép thuật bộ trưởng phúc đối với cái này hết sức hài lòng hết thể nhìn đều vui sướng như vậy hương vinh câu nói này nhưng thật ra là sai lầm hiện thực cũng là có lo dịp nhưng là lo dịp dây xích quá phức tạp bất cứ người nào bất luận cái gì hành vi đều có thể là nhiều phương diện nguyên nhân đưa đến phần lớn người có khả năng thu hoạch đều chỉ có cực kỳ thưa thớt một chút xíu tin tức bởi vậy mới có thể cảm thấy sự tình phát triển vượt qua lẽ thường nhưng đối đỗ mục cái này có thể nghe lén toàn cầu người mà nói đối đ ạ i bất luận người nào bất luận hành động gì đều có gần như nắm giữ toàn bộ tin tức thượng đế thị giác cho nên từ phương diện nào đó tới nói đỗ mục tại rất nhiều chuyện phát triển bên trên cũng có thể làm ra gần như tiên đoán giống như phán đoán nói ví dụ hiện tại đỗ mục liền căn cứ hắn chỗ thu t ậ p được tin tức đánh giá ra một cái có được pháp lực lại thích khoe khoang gỡ dịp phải đỏ tốt nghiệp vụ sư lập tức liền muốn gây h o ạ n hắn ngay tại thử nghiệm học tập một cái có chút nguy hiểm pháp luật mà cách đó không xa có cái trạng thái rất kém cỏi dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm đấy vu sư tới lúc gấp rút vội v ã hướng bên này chạy đ ố mục hơi ngoắc m ó t tay cái kia vội v ã vu sư dưới chân rẽ ngang mười phần tự nhiên hướng phía một phương hướng khác rời đi song phương không có tiến hành bất luận cái gì đối mặt hai người này tin tức hết sức phức tạp có quan hệ gia tộc thực tử đồ cái nào đó người nhà cùng đối phương người nhà là cựu địch loạn thất bát tao tựa như một đoàn đầy dối bởi vậy chỉ cần gặp mặt khó đảm bảo sẽ sinh ra xung đột g ờ dịp phải đọ cái kia vu sư hơi khống chế không nổi tính tình liền rất có thể một phi kiếm đâm chết đối phương mà chuyện này lại sẽ để cho cái nào đó tại phụ cận phóng viên giống như là người được mùi máu tơi ư cám hợp lập tức nhào lên đem sự t ì n h n h á o đến chọc thùng trời một cái không cần dùng không thể tha t h ứ chú liền có thể dùng ma pháp tới giết người vô sư cái này luận đề sẽ bị đăng báo làm cho cả giới ma pháp thảo luận một đoạn thời gian rất dài như vậy lên men chủ đề lại sẽ cho rất nhiều vô sư nguyên bản bị giam cầm ở tư duy một điểm nho nhỏ dẫn dắt bốn đương nhiên đây cũng không phải là một trăm linh cũng có thể là hai người đánh đối mặt sẽ chỉ lẫn nhau hừ lạnh một tiếng cũng có thể là song phương không quan tâm căn bản không có chú ý tới lẫn nhau cuộc sống thực tế dù sao không phải máy móc vật lý như thế đâu ra đấy mà là cùng loại phản ứng hóa học chỉ cần có thể sinh ra phản ứng nguyên tố đúng chỗ liền sẽ trong nháy mắt s ô i trào thậm chí bạo tạc đố mục làm chỉ là đem hai cái không ổn định nguyên tố tách ra để bọn hắn đừng có sinh ra bạo tạc cơ hội sau đó hắn lại quét xuống toàn cầu lấy một lệ thủ pháp giết chết một chút thấy ngứa mắt ác tính tội phạm miễn cho gây nên giới ma pháp chú ý lại phân mở mấy cái sẽ sinh ra phản ứng dây t r u y ề n vô sư lúc này mới hướng về phòng hiệu trường đi đến bộ phép thuật chỉ có thể quản quản phổ thông vô sư hiện tại nắm giữ pháp lực vô sư sẽ trở nên càng ngày càng nhiều cần cơ cấu mới tiến hành giám thị. mà người này tự nhiên không phải đùm bợ lẽ đỏ không ai có thể hơn đối với hiện tại đỗ mục tới nói không gian đã biến thành một loại tùy ý hắn đọc qua thư tịch hắn đối hiện thực lý giải đã cùng phạm nhân thật to khác nhau ra nhưng vì để tránh cho đùm bợ lẽ đỏ bị hắn hủ đến đỗ mục hay là xuất hiện trước khắp nơi phòng hiệu trưởng cửa ra vào lúc này mới tiếp tục cất bước đi vào bên trong g dẫm trên sàn nhà phát ra động tĩnh nhắc nhở chủ nhân chính mình đến phòng hiệu trưởng chân dung bọn họ không nghĩ tới lần này đỗ mục tới đột nhiên như vậy từng cái hốt hoảng muốn chạy nhưng lại không dám động quá mức kịch liệt chỉ có thể đầu một thớp dùng cái mũ cản trở con mắt vờ ngủ đỗ mục giáo sư đã lâu không gặp ngươi là định cho mới năm lớp sáu học sinh lên lớp sau đùm b ờ lệ đỏ đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng lầu hai trên bậc thang nhìn phía dưới đỗ mục hơi kinh ngạc lại có chút vui vẻ trào hỏi đỗ mục khẽ lắc đầu khẽ vươn tay trong không khí cá con b nguyên tử trong nháy mắt n g ư n g tụ hóa thành một tấm tất cả nguyên tử điện từ lực tương tác viễn siêu vộn đệ mọt hồn khí quần y t r ụ bay vào đùm b ờ lệ đỏ trong tay đùm b ờ lệ đỏ mở to hai mắt nhìn hắn chưa từng nhìn qua tương tự pháp thuật hắn vừa tiếp xúc với ở quần t r ụ lập tức cảm giác được tờ giấy này mật độ phi phạm phán phất ôm một khối to lớ ta có thể cảm giác được đây không phải bay tới chú càng giống là người chống rông sáng tạo ra đồ ú n g mỡ l ẹ đỏ ma pháp tạo nghệ quả nhiên phi phạm đ ố mục thủ đoạn chỉ có dùng kính hiển vi điện tử mới có thể miễn cưỡng quan sát được hắn lại trực tiếp bằng vào kinh nghiệm của mình nhìn ra đ ố mục thủ đoạn bản chất đ ố mục mỉm cười nói cấu thành người ta cây cối hoa điệu hết thể vật chất đều chẳng qua là cá con nguyên tử mà trong không khí cá con nguyên tử ở khắp mọi nơi cho nên không tính là chống rông tạo vật chỉ là đem đã có sự vật ghép lại đứng lên thôi đồ mỡ lệ đỏ không khỏi mở to hai mắt nhìn đã lâu lần nữa cứng họng không phải ta liền nói một chút ngươi thật sự là chống giống tạo vật ta chống giống tạo vật cũng không phải ma pháp lĩnh vực liền xem như tiểu v ũ sư bọn họ phong phú tệ tối t cũng là bếp sau nuôi trong nhà tiểu tinh linh đem cái n ổ i vung b ố c khói làm ra ta từng coi là đã thấy thiên phú của ngươi cực hạ n hiện tại xem ra trí tuệ của ngươi viễn siêu tưởng tượng của ta đồn bơ ghệ đỏ cảm thán nói giống như mỗi lần cùng ngươi gặp mặt ngươi cũng trở nên cùng lần trước rất khác nhau nếu như nói chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi bất quá là cái trẻ tuổi mà có tiềm lực vô sư ngươi bây giờ chỉ sợ mẹ ấy l i n tại thế bất quá cũng như vậy đi đỗ mục nhữ mày mẹ l ị l i n phu tá cái Á sắt vương đều có thể do huyết vu sư hiện tại đố mục liền xem như c h ố n g rông tạo ra đến cái anh quốc đều dư x à i cầm m ẹ ấy lỉn đến vi von quả thực nhục đố mục bất quá đố mục cũng chỉ là cảm thấy thú vị không có vốn nắn đủ m bờ l ẹ đỏ cách nhìn mà đủ m bờ l ẹ đỏ tại đem chính mình rung động cảm xúc một lần nữa thu nạp đằng sau mới ý đồ mở ra đố mục cho hắn q u y ể n trục ếch làm p h i ề n ngài đi lên chúng ta cùng một chỗ đến bản công tác đi xem đi đồ m bờ l ẹ đỏ phát hiện lấy khí lực của mình muốn phía dưới không trả ít đồ trực tiếp lật xem quyền trục này quả thực có chút cố hết sức suy nghĩ lại một chút cái đồ chơi này lại là đố mục từ trong không khí chống g i n g bóp ra tới đùm bơ lẹ đỏ đơn giản không thể tưởng tượng cái này quá không ma pháp khi đùm bơ lẹ đỏ quay đầu lúc liền kinh ngạc nhìn thấy đố mục đã đứng ở bên cạnh bàn làm việc bên cạnh hắn quay đầu lại nhìn xem đố mục vừa mới vị trí lại nhìn một chút đố mục lần này không có nói chuyện cái này cùng chống g i n g tạo vật thủ đoạn so cũng coi như không là cái gì chỉ là hiện tại đố mục khí chất tựa hồ cũng thay đổi trở nên có chút phiêu miệ vô hình đùm bơ lẹ đỏ không tốt lắm hình dung tựa như là tại cùng thần minh pho tượng ở chung rõ ràng không có cái gì dị thường nhưng trong lòng lại có loại khó nói nên lời kính sợ cùng áp lực kìm lòng không được liền muốn ngồi nghiêm chỉnh đây không phải đỗ mục tận lực ảnh hưởng thậm chí đỗ mục đã đem sóng tinh thần của hắn một mực khóa kín tại bên ngoài thân bên trong có thể hiện nay đỗ mục cái kia to lớn tinh thần lực chỗ vặn b ẹ o lớn hút hay là để đủ m ở lẹ đỏ tiềm thức cảm thấy áp lực như có như không loại áp lực này chỉ có cường giả mới có thể ẩn ẩn có chỗ phát giác người bình thường ngược lại hoàn toàn không biết gì cả đỗ mợ lẹ đỏ không có phát giác được chính mình tâm tính biến hóa hắn có chút cận kẽn kế thảm sau đó quyển trục tự động trải rộng ra đùm ú bợ l ạ đỏ chính là x g sở bởi vì trên quyển trục này thế mà vẽ lấy toàn bộ địa cầu địa đồ mỹ châu á châu phi châu nam bắc cực đầy đủ mọi thứ bất luận cái gì hòn đảo đều không có thiếu nhưng mâu chốc nhất hay là trên địa đồ lít nha lít nhít danh t ự cùng điểm sáng những điểm sáng này có là màu xám có là màu lam màu xám chiếm đa số nhưng cũng mười phần lơ lòng trải rộng toàn cầu màu lam rất ít đại bộ phận đều ở nước anh chỉ có lẻ thẻ mấy cái xuất hiện tại cái khác quốc gia tất cả điểm sáng bên trên viết danh tự đ ú n g bơ l ẹ đỏ cơ hồ một chút liền từ những điểm sáng màu làm kia danh tự bên trên đánh giá ra đây là cái gì giới ma pháp tất cả vu sư cũng sẽ pháp lực vu sư định b ị hình đ ú n g bơ l ẹ đỏ trong mắt đều nhanh trận lồi ra cái này đồ này đến cùng là thế nào làm ra không đây không phải mấu chốt mấu chốt là vì sao muốn làm dạng này đều đồ đ ú n g bơ l ẹ đỏ ẩn ẩn có dự cảm không tốt eo của hắn đ ỗ n g nhiên có chút chua cảm giác muốn không thẳng lên được quả nhiên liền nghe đỗ mục dùng đương nhiên giọng nói người đoán không lầm đúng là tất cả vu sư cũng biết pháp thuật vu sư định vị ta không muốn ta chỗ d ạ y bảo qua học sinh có một ngày biết dùng giáo ta cho bọn hắn năng lực đi đến phạm tội con đường mà một lệ cảnh sát không thể nhận ra đến bọn hắn tồn tại bộ phép thuật cũng khó có thể đổi mới nhằm vào pháp lực v u sư thủ đoạn cho nên địa đồ này chính là làm giám thị toàn cầu pháp lực v u sư ân viết tắt luật cũ sư đi có nó bất luận cái gì pháp sư hành vi phạm tội cũng sẽ ở phía trên hiện hiện làm bắt cùng xử phạt căn cứ đ ú n g vợ l ạ đỏ liên tục khoác tay một bước ba lay động hướng tới bên ngoài chạy đồng thời trong miệng lẩm bẩm ấy nha người đã giả chính là nặng hai hôm nay đứng quá lâu ta yêu à hiện tại ta muốn đi ngủ một hồi nghỉ trưa đỗ mục giáo sư đi thong thả ta liền không tiễn đỗ mục nhìn xem đùm b ỡ l ẹ đỏ trốn tránh trách nhiệm b ó n g lưng lắc đầu bật cười đùm b ỡ l ẹ đỏ chính đi lên phía trước đâu đối diện liền đụng vào một cái bỗng nhiên c h ố n g rỗng xuất hiện pha lê tấm gương đùm b ỡ l ẹ đỏ hiệu trưởng ngài nhìn nhìn lại ngài có ý tốt nói mình là cái lao nhân sao sau lưng chuyển đến đỗ mục thanh âm đùm b ỡ l ẹ đỏ không khỏi hướng trong gương nhìn kỹ sau đó lần nữa lộ ra kinh ngạc thân sắc người trong kính đùm bợ lệ đỏ đã lâu không gặp như vậy tuổi trẻ như vậy anh tuấn mày kiếm mắt sáng làn da thuật cũng chính là cái cằm bị t r ô n ở màu trắng t r ò m d â u dài bên trong trừ cái này thật d à i d â u ria bên ngoài người trong kính há không chính là năm mươi năm trước chính mình ảo giác đỗ mục giáo sư đem tầng hầm có thể nhìn thấy người nội tâm dục vọng tấm gương mang lên không không đúng đ ú n g mơ lại đ ỏ s ờ lên mặt mình xúc cảm quả nhiên thuận hoạt hắn lại nhìn một chút mu bàn tay của mình phía trên lão nhân l ố m đ ố m hoàn toàn biến mất làn da cũng không còn tràn đầy nếp nhăn tuổi trẻ thon dài trình tề chính là một thanh niên hữu lực hai tay ta phản lao hoàn đồng đụng mơ lại đọ khó có thể tin lẩm bẩm sau đó hắn một cái mánh liệt quay đầu nhìn về phía đỗ mục dựng d â u trận mắt nói ngươi sao có thể tự tiện đem ta phản lao hoàn đ ộ n g n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đây cũng quá không tôn trọng người đỗ mục cười nói là quả thật có chút không tôn trọng lão nhân ra may mắn ngươi bây giờ là người trẻ tuổi vậy ta liền không có gánh nặng trong lòng đột vợ l ẹ đỏ tay có chút run rẩy hắn tại hiệu trưởng phòng làm việc đi qua đi lại mỗi lần đi đến trước gương đều đột nhiên dừng lại tả hữu chiếu mình một cái lại tiếp tục một lần nữa dạo bước cuối cùng hắn hay là dừng ở trước gương nhìn xem tuổi trẻ chính mình rốt cục phát hiện trừ râu ria bên ngoài khác biệt đó chính là cặp mắt của mình tràn đầy tăng thương mà không có chính mình chân chính lúc còn trẻ nhuệ khí tìm tới điểm ấy khác biệt đằng sau đùm ơ l ẹ đỏ rốt cục bất đắc di lắc đầu nói ta vốn cho là mình có thể về h ư u chương hai trăm ba mươi sáu đùm ơ l ẹ đỏ rung động chương hai trăm ba mươi sáu đùm ơ l ẹ đỏ rung động tuyệt đối không nghĩ tới đã từng lấy vì có thể thay thế mình bảo hộ giới ma pháp người thừa kế kết quả là trái lại đem chính mình kéo tráng đinh thật đúng là kéo tráng đinh bốn đùm ơ l ẹ đỏ nhịn không được quay đầu lại lại nhìn một chút trong gương chính mình không thể không nói lực lượng thời gian là cương đại cho dù không đi cân nhắc dâu rĩa vấn đề thời gian cũng tại đùm b ở lẻ đỏ trên thân lưu lại quá nhiều sâu tận xương tùy lạc ấ n đến mức cho dù khuôn mặt trở nên tuổi trẻ bất luận kẻ nào cũng có thể từ đùm b ở lẻ đỏ trong ánh mắt một chút nhìn ra đó là cái trải qua quá nhiều chuyện t r ư ở n g giả nhưng khí chất quý khí chất thân thể chân thực không hư trở nên nặng năm mới nhẹ nâng đến đùm b ở lẻ đỏ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đ ờ i này cũng không từng có được qua tinh lực cùng sức sống ngay tại không ngừng bổ sung thân thể của mình kỳ thật hắn cũng không phải là chưa từng có được qua khổng l ồ như thế thể lực nhưng này thật sự là quá lâu chuyện lúc trước lâu đến đơn giản giống như là đợi trước chính mình mà khi đùm b ỡ lẽ đỏ từ phản lão hoàn đồng đối với mình trùng kích bên trong lấy lại tinh thần mới rốt c ụ c ý thức được đ ố mục đến cùng đã làm những gì người làm như thế nào đây là tới từ cái gì thế giới ma pháp đùm b ỡ lẽ đỏ không thể không kinh ngạc dò hỏi dù sao tại giới ma pháp phản lão hoàn đồng trường sinh bất tử cũng là một loại số ít người mới có thể theo đuổi hư hảo v ô n đệ m ọ t vị có thể trường sinh cơ h ộ tại còn vị thành niên thời điểm liền bắt đầu phân liệt đùa bỡn linh hồn đem chính mình trở nên không phải người không phải quỷ xét đến cùng cậu không phải liền làm ộ t cái trường sinh chỉ tiếc trường sinh bất lão cùng từ không sinh có một dạng không chỉ là khoa học ở phương diện này không có gì thành tích ma pháp cũng đồng dạng bất lực nhưng bây giờ tại đùm bợ lẽ đỏ chính mình không có tiến hành bất luận cái gì phối hợp tình mô giới cứ như vậy bị thật đơn giản biến trở về tuổi trẻ kỳ đỉnh cao thân thể lúc này t r ù n g kích quá to lớn đến mức hiện tại đùm bợ lẽ đỏ trái tim mới bắt đầu cùng loạn hậu chi hậu giác cảm nhận được đố mục vừa mới đến cùng hời hợt thi triển ra như thế nào kinh thế hai tục vĩ lực đố mục cười nói không kém bao nhiêu đâu ta từ thế giới nào đó thu được ân khống chế điện tử năng lực chính là mới vừa từ trong không khí ngưng tụ các con nguyên tử đến chế tắc toàn cầu hoạt điểm địa đ ầ nguyên lý t đỗ mục mấy câu đem đủ mợ lẹ đỏ cho nghe mơ hồ hắn cũng có chú ý một lệ giới khoa học nhưng trình độ cùng phổ thông xem báo một lệ lao nhân không sai biệt lắm đỗ mục nói tới đại bộ phận nội dung đủ mợ lẹ đỏ cũng chỉ là hơi có tiếp xúc cũng không có cái gì quá sâu hiểu rõ bởi vậy hắn ngạc như nói điện tử chính là thiểm điện n g ư ơ i dùng t i ề m điện lực lượng đem ta phản lão hoàn đồng tuổi thọ của con người cùng t i ề m điện có quan hệ gì ta cũng không phải người máy đỗ mục nhiễu mày cân nhắc đến lúc đó thay mặt vấn đề những cái k i a m ộ t lệ nghiên cứu ra đại bộ phận khoa học thành quả còn không có rộng khắp truyền bá ra coi như đùm bỡ lẽ đỏ là giới ma pháp đại công sư cũng không có nghĩa là sự tình gì hắn đều hiểu đùm bỡ lẽ đỏ bởi vì nhân loại có thể lên mặt trăng đã tương đương coi trọng một lệ khoa học thành quả còn không tới bỏ ra đại lượng tinh lực nghiên cứu cùng nghiên cứu giai đoạn dù sao tuổi tắc bẩy ở nơi này nghiên cứu thì như thế nào không đợi hoàn toàn giải đoán chừng liền muốn chết hiện tại tựa hồ là không có vấn đề như vậy đỗ mục đành phải kiên nhẫn cùng đùm bỡ lệ đỏ trần thuật vũ trụ tứ đại lực cơ bản bốn trên thực tế đỗ mục tại thu được bỡ rẽ nhì ạ khoa học kỹ thuật thành quả đằng sau muốn sửa chữa một chút cái này địa cầu nhà khoa học phát hiện định nghĩa cũng không nhiều đỗ mục chỉ là muốn nhiều hơn một đầu thôi đó chính là vũ trụ có được ngũ đại lực cơ bản theo thứ tự là điện tử lực lực hút mạnh lực tương tác yếu lực tương tác cùng tinh thần lực bỡ rẽ nhì ạ tâm linh năng lực không chế bản thân cũng là nó đối tinh thần lực phương diện nghiên cứu khoa học thành quả thuộc về khoa học kỹ thuật phạm chủ mà không phải ma pháp chỉ là tinh thần lực khách quan mà nói đối v ậ t chất ảnh hưởng bí mật nhất mới chậm chạp không có bị địa cầu giới khoa học phát hiện chủ yếu là nhận tinh thần lực ảnh hưởng mà tồn tại linh hồn các loại sự vật không sẽ cùng điện từ lực sinh ra hỗ trợ lẫn nhau tại vĩ mô góc độ liền rất khó bị phát hiện đối với có thể tùy thời tùy chỗ đem cảm giác của mình bao phủ toàn bộ tinh cầu đố mục tới nói hắn đã xác nhận cái gọi là ạ lạ tồn tại cũng chính là mỗi cái độc lập vòng sinh thái tất cả mọi người chỗ tạo thành tinh thần lực hải dương không có thứ này coi như đại nao tế bào tổ chức có thể hình thành cũng sẽ không sinh ra độc lập linh hồn cùng bản thân ý thức bất quá bình thường tới nói, liền xem như người Nhân bản, chỉ cần sinh hoạt tại có ạ lạ trong hoàn cảnh cũng giống vậy có thể giống con mới sinh một dạng thu hoạch được thuộc về mình tinh thần lực đương nhiên cái gọi là ạ lạ cũng không có mình năng lực tư duy hoặc là nói cho dù có cũng không có ý nghĩa nó tựa như là một nồi đánh nát tinh thần canh tất cả người đã chết linh hồn đều sẽ dung nhập ạ lạ ở trong biến thành hỗn độn trạng thái lại phân ra một phần nhỏ dốc vào con mới sinh thân thể nói như vậy ạ lạ đều sẽ cực h ạ n tại một cái tinh cầu sinh thái hệ thống ở trong chỉ có tinh cầu kia văn minh phát triển thực dân ngoài hành tinh ạ lạ mới có thể cùng đi theo nhưng có hai cái vũ trụ tương đối đ ặ thù dĩ nhiên chính là mạ và cùng giờ gì cái này vũ trụ đỗ mục không có phát hiện ạ lệ ạ tồn tại tung tích lại hoặc là nói nó không có một cái nào vòng sinh thái đường ranh giới vô cùng có khả năng cả một cái vũ trụ đều cùng hưởng cùng một cái ạ lệ ạ cái này tạo thành hậu quả chính là sinh tử giới hạn đều trở nên bắt đầu mơ hồ người sau khi chết sẽ hóa thành cái gọi là linh hồn tiến vào cái gọi là địa ngục hoặc là thiên đường cái này từ chân chính sinh tử quan tới nói thuộc về căn bản là không có chết chỉ là cởi súng do điện tử ngưng tụ các con nguyên tử thể xác di dân đến quốc gia khác mở ra đoạn thứ hai nhân sinh chỉ có hồn phi phách tán mới xem như tử vong chân chính tinh thần lực một lần nữa dung nhập toàn vũ trụ chỗ trung hạ lạ bên trong đại khái đây chính là vì cái gì giờ cờ vũ trụ cùng mạ v à o trong vũ trụ đại bộ phận văn minh khoa học kỹ thuật trình độ kỳ thật căn bản kéo không ra t r ê n lệch tầng dưới c h ố t nguyên nhân vô luận là người địa cầu hay là người ngoài hành tinh đều dùng chung cùng một bộ tư duy hình thức tạo nên bọn hắn chính là giống nhau tiềm thức bởi vậy nhân tính không sai bị lắm bề ngoại không sai bị lắm trình độ khoa học kỹ thuật không sai bị lắm sinh lý kết cấu không sai bị lắm rõ ràng cách vũ trụ lại giống như là cùng một cái vòng sinh thái Đố mục trong ạ lạ cũng không phải là một cái mới tinh cá thể lại hoặc là luân hồi t r i địa cho nên cũng không tồn tại sẽ bị người phát hiện khả năng phía trước nói hắn nếu đem tinh thần lực cùng mắt khác tứ đại lực cơ bản đánh đồng cái tia đ ố mục trong lòng ạ lạ thì càng giống như là đối toàn vũ trụ đều có rộng khắp ảnh hưởng trường hấp dẫn n g ư ờ i không thể nói trong vũ trụ ở khắp mọi nơi lực hút là cái sinh mệnh là cái không có bị người phát hiện cá thể hoặc là thế giới đó chính là cấu thành vũ trụ tồn tại cơ bản cơ cấu một trong mà thôi cho nên mặc dù kiếp trước nhìn tác phẩm bên trong nhân vật ở bên trong thậm chí thần mình chưa bao giờ đề cập tới những này nhưng ở đỗ mục xem ra bọn chúng lại cùng lực hút dẫn đến người sẽ đứng tại trên mặt đất một dạng ở khắp mọi nơi tựa như là tác phẩm nghệ thuật tại thuốc màu phía sau giấy trắng mọi người thảo luận nó thời điểm cũng chỉ sẽ nhắc lên tác phẩm nhan sắc sẽ không có người chuyên môn đi nói bám vào màu sắc giấy trắng có bao nhiêu mạch cái kia không có chút ý nghĩa nào đ ố mục vừa cùng đùm b ờ lẹ đỏ phổ cập khoa học tự nhiên là sẽ không chỉ nhắc tới thời đại này phát hiện sự vật hạn tự nhiên mà vậy đem chính mình từ b ờ rẹn ì ạ trong kho tài liệu sở học tập đến lẽ thường cũng đơn giản chuyển cho đùm bợ lẹ đỏ đùm bợ lẹ đỏ cố nhiên cảm thấy đầu to có chút mắt nổi đom đóm cảm gi nhưng cũng có một loại phát hiện thế giới mới mới lạ cùng hưng phấn nhất là bợ rẽ nỉ hạ tại tinh thần lực phương diện nghiên cứu cơ hồ đơn giản mấy câu liền thật to dẫn dắt đùm bợ lẹ đỏ đối ma pháp nhận biết rất nhiều hơn đi đối ma pháp h o a mang có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa dạng này giải hoặc khoái cảm đùm bợ lẹ đỏ đã vô số năm đều không có thể nghiệm qua lần trước có dạng này như nói như khát học tập kiến thức mới thời điểm hay là trong cuộc đời mình lần thứ nhất tiếp xúc ma pháp nửa trước tháng loại tiêm ở ra thế giới mới cửa lớn thoải mái cảm giác bị kiến thức mới giải quyết trong tiềm thức chứa đựng cái này đến cái khác nghịch lý thoải mái cảm giác đơn giản khó mà hình dung. liền ngay cả phòng làm việc của hiệu trưởng những cái kia vợ ngủ lịch đại hiệu trưởng chân dung bọn họ cũng không nhịn được vểnh thai đ ố mục vì chiếu cố đủ mỡ lẻ đỏ nói tự nhiên phần lớn là cùng ma pháp càng tương quan tinh thần lực phương diện nội dung dạng này chân chính dính đến vũ trụ bản chất tri thức tựa như là các nhà khoa học lần thứ nhất phát hiện nguyên tử lúc m ộ dạng có một loại mừng d ỡ như điên phản phất chính mình giải khai thế giới hết thể bí mật nhảo bột mì xa đương nhiên đây chỉ là lấy được tiến triển lúc hưng p ấ n mang đến ảo giác tri thức chính là một cái vòng tròn biết đến càng nhiều biết mình không biết cũng càng nhiều hiện tại bọn hắn trong lòng tròn đang chậm rãi khuyết t r ư ờ n g lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là nguyên bản không biết được sự vật bị từng cái giải đáp thẳng tiến không lùi thoải mái không gì sánh được đợi đến c h i thức tròn cố định xuống đằng sau chờ đợi bọn hắn chính là thế giới một đạo tiếp làm cho người vào đầu bức thai mông lung mạng che mặt những cái kia là lúc sau sự tình hiện giai đoạn đùm bờ lẹ đỏ nghe như si như say cũng không có một hồi đầu liền bắt đầu có chút đau đớn đố mục cũng nhẹ cảm phát giác được đùm bờ lẹ đỏ sóng điện nao hỗn loạn ngừng chẩn thuật cùng phổ cập khoa học đùm bờ lẹ đỏ còn liền vội vàng hỏi tại sao không nói, nói thêm nữa một chút. ta luôn cảm thấy ta giống như ẩn ẩn sờ đến ma pháp hay tâm nghiệm chú cùng ma trượng đều là không cần thiết thậm chí chú ngữ bản thân cũng chỉ là một loại tập trung lực chú ý hạn chế ta tựa hồ muốn sờ đến cái nào đó khó lường ngưỡng cửa đố mục gặp đùm b ờ lẹ đỏ cấp bách như vậy cười lắc đầu đùm b ờ lẹ đỏ hiệu trưởng học tập không nhất thời vội vã ngươi mặc dù thân thể trẻ già tinh lực cũng bay về rồi có thể đầu góc của ngươi dù sao đã có gần trăm tuổi cao linh hay là hơi nghỉ ngơi một chút đi đùm bợ lẹ đó lập tức dựng râu trận mắt nói ngươi cũng đem ta phản lão hoàn đồng hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ ta giả ta lúc tuổi còn trẻ nghi cũng là mấy ngày mấy đêm không ngủ được nào có dễ dàng như vậy mệt mỏi đáng tiếc người trẻ tuổi thức đêm lúc đầu cũng đối thân thể là có thai hoàng ẩm đỗ mục ý nghĩ cũng không phải có thể bị người bên ngoài tùy tiện cải biến gặp đỗ mục không còn đi tự thuật những cái kia vô cùng chân quý thế giới tầng dưới chót l o g ì đùm mỡ l ẹ đỏ cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu trải qua lần này học tập đùm mỡ l ẹ đỏ đầy đầu đều là ma pháp tương quan tri thức cùng thao tác hẳn không thể lập tức vào tay đầu nhập thực tế nghiên cứu ở trong chỉ là hắn dù sao vẫn là đùm mỡ lẻ đỏ càng nhiều hơn chính là một cái quan tâm người tuổi trẻ trường giả mà không phải một cái truy cầu mà nghiên cứu ma pháp chỉ có thể nói là hứng thú của hắn chỗ hắn chân chính quan tâm vẫn như cũng là giới ma pháp an nguy cùng người tuổi trẻ tương lai thế là hắn chỉ có thể tạm thời đẻ xuống lập tức bắt đầu nghiên cứu ma pháp xúc động quay đầu nhìn về hướng trên bản toàn cầu hoạt điểm địa đ ồ khó trách ngươi có thể làm ra vật này đùm ú bợ l ẹ đỏ tiến lên nhìn xem hoạt điểm trên địa đồ lit nha lit nhít danh tự không khỏi nói một câu xúc động hiện nay thế giới đối ngươi mà nói còn có bí mật sao trải qua đỗ mục phổ cập khoa học đùm b lệ đỏ đã lý giải vì cái gì có thể điều khiển địa tử liền có thể điều khiển cái gọi là các con nguyên tử thế nhưng là lý giải đằng sau ngược lại lại mang đến cho hắn càng lớn rung động không hiểu trước đó quả thực là chống giống tạo vật lý giải đằng sau ngươi tờ mở thế mà thật là chống giống tạo vật toàn bộ thế giới vô luận là nhân loại hay là kiến trúc vô luận là vật sống hay là t h ự vật xét đến cùng tất cả đều là bị điện giật từ lực tương tác trói b u ộ c cùng một chỗ các loại nguyên tử mà có thể điều khiển đây hết thể đố mục bốn đ n g mơ l ẹ đỏ quay đầu nhìn một chút đố mục không khỏi nuốt ngủ nước miếng trước đó còn đem đối phương so làm mẹ ấy l i n đâu mẹ ấy l i n cũng không có loại bản sự này đơn giản càng giống là thanh kinh bên trong thượng đế một dạng hồ gợt thế giới các vu sư cũng không phải là kẻ vô thần nhưng cũng không tín ngưỡng bất luận cái gì thần minh bởi vì bọn hắn tin tưởng thật sự có thần tồn tại lại không xác định thần hình tượng tục danh đến tột cùng là cái gì trong thần thoại thần minh hoặc là vị nào thần minh có chút vu sư đối một lệ bọn họ tông giáo khịt mũi coi thường có chút thì lòng có kính sợ bởi vì bọn hắn cũng không xác định là có hay không thần thật cho một ít một lệ hàng qua thần dụ mới khiến cho tục danh của mình bị một lệ bọn họ chỗ truyền miệng nhưng mà bốn ngay hôm nay nhưng vào lúc này giờ phút này tại hồ gợt trong phòng làm việc của hiệu trường Có một cái cơ hồ có một làm thể hồ đồ ư ợ c cơ sáng ngày thế h bảy mỡ ọ i liền giới, tại ngày thời gian bên trong, phân biệt trời, người, việc ngơi. chuyện cá trước lục thể mình. Thượng thế phân ánh sáng, không khí, nghỉ bảy ngày đứng sáng bên trong, sáng sáng, màn động mặt tạo tạo vật, làm đế địa, Đố ra, m và l ẹ đỏ nhìn xem đ ố m ụ nhìn không được mở miệng nói đ ố m ụ ngươi bây giờ có thể sáng tạo thái dương sao đ ố m ụ nhữ mày nhìn về phía đồ mỡ l ẹ đỏ có chút c h ầ m tư sau nói ra dùng điểm kỹ thuật thủ đoạn lời nói có thể nếu như không để cho ta dùng bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn mặc dù trên lý luận tới nói đỗ mục muốn sáng tạo một cái hành tinh dựa vào bợ rẹn nhì ạ kỹ thuật cũng không khó khăn nhưng này thì tương đương với nhân loại sáng tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân là trí tuệ mà không phải lực lượng sản phẩm cứ như vậy chí ít thánh kinh trung thượng đến nói tới câu đầu tiên phải có ánh sáng đỗ mục còn làm không được chương hai trăm ba mươi bảy giới ma pháp tương lai chương hai trăm ba mươi bảy giới ma pháp tương lai cho nên ngươi làm u ố n ta thành lập một cái có thể thay thế bộ phép thuật tổ chức mới tới quản lý toàn cầu vu ách pháp sư đồ ú mỡ lại đỏ biểu lộ có chút không hiểu ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao bộ phép thuật biểu hiện gần nhất cũng không tệ lắm ta không có lý do gì trực tiếp vượt qua bọn hắn đến tiến hành làm việc lớn như vậy táo bạo như vậy ý đồ thành lập mới cơ cấu đi qua cũng có người làm như vậy qua kết cục của hắn cũng không quá tốt đỗ mục cười khé lắc đầu bộ phép thuật gần nhất biểu hiện không tệ bọn hắn đã sớm phát hiện tom vượt ngục nhưng bởi vì tom đằng sau không có ở thế giới này xuất hiện qua bọn hắn liền trực tiếp khi chuyện này không tồn tại trong mắt n g ư ờ i đây coi là biểu hiện tốt đẹp đùm b ỡ l ẹ đỏ có chút im lặng những người khác không biết tom vượt ngục sự tình n g ư ờ i còn không biết sao bất quá trong chuyện này đùm b ỡ l ẹ đỏ cũng coi như đồng phạm phòng làm việc của hiệu trưởng nhưng còn có mặt khác hiệu trưởng chân dung đâu xem như cái tiểu công chúng trường hợp không thích hợp trò chuyện cái đề tài này hiện tại đùm b ỡ l ẹ đỏ nói thật nội tâm có chút hối hận lúc trước hắn đồng ý đỗ mục dạy bảo tiểu vũ sư bọn họ học tập pháp thuật chỉ là muốn lưu lại một cái hạt giống một cái có thể thoát ly hát ma pháp hỏng bét hệ thống để vô sư đối mặt mút lệ có thể có được thực tế sức chiến đấu nhưng hắn lúc cân nhắc những thứ này trên bản chất hay là tin tưởng hậu nhân trí tuệ tại nguyên bản chỉ có thể sử dụng không tính sát thương ma pháp vô sư giới trực tiếp cắm vào một cái có thể không có bất kỳ cái gì đại giới tiến hành sát thương cùng chiến đấu đoàn thể kỳ thật liền cùng vô sư đối với nhân loại ý nghĩa cũng kém không nhiều cái này căn bản mà nói vốn là hỗn loạn tri nguyên nhưng hỗn loạn cũng sẽ sinh ra kỳ ngộp vợ l ạ đỏ không chút nghi ngờ đỗ mục vì toàn bộ vô sư giới rót vào pháp lực sẽ sáng tạo ra một cái sáng trói thời đại mới đồng thời hắn cũng vô cùng chờ mong. có thể đủ mỡ lệ đỏ cũng không chờ mong tham dự thời đại mới này đôi này một cái lao nhân mà nói quá phức tạp đi quá mệt mỏi lúc đầu vung một thanh hạt giống chờ lấy nhà cái chính mình kinh lịch gió táp mưa xa trưởng thành cùng vung một thanh hạt giống tân tân khổ khổ hầu hạ hoa màu đây là hai cái khái niệm khác nhau kết quả kể một ngàn nói một vạn tuyệt đối không nghĩ tới đỗ mục có thể trực tiếp đem hắn phản lao hoàn đồng lần này thật sự là về hưu vô vọng đùm mỡ lệ đỏ còn nhớ rõ lúc trước đỗ mục vừa mới giải quyết vô ấn đề mọt thời điểm hắn còn muốn lấy chính mình cuối cùng đã tới về hưu thời điểm đã bắt đầu nằm thẳng không nghĩ tới đây không phải là về hưu đây chẳng qua là tương lai cả năm không ngừng trước đó ngắn ngủi nghỉ ngơi lần này giả suy đ ú n g bợ lẹ đỏ thở dài một tiếng còn tốt ngươi không hề động ta tế bào não cái này đã để cho ta sẽ không sinh ra chính mình có phải hay không bị ngươi sáng tạo ra một người khác hoài nghi đồng thời cũng nói cho ta biết tương lai mình hay là có một lần nữa về hữu cơ hội lời nói này đơn giản chính là tố khổ đỗ mục coi như nghe không được người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi h á n đỗ mục trước đây không lâu liền cứu vớt mười mấy cái văn minh ngươi đ ủ bợ lẹ đỏ một mực để ý một cái tinh cầu đã đủ nhẹ nhõm đùm bợ lẹ đỏ mắt thấy từ chối không được Chỉ có thể l ân không không tốt tốt cũng chỉ mong sự phát triển của loài người tốc độ có thể hơi chậm một chút một một chút lại phát hiện giới ma pháp tồn tại đỗ mục đối với cái này cũng là nói ra đề nghị của mình nếu như người đặc biệt không hy vọng chiến tranh xuất hiện đó còn là sớm hoạch định một chút tương đối tốt nhân loại hiện đại đối siêu tự nhiên sự vật năng lực tiếp nhận đã là chưa từng có cao lại thêm tinh thần lực có thể dung nhập mặt khác tứ đại cơ bản tác dụng lực hệ thống để ma pháp trực tiếp trở thành một loại tinh thần lực phương diện ứng dụng khoa học kỹ thuật liền cùng hiện đại đồ điện một dạng tiếp xuống mười năm các vu sư hướng thế nhân hiện ra chính mình tồn tại là dễ dàng nhất bị tiếp nhận đoạn thời gian ta có thể hướng ngươi kịch tấu một chút tương lai trong tương lai mọi người ngược lại sẽ một lần nữa trở nên phản chí cùng phong bế vu sư giới một khi bại lộ rất dễ dàng trở thành các loại phản chí chủ nghĩa lấy ra bằng chứng chính mình ngu xuẩn thế giới quan luật cứ đúng mơ lẽ đó nghe vậy bắt đầu như có điều suy nghĩ xác thực tinh thần lực cũng là cấu thành thế giới này cơ sở vật chất một bộ phận chỉ là một lẽ bọn họ không có tương ứng khí quan tới tiếp xúc đến tinh thần lực t hiện tại nhân loại hẳn là sẽ không giống săn vu vận động trong lúc đó ngu xuẩn cùng điên cuồng chính là hai thế giới bắt đầu chậm chạp dung hợp đoạn thời gian chỉ cần việc này có thể bình ổn rơi xuống đất cái kia đặt ở đ ù m bờ lệ đỏ trong lòng lớn nhất một khối đá cũng có thể nhẹ nhàng đông xuống sự tình chính là như vậy không muốn thời điểm không có chỗ xuống tay thời điểm không gì sánh được kháng cự cùng l ư ỡ i biếng một khi ngay tại bắt đầu đầu nhập tinh lực tiến hành suy nghĩ có lấy tay điểm ngược lại liền có động lực cùng sức mạnh đùm ú bơ lẽ đỏ rốt cục lần nữa cảm nhận được tuổi trẻ thân thể chỗ kích phát sức sống tâm tình của hắn một lần nữa cao để các vu sư một lần nữa dung nhập xã hội loài người như thế hành động vĩ đại hắn đùm ú bơ lẽ đỏ tương lai trong lịch sử địa vị chỉ sợ giữ gốc cũng sẽ không so m ẹ ấy lìn muốn thấp đương nhiên đây hết thể điều kiện trước tiên đều là song phương dung hợp không phải căn cứ vào chiến tranh bằng không hắn đùm ú bơ lẽ đỏ sợ rằng sẽ trở thành vu sư giới hát ma vương một lệ giới hại nơ bị đính tại sỉ nhục trên trụ để tiếng xấu muôn đời ta hiểu được đùm bơ lẽ đỏ trầm ổn hướng đỗ mục gật gật đầu như là đã quyết định đem trách nhiệm gánh đỗ ú n g bởi l mục nói g nhìn một về phía ngoài cửa sổ ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu hết thể vật chất cùng khoảng cách bao quát có thể ngăn cản cờ dị tội nỉ ẩn thị lực chỉ cùng vũ sư phòng hộ ma pháp toàn bộ tinh cầu đối với hiện tại đỗ mục tới nói đã không có bí mật nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy đại bộ phận bí mật đối đỗ mục cũng đã mất đi ý nghĩa coi như có thể nhìn thấy cũng sẽ không để bụng đây cũng là thế giới này đặc biệt phương hướng phát triển tương lai có một ngày khả năng toàn nhân loại đều sẽ có được sử dụng ma pháp thiên phú đến lúc đó căn cứ vào tinh thần lực phát triển khoa học kỹ thuật hẳn là cũng sẽ biến chuyển từng ngày coi như không cách nào k h ô n g chế ma lực pháo lép cũng có thể giống như là không h i ể u khoa học người bình thường một dạng sử dụng đồ điện ta chờ mong ngày đỏ đến sẽ cho thế giới này mang đến biến hóa như thế nào đỗ mục nói lần nữa nhìn về phía đù mỡ lẽ đỏ mỉm cười nói vậy liền vất vả ngươi chiếu khán văn minh này đùm mở l ẹ đỏ nói đùm mở l ẹ đỏ chỉ cảm thấy thể nội pháp lực bắt đầu mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng cơ hội là trong n g a y mắt liền mở rộng đến lúc đầu mười mấy lần nhưng cùng lúc đó hắn chứa đựng pháp lực đang điền lại không có chút nào bất luận cái gì áp lực đơn giản giống như là không gian cũng bị làm lớn ra mười mấy lần một dạng đùm mở l ẹ đỏ kinh ngạc nhìn về phía đỗ mục nếu như nói khống chế nguyên tử ở giữa điện từ lực tương tác đến tái tạo nhân thể phần tử cùng tế bào chuyện này vượt ra khỏ đùm mở lệ đỏ phạm vi hiểu biết gần như là nhìn lên thần minh lĩnh vực vậy cái này chủng trực tiếp giao phó người khác lực lượng vẫn còn có thể làm cho đối phương dễ như chở bàn tay tiếp nhận đ ỉ n h cấp kỹ thuật đùm bợ lệ đỏ hơi có thể xem hiểu mới càng là kinh động như gặp thiên nhân có thể nói phàm là đ ỗ mục cùng đùm bợ lệ đỏ không quen một chút phàm là đ ỗ mục thực lực tăng trưởng không phải tại đùm bợ lệ đỏ lần lượt chứng kiến bên dưới không ngừng cường đại đùm bợ lệ đỏ đơn giản muốn đối với nó quỳ bái cũng may hai người hết sức quen thuộc cũng coi là h ả o hữu đùm bợ lệ đỏ nội tâm rung động mới không có chuyển hóa làm vô nao kinh bái tại xác định tương lai hành động phương hướng đằng sau đùm bợ lệ đỏ tạm thời không đi cân nhắc giới ma pháp sự tình, mà là cùng chân chính đem nó xem như một cái trên đường tiền bối cùng sư trưởng không ngừng thỉnh giáo chính mình vấn đề những vấn đề này tất cả đều là thân là giới ma pháp từ trước tới nay vĩ đại nhất phù thủy trắng hoa mang tại quá khứ hắn không có bất kỳ người nào có thể thỉnh giáo thậm chí ngay cả thảo luận đều làm không được bởi vì rất ít người có thể nghe h i ể u cùng lý giải đùm bỡ l ẹ đỏ vấn đề nhưng tại hôm nay đối mặt c h i thức mặt đã dần dần hoàn thiện đ ố mục đùm bỡ l ẹ đỏ tất cả nghi hoặc tại đỗ mục trước mặt đều tựa như đầu bếp dốc thịt trâu giống như bị từng cái vô cùng rõ ràng phân tích giải hoặc đây là nhận biết phương diện hàng duy đà kích ma pháp nhìn như bao hàm toàn di bao dung khác biệt hệ thống cùng các mặt tri thức nhưng ở đ ố mục nơi này nó thậm chí không phải một cái độc lập phân loại học khoa chỉ là bao dung tại tinh thần lực phía dưới một cái ứng dụng loại chia nhỏ lĩnh vực mà thôi rất nhiều đùm bỡ lẽ đỏ trái lo phải nghĩ k h ố n nhiều hắn vô số năm nghi vấn đ ố mục một khi thay cái góc độ đi cùng hắn g i ả n g thuật cơ hội tại miêu tả xong trước đó liền để đụm bỡ lẽ đỏ cảm giác sáng tỏ thông suốt loại này không ngừng mở rộng tầm mắt cảm giác đơn giản tựa như là một cái không có con mắt sinh vật chậm g ã i tiến hóa ra có thể cảm nhận được tia sáng biến hóa thị giác đối đại thế giới phương thức dạng nhảy vọt ti phảng phất xuyên qua mê vụ đụng vào thế giới chân thật khoái cảm quay đầu nhìn hôm nay mới cảm giác v ũ sư giới ma pháp ứng dụng dĩ nhiên như thế nguyên thủy đ ú n g mỡ lệ đỏ không khỏi cảm thán nói một lệ bọn họ bất quá là nắm giữ một chút xíu đối cơ sở cơ học cùng điện từ ứng dụng liền mở rộng ra như vậy phức tạp khoa học kỹ thuật kết tinh mà các v ũ sư dùng ma pháp hay là mấy trăm năm trước lao cổ đồng chưa bao giờ suy nghĩ qua ma pháp tầng dưới chót logic đ ú n g mỡ lệ đỏ nói ma pháp nguyên thủy không phải nói ma pháp không đủ tinh rượu không đủ hữu dụng mà là nói ma pháp liền phảng phất một lệ bọ tiến vào công nghiệp thời đại sau dần dần biến mất mắt thấy là phải thất truyền vô số tay nghề mở dạng coi như tay của một người pháp tinh diệu nữa cường đại tới đâu sinh ra ảnh hưởng cũng là có hạn cho dù là cái trổi ma trượng loại người này người đều cần sản phẩm trên bản chất cũng là thủ công từng cái chế tác chỉ là bởi vì giới ma pháp người không nhiều sản lượng mới theo kịp giới ma pháp gông cùng xiềng xích xác thực chính là nó người miệng nhân khẩu càng ít ma pháp cường đại mới càng có thể t hiện ể h nó đối cá thể ảnh hưởng xác thực không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có khả năng người già bị đụ nhưng mà nhân khẩu càng nhiều ma pháp liền lộ ra càng không dùng nó thậm chí rất khó để lương thực sinh ra đại quy mô tăng giá trị tài sản cho dù có vu sư có thể làm cho một mẫu điển sản ruộng đất ra mười mẫu đất lương thực nhưng làm mấy triệu mẫu ruộng đồng đâu ngàn vạn mẫu ruộng đồng đâu như trước vẫn là thành thành thật thật dùng phân hóa học tỷ lệ hiệu suất cao nhất cho nên vu sư giới bảo thủ cũng là có đạo lý bọn hắn thật dung nhập vào xã hội loài người đổi lấy chỉ sợ cũng sẽ chỉ là các loại hạn chế cùng trói buộc để bọn hắn tận khả năng ít dùng ma pháp đến đối với người khác sinh ra ảnh hưởng mà sẽ không lập tức đề cao một lệ sức sản xuất từ đó thu hoạch được địa vị cực kỳ mấu chốt chính là ma pháp dùng đối người sử dụng thể lực là có tiêu hao ban đầu súng mùi lửa tỷ lệ chính xác tính ổn định tính an toàn so sánh cung tiễn hoàn toàn là toàn phương vị kéo hông nhưng vì cái gì súng mùi lửa một phát minh vẹn vẹn phát triển đến bại phát thương cái này vẫn như c ũ không quá đáng tin cậy thời đại liền cơ hồ toàn diện thay thế cung nỗ thủ nguyên nhân lớn nhất chính là thuốc nổ năng lượng thay thế nhân thể lực năng lượng đến tiến hành c h u y ể n vận thể lực của con người tóm lại là có hạn thiên nhiên vĩ lực mới là vô hạn ma pháp còn không có phát triển đến có thể ứng dụng tự nhiên vĩ lực giải phóng thể lực của con người trước đó coi như đơn đà độc đấu có thể tùy tiện thắng qua cầm thương nhân loại nó cũng là nguyên thủy muốn phát triển liền muốn đối ma pháp tiến hành càng thâm nhập phân tích cùng lý giải để ma pháp trở nên càng có phổ thế giá trị biến thành nhân loại xã hội một bộ phận đột ú mỡ lạy đỏ hít sâu một hơi không nghĩ tới chính mình hướng đỗ mục thỉnh giáo vấn đề quay đầu hay là vây quanh tương lai mình trách nhiệm v ư ơ n g diện nhưng cùng đỗ mục nói chuyện với nhau cũng làm cho hắn có đối tương lai như thế nào phát triển cụ thể phương hướng loại bỏ mê mang đằng sau người tinh khí thần chính là không giống với sẽ trở nên đặc biệt dâng trào cùng có đấu trí đỗ mục nói liền đứng d ậ y đùm bờ lẹ đỏ cũng liền bận bịu i đứng lên đi theo đỗ mục sau lưng hai người cười cười nói nói rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng trong chân dung lịch đại đám hiệu trưởng bọn họ rốt cục không còn vừa ngủ ngẩng đầu lên hai mặt nhìn nhau nhưng ai đều không có nói chuyện phòng làm việc của hiệu trưởng nên đón dài rằng giặc trầm mặc ta nếu là còn sống l i ề n tốt rốt cục một cái hiệu trưởng thở dài một tiếng nói bọn hắn vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau có rất nhiều nội dung cũng giải đáp ta khi còn sống hoang mang thế nhưng là thật đáng tiếc ta đã chết không phải vậy ta khẳng định sẽ mừng rỡ như liên đầu nhập ứng dụng cùng nghiên cứu ở trong loại sự tình này râu rĩa một cái khác có chút gầy go hiệu trưởng thật lâu khó mà lắng lại chính mình rung động ngươi không nghe ra tới sao một cái thời đại mới liền muốn đến đó là cái vô luận vô sư hay là mức lệ đều chưa bao giờ tưởng tượng qua tương lai thật to ta hâm mộ thời đại này người trẻ tuổi chỉ tiếc chính bọn hắn nên là hoàn toàn không biết gì cả Ai? trong phòng làm việc của hiệu trưởng lập tức chỉ còn lại có tiền nhiệm đám hiệu trưởng bọn họ than thở thanh â m khi đỗ mục cùng đùm b ờ lẽ đỏ xuyên qua hành lang lúc đối diện liền đụng vào vừa tan học sệ vợ ruột ở nạ vẽ ở nạ vẽ nguyên bản mà không biểu tình tại chú ý tới đỗ mục đằng sau cũng không có nói thêm cái gì dù sao hai người không quen nhưng tại nhìn thấy đùm b ờ l ẹ đỏ tướng mạo sau cái này ở nạ vẹ lập tức lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc đùm b ờ l ẹ đỏ hiệu t r ư ở n g ở nạ vẹ dùng kinh ngạc thanh â m dò hỏi đây là hắn từ khi trở thành trường học ma dược học giáo thụ sau lần đầu lộ ra dạng này kinh ngạc không h i ể u biểu lộ đùm b ờ l ẹ đỏ ho nhẹ một tiếng đối ở nạ vẹ mỉm cười nói gần nhất nghiên cứu ma pháp có một chút thành quả nhưng mà lời này lại làm cho ở nạ vẹ nội tâm càng thêm chấn động nói cách khác không phải cái gì đơn thuốc kép thang tề loại hình chướng nhã pháp mà là đ ù bợ lệ đỏ giáo sư thật phản lão hoàn đồng t ấ u chứng xong chương hai trăm ba mươi tám không còn là bệnh nan y, gì 238. Không còn là bệnh nan y gì ở nạ vẹ mặc dù trong lòng chân kinh nhưng hắn không phải cái ưa thích đem cảm xúc quá mức hiện ra bên ngoài người bởi vậy tại ban sơ biểu lộ mất k h ô n g chế sau l i ề n một lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình của mình vô luận nội tâm như thế nào rời sông lớp biển c h ỉ ít ở ngoài mặt khôi phục ngày xưa lạnh leo cứng rắn thần thái ờ nạ vẹ không nói thêm gì chỉ là ánh mắt của hắn hay là vô ý thức nhìn về hướng đùn b ờ lẹ đỏ trước người đỗ mục nhưng lại rất mau đem ánh mắt của mình lướt tới thần sắc không có biến hóa chút nào đỗ mục không khỏi m ì n cười ờ nạ vẹ là người thông minh đây không phải nói ơ nạ vẹ trong nháy mắt liền đoán được sự tình gì mà là nói hắn biết được tại tình báo thiếu thốn tình huống dưới biết chỉ giữ cho mặc không phát biểu bất luận c á i gì không thành thục quan điểm cùng cái nhìn phản lão hoàn đồng tại giới ma pháp là cái đại sự dù sao v ố nệ đ mọt liều sống liều chết mấy chục năm c ầ u cũng chính là cái trường sinh thôi nhưng cũng không tính quá lớn sự tình dù sao tại đùm bỡ l ệ đỏ trước đó còn có ni h khả lạc mai cường đại như vậy luyện kim thuật sư dựa vào ma pháp thạch sống sáu trăm nhiều tuổi thậm chí trên thực tế đùm bỡ lẻ đỏ trong tay xác thực còn có một viên ma pháp thạch tồn tại bởi vì lúc trước đỗ mục thậm chí tại ha j i nhập học trước đó liền hỏa tốc xử lý vô ném mốt cái này khiến đủ mợ lẽ đỏ nguyên bản định tiêu hủy ma pháp thạch dự định bị thủ tiêu dù sao hắn muốn tiêu hủy ma pháp thạch mục đích cũng chính là không muốn để cho nó rơi vào ác nhân trong tay tôi h hiện nay đ ặ n g bố lợi đa nhược đối ngoại tuyên bố chính mình dùng viên tiêu ma pháp thạch kéo dài tuổi thọ của mình đoán chừng cũng sẽ không gây nên quá lớn phong ba nhiều nhất báo chí mủ truyền bá mấy ngày tin tức tôi nhưng ở nạ vẽ thế nhưng là biết ma pháp thạch sử dụng hiệu quả nó mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ của con người nhưng lại không phải như vậy đơn giản thô bạo phản lão hoàn đồng trực tiếp đem sinh mệnh. hắn đã giả yếu đến gió thổi qua là có thể đem làn da thổi xuống tới trình độ rất khó nói đến giai đoạn này hắn đến tột cùng là trường sinh bất tử vẫn là đem chính mình chuyển hóa thành cùng loại vong linh bất tử sinh vật cái này có thể cùng đặng bốn lợi đa sở biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt nhưng ở nạ vẹ cũng không có lựa chọn hỏi nhiều cái gì chỉ là hướng về phía đùm b ờ lẹ đỏ gật gật đ ầ u sau sẽ xuyên qua hai người trở về phòng làm việc của mình đỗ mục đối đùm b ờ lẹ đỏ mỉm cười nói không nghĩ tới ở nạ vẹ đều sẽ như thế kinh ngạc ta còn tưởng rằng các vũ sư không giống một lệ như thế đối hết thảy siêu tự nhiên sự vật đều ngạc như đâu đùm bợ lẹ đỏ nhún n h ú n bay ngươi nói chính là cấp cao tiểu vũ sư bọn hắn sắc thực đối ma pháp phi thường tự tin cho là ma pháp có thể thực hiện hết thảy cho nên biến được đối bất luận cái gì ở nờ hiện tượng đều có chút thờ ơ nhưng chúng ta những ngày lao giao sư cùng mới vừa vào học tiểu vũ sư không có gì khác biệt tiểu vũ sư là còn không có chính thức tiếp xúc ma pháp các giáo sư thì là đụng chạm đến ma pháp giới hạn đối với chưa từng thấy qua sự tình có chỗ chấn kinh mới là người bình thường hẳn là có biểu hiện đúng mơ l ạ đ ò nói xong thói quen sờ lên râu mép của mình nhưng mà một lần nữa trở nên mẫn cảm bộ mặt làng ra thế mà sinh ra một chút không từng có q u a n ngứa để hắn đột nhiên cảm giác được râu ria có một chút vững vận nhưng hắn hay là lắc đầu mặt mình đã trở nên còn quá trẻ nếu không phải thanh này tròn râu dài ở nạ vẹ đoán chừng cũng không dám nhận hắn càng không nói đến những người khác Tại tất cả c vũ sư gặp qua hai í n mình hình tượng h h mới trước đó, y là tạm t h ờ giữ lại dâu mép m của ì người h thập thật thật đi. đục đỏ đ Lại nói, lưu lại mấy thập niên, lưu lẹ cạo, muốn n mấy ú là không nữa. Hai nữa. n g xuyên qua sân trường trên đường đi vô luận là học sinh hay là giáo sư đi ngang qua lúc đều đối đủ bợ lẹ đỏ biến hóa kinh hãi trường lớn hai mắt bất quá đủ bợ lẹ đỏ trước kia cũng là trong đám người tiêu điểm đối loại trình độ này chú mục hay là không có áp lực gì còn tốt ni khả lập mai đi ta có thể sử dụng hắn lưu lại cuối cùng một khối ma pháp thạch khi mở cớ không phải vậy cũng không tốt giải thích đỗ mục khẽ lắc đầu không cần giải thích để bọn hắn một lần nữa lãnh hội đến ma pháp ấn đờ có trợ giúp kích phát mốc m è o vu sư giới tỏa sáng sức sống mới hai người trò chuyện đi tới haji lên lớp trước cửa phòng học phụ trách dạy bảo hát ma pháp phòng ngự khóa lù tín cũng vừa vừa tan học đang cùng haji vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau hồ gợt ngày nghỉ trong lúc đó haji ở thế giới khác chơi có chút quá đầu trong lúc nhất thời quên đi hồ gợt bên này còn có người chờ hắn dĩ nhiên chính là vị kia sĩ dị u b lách hắn ngày nghỉ này không có chờ đến haji đi tìm hắn mười phần thất lạc lù tín đem sĩ dị u biểu hiện xem như buồn cười sự tình dạng cho haji haji cũng có chút không có ý tứ hắn dù sao cũng là cái mười mấy tuổi hải tử được chứng kiến càng hùng vĩ thế giới sau đối đ ạ i thế giới tầm mắt cùng thái độ đều cùng người bình thường không giống với lúc trước hô gớt thế giới đối haji mà nói thật cũng chỉ là cái ký túc chế trường học thôi cũng không có giống như là nguyên tắc một dạng trở thành haji sinh hoạt trọng tâm đến mức hắn đại bộ phận lực chú ý hay là đặt ở sau này mình có thể đi cái gì thế giới chơi đổi loại hình sự t ì n h bên trên đúng lúc này hai người đều chú ý tới cửa phòng học hai người lập tức haji lộ ra thần sắc mừng rỡ mà lùa đin thì là vô cùng ngạc nhiên đỗ mục bà bá haji hô một tiếng liền hướng về đỗ mục bên này chạy tới mà lùa đ thì chừng lớn mắt sói không nổi trên dưới d ò xét đùm b ờ l ẹ đỏ hình dạng đạo đùm b ờ l ẹ đỏ hiệu trưởng ngài tựa hồ trở nên hơi trẻ một chút hơi đùm b ờ l ẹ đỏ nhịn không được cấp cấp đại tiếu cũng không phải hơi trẻ một chút ta cơ hồ về tới chính mình lúc còn trẻ cảm giác mình sức sống vô hạn à ha j i lúc này mới chú ý tới đùm b ờ l ẹ đỏ biến hóa cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên bất quá đối với mười tuổi hải tử tới nói phản lão hoàn g đồng loại chuyện này có ý tứ trình độ hay là so ra kém bình thường pháp lực phi kiếm tới đẹp trai khốc n u y ễ n cũng không có quá để ở trong lòng xem như lại một kiện ma pháp có thể làm được thông thường sự tỉnh mà thôi trong â m lúc đông nhiên lù tín chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê đánh tới phảng phất linh hồn của mình đều muốn bị rút ra thân thể chờ hắn lấy lại tinh thần hoảng sợ phát hiện tựa hồ linh hồn của mình thật bị rút ra bởi vì lúc này lụt đỉnh thế mà có thể nhìn thấy cái h ớt của mình đùm b ờ lẹ đỏ hơi kinh ngạc nhìn về phía đỗ mục tại ban sơ nghi hoặc đằng sau một vòng kinh hỉ xuất hiện tại ánh mắt của hắn ở trong đến mức đùm b ờ lẹ đỏ có chút cảm động nói đỗ mục giáo sư ngươi có n ắ m chắc không không phải là không có vu sư thử qua trị liệu lang độc nhưng nhưng lang độc là từ trên căn bản cải biến một người thân thể cùng linh hồn tựa như là đem trứng gà cho đun sôi một dạng thậm chí có chút vu sư cho là biến thành người sói cá thể là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ban sơ người c h ú độc bất quá là dùng để ấp người sói ruộm thôi đó là hoàn toàn hai người Ta mặc dù không tán đồng người sau lý niệm nhưng nhưng ta đồng dạng biết dạng này cái nhìn cũng không phải là không có đạo lý lúc này p h o n g học tiểu vũ sư bọn họ nguyên bản bởi vì tan học mà trở nên ồn ào đột nhiên lại đều lặng ngắt như tờ đứng lên bọn hắn ngao n g a o kinh ngạc nhìn lũ t n h giáo sư cùng phía sau hắn nổi lơ lửng hơi mở bóng sói bên trong một cái tóc có chút rối bởi tiểu cô nương càng là lập tức vùi đầu múa bút thành văn đứng lên đỗ mục khẽ gật đầu một nửa một nửa đi không có triệt để là hai người khoa trương như vậy có thể cải biến chiều sâu xác thực xâm nhập linh hồn ở trong lan g độc bên trong dù sao có dư thừa ma lực ma lực bên trong ẩ n chứa lực lượng cũng triệt để cải biến người chúng độc linh hồn cùng ý chí lúc này l ù t tỉn nhìn đã đã mất đi ý thức đầu lâu cầu xuống nhưng lại duy trì đứng vững tư thế không có di động mà l ù t tỉn linh hồn thì cơ h ồ hoàn toàn bậy biện ra người sói bộ dáng chỉ là c ó được tại hình tượng này giữ vững bình tĩnh hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng may mắn thay lan g độc đối thân thể ảnh hưởng n à y thường là ẩn tính chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể biến thành tính trộn dạng này chuyển đổi liền lưu lại cho ta đầy đủ giữ lại lụt tỉn bản thân bản thân không gian đỗ mục lời nói để đùm bợ lẹ đỏ trong ánh mắt lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng có lẽ là biến tuổi trẻ nguyên nhân đùm bợ lẹ đỏ cảm xúc so sánh đi qua càng thêm hiện ra bên ngoài một chút lao nhân này là thật quan tâm hắn mỗi một một học sinh lù tỉn sâu như vậy thụ làng độc tra tấn hải tử một mực cũng là đùm bợ lẹ đỏ trong lòng một cây gai ta bỗng nhiên có một loại khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy vu sư thi triển mã pháp cảm thấy đối phương không gì làm không được cảm giác đùm bợ lẹ đỏ k h ẽ lắc đầu bất đắc di cười, cười. ha di hơi kinh ngạc nhìn về phía đùm bỡ lẹ đỏ vừa nhìn về phía đỗ mục bà bá sau đó trong lòng của hắn lập tức dâng lên mười phần tự hào cảm giác liền ngay cả vu sư giới cường đại nhất đùm bỡ lẽ đỏ hiệu trưởng đối mặt đỗ đố mục b á bá đều sẽ sinh ra loại cảm giác này quả nhiên đỗ mục b á bá là trên thế giới không là tất cả trong thế giới mạnh nhất mặt khác tiểu vu sư bọn họ tự nhiên cũng tại trong hoàn cảnh an tĩnh nghe được câu nói này lập tức lại lập tức xì xào bàn tán đứng lên liền ngay cả l ù tín giáo sư kỳ dị trạng thái cũng không để ý hai đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm đỗ mục nhất là vừa mới còn tại múa bút thành văn tiểu nữ hải hai mắt càng là tỏa ánh sáng hợp mị ẩn thế nhưng là đánh sớm đã nghe qua năm lớp sáu tới gần lúc tốt nghiệp mới được cho phép học tập pháp lực chương trình học nếu quả như thật chỉ có năm lớp sáu có thể học tập thì cũng thôi đi thế nhưng là ha di cái này mỗi ngày ngủ ngon vì không đến muộn hàng ngày lên lớp đều không đi t h a n g lầu trực tiếp d ấ m phi kiếm từ những học sinh khác đỉnh đầu l ớ p qua đừng đề cập nhiều để cho người ta thấy thèm nếu có thể sớm nắm giữ điểm c h i thức tiến hành chuẩn bị bài liền tốt bốn tiểu vũ sư bọn họ đăm chiêu suy nghĩ không trọng yếu đỗ mục đang lợi dụng chính mình cờ gì tôn n h i ẩn sức quan sát từ vây xem góc độ mười phần nghiêm cẩn mà tỉ mỉ đem lang độc đối lủ tín thân thể ảnh hưởng một tơm ộ t hào chậm rãi tá cái này chậm rãi là đối với cờ di tổn nhi ẩn tốc độ mà nói từ người đứng xem góc độ đây hết thể bất quá chỉ mới qua vài giây đồng hồ thời gian chỉ gặp đỗ mục giơ tay lên ngón tay khẽ nhúc ních l ũ t n h giáo sư linh hồn liền bị đẩy đi ra sau đó một đoàn sền sệt lục hết u y dịch màu đỏ từ l ũ t n h giáo sư bên ngoài thân dần dần chạy ra ngưng tụ tại đỗ mục giáo sư trong lòng bàn tay sau đó cái kia phiêu phủ ở l ũ t n h giáo sư sau lưng người sói linh hồn lại lần nữa trở về lụ tìm giáo sư thân thể lụ tìm giáo sư trong nháy mắt thanh tình mỡ to hai mắt vọn tới trước hai bước tựa h ồ là tháo xu hắn khó có thể tin nhìn một chút hai tay của mình lại ngẩng đầu nhìn một chút đỗ mục lại nhìn một chút chính mình bắt đầu run không ngừng hai tay cái này run r ẩ y cũng dần dần từ hai tay lan tràn đến toàn thân một người trung niên nam nhân trong lúc nhất thời kìm lòng không được mắt xói d ư n g d ư n g ta lưu bình xa câm mà khó có thể tin ngẩng đầu nhịn không được nhìn về phía hắn tín nhiệm nhất đùm bợ l ẹ đỏ ta, ta tự a t do đùm bợ l ẹ đỏ cũng đẹ nén không được kích động trong lòng hắn hít sâu một hơi cũng không dám hướng lụ tịt đảm bảo bất cứ chuyện gì mặc dù hắn đối đỗ mục có lòng tin nhưng đối học sinh ý thức trách nhiệm hay là khu xử hắn nhìn về phía đỗ mục chờ mong đỗ mục cho khẳng định đến trả lời chắc chắn đỗ mục nhìn xem trong tay ngưng tụ lan độc khẽ gật đầu lan độc quả nhiên bá đạo nói thật cơ h ồ so để đùm b ờ l ẹ đỏ phản lao hoàn đồng còn m ệ t h ơ n dù sao đỗ mục không có đụng đùm b ờ l ẹ đỏ phức tạp nhất đại não chỉ là thân thể tái tạo phí không có bao nhiêu công phu có thể lan độc lại là sâu tận sức tủy h đối đại não cải biến nhất là to lớn muốn không đem lũ tìm biến thành đồ đần lại không trực tiếp bóp ra cái mới lũ tìm tình hướng giới nhưng so sánh đem trứng trên phục hồi như cũ thành có thể ấ p trứng gà muốn có nhiều cái kia dù sao liên l cũng may đ ố mục ma pháp tạo nghệ cũng xưa đâu bằng nay lan g độc ảnh hưởng nhất kịch liệt linh hồn đối đ ố mục mà nói ngược lại không có gì đáng ngại linh hồn là có cường đại tính dẻo hắn chỉ cần tạm thời che đậy lụ tịn h linh hồn cùng thân thể liên hệ lại triệt để thanh trừ lụ tịn h thể nội lan g độc cái tia lụ tịn h linh hồn cũng không cần quản trực tiếp một lần nữa nhét trở về là được một lúc sau qua cái mười năm tám năm lụ tịn h linh hồn liền sẽ càng phát biến thành chính hắn thân thể hình dạng không còn người sói bộ dáng đương nhiên bởi vì linh hồn đỗ mục không có làm cái gì biến động cho nên lụt tín ngẫu nhiên vẫn sẽ có chút căn cứ vào sâu trong linh hồn l à n g tính xúc động yên tâm đi ngươi về sau sẽ không bao giờ lại biến thành người sói ân bất quá khả năng hay là sẽ khá thích gan ba phần quen b ỏ bít tết nhìn thấy mặt trăng không ức chế được muốn ngựa mặt lên trời thét dài cái gì không ảnh hưởng toàn cục vài chục năm đằng sau những n à y xúc động cũng sẽ từ từ biến mất đỗ mục tùy ý nói đồng thời nhìn về phía những phương hướng khác trải qua một lần thao tác đối đỗ mục tới nói liền xem như triệt để nắm giữ cũng thuần thục giải trừ lang độc kỹ xảo lụt tín đạt được khẳng định trả lời chắc chắn rốt cục lại khó kiềm chế kích động của mình hư phấn đơn giản muốn vừa kêu vừa nhảy đương nhiên. hắn hay là bận tâm chính mình thân phận giáo sư nhưng vô luận như thế nào loại tiết lộ rõ trên mặt giải thoát cảm giác cùng mừng rỡ như điên tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được cũng kìm lòng không được vì lụ tịnh giáo sư cảm thấy cao hứng mà bởi vì bọn họ chưa có tiếp xúc qua người sói cho nên cũng không biết lụ tịnh sẽ không lại biến thành người sói chuyện này đối với ma pháp tới nói là cái bao lớn ti n tức thậm chí để lụ tịnh người sói này khi hát ma pháp phòng ngự khóa giáo sư chuyện này càng là một cái trọng lượng cấp ti tức duy nhất đối với cái này có chỗ lý giải chỉ có hở mị n cho nên khi nàng nghe được đỗ mục nói tới lụt tịnh sẽ không bao giờ lại biến thành người sói sau theo bản năng phản bác điều đó không có khả năng người sói bệnh nan y ỉ không chữa khỏi sau ngày hôm nay không còn là đ ú n g mơ l ẹ đỏ mỉm cười nói lụt tịnh cũng cuối cùng từ to lớn lại đột nhiên trong vui mừng ý thức được thân phận của mình bại lộ vốn định trực tiếp mở miệng trào từ g i a hắn muốn mở miệng nhìn xem ha di nhưng lại dừng lại nếu như chính mình thật chữa khỏi người sói bệnh cái kia giống như không từ chức cũng có thể đi chương hai trăm ba mươi chín thô đau mất bản thân chương hai trăm ba mươi chín thô đau mất bản thân hơ mi ẩn nháy mắt mấy cái có chút không biết làm sao nàng không biết rõ vì cái gì hiệu trưởng muốn phản bác chính mình rõ ràng chính mình nhìn trong sách là viết như vậy chẳng lẽ sách nội dung sẽ còn phạm sai lầm sao Cái cùng tắc cùng cùng cái tắc cái chúa cứu thế, một cái là thuần huyết gia tộc vụ sư. Nàng cùng cùng chơi cũng coi học Có cùng chỉ có coi đi Haji hiểm tiểu điên giống Haji hai gia hai người biến tại sinh giới hai người này ân nguyên bên trong, John hơn năm nha không nhau John này nguyên bên trong bằng thuần nàng này nhau như biến tướng tăng lên mình trong này, ân thông đồng là là là huyết hờ theo hưu, thế, thể thế hờ thể phổ mì mạo một lắm. một một mì đùa, đầu địa sư, vụ vị. c ũ nàng g chính l cái gọi là b ù trùng, nàng vốn là nhẫn nhịn khẩu khí muốn biểu hiện mình nguyên tắc bên trong đi theo ha j i bọn hắn mạo hiểm khẩu khí này chính là nàng dũng cảm hành vi động lực mà ở không có mạo hiểm thường ngày cũng rất dễ dàng trong lúc lơ đẳng đắc tội với người ưa thích lấy chính mình am hiểu khoa mục đi hốn nắn sai lầm của người khác một tới hai đi thật sự một người bạn đều không có hoàn toàn thành cái tất cả mọi người xa l á n h quái nhân tới đối đầu ứng ha j i cũng không nhắc lại nhân khí của hắn tại b à n sơ bạo t c sau cho dù lạnh đi vẫn như cũng là giáo sư cùng trong học sinh không thể tranh cãi tiêu điểm liền ngay cả john đều là một cái hợp cách gợ dị phải đỏ bằng hưu khắp nơi trên đất Chỉ có thể nói, tính cách, thể hờ tính nói, tại ẩn mị không có h thua cùng dũng tranh phương thứ nhất mặt, đúng là cái không thể tranh cãi gỡ dịp phải đò, nhưng nàng tính cách trên thực tế cũng không thích hợp ở chỗ hoàn cảnh ở trong. Không ị u mặt, trên tế trong. cùng cái cãi cũng cái c dũng đúng nàng này gỡ dịp đỏ, là ở ở nguyên tắc bên trong t r ư ờ n g thành mỗi ngày lại loi c h ơ c h ọ i một người vùi đầu học tập hờ m ị ẩn đã càng phát có chút chủ nghĩa giáo điều khuynh ê ư ớ n g lưu tin h thân sắc phức tạp nhìn về phía đỗ mục há to miệng có chút không biết như thế nào mở miệng hắn đối đỗ đố mục hiểu rõ không nhiều cái này thu dưỡng ha di nam nhân thật sự là quá mức thần bí nhất là đối phương cùng đùm bỡ lẽ đỏ g o hảo Để lụ t ì h có đôi khi sẽ hoài nghi đối phương sẽ không phải là cái nào đùn bợ lẹ đỏ cùng thời đại lao quái vật bất quá đối phương đối với mình có tái tạo tri ân lời này để ở chỗ này hoàn toàn không phải một cái tỷ dụ đỗ mục s á c thực cơ hồ tái tạo lụ t ì h thân thể vạn phần cảm tạ ngại đỗ mục giáo sư lụ tìm mười phần trăm chú nói cảm tạ đỗ mục lại biểu hiện có chút không yên lòng hắn giơ lên tay mấy cây ngón tay có chút dẫn động tới cái gì nghe được lụ t ì h lời nói chỉ là thuận miệng nói à cái này không có gì sau khi nói xong đỗ mục trường thợ phảo rốt cục đông xuống hai tay ân còn tốt may mắn vô sư giới người không nhiều cần xử lý đối tượng không có mấy cái đồ mỡ l ẹ đỏ có chút kỳ quái nhìn xem đỗ mục đỗ mục giáo sư ngươi vừa mới chữa cho tốt l ũ t ì n đằng sau tựa hộp như cũ tại thi pháp ngươi đang làm cái gì đỗ mục nhìn về phía đồ mỡ l ẹ đỏ m ỉ m cười nói vì để tránh cho đến tiếp sau nghe nói l ũ t ì n có thể trị hết cuồng lang bệnh da hỏa tìm tới cửa ta liền sớm đem những cái tia lây nhiễm cuồng lang bệnh da hỏa cách không chữa khỏi đương nhiên chỉ có những cái tia bị đè nén chính mình dục vọng người tốt mới có đãi n ộ này giống như là lúc trước cố ý cắn lụ tìm người sói kia ta giống như tại trước đây thật lâu đem hắ lưu tin từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hoài nghi mình có phải hay không nghe không hiểu tiếng anh vị này đỗ mục giáo sư đến cùng đang nói cái gì chẳng lẽ đây hết t h ể đều là mình đang nằm mơ không phải vậy vì cái gì đỗ mục giáo sư phát biểu như vậy không có l o g ì đơn giản giống như là chuyện hoang đường cùng nói mớ đ ú n g vợ lẹ đỏ cũng đã mở to hai mắt trong miệng phát ra ách thanh âm thật lâu không nói gì trở chút ngươi nói là phân lý nhĩ cách lôi bà k h á c ngươi ngươi giết hắn lúc nào đ ú n g vợ lẹ đỏ thực sự nhịn không được ngay trước trong phòng học tiểu vũ sư bọn họ mặt mở miệng hỏi hỏi ý kiến trên thực tế bởi vì đùm bợ lẽ đỏ đứng ở cửa phòng học miệng quá lâu đồng thời hình tượng xuất hiện biến hóa cực lớn hắn đã hấp dẫn trong hành lang vãng lai tiểu v u sư bọn họ tất cả lực chú ý cửa phòng học hành lang cơ h ộ i hoàn toàn đứng đầy xem náo nhiệt tiểu v u sư bọn họ không ngừng chấp ánh mắt t ỏ mò đại đa số người bọn hắn đều không có nghe nói qua phân lý n h ị cách lôi bá khắc danh tự nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút cơ linh đem cái này danh tự nhớ kỹ chờ lấy viết thư hỏi bọn hắn phụ mẫu đỗ mục nhún núi vai đại khái tại ta lần trước đưa ha di trở về lúc đi học ngươi làm sao không có đề cập với ta chuyện này đù Cái t ê người này tại vụ sư i i tới ớ không kịp đệ tới phong h vụn quang n đệ mọt n cũng xưng tụng nổi tiếng n g được xấu. sói là phi thường nguy hiểm bọn hắn là ma pháp sinh vật da lông trời sinh liền có thể miễn dịch rất nhiều vu sư ma pháp riêng này một đầu cũng đủ để cho quá nhiều vu sư nghe đến đã biến sắc dù sao không cách nào sử dụng ma pháp vu sư cùng tay không tất sắc người bình thường cơ hộ không có khác nhau chứ mười hai tuổi liền có thể cầm trường kiếm chém giết đại s à haji bắt t r nhưng haji là cái trường hợp đặc biệt người bình thường đối mặt phổ thông sói đều có bị đi săn cùng thôn vệ phong hiểm càng không nói đến nguy hiểm một nghìn lần người sói dưới tình huống bình thường đại bộ phận vụ sư tại một đối một trong hoàn cảnh gặp phải người sói kết quả duy nhất chính là bị mở ngực một bụng còn tốt người sói cũng không phải là đối tất cả ma pháp đều miễn dịch còn có bắt bọn hắn khả năng đồng thời chỉ cần hạn chế bọn hắn nhìn thấy mặt trăng liền có thể tùy tiện ngăn cản người sói biến thân bởi vậy chỉ có thể coi là một loại sinh vật nguy hiểm mà không cách nào trên thực tế tạo thành cùng loại vồn đệ mặt khủng bố nhưng dù cho như thế người sói cũng là rất khó bị giết chết bọn hắn giã tính khó thuần xuất quỷ nhập thần không phải cố ý hiện hơn vụ sư thường thường rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn coi như ngẫu nhiên có thể tìm tới dám can đảm một mình tìm kiế hạ trang đại khái cũng là thợ săn biến thành con ngồi đỗ mục lại tùy ý phất phất tay nói dạng này không dùng được giá thú ta là thành tốt lần tàn sát đồng thời tận khả năng vô hại hóa xử lý làm sao có thể xử lý một cái sẽ nói cho người biết một cái phương diện này vu sư giới thậm chí không có một lệ giới tới n h ẹ bén đại khái bình thường các vu sư cũng là xuất quỷ n h ậ p thần a mất tích nhiều như vậy vụ trộm làm màu đen hoạt động ra hỏa thế mà đến bây giờ đều không có người phát giác một lệ giới sớm bởi vì rất nhiều chính khách tử vong loạn sĩ bắt nháo thật lâu rồi đỗ mục thanh em tinh chuẩn truyền vào đù mỡ lệ đỏ lụ đ ì n cùng ha di trong hai những lời này không cần thiết để mặt khác tiểu vũ sư bọn họ nghe được ha j i đối với mấy cái này nội dung cảm giác đương nhiên lúc này mới chỗ nào đến đâu mà so với đ ố mục b á bá người đột biến thế giới làm sự tình đơn giản ngay cả trước đồ ăn cũng không tính chỉ có thể nói là bữa ăn trước đồ ăn v ậ t nhỏ mà thôi lu tín lâm vào triệt để mê mang ở trong bởi vì hắn thực sự khó mà nghe hiểu đ ố mục đến cùng đang nói cái gì đúng bỡ lẽ đó lại tại bàn sơ sau khi khiếp sợ chậm rãi bình tĩnh trở lại bởi vì hắn nhớ tới phòng làm việc của mình toàn cầu hoạt điểm địa đồ đúng vậy à ngay cả ghi chép toàn cầu v u sư thời gian thực hành động quỹ tích hoạt điểm địa đồ đều có thể sáng tạo ra đến cái kia chỉ là tìm kiếm một cái ẩ nấp n người s ó i m à t h ô i so với đ ố mục hôm nay cho thấy đủ loại năng lực căn bản chính là tựa như hô hấp giống như dễ dàng cùng tự nhiên sự t ì n h hay ta ta không biết nên nói cái gì đùm b ờ lẹ đỏ bất đắc dĩ lắc đầu theo đùm b ờ lẹ đỏ tính cách trước kia coi như đ ố mục sắt tất cả đều là tà ác chi đồ có thể đại quy mô đồ sát đùm bợ lẹ đỏ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tán đồng nhưng là hôm nay hắn cùng đỗ mục hàn huyên quá nhiều vô luận là tri thức phương diện xã hội phương diện đố mục giảng giải luôn có thể để đùm bỡ l ẹ đỏ cảm giác mới mẻ đùm bỡ l ẹ đỏ tầm mắt bị không ngừng đề cao đồng thời tam quan cũng tự nhiên mà vậy hướng về đối với hắn quán thâu những cái kiến a k i thức mới mới tầm mắt đố mục bên này lệch có lẽ là thân thể cũng thay đổi tuổi trẻ nguyên nhân đùm bỡ l ẹ đỏ vậy mà ở sâu trong nội tâm tạm thời còn có thể tiếp nhận đố mục hành vi trong lúc nhất thời này để đùm bỡ l ẹ đỏ cảm giác đố mục thật sự là thật là đáng sợ coi như không cần ma pháp vẹn vẹn cùng đối phương tiếp xúc liền sẽ không tự chủ tán thành đối phương tư tưởng cùng lý niệm cái này thậm chí là lý tính cùng cảm tính song trọng trên ý nghĩa lý tính phức diện h ắ n tiếp nhận đố mục phương thức tư duy cũng cảm thấy dạng này với cái thế giới này ảnh hưởng là chính diện cảm tính phức diện chính là đố mục tinh thần lực quá mức thịnh vượng cùng sinh động cho tới khi đố mục tồn tại lúc suy nghĩ lúc liền sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng một vùng khu vực tinh thần lực chẳng dẫn đến mặt khác tinh thần lực người nhỏ yếu không tự chủ đi theo đố mục tiết tấu bắt đầu cân nhắc vấn đề đùm b ờ l ẹ đỏ là duy nhất ý thức được chuyện này người một mặt là phòng làm việc của hiệu trưởng lịch đại hiệu trưởng chân dung không chỉ một lần cùng đùm bợ lệ đỏ giảng thuật qua đố mục khủ một phương diện khác cũng là nghe đố mục căn cứ vào ngũ đại lực cơ bản một loạt phổ cập khoa học tăng trưởng hắn đối ma pháp lý giải sau chính hắn lĩnh n g ộ được còn tốt đồ mực lẽ đỏ đều có thể lĩnh n g ộ được chuyện này đố mục tự nhiên cũng có thể cho nên đố mục chỉ cần cùng người bình thường tiếp xúc liền sẽ một mực trói buộc chặt tinh thần lực của mình không tiết ra ngoài đem chính mình đối người khác ý chí ảnh hưởng xuống đến thấp nhất đây cũng là đồ m ụ c bên người tự vệ nguyên nhân không cần chỉ nhìn kịch liệt phương diện ngươi cũng muốn ý thức được ta ôn hòa một mặt đố mục đối đồ m ự lẽ đỏ mỉm cười nói nói ví dụ Cho dù ta có năng lực trực tiếp đem toàn bộ thế giới tạo thành ta lý tưởng ở trong dáng vẻ nhìn ta hay là tình nguyện lấy v ị mô góc độ thực hiện ảnh hưởng mà không phải đem nhân loại toàn diện sau lại bóp một cái làm ta hài lòng nhân loại xã hội đùm bợ lẽ đó lập tức có chút hoảng sợ nhìn về phía đỗ mục lời nói này đỗ mục chỉ làm cho đùm bợ lẽ đỏ một người nghe được đùm bợ lẽ đó bị dọa đến trái tim k e m chút để lọt nhảy vỗ sau đó nhìn xem cười h i ế p mắt đỗ mục mới ý thức tới đối phương là đang nói đùa bất đắc gì lắc đầu không cần đùa kiểu này người già có thể chịu không được hù dọa ha, ha. đỗ mục đúng là đang nói đùa dù sao trực tiếp tái tạo xã hội loài、người. cùng đồ sắt toàn nhân loại sau một lần nữa bóp một đám nhân loại cơ hồ không có khác nhau đều là đối với hiện tại nhân loại còn sống không quan tâm nếu đều đối với hiện tại nhân loại không có chút nào lòng thương hại cái k i a lại vì sao muốn tái tạo một cái lý tưởng xã hội loài người cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn mục đích là cái gì nhà trói sao xét đến cùng đ ố mục đối mỗi cái thế giới làm hết thảy cũng là vì trước mắt nhân loại còn sống phúc lợi cân nhắc đây không phải bất luận kẻ nào ép buộc mà là đ ố mục bản thân tính cách để hắn t ạ i thu hoạch được lực lượng đằng sau tự nhiên mà vậy liền sẽ đi làm chuyện như vậy đỗ đố mục đối với cái này cũng không kháng cự thuận theo bản tâm cũng không nóng này hảo não Chóm chỉ cần hắn sáng tạo hạnh phúc xa、so、với hắn hủy mang tới diện muốn lại tạo với tới diện nhiều, sáng so xa đỗ mục liền cùng ó khóa thể bảo trì yên tâm thoải、mái. Tốt, Haji, nghỉ giữa khóa cũng nhanh phải kết thúc tiếp tục lên lớp đi. Mục cùng Haji, nghỉ nhanh phải bảo yên lên cũng ngươi mái. mục giữa đi. c lớp Đố ha j i lên tiếng chào hỏi lại liếc mắt nhìn vẫn còn mộng du trạng thái bắt đầu hoài nghi hiện thực lụt tỉn h mỉm cười liền phóng ra một bước quay trở về trong võ quán vẫn như cũng là không có mượn nhờ võ quán truyền thông môn mà là dựa vào lực lượng của mình vượt qua vũ trụ chờ mong ta có thể trực tiếp tiến về lạ lẫm vũ trụ ngày đó đến đỗ mục nhìn lên bầu trời hưởng thụ lấy ngắn ngủi tĩnh mịch cùng ánh nắng hắn đã biết lập tức liền sẽ có khách nhớ tới quả nhiên không bao lâu trong diễn võ t r ư ờ n g liền xuất hiện một cái điện hòa hòa tạo thành vòng tròn vòng tròn không ngừng mở rộng triển lộ ra người phía sau ảnh lô kỳ có chút chật vật xuất hiện tại truyền thống môn hậu phương trực tiếp mang theo sổ áo t r o à n g đem hắn lui vào truyền thống môn ở trong t ô bị kéo d ắ t lấy đi hay là một mặt bi thống bộ dáng nồn nhì mà lô kỳ vừa nhìn thấy đỗ mục lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đỗ mục tiên sinh ngài trở về nhìn thấy đỗ mục trong né mắt lô ký liền trong lòng đúng lòng trực tiếp vung tay để xô bịch một tiếng nằm ở trên mặt đất lô kỳ nhìn xem sổ dáng vẻ tức giận nói không phải liền là truy n ngươi không phải đã có thể thoát ly truy chính mình cũng có thể k h ô n g chế lôi điện sao làm sao không có truy hay là một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ tôi nằm trên mặt đất bi thống bưng bít lấy hai gò má ngựa khí mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nói a s g a r d hủy diệt ta chỉ còn ngươi cùng dồn nhì ngươi là của ta huynh đệ cái tiêm dồn nhì chính là ta duy nhất bản thân nó chết rồi h a dồn nhì không phải là bị phá hủy mà là bị g i ế ta t l o k i giật giật khoe miệng không tốt lại nói cái gì hắn xác thực không đem dồn nhì khi sống đ ố i đ á i nó bị phá hủy cảm giác tự nhiên là cùng nhìn thấy một thanh binh khí bị bẻ gãy một dạy nhưng đối với sổ tới nói, luân nhì là bồi bạn hắn vô số tế u nguyệt bằng hữu đi qua tại asgad vẫn tồn tại thời điểm bằng hữu như vậy sổ có rất nhiều có thể từ khi asgad hủy diệt luân nhì cơ h ộ i chính là một cái duy nhất cái này sổ nhưng không có tham gia qua the a ạ vẫn chờ hắn cũng không phải đ ố mục đệ tử không có đồng môn quan hệ cùng những cái kia thế giới khác biệt đệ tử tự nhiên chỉ có sơ giao đường nói cùng the a ạ vẹn trở thành viên tình chiến hữu sổ thậm chí đều không có cùng đỗ mục các đệ tử từng uống rượu rượu thịt tình đều không có cho nên hiện tại sổ khách quan nguyên tắc tới nói xác thực càng thêm cô độc làm bạn ở bên cạnh người càng ít dưới loại tình huống này n môn n g h bị phá hủy sau phản ứng so nguyên tắc bên trong lớn như vậy nhiều cũng là bình thường đỗ mục có chút rưng mắt ánh mắt vượt qua lộ kỳ nhìn về phía truyền tống môn một bên khác trên một mảnh thảo nguyên cả người khoác màu xanh lá áo chẳng nữ t ử tóc đen n g n bước yêu diễn bộ pháp hướng về lộ kỳ mở ra truyền tống môn tới gần lộ kỳ chú ý tới đối phương tiếp cận lập tức có chút hoảng sợ muốn đóng lại h u y ề n giới cửa lớn có thể giơ tay lên một s á t na lộ kỳ lại do dự hắn nhìn phía sau đỗ mục tựa hồ coi như không đóng cửa cũng không có vấn đề gì chứ chương hai võ quán phòng hộ chương hai võ quán phòng hộ truyền thống môn đối diện nữ nhân kia dĩ nhiên chính là sổ tỷ tỷ ổ đỉnh nữ nhi hẹo lạ ân vô luận là thần thoại phiên bản hay là bản mạng ga bản hẹo lạ đều là lộ kỳ nữ nhi không nghĩ tới chạy tới trong phim ảnh vậy mà biến thành lộ kỳ tỷ tỷ không đúng cái này lộ kỳ là ổ đỉnh thu dưỡng hai người trực tiếp không có liên hệ máu mủ điều này sẽ đưa đến hẹo lạ là, là mái tóc màu đen lộ kỳ cái này cùng đối phương không có liên hệ máu mủ cũng là mái tóc màu đen duy chỉ có thân đệ đệ sổ là một đầu tóc vàng đỗ mục mặc dù sớm coi l ắ trước nhưng thật nhìn thấy một màn này vẫn còn có chút khó kéo căng bất quá theo sát phía sau hắn ngược lại là trong lòng hiểu rõ thông qua tâm linh bảo thạch đỗ mục trực tiếp hiểu rõ nguyên lai h ẻ o lạc cùng sổ cũng là cùng cha khác mẹ quan hệ mặc dù phụ thân đều là o d i n nhưng mẫu thân lại không phải trước đó a s g a r d vương h ậ u loại này chi tiết thiết lập đỗ mục k i ế p t r ư ớ c không có truy đến cùng cái kia dù sao chỉ là cái phim mà thôi nhưng tại cái này chân thực trong vũ trụ cố nhiên trên mặt nội cùng phim có chút cùng loại có thể phía sau rất nhiều việc nhỏ không đáng kể lại khác nhau rất lớn c h í ít đỗ mục trước đó liền không có nghe qua hẹo lạc cùng sổn là cùng cha khác mẹ thiết lập này bốn điều này cũng làm cho đỗ mục trong lòng đ ỗ n h i ê n dâng lên một cố lòng hữ kỳ k h é o lạ trở thành ô đỉ nữ nhi chuyện này không hề nghi ngờ là phim ma đ ổ i vô luận từ bất luận phương diện gì tới nói k h é o lạ xuất hiện đều mười phần đ ộ t một hoàn toàn là vì đập lôi thần ba phim này lại không biện pháp giải thích tuổi trẻ lộ kỳ từ chỗ nào tới nữ nhi trước đó nếu có nữ nhi vì cái gì không đề cập tới bờ u google c ép đem k h é o lạ biến thành ô đỉ nữ nhi nhưng đó là từ phim bên ngoài bên ngoài sân cân nhắc vấn đề chứng thực đến chân chính trong vũ trụ dựa vào cái gì một cái vũ trụ phát triển muốn hoàn toàn tuân theo thế giới song song phim nội dung đỗ mục độ không có cảm thấy thật sự đập cái phim liền sáng tạo ra cái vũ trụ vậy quá vô nghĩa lại liên tưởng đến võ quán truyền thống môn chỗ mở ra thế giới tựa hồ tất cả đều là chính mình kiếp trước nhìn qua tác phẩm một bộ chưa bao giờ nhìn qua tác phẩm đều không có đỗ mục không khỏi thông qua chính mình gần nhất đối với không gian phương diện lý giải triển khai một chút liên tưởng đại khái võ quán truyền thống môn mở ra điều kiện một trong chính là tìm tới lạc ấn tại chính mình tinh thần bên trong tin tức tại vô số trong vũ trụ song song cùng mình não h ả i tin tức nhất ăn khớp thế giới độ tương tự cao nhất thế giới mới có thể bị động hấp dẫn đến người xuyên việt đại bộ phận mạng trong vũ trụ khẽo là có lẽ còn là lộ kỳ nữ nhi nhưng trùng hợp liền có như vậy một hai cái thế giới cố đình vừa vặn tại sinh sổ trước đó còn có cái con gái ruột lại vừa vặn cho nàng đặt tên gọi héo lạ vậy liền tự nhiên tạo thành cùng trong phim ảnh cho nhất là tương tự cố sự bối cảnh đương nhiên đây chỉ là đ ố mục suy đoán một trong hắn có chút hăng hái nhìn một chút có chút cố giả bộ chấn định lại không ngừng liếc trộm chính mình lại liếc trộm truyền tống môn một bên khác không ngừng địch nhân đến gần lô kỳ mã quẹo vũ trụ mười phần vận đờ đương nhiên sẽ không chỉ có một khả năng tính một loại khả năng khác đương nhiên chính là đây hết thạy đều là tương lai sẽ trở thành cố sự tri thần lô kỳ chính mình an bài động cơ tạm thời bất luận c h ỉ ít trở thành cố sự c h i thần lô kỳ là thật có năng lực như vậy vậy liền khó đảm bảo hắn sẽ không linh cơ khé động sáng tạo ra một cái thế giới như vậy cũng hoặc là chỉ có trong thế giới như vậy lô kỳ mới có thể trở thành cố sự c h i thần cũng không phải là không có khả năng mở cờ h u lô kỳ cuối cùng b ị cách nhưng so sánh tất cả phiên bản m a n g a an i ề m thậm chí thần thoại còn cao hơn cố sự c h i thần cường đại cơ hồ vượt xa a s g a r d cùng thần vương o d i n đại biểu hết thảy cái kia không còn là một cái an phận ở một góc tiểu thần quyền mà là một loại chân chính siêu thoát tồn tại cùng lực lượng từ góc độ này động cơ xuất phát l ô kỳ thật là có khả năng cố ý sáng tạo một cái chính hắn không có sinh qua bất luận cái gì thế giới của trẻ con bất quá đây hết thảy đại khái đều cùng trước mắt cái này l ô kỳ không quan hệ phụ thân ngươi đem bọn ngươi tỷ tỷ phóng xuất chúc mừng đỗ mục điều cười nói t ô xấu hổ nói không ra lời l ô kỳ cũng quất lấy khoe mắt trầm mặc không sai chính là sầu cái này đen đ u ổ i không ngừng thúc giục ô đỉnh đem hẹo là cái này thân tỷ tỷ phóng xuất tốt cùng một chỗ tìm kiếm chung kiến đạt gạt phương pháp thì như tìm kiếm chung kiến đạo thạch cái gì chuyện này Odin cùng lộ kỷ cũng không nắm chắc được đối ô đin tới nói hẹo lạ sở dĩ trở nên đ i ê n cuồng, là bởi vì nàng muốn hiến tế asgad r trở thành mới ví đ ụ ma thần nhưng bây giờ asgad r đã bị phá hủy coi như hẹo lạ trở về nàng cũng nhất định so bất luận kẻ nào đều càng muốn trùng kiến asgad r mà đối lộ kỷ tới nói hắn chưa thấy qua hẹo lạ không hiểu rõ hẹo lạ tính tình cùng bản tính đồng thời ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy mình là cái con nuôi không nên tham dự xử trí như thế nào đối phương chân chính người nhà quyết sách ở trong đương nhiên bình thường lộ kỷ là không có cái này tự giác cũng liền hải lạp lạc cơ chưa bao giờ thấy qua Bởi giác mới tới vì mình cảm có chính chuyện dương xa lạ, là nhớ thể thu này. kết quả c hẹo u y lạ đi lên liền muốn bóp chết ô điển may mắn ô điển đã sớm chuẩn bị lưu tại nguyên địa chính là cái huyết ảnh đối lộ kỳ như thế ma pháp của hắn chính là ô đ i n dạy Số đối muốn hẻo là g kết quả bốn kết quả số liền bị thu phục hoặc là nói kém chút đánh sập h ẻ o l ạ căn bản không có chút nào sợ số lôi đỉnh nàng cơ hồ chính là cái vật cách điện bất luận cái gì thiểm điện đánh vào h ẻ o l ạ trên thân cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngay cả nửa điểm cháy đen đều không có mà số cực kỳ cho rằng nhất tự hào trừ thiểm điện dĩ nhiên chính là thói quen ném ra ngoài một n g bốn ai biết một n g n é m ra bên ngoài cái này bình a có thể trực tiếp bị héo là tay không tiếp được cuối cùng nạnh sinh sinh trực tiếp đem lôi thần chi chú ý cho bóp thành mảnh vỡ lần này có thể cơ hồ là muốn sổ mệnh c ă n tử ngao ngao kêu liền muốn lên đi cùng h é o lạ liêu mạng kết quả bị tam quyền lưỡng cước đánh trở về còn muốn lộ kỳ cứu tràng k h é o lạ rốt cục đứng ở truyền tống môn trước mặt có chút nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đố một n g ư ờ i ngươi cùng ta rất giống k h é o lạ hít mắt nói khẽ lộ kỳ nháy mắt mấy cái nhìn một chút h é o lạ lại nhìn một chút đố mục chỗ nào giống tóc đều là h á sao bất qua nói đến đây cái bốn ở đây bốn người có ba cái tóc đen đều là không có liên hệ máu、mũ. chỉ có một cái kim tóc cùng t tôi đứng tại trong bốn người ở giữa xác thực vô cùng không thích sống c h u n g đố mục lại biết hẹo là đang nói cái gì nàng chỉ là chính mình cố ý kẹp lấy luyện hóa nghi thức hiện tại võ quán cùng đố mục chính là một thể hắn thân ở trong võ quán quả thật có thể tăng phúc lực lượng của mình bất quá tăng phúc cũng chính là một chút ma lực cùng tố chất thân thể thôi đố mục hiện tại chân chính cường đại là hắn cờ dị tôn nghỉ ẩn cảm quan đ i ệ p ra trong đầu c h i thức cùng bằng bạc tinh thần lực sử dụng vĩ độ ma thần luyện hóa ma pháp thuần tí là vì bảo hộ võ quán tại trên cơ sở này thực lực một chút lùi lại đố mục đều có thể tiếp nhận càng không nói đến thế mà còn tiến bộ một chút xíu đâu khéo là con mắt có chút chuyển động lập tức ý thức được võ quán này chỗ ở chính là đỗ mục luyện hóa vật chất khu vực đem nhỏ như vậy địa phương làm trở thành vĩ độ ma thần năng lượng sơ khai hải lạp hôn không thèm để ý vượt qua truyền tống môn đi đến không chút kiên kỵ đánh giá võ quán nhỏ hẹp chật trội bình thường người là chăm chú sao thu được có thể trở thành vĩ độ ma thần con đường kết quả là luyện hóa một đống vô dụng tấm l ạ c h khéo là nói lại đi hai bước lúc này mới ẩn ầ n phát giác được không đúng mà lộ kỳ đã lạc yên không tiếng động đóng lại truyền tống môn im á n huýt sáo làm bộ mình không tồn tại dù sao đỗ mục tiên sinh vừa mới cũng không có biểu thị mình rốt cuộc muốn hay không cho phép h ẻ o lạ tới bốn có thể nếu h ẻ o lạ đã qua tới vậy đơn giản là bắt rủa trong hũ lộ kỳ trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi tìm không thấy đỗ mục vẫn cùng đỗ mục các đệ tử đ ế m thử thành lập quan hệ tốt đẹp vì cái này lộ kỳ mới cố ý học dùng huyền giới mở ra truyền t ố n g môn phương thức chính là vì tốt thông cửa có thể theo đ ố i đỗ đố mục đệ tử tiếp xúc càng nhiều lộ kỳ cũng liền từ bọn hắn trong miệng đ ố i đỗ đố mục hiểu rõ càng nhiều tại n đỗ mục tiên sinh nơi này hẹo lạ còn không phải tay cầm đem bóp đây cũng là lộ kỷ cuối cùng ngầm thừa nhận số quyết định để ố đình đem hắn trong miệng cái kia điên rồi sát nhân cuồng tỷ tỷ thả ra nguyên nhân bởi vì hắn có lực lượng dù là sự tình làm lớn chuyện cũng sẽ có một cái không thể phá vỡ gần như không có hạn mức cao nhất cường đại lập tẩy k h é o là những mày một lần nữa nhìn về phía đỗ mục không sai phòng hộ ma pháp đem nơi này bảo vệ rất tốt thậm chí còn phi ê u phủ ở trên trời bất quá ẩn tính thêm có chút không có ý nghĩa cùng không phăng khoáng tại sao muốn che đậy khu nhà nhỏ này tồn tại đâu ngươi chẳng lẽ e ngại trên mặt những người phàm thuộc kia nói k h é o là cái chán bắt đầu bị một cố đen kịt ma lực nơi bao bọc tóc biến thành một cây một cây tựa như chân nhện lưỡi dao ở sau gót đôi xứng lấy hướng lên nết lên bất quá dù sao cũng là đã tiến hành một nửa nghi thức vật chất năng lượng ẩn chứa cũng không tệ lắm cuối cùng tại sao khi tỉnh lại có chút ít điểm tâm ăn khép hoặc là nói cưỡng chiếm đỗ mục luyện hóa bộ phận này vật chất không sai cái đồ chơi này còn có thể thích hồ nhưng là rất bình thường vĩ độ ma thần vốn là dựa vào thôn vệ thời không đến lớn mạnh chính mình vĩ độ tất cả vĩ độ ma thần ở giữa vốn là xem lẫn nhau là nhất mỹ vị đồ ăn chỉ là thể lượng còn tại đó không có cách nào duy nhất một lần thôn vệ hết đối phương cũng sẽ chỉ đứng trước không có tận cùng trả thù lúc này mới coi như thôi vào lúc này héo l à thị giác đỗ mục chính là cái cùng chính mình đi tại cùng một cái con đường nhưng lại xa xa rất lại phía sau hậu bối giống như vậy hậu bối dịu dắt một chút cũng là có thể tại thôn vệ song đối phương chỗ đồng hóa năng lượng vật chất đằng sau cho phép nàng trong tương lai chính mình vĩ độ người trung gian lưu một bộ phận ý thức đi lập tức hẹo l ã liền sắc mặt liền đ ỗ n g nhiên biến đổi nàng gần như có chút ngạc nhiên nhìn xem v õ q u á n hai mặt vết tường đối với mình khó được không tự tin nói chờ chút cái kia cái kia hai mặt tường là chuyện gì xảy ra lộ kỳ có chút nghi hoặc nhìn hẹo l ã chỉ vào vết tường n ế u mày lộ ra ánh mắt khó hiểu đó không phải là phổ thông vách tường sao có vấn đề gì hoặc là phía trên có cái gì đặc biệt mà pháp phòng hộ trận nhưng vô luận cỡ nào tinh diệu đối đỗ mục tiên sinh tới nói đều chỉ có thể nói qua quýt bình, bình. nhưng mà lộ ký lại nghe h ẻ o là sắc mặt ngưng trọng nói bọn chúng bọn chúng là sống sống lộ ký nghe vậy cẩn thận đi xem cái kia hai mặt tường lúc này mới rốt củ cẩn ẩn phát giác được không thích hợp nhưng hắn đối với không gian lý giải cũng liền giới hạn tại sử dụng liền giới tới mở chuyển tô môn không cách nào chân thực nhìn thấy không gian nham nheo tự nhiên không có cách nào lý giải h ẻ o l à đến tột cùng phát hiện cái gì h ẻ o l à khe n h ư mày vung mạnh tay lên lập tức vô số hát sắc ma lực ngưng tụ trường kiếm đen kịt liền hướng về võ quán vách tường mánh liệt chạy xiết đỗ mục không có cái gì động tác thậm chí hiếu kỳ hẹo lạ công kích có thể tạo thành kết quả gì. cũng coi là xác minh một chút chính mình đối võ quán phòng hộ keng rõ ràng minh e m v ă n g lên kẹo lạ biến sắc chỉ gặp vô số đen kỵ cự kiếm hướng về phía trước đâm vào mũi kiếm lơ lửng tại vách từ năm sáu cm có hơn lại khó có chút tiến thêm đây không phải bất kỳ phòng vệ nào phát trợ hoặc là một loại nào đó lực trưởng sinh ra bài xích chính là thực sự đâm tại cái nào đó thực tế tồn tại vật thể bên trên đồng thời bị ngăn cản cản lại uy lực cũng không t ệ lắm khó trách có thể bóp nát r ồ ộ n h i đỗ mục khẽ gật đầu bình luận xem ra à sgad hủy diệt đối với người thực lực ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm hoặc là nói chỉ ít đối rời xa àt gắt lúc ngươi mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì nghe được giôn nhi từ mấu chốt rồi cuối cùng từ trong thất hồn lạc phách ngầm đầu đối với hẹo là trợn mắt nhìn ngươi tại sao muốn giết chết giôn nhi hẹo là nguyên bản còn có chút ngưng trọng nhìn xem đố mục nghe được sổ gầm thét không khỏi cười nào nói vì cái gì đương nhiên bởi vì giôn nhi là cái ngu xuẩn mà không dùng phản đồ đối đ ạ i phản đồ tự nhiên tiện tay bóc chết có thể có triển vọng cái gì tôi s ứ n g sờ hẹo là lắc đầu không nhịn được nói g ô n nhi đã từng là binh khí của ta đệ, đệ thối ngươi vừa mới tiếng giống nghe đơn giản để cho ta toàn thân nổi da gà tôi đình đến cùng là thế nào bồi dưỡng ngươi lôi kéo ngươi từ nhỏ mặc váy chơi bút bê sao tôi bị đ ố i lên cơn giận dữ liền muốn xông đi lên cùng héo là đánh nhau chết sống lại bị lô kỳ gắt gao ngăn đón hiện tại lô kỳ cũng không phải đi qua cái kia tay trói gà không chặt chỉ có thể dùng huyễn thuật làm làm trò đùa quái đ ả n đại nam hải hắn nắm giữ pháp thuật chủ loại một chút không thể so với cả mạ tạ ưu tú nhất pháp sư một thiếu nói ít cũng là không sử dụng bảo thạch độc tỏ sơ c h ầ n tự nhiên có thể ngăn chặn mất không c h ế sổ héo là không thèm để ý cái này ngu xuân đệ, đệ một lần nữa đưa ánh mắt về phía đố mục ánh mắt của nàng man vừa mới công kích cho dù làm ruột nghi ở phía trước cũng sẽ bị không lưu tình chút nào xuyên thủng ngươi đến tột cùng đối với ngươi t ò a viện này dùng cái gì phòng hộ mạ pháp đỗ mục lộ ra mỉm cười tâm tùy ý động lập tức hai mặt vách tường hình dáng hiện hiện ở đây ba người khác bao quát h ẻ o lạ ở bên trong tất cả đều h ã i nhiên biến sắc chương hai trăm bốn mươi một cốc đầu chương hai trăm bốn mươi một cốc đầu cảnh tượng như vậy ba người đều trước đây chưa từng gặp cũng không phải là cỡ nào hết u y tinh cỡ nào tàn bạo trong ba người nhất là hẹo lạ hoàn toàn là trong núi thây biển máu rét ra tới dạng gì tàn khốc hình ảnh chưa từng gặp qua nhưng vấn đề là hiện ra ở ba người trước mặt là một loại càng thêm vật mẹo càng thêm siêu hiện thực hiện ra phương thức nhất định phải cưỡng ép ví von như vậy hiện đại ba d trong trò chơi nhân vật tổ việc cũng không có khóa lại đang xây mô hình bên trên mà là trực tiếp làm nguyên một tấm hình ảnh xuất hiện tại trong cặp văn kiện bộ dáng có thể được xưng là rất giống có thể rột cùng phí ấu dạ là hoàn chỉnh cá thể có thể cũng không phải là chỉ có mặt ngoài tầng kia làn da hai người thân thể trên lý luận tới nói vẫn như cũng là hoàn chỉnh nhưng tại thực tế không gian hiện ra bên trên lại bị mở ra hoàn toàn xương cốt cơ bắp huyết dịch làn da khí quan lấy một loại cực kỳ tươi sống lại lưu động vận tải thay cũng đổi mới tràn ngập sinh mệnh l ự c hình thức phản phát triển lãm một dạng bại lộ tại ba người trong tầm mắt như vậy trước đây chưa từng gặp vật sống cho lộ kỳ cùng sổ mang đến cực lớn tinh thần rung động k h é o là ngược lại là còn tốt nàng ngay từ đầu chỉ là không có dự liệu được thấy rõ đây là hai cái người sống bị triển khai sau cũng liền bình tĩnh lại nhưng nội tâm nàng hay là sợ hai thán phục tại đỗ mục thủ đoạn huyết dịch vẫn tại trong mạch máu thậm chí có thể nhìn thấy thiết diện nhưng lại trực tiếp chạy vào tại phía xa mấy mét bên ngoài một cái khác mạch máu thiết diện ở trong nàng chính là thông qua điều này đánh giá ra hai người vì sao còn sống bởi vì bọn hắn vốn là không có nhận bất cứ thương tổn gì cũng không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ cùng tra tấn chỉ là bọn hắn thân thể nguyên bản vị trí không gian tại bảo trì liên tiếp đồng thời đều đều trải rộng ra lúc này mới tạo thành hiện tại như vậy làm cho người khó có thể lý giải được cảnh tượng đối phương đối với không gian tạo nghệ là hải lạp sinh bình ít thấy đi qua vô số chinh chiến thuế nguyệt bên trong chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem không gian bản thân nhẹ nhõm như vậy tự nhiên không chế bất quá vấn đề ở chỗ bốn hai người này đến cùng là lai lịch thế nào vì cái gì bọn hắn bị mở ra nội tạng huyết nục thế mà có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn cản công kích của mình đỗ mục ánh mắt nhìn về phía cả mạ tạ ổ đình lao r a hỏa này chính thông qua hắn quả đen chi nhãn nhìn xem võ quán tình huống chú ý tới đỗ mục ánh mắt ổ đình bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói thật có lỗi ta coi là trải qua dài rằng giặc giam giữ đằng sau k h e o lạ tính cách sẽ có cả i biến hiện tại xem ra nàng s á t thực thay đổi biến được đối ta càng thêm hận thấu xương đến mức vô luận như thế nào đều muốn trước giết chết ta mới bằng lòng bỏ qua đỗ mục đối bọn hắn việc nhà không có hứng thú gì chỉ là tùy ý hỏi cho nên ngươi bây giờ có năng lực đem nàng một lần nữa phong ấn trở về khéo l à ánh mắt nhất ngưng lập tức đem ánh mắt từ trên vách tường hai người chuyển rời đến đố mục trên thân nàng c h o mày ngữ khí lạnh như băng nói ngươi tại cùng ai nói chuyện lao giả kia đồ vật sao tôi cùng lộ kỵ cũng lấy lại tinh thần đến mặc dù trên vách tường hai người nhìn mười phần để cho người ta khó chịu bất quá bọn hắn cũng đã không để ý tới người khác nhà mình còn một đống phá sự đâu t ô vừa định mở miệng lộ ký lại ngăn cản số thử do xét nói ổ đình dù sao cũng là phụ thân của ngươi lại nói hắn phong ấn ngươi cũng là bởi vì ngươi muốn hiến tây a dù sao sự tính ra có nguyên nhân ngươi cũng có lỗi liền nhất định phải giết chết ổ đ ì n không thể sao hắn ngược lại là biết hẹo là hiện tại đối ổ đình lòng tràn đầy sắc ý đều không có dám hô phụ vương hải lạp lanh tiếu đạo phụ thân hắn cũng s ư ớ n g đem con của mình bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc sau đó tại hắn triệt để thành công một khắc này đ ỗ n g nhiên hối hận muốn hủy đi máy này hắn tự tay bồi dưỡng được kết quả vậy nhưng không có nhẹ nhàng như vậy ổ đình thật sâu thở dài một tiếng ngồi tại cà mạ tạ trên ghế salon hai tay chống tại gùng n í bên trên tản ra nồng đậm thất ý cảm xúc đố mục có chút im lặng mặt khắc thần thoại trong vũ trụ ổ đình chỉ có sổ một đứa con trai mạ vẹo mạng g đem lạc cơ t hai cái đều là nhân vật phản diện lại thêm sơ kỳ sổ ngu xuẩn biểu hiện làm cái này ô đình bồi dưỡng hải t ử b ả n sự giống cất chó một dạng đương nhiên tại trong vũ trụ này những này nổi s ắ c thực đều là ô đình một người cũng không thể dùng không tồn tại bên ngoài sân nhân tố đưa cho hắn giải vây ta vừa mới được thả ra thời điểm còn tưởng rằng ô đình đã chết không nghĩ tới hắn sẽ ở mình còn sống thời điểm đem ta p h o n g xuất k h é o l ã lộ ra nguy hiểm dáng t ư ơ i cười tựa như chân n g ệ n tóc càng phát ra bé nhọn tản ra khi tức cực kỳ nguy hiểm dạng này vừa vặn ta cũng rốt cục có cơ hội có thể tự tay chính tay đâm hắn r ồ rốt cục kìm nén không được đẩy ra lộ kỳ vậy trước tiên qua ta cửa này phanh bốn khéo là trực tiếp một tay lấy xô đầu đặt tại võ quán trên mặt đất không khí t r u n g quanh lập tức bắn ra bạo tạc giống như vang đập bốn chỉ là bị cái này cường hãn lực đạo thổi bay chỉ có cho bụi cùng không khí võ quán sàn nhà hoàn hảo không chút tổn hại mảy may vết rách cũng không đố mục khẽ gật đầu vừa mới hắn không có ngăn cản cũng là nghĩ nhìn xem không có cờ gì tội nỉ ẩn phòng hộ bộ phận dùng bền trình đội như thế nào kết luận là cũng không tệ lắm từ khi đố mục bản nhân gánh chịu chỉ cần không cách nào đem đố mục bản nhân phá phỏng liền không có biện pháp tổn thương đến võ quán chỉ là như vậy kết quả cũng dẫn đến võ quán cực kỳ cứng cỏi không có cách nào tan mất dù là bất luận cái gì một chút lựa đạo do gần như ăn hết hẹo lạ lực lượng xương đầu đều răng rắc một tiếng xuất hiện vết rách chỉ là bị che giấu tại vừa mới va chạm động tính to lớn bên trong sổ lô kỳ rốt c ụ c gấp vội vàng dùng huyền giới tại sổ phía dưới mở ra truyền thông môn muốn đem hôn mê sổ từ hẹo lạ trong tay cứu ra hẹo lạ tự nhiên không chịu liền muốn trực tiếp bóp nát sổ đầu tựa như bóp nát chủ im dồn mì một dạng có thể nàng chợt phát hiện vừa mới còn yếu ớt không chịu nổi bị chính mình để xuống đất sau cứng rắn nhất xương sọ đều có thể phá t o á i ngu xuẩn đệ đệ lúc này đầu đơn giản so hữu kim loại còn cứng rắn hơn h ơ ngàn n lần cho dù nàng như thế nào tăng lớn l ự c đạo muốn tại ô đỉnh quạ đen chi nhãn trước mặt trực tiếp giết chết hắn nhi tử có thể sau khi hôn mê xô vậy mà lập tức biến thành bất phôi kim thân một dạng tồn tại tốt cái kia dù sao cũng là ta ân tùy tùng cũng không thể để cho người chết đỗ mục thuận miệm nói vươn tay ngón tay cái nắm vớt v à ó giữa đứng tại hẻo là trước trả phương hẹo là còn không có kịp phản ứng đối phương mu c lực, lực sau đó phảng phất trong phim ảnh bị thô bạo biên tập tiếp theo tấm cứ như vậy đơn giản thô bạo lâm vào triệt để trong hạ cám lộ kỳ trơ mắt nhìn hẹo là thân ảnh đột nhiên biến mất ở trước mắt sau đó mạnh liệt gió lốc cơ hồ muốn dẫn lấy lộ kỳ bay đi lộ kỳ lúc này mới thuận gió lốc phương hướng quay đầu nhìn thấy sớm đã bay ra hơn ngàn mét biến thành một điểm đen h ẻ o l ạ đối phương đột phá tốc độ vũ trụ cấp hai toàn thân nhóm hỏa diễm ngay tại bên cạnh c ắ t tầng khí quyển bởi vì góc độ vấn đề phàm là h ẻ o l ạ tốc độ chậm một chút điểm nàng đều sẽ rơi trên mặt đất có thể bởi vì bay ra ngoài tốc độ thực sự quá nhanh cho dù h ẻ o l ạ có trong nháy mắt tựa hồ bị địa cầu lực hút bắt nàng hay là lấy có chút ốn lượng góc độ c h i t để bay ra tầng khí quyển hướng về không biết vũ trụ dần dần từng bước đi đến hẹo là đơn giản tựa như là một thanh cắt ra tầng mây l ư ớ dao theo nàng q u tích toàn bộ mỹ chân chính trên ý nghĩa làm được vạn dặm không mây trình độ ân tầng ô rồ hển giống như bị ta làm phá đỗ mục tự nói lấy giơ tay lên dùng mười phần tùy ý thái độ đã sửa xong vừa mới bị h ẻ o lại đánh vỡ tầng ô rồ hển l ạ cơn c đột n ộ t không nói gì mặc dù hắn trên lý luận tới nói có thể lý giải đỗ mục lực lượng nhưng khi n h ư n g chân chính nhìn thấy lực lượng này tại trong hiện thực phát huy vẫn còn có chút khó có thể tin nhà ai người tốt một cái cốc đầu có thể đem một người khác bắn bay ra tầng khí quyển coi như ẩu điển trên lý luận có thể làm được cũng tất nhiên sử dụng ma pháp nhưng vừa vặn tình huống lộ kỳ tại hiện trường tận mắt chứng kiến ngược i lại là héo lạ may mắn nàng tại bị đạn c ố p đầu trước đó dùng toàn thân ma lực đem chính mình bảo vệ nếu không bay ra ngoài cũng không phải là hẹo lạ mà là hẹo lạ ở bốn nàng thành công để cho mình yếu ớt cổ ở địa cầu lực hút cùng đỗ mục cốc đầu sẽ rách ở trong hoàn chỉnh giữ lại từ một điểm này tới nói hẹo lạ cũng mạnh đáng sợ lộ kỳ có như vậy một chút sợ cũng không dám nhìn đỗ mục Hắn chút Hải、Lạc、Hậu, quán, thể chiêu chi Chính héo mình vẫn còn truyền tống môn quán, nói người đường muốn dựa vào đố mục cột trụ này, ngăn lại héo lạ, bảo vệ mình cùng võ vào vệ có được Lạc trực có mục cột trột tiếp ti tâm biết. trụ ra dạ dựa lại gặp đem đều đố bảo là lạ, qua mở mã kết quả đùi s á c thực ôm vào chỉ là có chút quá lớn có chút ôm không nội bốn đỗ mục ngược lại là không có ý kiến gì bởi vì hiện tại trên cả địa cầu bao quát ổ đỉnh ở bên trong cơ h ộ không người là hẹo lạ đối thủ dưới loại tình huống này lô kỳ muốn sống vẫn thật là chỉ có thể tìm đỗ mục m nhưng,、so、đối đối nhưng nếu như tiểu h c bối trêu chọc đ ư chỉ là nhà hàng xóm đại hoàng cầu đâu tiểu hai từ khóc trốn tránh đại hoàng cầu hướng phía sau ngươi chui ngươi còn có thể cảm thấy là tiểu hài từ trêu t r ọ c cường địch vì sơn môn dẫn họa sao xét đến cùng k ẹ o là căn bản đối đ ố mục không tạo được bất cứ uy hiếp gì cho nên lộ kỳ hành vi tự nhiên cũng không gọi được bất kỳ sai lầm nào ngược lại là lộ kỳ chính mình có chút cho dạng giờ phút này mới toàn bộ hành trình túi đầu không dám lớn tiếng nói chuyện hắn h ó c lưng lại như mèo đi và hôn mê sô bên người lòng đượt sổ không muốn lớn tiếng gây nên đố mục chú ý lại muốn cho sổ nhanh lên tỉnh lại âm lượng liền kẹt tại một cái rất lúng túng lớn tiếng nói thì thấm âm lượng đối với sổ nhỏ giọng hô sổ mau tỉnh lại ngươi sẽ không chết đi đố mục nhẹ chỉ một chút sổ hết thương thế lập tức phục hồi như cũ bốn cái này đều không dùng đến khôi phục thuật dù sao h ẻ o lạ lực lượng lại lớn cũng liền vẹn vẹn phá hủy sổ vị mô tế b à o thôi điểm ấy tế b à o tổn hại đỗ mục một lần nữa kết nối trong đó các con nguyên tử điện tử hỗ trợ lẫn nhau liền lập tức chữa trị như lúc ban đầu chỉ có thể nói mạng lệ tổ năng lực là thật tốt dùng a đương nhiên người bình thường cũng dùng không đến ít nhất phải có siêu nhân cấp bậc vi mô nhìn rõ năng lực mới có thể làm đến tựa như điều khiển vạn vật một dạng thần thông tại phía xa bắc c âu trên đồng cỏ ruột ni m ả n h vỡ lập tức lấy một loại khoa t r ư ớ n g tốc độ bay hướng v ó quán có thể đỗ mục vẫn cảm thấy r u n ni bay chậm trực tiếp rút ngắn hai địa phương không gian khoảng cách r u n ni trôi truy lập tức bị đỗ mục giữ tại ở trong tay liên đôi tất cả m ả n h vỡ đều phiêu phủ ở trôi truy t r u n g quanh tô phản phất ngửi được vị động vật trong nháy mắt ngầm đầu liền thấy r u n ni m ả n h vỡ phiêu phủ ở giữa không trung mới vừa từ trong hôn mê thức tình hắn trước tiên còn không có kịp phản ứng chỉ có lần nữa nhìn thấy r u ộ ni m ừ n ỡ nhưng tại ý thức được r u ộ ni hiện tại đúng là khối vụ đằng sau suýt nữa mắt hổ rưng rưng đỗng ngươi đ ừ n g bộ này đức hạnh ta cho ngươi sửa chữa tốt cũng có thể đi nói những n à y n ồ n nhì khối vụ lập tức phản phất nam c h â m nặng mới tụ hợp đứng lên kín kẽ không có chút nào bất luận cái gì vết rách d u quả thực là một phát cá chép n à trực tiếp từ lộ kỳ dưới tay xông lên ánh mắt hắn trừ lớn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói đô đỗ mục thần quân n ồ n nhì n ồ n nhì nó i đỗ mục ước lượng truy cảm thụ một chút n ồ n nhì trọng lượng hiện tại lôi thần chi chủ y tại đỗ mục trong tay chính là trăm phần trăm tự thân trọng lượng trạng thái cũng không phải đỗ mục nhân cách không cách nào đạt được lôi thần chi chủ y thừa nhận mà là lôi thần chi chủ y căn bản liền không có tư cách đến bình phán đ ố mục nhân cách đ ố mục đem tinh thần của mình tràn ra ngoài m ộ t khóa lôi thần chi c h ú y chỉ có thể cảm nhận được đ ố mục khổng lồ tinh thần lực kịch liệt cảm giác tồn tại lại khó mà từ loại này hùng vĩ rẽ ngôi phân ra cái gì thiện lương chính trực loại hình nông cạn lại biểu tượng tinh thần sắc phổ ân bản thân trọng lượng quả thật không tệ có chừng đồng thể tích sao niệu trồng vật chất nặng như vậy mà sở dĩ sẽ không đối cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng chủ yếu vẫn là ô đ ỉ n không gian pháp thuật có thể tùy thời đem lôi thần chi chủ y cố định tại nào đó khối không gian phía trên sao đỗ mục nghĩ, nghĩ bình luận quả thực là cho tiểu hài tử có chút ngạc nhiên đây chính là lôi thần chi chủ y à có được nó liền nắm giữ thiểm điện lực lượng vung vẩy nó liền có thể phi hành ném ra nó liền có thể tạo thành lực đạo kinh khủng c u n g sát thương dạng này lôi thần chi chủ y đỗ mục thần quân đánh giá lại là lên khoa an toàn đồ chơi đỗ mục nhìn xem tác nhĩ ngạc nhiên dáng vẻ không khỏi cười nói làm sao ngươi chẳng lẽ còn thật cảm thấy ngươi mỗi lần vung vẩy truy thời điểm tạo thành lực đạo có sao nịu trồng hạch tâm bản thân chất lượng đưa tới lực hút cường đại sao như lôi thần chi chủ y thật hoàn toàn bung ra nó chất lượng vẹn vẹn để dưới đất nó sở khiên động lực hút đều đ ủ để tạo thành di vung lên đến nệ người n nhưng vấn đề là thường xuyên nện không chết người chương hai trăm bốn mươi hai quan môn đệ tử chương hai trăm bốn mươi hai quan môn đệ tử r do có chút khó có thể tin nhìn xem đỗ mục trong tay dồn nhi hắn thật đúng là không nghĩ tới dồn nhi dĩ nhiên cường đại như thế bốn nhưng vấn đề là nếu dồn nhi cường đại như thế nó như thế nào lại bị h ẻ o l à tiện tay bóp nát đâu luôn không khả năng h ẻ o l à tùy tiện liền có thể bóp nát sao niệu trồng đi hai trăm bốn do cùng lộ kỳ nháy mắt mấy cái đều dần dần tỉnh táo lại bọn hắn đôi mắt nhìn nhau trong mắt khó nén chấn kinh không phải kéo h lạ thật mạnh như vậy ha phụ thân đến cùng tình huống như thế nào vì cái gì đầu thai t ỷ t ỷ có thể so sánh thân đệ đệ mạnh nhiều như vậy bọn hắn thật là đến từ giống nhau hết u y mạch sao mà có thể tiện tay bóp nát sao nịu chồng kéo h lạ nhưng lại bị đỗ mục thần quân dạng này phảng phất đập con r ồ i một dạng đánh ra địa cờ bốn rồi bả vai bỗng nhiên có chút sụp đổ lúc trước dốc hết toàn lực chiến thắng thả nổ hoặc là nói là cùng lộ k ý liên thủ dốc hết toàn lực chiến thắng thả nỗ lúc t ồ i nội tâm hay là hăng hái dù sao hắn thậm chí đều không có sử dụng lôi thần chi chủ im rôn nhi khoảng chừng cuối cùng dùng để đối thả nộp mặc dù để phụ thân thả ra h ẻ o lạ trước đó vô luận là lộ k ỳ hay là ô đ ì n đều đối với cái này biểu thị lo lắng r ồ n lại không để ở trong lòng không chỉ là bởi vì tác nhĩ xỏa cảm thấy h ẻ o lạ là t ỷ t ỷ của hắn xét đến cùng là người một nhà sẽ không đem chính mình thế nào mà lạt sổ cảm thấy coi như h ẻ o lạ muốn đọc võ cũng không thể nào là bây giờ trưởng thành đối thủ của mình cánh tay của hắn nhưng so sánh h ẻ o lạ đuổi còn thô kết quả đây dồ phát hiện toàn thân mình cơ bắp cộng lại cũng không sánh nổi h ẻ o lạ một đầu ngón tay có thể trực tiếp đem dồn nhĩ bóc nát so sánh không bị thừa nhận tình hồn giới thậm chí không cách nào cầm lấy dồn nhĩ chính mình trên lệnh này đâu chỉ ngàn vạn dặm đơn giản so phổ thông người địa cầu cùng lôi thần sổ ở giữa t r ê n lệnh còn muốn càng thêm xa xôi tôi có chút cô đơn nhìn xem hai tay của mình hắn m u ố n cho là mình đã là một cái cường đại chiến sĩ bốn tha nổ đầu chính là chiến công của hắn nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện đối mặt chân chính chiến lược cao đ ô lúc chính mình đơn giản so leo đến trên hướng cây xuống không được mèo nhà còn muốn bất lực đỗ mục đem lôi thần chi chủ y đưa cho sổ tôi vô ý thức tiếp nhận n u ô n nghĩ mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng tựa như dê nhung giống như ôn hòa tiết điện cùng sổ bàn tay tiếp xúc giống như là tại thân mật đi cọ đối phương d ầ i không khỏi lộ ra dáng t ư ơ i cười nguyên bản khói mù tâm tình cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp hắn siết chặt chúa truy thân xác một lần nữa kiên định xuống tới đ ố u mục thông qua đọc tâm biết được s ố hiện tại ý nghĩ sau cũng hơi cảm thấy có chút ngoài ý lớn chỉ gặp s ố đối dồn nhi nói khẽ dồn nhi từ giờ trở đi ta hy vọng ngươi không còn tán thành ta dồn nhi hồ quang điện có chút lấp lóe tại một cái nháy mắt tựa hồ tạo thành một cái hình dạng rồi lộ ra dáng t ư ơ i cười đem dồn nhi đầu truy hương phía dưới nhẹ nhàng để dưới đất dồn nhi ta hy vọng có thể chân chính có được ngươi mà không phải dựa vào lực lượng của người khác như cái cần được bảo hộ hải tử một dạng cố phụ ngươi lực lượng chân chính luân nhì rơi vào t r ở m ặ t khi xô một lần nữa ý đồ cầm lấy truy lúc luân nhì không nhúc nhích tí nào t ô i lộ ra dáng t ư ơ i cười thành cần nói c ả m ơn ngươi luân nhì hướng l u n nhì sau khi nói c ả m ơn tôi mới ngầm đầu chăm chú nhìn về phía đ ố mục đ ố mục thần quân ta trước đó từng tuyên t hệ trở thành ngài tùy tùng nhưng hiện tại xem ra ta k h u y ế t thiếu vì ngài phục vụ lực lượng nói tôi một gối quý xuống dùng tùy tùng lễ tay vị n ự c túi đầu nói còn xin ngài dạy bảo ta để cho ta có thể thu hoạch được chân chính trưởng thành cùng lực lượng dùng cái này đến tốt hơn vì ngài phục vụ đỗ mục cười hắn nhìn xem xô gật gật đầu ngươi rất không tệ mặc dù ta thu qua đệ tử rất nhiều bất quá ngay tại dốc lòng cầu học quyết tâm mà nói ngươi đại khái là trước mắt đệ tử bên trong nổi bật nhất một cái tốt ta liền thu ngươi làm ta quan môn đệ tử để cho ngươi thu hoạch được có thể tự do vung vẩy dồn nhì chân thực chất lượng lực lượng rồi hơi kinh ngạc ngầm đầu lộ kỵ cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi vừa mới đỗ mục thần quân nói cái gì quan môn đệ tử hai người đều biết đỗ mục là mặt khác vũ trụ song song người đến từ một cái cùng loại phương đông đại quốc quốc gia nó chính là tiền trung cho nên trong khoảng thời gian này cũng tiếp xúc một chút hoa quốc văn hóa nhất là lộ kỳ tâm lý này có tính toán càng là đem sư đồ t ư ờ n g quan nội dung điều tra tỉ mỉ chỉ là cân nhắc đến đố mục dù sao đến từ thế giới song song không nhất định cái gì chi tiết đều có thể xứng đáng lộ kỳ mới án binh bất động nghĩ đến lại quan sát quan sát tìm cơ hội dùng học được những kiến thức tiên t ế m thử hướng đố mục bại sư kết quả k a k a của mình bỗng nhiên tình n g ộ muốn chân chính có được dồn nghĩ sau thần quân đố mục thế mà liền trực tiếp thu hắn làm học trò nếu như vẹn vẹn dạng này lộ kỳ trong lòng tự sẽ mừng thầm ca ca trở thành đố mục thần quân đệ tử chính mình còn kém xa làm sao thế nhưng là quan môn đệ tử mấy chữ này vừa ra khỏi miệng lộ kỳ trong lòng chính là trầm xuống điều này đại biểu lấy tổ sẽ trở thành đỗ mục người đệ tử cuối cùng lộ kỳ cơ hồ có gật đầu choáng hoa mắt chính mình kéo dài trong khoảng thời gian này chẳng lẽ s ừ n g sốt u đem chính mình có khả năng trở thành thần quân đỗ mục đệ tử cơ hội kéo dài không có nếu như là những người khác lộ kỳ hiện tại tất nhiên muốn nói c h ê m c h ọ c cười cười đùa tí tưởng dính vào nếm thử âm thầm dẫn đạo đối phương cải biến ý nghĩ có thể đối mặt đỗ mục lộ kỳ là thật không giảm bốn đỗ mục lực lượng siêu việt nhiều lắm cơ hồ khó có thể lý giải được không thể nói lý bốn tại đỗ mục trước mặt l ô kỳ chỉ cảm thấy chính mình cùng phạm nhân cơ hồ không có khác nhau dù sao đều xem không hiểu đối phương lực lượng nơi phát ra cấu thành ứng dụng các loại hết thảy chỉ có thể đem nó coi là thật tích l ô kỳ coi như tại ô điển trước mặt cũng dám đuộng nghịch lòng dạ hẹp h ỏ i tại đỗ mục nơi này lại là chân chính túi đầu túi đầu không dám có chút l ô mãng đương nhiên kỳ thật cũng không phải là tất cả đều bởi vì lực lượng dù sao so l ô kỳ người cường đại có nhiều lắm nhưng đỗ mục không giống với địa phương ở chỗ đỗ mục có đôi khi không quá ưa thích lộ kỳ ý nghĩ cho nên mỗi lần dụng tâm linh bảo thạch đối với nó đọc tâm thời điểm khó tránh khỏi lại bởi vì lộ kỳ một chút không tốt lắm suy nghĩ mà có chút như mày lộ kỳ một ít âm mưu ý nghĩ xúc động đố mục cảm xúc đưa đến một bộ phận tinh thần lực tiết ra ngoài mà bộ phận này tinh thần lực tự nhiên cũng liền y theo đố mục cảm xúc đối lộ kỳ tư tưởng tiến hành lần lượt xi、si、qua hiện tại lộ kỳ ở sâu trong nội tâm chỉ có đối đố mục kính sợ rất nhiều âm mưu ý nghĩ từ nguồn t ộ i liền bị c h ấ nước rốt cuộc khó mà dâng lên chuyện này chỉ có đố mục biết được cùng lý giải tất cả những người khác đều khó mà phát giác nhiều lắm là chính là cảm thấy lộ kỳ tương đối mà、nói. đối đỗ đố mục mười phần kính sợ thôi đối với lộ kỳ loại này vô ý thức cải tạo cũng không thể bảo hoàn toàn là đỗ mục chủ quan ý nguyện dù sao âm u ý nghĩ mỗi người đều sẽ có lộ kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ có thể cái này cũng không đại biểu có âm u ý nghĩ liền sẽ đi áp dụng chỉ là lộ kỳ tương đối mà nói so với người bình thường áp dụng âm u ý nghĩ sát xuất cao hơn gần như đạt đến ba mươi sát xuất cho nên đỗ mục cũng liền tùy ý chính mình ngẫu nhiên đọc tâm lúc bị tức đến bộ phận kia cảm xúc dùng một loại tự nhiên phương thức ảnh hưởng lộ kỳ tư duy cũng coi là đem lộ kỳ xem như một cái chuẩn bật đi Chỉ Mục ít biết, t để Đỗ i nhưng thần của mình một khi tiết mình khi ngoài, n của ra đối với g ờ i b ì h h t ư ờ n ảnh hưởng đ dù, dù cho n như l thế là t h đỗ mục cũng không phải bởi vì một cái chỉ là lộ kỳ liền rốt cuộc không thu lộ đệ nói chắn ra là lộ kỳ còn không có tư cách này ảnh hưởng đỗ mục quyết định đỗ mục sở dĩ dự định thu quan môn đệ tử nguyên nhân chủ yếu hay là hắn đã có thể thoát ly võ quán truyền tông môn tự t do i dần dần ế những về k á c b vật này riêng phần mình độc lập đỗ mục một người nghiên cứu dung hợp được muốn so dạy cho đệ tử lại thu hoạch được phản hồi quyết rất rất nhiều đỗ mục hiện tại một ngày học tập cùng tính tiến nội dung đầy đủ một trăm linh cái đệ tử bình thường học năm mươi năm hệ thống đã cơ cấu hoàn thành tuyết cầu đã lăn lên đối đệ t ử nhu cầu cho dù có gấp mười lần phản hồi cũng liền như thế lại thêm ruột cùng phỉ ô dạ hai cái chiến đấu hình cờ gì tổn đ ị ẩn mọi thời tiết hai mươi b ố giờ xuất phát từ tâm can phơi nắng không chỉ là bên ngoài thân liền ngay cả nội tạng xương cốt huyết dịch tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời đỗ mục cá thể thực lực tăng trưởng tốc độ coi như lại thu một ngàn một vạn đệ tử bình thường dạy bảo bọn hắn mười mấy hai mươi năm lấy được thực lực phản hồi cũng so ra kém phỉ ô dạ một người hai ba giây phơi nắng vô luận là cá thể thực lực hay là chi thức nhận biết đỗ mỗi phút mỗi giây đều tại cao tốc tăng trưởng ở trong cờ gì tôn n ẩn dạng này bột u chủ tộc đố mục kiếp trước nhìn qua tất cả tác phẩm bên trong cũng liền chỉ lần này một cái coi như hắn bây giờ có thể xuyên qua chư thiên vạn giới cũng tìm không thấy so cờ gì tôn n ẩn hiệu suất cao hơn đệ tử ân tại á nhân ngoại trừ chỉ t i ế p đố mục đến bây giờ đều không có mở ra bất kỳ một cái nào mạn gạ vũ trụ cửa lớn đối với cái này đố mục cũng đã theo tri thức gia tăng đối với không gian lý giải cũng đại khái đoán được nguyên nhân đó chính là hắn xuyên qua tương đối vị trí có thể tiếp xúc t i tức trên cơ bản đều là tại mạ vẹo vũ trụ đa nguyên biên giới phụ cận hoặc là truy căn tố nguyên khả năng tâm chính là mình khai sơn đại đệ tử. vợ rủ sơ hình con rơi này hiệp vũ trụ đằng sau ha gì và tờ vợ rủ sơ bằng nơ đều là khoảng cách cái kia giờ cờ vũ trụ tương đối gần thế giới tại cao hơn vĩ độ hệ tọa độ bên trong bốn phương tám hướng hoặc là mười sáu mặt sáu mươi b ố phương t r u n g quanh tất cả đều là tin tức càng tiếp cận âu mỹ tác phẩm truyền hình điện ảnh vũ trụ lúc này mới chưa bao giờ mở ra m ạ n gạ g tác phẩm tương quan thế giới một phương hướng khác thế giới từng bước xuyên qua mới có thể càng ngày càng tiếp cận mặt khác tin tức hệ thống vũ trụ đây cũng là đố mục hiện giai đoạn một cái đối phạm nhân mà nói hơi trừu tượng mục tiêu hắn muốn đi ngang qua giờ cờ vũ trụ đa nguyên đi tiếp xúc rộng lớn hơn thế giới ở trong quá trình này diễn võ trường gấp mười lần phản hồi đã không có trọng yếu như vậy thậm chí võ quán bản thân đối đỗ đố mục tới nói cũng không giống lấy trước như vậy trọng yếu hắn đã đi tới có thể một mình vĩ đại lĩnh vực thậm chí đối võ quán bản thân chỗ đặc thù cũng đã có bước đầu phát hiện đỗ mục có chút meo cặp mắt lại vừa mới suy tư rất nhiều tại hiện thực lại ngay cả một sát na đều chưa từng có đi r ồ thần sắc có chút thấp p h ỏ n nói thần quân vì sao vì sao ngài không có ý định tiếp tục thu đô đệ là bởi vì ta nguyên nhân sao đỗ mục thất yếu chớ suy nghĩ quá n h i ề u s ố ngươi còn không cách nào ảnh hưởng ta quyết sách tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù nghe có chút thương tự tôn nhưng s ố không quan trọng hắn đã khắc sâu h i ể u chính mình nhỏ yếu dưới loại tình huống này chỉ cần chính hắn không có đối thần quân tạo thành ảnh hưởng không tốt gì liền có thể chỉ có vạn nhất bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến thần quân không còn thu đồ đệ hắn mới có thể hổ thẹn trong lòng a không đúng hiện tại không nên xưng hô thần quân hẳn là xưng hô sư phụ sư phụ tôi âu quyền học trong khoảng thời gian này bị lạc cơ lạp lấy học phương đông lễ bái sư dụng cụ hướng đỗ mục hành lê nói lô ký nhìn xem một mặt này có chú nhìn xem chính mình lôi kéo sổ học tập tư thế bị đối phương dùng mà hắn cũng không có cơ hội lớp bốn lộ kỳ trong lòng mười phần cảm giác khó chịu lúc đầu bởi vì asgad r hủy diệt lộ kỳ lập trường đã triệt để cùng sổ khóa lại hai huynh đệ vốn nên trở thành cùng tiến cùng lui phụ trợ lẫn nhau vong quốc vương tử cùng một chỗ cố gắng vì khôi phục a sgad r mà phân đấu kết quả lại là dạng này rõ ràng là giống nhau điểm xuất phát cuối cùng số lại đạt được hết thể kính yêu cùng chỗ tốt hắn lộ kỳ vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở chỗ tối đố mục đương nhiên sẽ không để ý tới lộ kỳ tinh thần chán nản đối tác nhi đạo tốt việc này không nên chậm trễ ngươi từ hiện tại liền bắt đầu học tập đi rồi hơi xứng sở h ắ n tự nhiên là nguyện ý học tập khả thần quân liền trực tiếp nói để hắn học tập hắn học cái gì à. thần quân cũng còn cái gì đều không có dạy b ả o đâu nhưng mà ý nghĩ này vừa mới thăng lên sau một khắc r ố não hải liền bị vô cùng vô tận dòng tin tức cọ rửa rồi suýt n ữ a n g ấ t đi dạng này dòng tin tức trung kích không thua gì b ở rẽ ni ạ cấp bậc kia tâm linh biển động chống đỡ đỗ mục thanh âm tại số nội tâm bình thản văng lên r ồ lập tức ngưng tụ bản tâm để cho mình nguyên bản thất hồn lạc phép di thức một lần nữa ngưng tụ tựa như đỉnh lấy biển động đá ngầm ở dạng nghiến răng nghiến lợ hết sức chăm chú chống đỡ giống biển cả đẻ xuống c h i thức thời gian dần trôi qua thống khổ dần dần giảm bớt đỗ mục dù sao cũng không muốn trực tiếp đem sổ biến thành một kẻ ngu ngốc bởi vậy truyền thâu chính là sổ trước mắt tinh thần lực mức cực hạn có thể chịu đựng do cũng từ lúc mới bắt đầu thống khổ càng phát ra dễ dàng hơn cái này khiến hắn rốt cục có rảnh đi chân chính xem một chút những này đỗ mục cách không quán thâu vào tinh thần hắn lĩnh vực nội dung mà vẹn vẹn một chút xíu tri thức đều để sổ cảm thấy kinh ngạc đó là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề chưa bao giờ đụng vào qua lĩnh vực do chương hai trăm bốn mươi ba chứng 243, kiến đạt gạ chương hai trăm bốn mươi ba chứng 243, kiến đạt gạ rồi trực tiếp n h ậ p định bắt đầu ở tri thức trong hải dương na g o du mặt chữ trên ý nghĩa hiện tại đỗ mục dạy bảo đệ tử cái k i a t h ậ t cùng máy tính truyền thâu văn bản tài liệu một dạng trực tiếp đem tri thức đóng gói nhét vào đệ tử trong đầu là được không giống quá khứ nữa một dạng còn muốn dùng ngôn ngữ để truyền thụ ồ đình tại cả mã tạ thông qua quả đen chi nhãn chứng kiến đây hết thảy nội tâm c ũ n g thực không bình tĩnh đã từng sổ là như vậy không thành t h ủ đến mức hắn phải dùng dồn nhì đến khảo nghiệm hắn nhưng khi sổ hoàn thành khảo nghiệm có thể một lần nữa cầm lấy dồn nhì đằng sau hắn lại lựa chọn đưa nó g ô n g xuống thẳng đến mình có thể chân chính d ơ lên ruột nhì một khắc này nhưng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc dù ruột nhì là ô đỉnh chế tạo nhưng lôi thần chi c h ú ý bản chất trên thực tế là một cái ngục giam một cái lồng giam bên trong giam giữ lấy có được bản thân ý thức phong bạo nữ thần ô đình ở chế tạo ruột nhì lúc thể xác tinh thần đấu trí tất cả đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất ma pháp tạo nghệ ngạo thế vũ trụ cho dù vĩ độ ma thần cũng không dám cùng đang đối mặt lũy có thể cho dù là dạng này ô đình có thể khống c h ế r u ộ nhì càng nhiều cũng là lợi dụng ma pháp mà không phải thuần túy ma lực tôi lại muốn tạ i vứt bỏ hết thể ngoại bộ điều kiện tình hồ g i ớ i dùng chính mình chân thực lực lượng đến khống chế giôn n i đây không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng suy nghĩ thế nhưng cứ như vậy quyết định để ố đ ì n khó được từ sổ trên thân lần thứ nhất thấy được một loại nào đó tiềm lực siêu việt tiềm lực của mình có lẽ sổ trong tương lai thể xác tinh thần đều thành thục thời điểm thật sẽ so với chính mình còn muốn ưu tú đương nhiên đó cũng là tương lai hiện tại sổ vừa mới bái nhập đố mục muôn hạ ngay n g tại phi tốc trong khi học tập dạng này tương lai đến tột cùng có một ngày mới có thể thực hiện ố đ ì n rửa mắt m ạ n ợ i bất quá ố đình ả o tâm tỉnh cũng liền giới hạn nơi này l ô đình ộ lần này chủ yếu là không muốn tại sổ trước mặt bọn hắn giết chết hắn thân tỉ tỉ nhưng là lần tiếp theo nhược hải lạp đảm cảm lần nữa hướng ta khiêu khích ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đỗ mục nói tùy ý nữ khí cùng thường ngày nói chuyện phiếm không có gì khác biệt nhưng o d i n lại cảm nhận được đỗ mục lời nói lời ngầm đừng cho là ta một cái cốc đầu thật đạn không biện chết kéo o d i n con n g ư ơ i có chút có vào hắn khó có thể lý giải được vị này thần quân đỗ mục đến tột u cùng cường đại đến cỡ nào bốn k héo lạ thực lực như o d i n hay là thời kỳ toàn thịnh đại khái vẫn có thể chiến thắng cũng đừng nói hiện tại o d i n chính là sổ xuất sinh trước đó mấy ngàn năm o d i n cũng chỉ có thể dùng hềm đến phong ấn héo lạ mà không cách nào đem nó triệt để giết chết đỗ mục thần quân tại lần thứ nhất cùng đối phương tiếp xúc thời điểm hắn liền đã có mạnh như vậy sao ổ đin nhớ lại một chút t h ư như là đúng là có bốn dù sao đối phương chính diện đánh bại cầm trong tay ba viên đá vô cực thả nổ ô đin là trừ đỗ mục bên ngoài trong toàn bộ vũ trụ duy nhất chính diện đối quyết qua có được hai viên đá vô cực thả nổ người bởi vậy hắn rõ ràng hơn có được loại lực lượng kia thả nổ đến tột cùng cường đại đến cỡ nào nói thật ô đin thậm chí nghĩ không ra đến tột cùng dùng phương pháp gì mới có thể chiến thắng đối phương lực lượng cường đại hơn thả nổ lúc trước cầm trong tay có thể đang có một viên lực lượng bảo thạch cái kia vô hạn lực lượng chí ít tại trong vũ trụ này chính là lực lượng cái từ n ữ này trần nhà ô đin trầm mặc một lát cũng không có quá lâu liền thợ thật dài một tiếng thật có lỗi Đố mục trước h ầ n quân. Tan ê đó hắn bản tôn liền không có tại bà câu một mực ở tại kama ta Tạ. chính là cảm thấy hải lạp cương đột phá phong ấn đằng sau hẳn là còn ở nổi nóng tận khả năng dùng khoảng cách đến để hẹo lạ hơi tỉnh táo một chút thật không nghĩ đến hẹo lạ từ đầu tới đôi đều phi thường tỉnh táo tỉnh táo lại lý trí đồng thời kiên quyết biểu thị nhất định sẽ giết chết ổ đin cùng sổ bọn người cái này để ổ đin triệt để nhận rõ hiện thực từ bỏ huyết tưởng cho dù asgad r đã bị hủy diệt hẹo la cũng vẫn như cũ không trở về được đi qua bốn có thể đây hết t h ả y lại là ổ đin chính mình tự tay thúc đẩy xem ra vận mệnh để cho mình gặp được đỗ mục thần quân nhiều thu được một lần có thể so với ổ đin c h i ngủ chữa trị chính là vì để cho mình hoàn toàn kết cùng hẹo la nghiệt duyên đỗ mục gật gật đầu ổ đin có ý nghĩ này là được nếu sổ đã trở thành đệ tử của mình đỗ mục cũng không muốn để phụ thân hắn trên mặt quá mức khó xử mới có thể sớm mở miệm nhắc nhở o d ân một bên trầm mặc lộ kỳ m á n h liệt ngầm đầu o d i nắm n cùng n h ỉ tay cũng chấn một cái kinh ngạc ngầm đầu độc nhãn thông qua q u ả đ è n chi nhãn cùng đố mục đối mặt kinh ngạc nói ngài ngài nói cái gì đỗ mục tùy ý nói đừng quá kích động ta chỉ vẹn vẹn chỉ là asgad r mà thôi đương nhiên cũng bao quát chết đi asgad r người thi thể trừ phi các ngươi có năng lực gọi về linh hồn của bọn hắn không phải vậy bọn hắn cũng vẫn như cũng là thi thể o d i n cùng l o k i nghe vậy lập tức có chút thất vọng nhưng bọn hắn hay là lập tức phản ứng lại người chết không có khả năng phục sinh chuyện này bọn hắn đã sớm tiếp nhận bọn hắn giải phóng h e o lạ vốn là dự định thêm một người đi tìm về hiện thực b ả o thạch dùng cái này tới chữa trị a s g a r d chẳng lẽ thần quân đỗ mục đã tìm tới hiện thực b ả o thạch đỗ mục khoát tay o d i n cùng l o k i tầm mắt lập tức biến đổi hai người từ nguyên bản vị trí trôi lơ lưng ở một vùng vũ trụ ở trong lô kỳ nhìn xem vùng tinh không này toàn thân lông tơ run rẩy vùng tinh không này hắn quá quen thuộc từ nhỏ hắn chính là cùng sổ tại dạng này dưới trời sao cùng nhau lớn lên đúng lúc này. một khối to lớn mạnh vỡ chậm rãi thổi qua che giấu lộ kỳ nhìn thấy tinh không đó là adgat lộ kỳ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tựa như thiên thạch giống như bất quy tắc to lớn mạnh vỡ vẹn vẹn từ phía trên tính chất liền một chút nhìn ra cái kia đã từng thuộc về adgat odin có chút trầm thống nhắm mắt lại lộ kỳ không có tận mắt thấy adgat hủy diện hắn lại thấy được nguyên nhân chính là như vậy odin so lộ kỳ càng nhanh ý thức được nơi này là nơi nào nội tâm của hắn thở dài trong lòng một tiếng nhìn xem đỗ mục bóng lưng trong lòng lần thứ nhất có một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực rõ ràng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm lại tại chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình h n giới liền dễ như chở bàn tay cải biến vị trí của mình mặc dù đã sớm ý thức được thần quân đố mục cường đại thật lạ như vậy không có lực phản kháng chút nào nhưng như cũ để ổ đ ỉ n nội tâm t h ồ n thức không thôi nhưng sau đó vô luận là ổ đỉnh a y là lô kỳ đều không có không cảm khái hai người phụ tử bọn hắn chừng mắt ba con mắt đồng thời chừng đến càng lúc càng lớn đợi đến con mắt không có khả năng chừng đến lớn hơn miệng cũng bắt đầu đi theo càng ngoắc càng lớn chỉ gặp một cố vô hình sợ thỏm lôi cuốn lấy toàn bộ trong không gian vũ trụ hải cốt khối vụn hướng về hai người dưới chân vị trí không ngừng n ứng tụ cùng nói là xây cấu gây dựng lại chẳng nói là tua lại tựa như thời không đảo lưu bình thường đem tất cả phân tán tàn phiến tất cả đều thu nạp trở về mà dạng này độ chính xác thậm chí chính xác đến cấp độ nguyên tử o d i n cùng lộ kỳ tựa như là phạm nhân mắt thấy sáng thế ký một dạng thấy được chính mình từng lâu dài cương ngụ vô số năm quê quán là như thế nào bị thần minh một tay bóp đi ra cũng không lâu là m bốn s ắ c thực nói là không có qua vài giây đồng hồ ô đi cùng lộ kỳ rung động cùng kinh ngạc cảm xúc cơ hồ mới vừa vận thăng lên còn chưa lên men đến trạng thái đỉnh cao nhất cả một cái hoàn chỉnh gạt gạt cứ như vậy vô duyên vô cớ tái hiện tại trong vũ trụ cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này, cái này. lộ kỳ va chạm lấy trên giới hàm hai mắt lồi r a miệng lưỡi chân chu xảo n ô n lệnh sắc thần xảo trá lại hoàn toàn t ắ t tiếng o d i n mặc dù không có biểu hiện giống lộ kỳ khoa trương như vậy nhưng cũng không có tốt đi đến nơi nào nắm vớt c ú n g n h ỉ tay giống như là bạt kìn sần một dạng run dày vàng son lộng lẫy phôn v i n h thịnh mậu thiên viên địa phương gạt gạt tựa như hư ả o lại chân thực ảo ảnh mở dạng từ trong m ộ n của bọn họ một lần nữa trôi ra toàn bộ thế giới tại thời khắc này lộ ra như vậy ma nguyễn không thực tế rõ ràng như thế hoàn chỉnh adzgad để bọn hắn trong khoảng thời gian này tâm thống khổ hoà i niệm bị thống khổ tôi luyện sau một lần nữa kiên định ý chí tất cả đều giống như là giả một dạng cũng chính là o d i n cùng lộ k ỳ dù sao không phải phạm nhân còn có thể tiếp nhận dạng này hời hợt lại nặng nề phi phạm kinh hỷ nếu không nội tâm hơi yếu ớt một chút có thể sẽ trực tiếp như vậy sinh ra mãnh liệt hư vô cảm giác so sánh quê quán bị phục hồi như c ũ vui sướng đại não sẽ chỉ đ ố i trước mắt tràn g cảnh cảm thấy h o a mang từ đây biến thành một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa hư vô người cũng khó nói đương nhiên a d g a d cũng không phải bị triệt để hoàn mỹ phục hồi như cũ tại cái này adzgad có thể nhìn thấy hoàng cung trên kiến trúc có vô cùng rõ ràng vết thương dân cư phòng ốc cùng trên con đường cũng có được bị một loại nào đó công kích thiêu đốt cùng t ẩ y qua vết tích chỉ là so với toàn bộ a s g a r d tái hiện một chút tỉ vết thật giống như một người cắt bỏ móng tay một dạng không chút nào thu hút lâm vào rung động tắt tiếng cùng kinh hỉ ở trong ổ đin ê cùng lộ kỳ hai người không nhìn thẳng bộ phận này hư hao bất quá đố mục hay là một mặt bình tĩnh giải thích nói những cái kia đều là bị lực lượng bảo thạch hỏa diễm ăn mòn bộ phận những cái kia nguyên tử triệt để biến mất tại trong vũ trụ những cái kia nguyên tử ta không tìm về được liền để cho chính các ngươi chữa trị hẳn là hẳn là ô đi liên tục gật đầu tần suất cơ hồ muốn cùng tay run bảo trì nhất trí đây là hắn sống vài vạn năm đến cuộc đời lần đầu như vậy không hỗn trọng ba người rơi vào asgad quốc đô phía trên thằng đến dâm tại cố t h ổ mặt đất l o k i trong lòng hư hảo cảm giác mới rốt cuộc hoàn toàn biến mất hắn hít sâu một hơi không nhịn được nghĩ đến sổ nhược tác nhĩ thấy cảnh này cũng không biết hắn sẽ thất t h ố thành bộ dáng gì đại khái sẽ quỳ trên mặt đất ô m asgad thút thít đi thật sự là không còn hình dáng l o k i nghĩ đến nhịn không được lộ ra dáng tươi cười chỉ là như vậy hảo tâm tình khi nhìn đến lẳng lặng nằm trên mặt đất asgad nhân dân sau không còn sót lại chút gì trên quảng trường vô số asgad người phản phất ngủ say mở dạng khuôn mặt bình tĩnh an tưởng lại chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất cho dù có c ố hương phục hồi như c ũ vui sướng nhìn thấy c ố hương nhân dân nhiều như vậy thi thể mãnh liệt đến đâu vui sướng cũng sẽ tan thành m â y khói chỉ là mãnh liệt tình cảm kích thích nâng lên hạ xuống để lộ kỳ ánh mắt có chút m ở mịt thân thể của hắn cơ năng đạt tới cực hạ n kích thích tố bài tiết quá mức kịch liệt đến mức đã mất đi mất cảm cái này khiến hắn có chút không biết nên dùng dạng gì cảm xúc đến đối mặt cái này một chỗ thi thể ô đ ì n cũng giữ yên lặng nhưng mà sau một hồi lâu hắn lại quay đầu nhìn về phía lộ l o k i hoàn toàn không có cảm giác cứ như vậy mê mang nhìn xem một chỗ thi thể chẳng có mục đích tìm kiếm lấy cái gì kỳ thật hắn không có đang tìm kiếm bất luận kẻ nào chỉ là đang cầu khẩn thờ tiếp theo đập vào mi mắt gương mặt không cần là cái thân ảnh quen thuộc chỉ tiếc mỗi một lần đều để l o k i cảm thấy thất vọng mấy ngàn năm trưởng thành kinh lịch l o k i cùng sổ nhận biết toàn bộ a s g a r d tất cả mọi người mỗi người đều là như vậy tươi sống như vậy sinh động đến mức để bọn hắn trưng bày ở chỗ này dám vẻ giống như là ngủ thiết đi sau một khắc liền sẽ nhảy dựng lên khiêu vũ uống rượu ca hát vờ ngớ ngẩn đi theo sổ nháo hướng về ổ đỉnh à n h l thằng đến nhìn thấy mẫu thân không có chút nào bất luận cái gì đặc biệt nằm tại mọi người ở trong thân ảnh lộ kỳ cảm xúc rốt cục vỡ đê nước mắt của hắn kèm nén không được nữa mãnh liệt như nước thủy triều có thể lộ kỳ thân sắc nhưng như cũng mê mang hắn thậm chí cảm giác không thấy mình tại rơi lệ đố mục thay thế trong lòng có chút chần chờ hôm nay hết thảy đối lộ kỳ cảm xúc tựa hồ ảnh hưởng có chút quá lớn t ừ héo là xuất hiện nôn nhi bị bóc nát rồi khi chính mình quan môn đệ tử lại đến asgặt chủ kiến lại tận mắt thấy asgặt người cùng mẫu thân mình thi thể l o k i hiện tại toàn bộ đại não đều là chết lặng tâm tình của hắn hệ thống quản lý cơ hồ muốn triệt để mất linh đúng lúc này o d i n mở miệng l o k i nhìn ta l o k i mê man g xoay đầu lại nhìn chăm chú lên phụ t h ầ n độc nhãn o d i n ánh mắt sắc bén tựa như quả đen kiên định tựa như cây m ù n mặc dù rất xin lỗi nói cho ngươi n h ữ này g n l o k i như ngươi nguyện ý trở thành minh giới c h i chủ sao l o k i nháy mắt mấy cái hơi nghi hoặc một chút nói cái gì minh giới c h i chủ k h e o kiểm chủ nhân kiểu giới linh hồn nơi hội tụ người trưởng quản ô đ ì n gắn từng chữ một hắn thở sâu vị trí này ta đi qua từng là vì hẹo la an bài Bởi vì vô ì nàng đầy đủ t n h n h ư n g h i tại ệ n xem r a nàng cũng quá vô t ì n h Lô kỳ ánh m ắ t d ầ n dần, dần trở nên trở t ư ơ i x u ố n g lại. c o n n g tri của hắn thần chương hai trăm bốn i Ngài là nói. Ngài là nói. Đỗ mươi bốn cô chữa giới, đi, à à 244, tử vong t h i thần tử vong nữ thần héo lạ ở thế giới khác ở trong có dạng này danh hào cũng không phải bởi vì nàng là mang đến tử vong mà là nàng chính là trưởng quản h ệ u hình t ử thần quản lý người chết đi linh hồn thuộc về mặc dù tại trong thần thoại asgad r anh linh điện đồng dạng cũng là chết trong chiến tranh dũng sĩ trở lại chi điện có thể mạ vẹo vũ trụ asgad r người bản chất hay là càng tiếp cận người ngoài hành tinh mà không phải thần minh chỉ là lực lượng cường đại lại tuổi thọ đã lâu người ngoài hành tinh thôi đây đối với thời đại viễn c ổ t h ậ m chí vũ khí lạnh thời đại nhân loại tới nói xác thực cũng là cùng thần minh không có gì khác biệt nhưng xét đến cùng chân chính asgad là không tồn tại cái gì chết đi sau người chủng sinh loại chiến sĩ anh dũng mặc kệ ngươi anh không anh dũng cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ạ s gạt người nói tóm lại sau khi chết linh hồn đều chỉ có một cái chỗ đi đó chính là hờ h ề n đã như vậy bốn như vậy khi đỗ mục đem ạ s gạt người chết thân thể trọng tân phục hồi như cũ lại từ hờ h ữ n đem bọn hắn linh hồn tiếp trở về không phải tốt thật là có thể đơn giản như vậy liền đánh vỡ sinh cùng tử giới hạ n sao nhìn xem ồ đi nặng n nề g h ánh mắt lô kỵ cũng dần dần bình tĩnh lại trang diện trong lúc nhất thời yên t ĩ n h lại ba người đứng tại ạ s gạt trên quảng trường tại tràn đầy vết cháy trong thành thị đến không hết ạt gạt người từng nhóm chỉnh chỉnh tề, tề nằm trên mặt đất khuôn mặt tường hòa lô kỳ quay đầu nhìn xem bọn hắn nhất là mẹ của mình. cũng hoặc là nói vận mệnh căng cơ chính là tử vong nặng nề thật có thể chứ lô kỳ nhữ mày nhìn về phía ổ đỉnh ta trở thành minh giới t h i chủ liên có thể gọi về mẫu thân linh hồn của bọn hắn sao ô đ i n thở dài một tiếng cho nên thời gian cấp bách nếu bọn họ linh hồn đã vượt qua người chết chi tiểu vậy đã nói rõ bọn hắn triệt để trở về thế giới thụ chúng ta chỉ có thể tại thế giới nào đó con mới sinh bên trong tìm kiếm được chúng ta tình cảm chân thành truyền thế có thể đây không phải là bọn hắn mà là một người khác ô đ i n nhìn xem lộ kỳ thân xác hết sức phức tạp nhưng nếu như hành động của chúng ta m a u một chút có thể tại bọn hắn vượt qua người chết chi tiểu trước đem bọn hắn linh hồn dẫn độ về khép lại thân thể hết thể liền cũng còn tới kịp đỗ mục nghe vậy những mày nói tâm tình của người mười phần nặng nề chẳng lẽ trở thành min giới chi chủ hắn cũng không còn cách nào trở về ạt gạch hầm gạ hắn quãng đời còn lại không hắn sẽ trở nên vĩnh hằng bất hủ hắn tương lai vô tận thời gian đều chỉ có thể ở tại hờ đỗ mục khanh nhữ mày đây là thế giới này đặc thù điểm sao đi qua hắn quan sát tương quan tác phẩm lúc chưa từng nghe qua tương tự thiết lập liền xem như h ể o lạ cũng vô số lần tại minh giới bên ngoài địa phương q u y dối cũng không gặp một mực ở tại hờ l ô kỳ thiêu thiêu mi chỉnh lý cảm xúc sau giả bộ như nhẹ nhõm cười nói còn tốt chí ít ta có thể vĩnh sinh sẽ không giống là người một dạng trở nên mặt mũi nhăn nheo ô đình thân sắc vẫn như cũ t r ầ m thống không có cải biến dùng vô hạn thời gian đem đổi lấy thân nhân có hạn quãng đời còn lại thật muốn cầm lẫn nhau thời gian để cân nhắc đây cũng là bút to lớn làm ăn l ô vốn ô đình nội tâm mười phần bất đắc di khó trách ngươi một mực đối h ẻ o lạ thẹn trong lòng đỗ mục đông như nói lộ kỳ toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ổ đình ắ n trong nháy mắt hiệu hết thảy khó trách hẹo lạ đối ô đ ì n có lớn như thế Khó trách hẻo như coi là dự định hiến thành tiểu tế toàn bộ Asgard thành tiểu vĩ đã ộ ma lai, thần, Tô Đình như cũng vẫn như cũ đối là tràn ngập ấy nấy. Nguyên Tô đối Đình đ cũ hẻo là ấy sớm dự định để h ẻ o là trở thành hưởng tri chủ mà cái k i a dù sao đồng nghĩa với vĩnh hằng cầm tù ô định thở dài một tiếng trên mặt khe dính càng phát ra thâm thúy hắn lúc này bộ dáng càng phát ra như cái xế chiều lão nhân đúng vậy ta đích xác dự định để h ẻ o là trở thành minh giới tri chủ trở thành tử vong nữ thần vì cái gì lô kỳ khó có thể lý giải được mà hỏi hiện tại để hắn trở thành minh giới tri chủ vì tìm về thân nhân linh hồn có thể đi qua tựa hồ i chưa từng xảy ra toàn bộ asgad r đều hủy diệt sự t ì n h ổ đình tại sao muốn để hắn đã từng nữ nhi duy nhất trở thành tử vong nữ thần đôi này ổ đình có chỗ tốt gì bất quá cũng liền vào lúc này lộ ký bỗng nhiên đối với mình vậy không có liên hệ máu mủ tỉ tỉ sinh ra một tia c ộ n tình khó trách khó trách nàng điên cuồng như vậy đúng như nàng nói tới nàng là bị ổ đình bức bị điên tại không có tình cảm chân thành thân nhân tử vong tình hung dưới muốn bị bức bách gánh chịu vĩnh hằng cô tịch cũng là khó trách hẹo là sẽ như thế bức thiết muốn giết chết ổ đình đồng thời đố mục trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cũng là đại khái hiểu ô định v ì cái gì từ bỏ để hẻo lạ trở thành tử vong nữ thần ý nghĩ không chỉ là hẻo lạ phản đối đại khái nguyên nhân trọng yếu hơn là hẻo lạ tìm được như thế nào trở thành v ĩ độ ma thần phương pháp hạ kịp tìm được trở thành v ĩ độ ma thần phương pháp hẻo lạ thật trở thành minh giới c h i chủ bốn cái kia việc vui nhưng lớn lắm nàng vẹn vẹn asgad vương nữ liền có thể ý đồ tôn h vệ toàn bộ asgad thật trở thành hẻo l ạ tử vong nữ thần sợ không phải ngày thứ hai hoặc là mấy trăm năm sau toàn bộ hẻo đều sẽ trở thành hẻo l ạ ví độ như sự tình thật phát triển đến giai đoạn kia hẻo lạ bước kế tiếp tất nhiên sẽ nếm thử tô làm kiểu giới bản thổ vĩ độ ma thần địa cầu trí tôn pháp sư có thể hay không ngăn lại hẻo lạ đây chính là cái lớn dấu chấm hỏi đỗ mục không khỏi lắc đầu không nghĩ tới trong phim ảnh chỉ triển lộ ra đôi câu vài lời mâu thuẫn phía sau sẽ có sâu như vậy điều bí ẩn cùng ảnh hưởng đồng thời ồ đ ỉ n h cũng nói ra muốn cho hẻo lạ trở thành tử vong nữ thần nguyên nhân bởi vì chư thần hoàng hôn ồ đ ỉ n h trong ánh mắt tràn đầy cô đơn ta đi qua từng e ngại lực lượng vận mệnh ta coi là chư thần hoàng hôn sẽ là asgad kết thúc bởi vậy ta muốn để cho ta nữ nhi trở thành tử vong nữ thần cũng may asgad ý theo tiên đoán hủy diệt đằng sau có thể nhanh chóng tr hồ đình tự rêu lắc đầu nhìn xem trên quảng trường binh lính của mình người của mình dân thê tử của mình nhưng hiện tại xem ra nếu ngươi muốn chơi làm vận mệnh thì sẽ bị vận mệnh một lần nữa hung hăng n ụ c nhã chư thần hoàng hôn sao trong thần thoại cùng trong mảng gạ chư thần hoàng hôn tựa hồ cũng lạt sổ cùng chư hùng ă n giữ g chiến đấu đưa đến mà trong điện ảnh chư thần hoàng hôn lại là sợ tụ đưa đến từ phim bản thân đến xem chư thần hoàng hôn vận mệnh vẫn như cũng bị hoàn mỹ thi hành mà thế giới này sở dĩ xảy ra được rẽ trên bản chất hay là bởi vì thời gian bạo thạch lực lượng trực tiếp từ tương lai truyền lại tin tức cho thạch đưa đến vận mệnh biến động có thể làm cho thời gian bảo thạch xuất thủ mới cải biến vận mệnh cũng là không thể nói yêu đất dù sao chư thần hoàng hôn kết quả cũng không có cải biến chỉ là người chấp hành thay đổi mà thôi lô kỳ trầm mặc một lát cuối cùng hắn vẫn là dùng thanh em khàn khàn nói phụ thân ta muốn làm thế nào ô đi nhìn n h về phía lô kỳ ta muốn làm thế nào phụ thân lô kỳ trực tiếp mở miệng hỏi ô đi há h to miệng muốn nói cái gì lại hình như có vạn quân chi trọng khó mà mở miệng lô kỳ biểu lộ quản lý hơi không khống chế được hắn có chút lo lắng lại cắn răng nói xin mời nói cho ta biết phụ thân ngài nói chỉ cần vượt qua người chết chi tiểu linh hồn liền lại khó quay đầu lại hiện tại thời gian gấp gáp t ồ đ ỉ n h thống khổ nhắm mắt lại từ khi asga r hủy diệt đằng sau nội tâm của hắn đối với vận mệnh tính sợ liền bị triệt để đánh nát khi đối vận mệnh đã không còn sợ hãi đằng sau t ồ đ ỉ n h trên bản chất hay là yêu người nhà của mình hắn chỉ là có đôi khi sẽ ở áp lực trước mặt làm ra m ư ờ i phần tán khốc lựa chọn mà bây giờ l o k i chính là loại lựa chọn này vật hy sinh chính mình tiểu nhi tử rõ ràng cũng rất e ngại cũng rất khủng hoảng cũng rất mê man hắn đối vĩnh hằng cô tịch có chỗ phát giác có thể lại không dám quá mức nghĩ sâu hắn sợ mình một nghĩ lại cũng không sau đó sau đó lô kỳ thích tức liền sẽ lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo đã có thể tiên đoán được cảm xúc thay đổi rất nhanh chỉ mong sô nội n tâm trong khoảng thời gian này đã được đến đầy đủ tôi luyện đủ để tiếp nhận dạng này trầm trọng đà kích đố mục khẽ lắc đầu lần nữa phóng ra một bước đi tới mỹ quốc nữ dót thị nữ dót cùng đi qua so r a không có gì quá lớn khác biệt vẫn như cũng rộn rộn dàn g dạng tràn đầy đủ loại nhân chủng cùng tuyệt chiêu ca nhưng cũng có chút khác biệt chỉ là những ngày khác biệt tại trong bóng tối tại chi tiết bên trong tỉ như những cái kia ngơ ngơ ngác ngác phản phất g i ò m bị một dạng kẻ lang thang tựa hồ biến mất tỉ như những cái kia đội mũ lén lén lút lút con mắt loạn tung bay tán hàng tiểu động buôn bán tựa hồ cũng đã biến mất có thể nói nữ d ó hiện tại trị an đã có thể miễn cưỡng đuổi theo cái nào đó phương đông đại quốc h à n g ba tiểu thành thị trình độ mặc dù còn có chút trộm vắt móc túi nhưng chân chính ác tính phạm tội tập đoàn liền phản g phất dưới ánh mặt trời dần dần bốc hơi một dạng càng ngày càng ít mặc dù trên lý luận tới nói muốn chân chính ngăn chặn phạm tội trọng yếu nhất hay là chế độ nhưng vấn đề là trong hiện thực treo ở phần tử phạm tội bọn họ trên đỉnh đầu thiết quyền quả thực so thể chế bản thân còn trầm trọng hơn không chỉ là người nhện còn có lục cự nhân băng nờ vợ dị nị a đố mục ba tên đệ tử này hiện tại cũng thường ở nữ giáp thị người nhện có thể nói là khai tỏ ánh sáng trên mặt làm lớn động tác tội phạm lấy gần như trăm phần trăm s á t suất thành công toàn diện bắt học song ma pháp người nhện hiệu suất kia cũng không phải đi qua cần cân bằng sinh hoạt tình cảm tiền thuê nhà c ũ n g đã kích phạm tội peter baker bây giờ peter baker cơ hồ rốt cuộc không gặp được cái gì cương địch vô luận là ý nghĩa thực tế bên trên hay là sinh hoạt trên ý nghĩa cái gì tại áp tổ sáu người tại peter thiết quyền bên dưới cơ hồ không có tại dân chúng trong lòng lưu lại bất cứ dấu vết gì cũng liền cùng phổ thông tiểu mao tặc một dạng thu thập dì may hàng ngày đang làm từ thiện dù sao phía sau có peter chế dược tài nguyên vậy đơn giản chính là cái di động bồ tát sống hàng ngày tìm những cái kia dùng không nổi chữa trị dược tề người tàn tật đưa t ặ n g dược phẩm mà bởi vì g ì may thân phận đặc thù chính nàng muốn n i ệ u thấp lại luôn sẽ bị truyền thông chú ý mặc dù g ì may chính mình không có tự giác nhưng nàng vô ý ở giữa có chút đạp chúng tương lai、like、cái nào đó gọi ra thu tiên sinh nước ngoài nổi tiếng internet video sáo lộ cái này khiến mai di thành vì tơ chế dược xí nghiệp không cần tiêu tiền loại cực lớn trường kỳ sống quảng cáo nhưng vô luận như thế nào d ì may chính mình mỗi ngày có thể cứu trợ những cái kia không có năng lực tự cứu người nội tâm thập p h ầ n vui vẻ thân thể cũng liền càng ngày càng khỏe mạnh người cũng biến thành càng ngày càng có sức sống cái này đủ cái này để ti t e phi thường thỏa mãn xí nghiệp vấn đề từ không cần phải nói mặc dù có chút công kích nhưng tại đã dễ đệ vụ mặt trợ giúp bên dưới chỉ cần ti t e chế d ư ợ chính c mình không có c h ỉ n h r a yêu tiêu thân gì như vậy phổ thông v u hãm là tuyệt không có khả năng thành công lại thêm g ầ n cái này kiên cố hậu thuẫn không chỉ có ngẫu nhiên có thể nói đùa một chút sợ hãi đờ ý hộ mạn cùng p e t e cùng một chỗ chiến đấu càng là có thể trợ giúp peter xử lý sinh hoạt hàng ngày bên trên đủ loại vấn đề còn biết peter thân phận chân thật để hắn không cần mỗi ngày lập cái gì v ụ n về hoang nôn g liền có thể hảo háo yêu đương có thể nói hiện tại peter chính là nữ dót bên trong tự do nhất nhất hài lòng người điều này cũng làm cho hắn phong cách hành sự thoải mái hơn đừng nói dân chúng cùng cảnh sát thật nhiều tội phạm đều tại hắn ôn hòa khuyên giải bên d ư ớ i thay đổi triệt đề có thể nói thật sự là nữ dót hàng sống tốt mà bờ gì nhị ạ cũng đi theo người n ệ n bên người thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ chiến đấu một chút càng nhiều hơn là học tập t i t ơ thế giới quan cùng phong cách hành sự đây cũng là đỗ mục yêu cầu dù sao đỗ mục hiện tại cơ hồ có thể nói là tích cực không dính khói l ử a trần gian suốt ngày trừ học tập chính là giải quyết một chút phạm nhân khó có thể lý giải được phiền phức bờ gì nỉ à ngẫu nhiên có thể làm đỗ mục trợ thủ nhưng tại đỗ mục bên người chỉ có tri thức đề cao mà không cái gì nhân loại thể nghiệm chủ động không cách nào tại mặt tâm linh có trưởng thành bởi vậy đỗ mục tìm chính mình cảm thấy nhất ánh nắng đại biểu nhân loại quang minh mặt t i t e đến ảnh hưởng bờ di nỉ ạ đương nhiên trừ mặt ngoài những cái kia tội phạm chỗ càng sâu hát cám, đỗ mục liền không có để đi tơ đi đau đầu cùng xoắn suýt dự định những cái kia h tám đừng nói ngăn cản chỉ là tiếp xúc liền sẽ để người cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng cũng may có đỗ mục tại những cái kia chân chính trên ý nghĩa không ai quản áp tính phần t ử phạm tội có một cái tính một cái tất cả đều chết không toàn thây đỗ mục có đôi khi sẽ lưu cái không có đầu thi thể cảnh cáo mặt khác tòng phạm có đôi khi ngược lại là lười n h á t phiền phức không muốn gây nên quá nhiều chú ý liền trực tiếp tiêu trừ đối phương toàn thân điện từ lực tương tác loại kia tội phạm trực tiếp từ nguyên tử phương diện băng tán trôn mùi trở thành không khí bên trong hoàn toàn phân biệt sàng chọn không ra được nguyên cố carbon t h b ê n n g hai trăm bốn mươi lăm kinh khủng cờ di tô ni ẩn đều t chương ngày hai c chuyển trăm bốn m ư ơ g 245. kinh khủng cờ di tô ni ẩn nhân loại đặc điểm rất khó chú ý tới một chút biến hóa chậm dại sự vật nếu có đối ứng với nhau biến hóa cực nhanh sự vật ở bên cạnh hấp dẫn lực chú ý vậy thì càng khó chú ý tới những khả năng k i a sẽ đánh nhiều chính mình thông thường sự vật tại dần dần biến mất sự tỉnh tựa như có người nói ra chiến trường sau tại lần thứ nhất trọng thương trước đó người người đều cảm thấy mình là thiên tuyển i tử tại thương này không có xảy ra bất chắc trước đó người người đều cảm thấy phạm tội là t v trong tin tức mới có sự tỉnh nói ví dụ có đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên t v người n ệ n đã kích tội phạm câu cơ hồ đều nhanh được không thiếu gia đình mỗi ngày cố định quan sát tiết mục chuyên đề tin tức tỷ lệ người xem so đại nhật kịch truyền hình còn cao dù sao đổi mới cũng bịt cơ hồ một ngày canh mới mới không giống như là phim mỹ một tuần một thập tại dạng này cao tần tin tức ảnh hưởng dưới bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy tội phạm chính là tại người n ệ n sinh động trung nhật biến mất dần nhị người n ệ n sinh động tỷ lệ phạm tội giảm bớt đây không phải chuyện đương nhiên sự tỉnh vạn nhất ngày nào thật phát sinh cái gì ác tính phạm tội sự kiện bọn hắn mới có thể phẫn nộ cảm thấy người nện lừa bọn hắn mà sẽ không cân nhắc người nện năng lực hạn mức cao nhất căn bản không quản được những cái kia chỗ sâu bên trong dấu dếm hấp t h ủ cho nên đố mục cũng coi là lại giúp mình đổ đệ một đại ân dùng viễn siêu tại người nện năng lực bản thân bản sự mới xem như xứng đáng người nện lên tin tức tiết mục bị thổi phồng tần suất tại trận này tạo thần vận động bên trong đố mục để người nện sẽ không bởi vì năng lực vấn đề dẫn đến hủy thần vận động phát sinh đố mục đi ở trên đường nhìn như cùng người bình thường một dạng d ạ phố nhưng hắn chỗ quan sát sự vật lượng tin tức lại cùng người bình thường không phải giống nhau mà nói. chỉ là nhìn thấy một người đi đường quần áo đỗ mục liền có thể truy căn tố nguyên sinh sản bộ quần áo này toàn bộ dây c h u y ể n sản nghiệp hắn nhìn như chỉ là đi dạo một đầu bình thường phố thương mại trên thực tế xem như đối cả con đường tất cả thương phẩm phía sau toàn bộ dây c h u y ể n sản xuất tiến hành một lần ngắm cảnh đại khái toàn cầu 25% nhà máy đều phân biệt tham dự con đường này mỗi một cái khác biệt sản phẩm sinh sản cái này khiến đỗ mục đối với nhân loại xã hội hiểu rõ cũng đang nhanh chóng tăng lên khi con đường này đi dạo xong đỗ mục có thể nói đối với địa cầu đại bộ phận sản nghiệp hình thức đều có một cái kỹ càng mô hình những chuyện này đối với tăng lên đ ố mục sức chiến đấu không có chút nào trợ giúp nhưng lại đối đ ố mục cải biến xã hội yêu thích tăng lên rất lớn mặc dù đã cứu vớt vô số cái thế giới nhưng khi đ ố mục mỗi tiếp xúc một cái nhân loại mới văn minh đều luôn luôn nhịn không được đối những cái kia hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hắc cám xuất thủ có thể hắc cám bản thân cũng là quang minh đấy một bộ phận nơi này không phải vì những cái kia hắc cám sản nghiệp giải vây mà là khi hắc cám bản thân đã hình thành thời điểm nó liền tiến vào sinh thái tuần hoàn ở trong coi như một loại côn trùng lại buồn nôn lại có độc khi nó ở vào sinh thái tuần hoàn bên trong lúc tùy tiện diện c ũ người sẽ gây n ê n quan phản ứng dây chuyển ứng đột ố mục m là c biến thế giới đỗ mục lực lượng còn không phải rất đủ cho nên thế đại lực trầm đơn giản thô bạo Nắm tin sở dĩ giết người không cách nào đình chỉ hỗn loạn là bởi vì giết người không đủ nhiều phong cách hành sự để toàn cầu tất cả mọi người biết mình tồn tại t h a m dò điểm mấu chốt của mình tình huống mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp mà bây giờ đ ố mục đối toàn cầu k h ô n g chế lại dần dần có một loại nhuận vật tế vô thanh cảm giác hắn hiện tại đã có thể chỉ giết chết đã người phạm tội lại sẽ không ép những người khác tiếp tục phạm tội đ ố mục có thể dùng phạm nhân căn bản không phát hiện được ngoài ý mớn trùng hợp đến ngăn cản nguyên bản cũng không có phạm tội ghi chép cũng rất có thể sẽ trời x u i đất khiến phạm phải sai lầm người cũng không nhân tiền hiền thánh lại bao giờ cũng đều tại diện trừ tội ác dùng tự nhiên hơn phương thức ban thưởng làm việc thiện người. Cảm giác những ư v ậ thế giới khác đỗ mục hay là canh lạc ý xem bọn hắn tại duy trì nguyên bản dung mạo cùng đặc sắc trên cơ sở chị an tốt hơn một chút một chút là được đỗ mục cứ như vậy một bên toàn bộ một bên lấy toàn địa cầu làm bàn cờ chơi lấy kinh doanh trò chơi dù vậy hắn ở trên đường thân ảnh nhưng cũng không lộ vẻ đ ộ ngột lúc này đỗ mục mặc cổ trang tại bây giờ nữ giót đầu đường cơ hồ đầy đường lúc trước hắn ngăn cản đ o t m ạ n mưu trang diện đồng dạng cũng l à phát sóng trực tiếp toàn cầu chỉ là vừa mới chỉ đi ngang qua mấy cái cùng đỗ mục cách gan mặc cơ hồ giống nhau như lúc người châu á người âu mỹ thậm chí người châu phi nguyên bản coi như chói mắt cổ trang đặt ở hiện tại nữ giót có thể nói là một d ọ t nước tụ hợp vào hồ nước không chút nào thu hút chỉ là bởi vì đỗ mục tại sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mặt qua nhân k h lúc này mới so mỗi ngày sinh động người n ệ n chỉ hơi không bằng cái này cũng rất bình thường dù là tinh t h ả i đi nữa phim nếu như không hình thành hệ liệt mà là chỉ có đơn nhất một bộ như vậy toàn dân độ thảo luận cũng liền đại khái chỉ có mấy tháng chỉ có tạo thành hệ liệt không ngừng đổi mới làm bạn người xem tác phẩm mới có thể đạt tới quốc dân cấp yêu thích trình độ bất quá liền xem như đang dùng một loại cực kỳ phức tạp phương thức để ủi bình chính mình tán s á t những cái kia âm thầm tội phạm phức tạp trò chơi dạng này lượng tính toán vẫn như cũ khó mà đạt tới đố mục một đố mục phần lớn tâm lực hay là đặt ở học tập cùng dung hợp trong đầu của mình chi thức p h ư ơ i ệ n còn có một phần nhỏ l ư ợ chú ý thì vẫn tại quan sát gặt tình n g ân lô kỳ muốn trở thành tử vong c h i thần coi như thời gian đang gấp xem ra cũng không có nhanh như vậy chỉ mong ạt gạt phần lớn người cũng còn không có qua ổ đỉnh trong miệng người chết chi tiểu đi đỗ mục khẽ lắc đầu nói thật lô kỳ sở dĩ nguyện ý trở thành tử vong c h i thần rất rõ ràng là xem ở mẫu thân hắn trên mặt m ũ i có thể nói toàn bộ ạt gạt người đã chết cộng lại tại lô kỳ trong mắt cũng so ra kém mẫu thân hắn một người mệnh trọng yếu dưới loại tình huống này vạn nhất lô kỳ thật làm ra trọng đại như vậy hy sinh trở thành bản thể không cách nào lại trở lại cựu giới tử vong tri thần lại phát hiện mẫu thân mình linh hồn đã vượt qua người chết chi tiểu chuyển sinh thành cựu giới tùy ý một cái gì sinh linh chỉ sợ đến lúc đó lô kỳ tâm thái muốn băng cũng không biết dưới tình huống đó lô kỳ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đỗ mục khẽ lắc đầu việc đã đến nước này đây đã là àt gặt vương tổ chuyện nhà của mình đỗ mục đương nhiên sẽ không tùy tiện đúng tay đỗ mục đại khái lại thanh tẩy một lần toàn cầu phần tử phạm tội đằng sau đối với chính phủ các nước bên trong một ít tồn tại như có điều suy nghĩ kỳ thật lúc trước hắn cũng đã giết chết không ít phong cách hành sự mượi phần nghịch thiên gia hỏa nhưng nói thật bọn hắn sau khi chết tạo thành ảnh hưởng còn không có giết chết mê hi cô một cái chùm buôn thuốc p i ệ n đối nơi đó ảnh hưởng、lớn. Quả cấu nhiên đại bộ phận hành chính cơ cấu bên trong chức đại bộ cơ vừa ị căn bản chính là nuôi đi ăn chùa đố mục lắp đầu, làm chuyện quốc chính ăn bản nuôi hắn nên làm. Yêu hóa rất nhiều quốc gia hành chính hiệu đằng ngầm nhìn bầu hóa hiệu là lắp làm làm. lưu đầu, Yêu suốt sau, đầu đi gia giót trời. đố rất v vặn nhìn thấy người nện đi lại t ơ nhện bay qua giữa lâu vũ đ ố mục người chung quanh lập tức hoan hô giơ tay lên bên trong điện thoại máy ảnh bắt đầu đối với người nện thân ảnh điên cồn g quay trụt có chút phan hâm mộ còn lập tức chạy hướng người nện quay qua trong đại lâu bắt đầu cướp đoạt thang máy có thậm chí trực tiếp leo thang lầu bọn hắn sự tình muốn làm rất đơn giản chạy đến đôi ứng tầng lầu đi đoạt người nện lưu lại t ố n ệ n Cái chơi mặc cho tại giờ nhiên đồ hòa nhưng này tan, dù dù tự sau sẽ lúc à hòa tan sau đó peter mình tại trên mạng phát hiện chuyện này kém chút cũng nhịn không được m u ố n chính mình vụ n trộm buôn bán tơ n ệ n may mắn gần im lặng nhắc nhở peter hắn hiện tại thế nhưng là giá trị bản thân mấy chục tỷ không chỉ siêu cấp phú hảo có thể hay không đừng mất mặt như vậy p e t e lúc này mới hẩm t ự c coi như tôi chủ yếu là nghèo thời gian qua quen thuộc ngẫu nhiên thật đúng là nghĩ không ra mình bây giờ có tiền đỗ mục có chút im lặng lắc đầu lại nhìn thấy b ở gì nhì ạ bay ở người nện sau lưng bất quá mở ra ẩn hình hình thức người bình thường không nhìn thấy mặc dù người này một máy móc hai cái đệ tử đều m ư ờ i phần tinh thông ma pháp tạo nghệ nhưng nếu như đỗ mục không muốn để cho bọn hắn phát hiện chính mình bọn hắn một dạng không phát hiện được đỗ mục tới liệu d ố t chỉ là đến bông l ò n g giải trí có thể lười nhác ứng phó hai đệ tử này bất quá khi người n ệ n thân ảnh biến mất tại đầu đường sau đỗ mục nhìn lên bầu trời lâm vào có chút suy tư hợp lý bên trong hắn nhớ tới lúc trước đối phó đ ọ ạ t mạng mù thời khắc đa mã mũ khả còn không có giải quyết triệt để đâu hắn cũng không biết về sau địa cầu xảy ra chuyện gì đang suy nghĩ phương thiết pháp tiếp tục mở ra thông hướng địa cầu con đường cũng khó nói hiện tại đỗ mục đã có tự tin giải quyết triệt để đ ọ ạ t mạng mù bất quá pháp lực số lượng bên trên khả năng còn kém một chút mặc dù đỗ mục hiện nay pháp lực số lượng trực tiếp ứng đối cả một cái tinh cầu diện tích dư xài, nhưng này kỳ thật chủ yếu công lao hay là đỗ mục sức tính toán hắn có thể đem một phần phổ thông pháp lực vận dụng đến cực h ạ n lúc này mới ra vẻ mình pháp lực chưa bao giờ k h â kiệt nhưng trên thực tế pháp lực số lượng kỳ thật cũng không có đến rất khoa trường trình độ đi qua đố mục muốn tăng lên pháp lực của mình số lượng còn cần đi hộp gợt tìm những cái k i a tiểu vụ sư bọn họ dạy bảo trực tiếp cho bọn hắn quán đ ỉ n h từ đó thu hoạch được gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi nhưng bây giờ đố mục đã không cần đến làm như vậy cũng không phải là không muốn dễ dàng như vậy đánh vỡ không còn thu đồ đệ quyết định mà là đố mục đã có tốt hơn thu hoạch được pháp lực phương pháp đố mục bước ra một bước về tới trong v õ quán sau đó toàn bộ bị màu trắng cá voi kéo lấy vó quán trong nháy mắt biến mất tại mạ vẽo địa cầu trên không đố mục dùng pháp lực bao vây lấy toàn bộ vó quán dùng chính mình vượt qua không gian năng lực xuyên qua mạng vẹo vũ trụ đi tới giờ cờ trong vũ trụ chỉ là hắn cũng không có xuất hiện tại giờ cờ vũ trụ địa cầu mà là xuất hiện tại khoảng cách thái dương hệ cực kỳ xa xôi khả năng có mấy vạn năm ánh sáng một cái khác hệ hàng tinh ở trong hệ hàng tinh này cực kỳ đặc thù bởi vì nó hàng tinh là màu lam tản ra ưu quang màu lam hàng tinh là đố mục thông qua bờ rẹn nhì ạ tinh đồ tìm tới tinh đồ tọa độ tăng thêm đố mục không gian xuyên qua năng lực trực tiếp tại giờ cờ vũ trụ phát huy ra gần như đã không gian siêu viễn cự ly di động năng lực đố mục cứ như vậy để võ quán bại lộ tại màu lam hàng tinh chiếu dọi ở trong quả nhiên đỗ mục cơ hồ lập tức cảm nhận được một c ỗ sôi trào m á h liệt cùng pháp lực hoàn toàn khác biệt hệ thống có chút khó mà kiêm dung ma lực ngay tại thể nội điên cùng sinh sôi nếu không phải đỗ mục có được gấp mấy chục lần cờ dị tôn nhì ẩn thể chất nếu là bình thường pháp sư tiếp nhận cỗ này ma lực sợ là muốn làm trường tự bạo mà những ma lực này nơi phát ra cũng tương tự chính là bị triển khai tại võ quán trên vách tường ruột cùng p h ì ẩu dạ cung cấp đây chính là cờ dị tôn nhì ẩn chỗ thần kỳ tại màu đỏ hàng tinh chiếu d ọ i xuống cờ dị tôn nhì ẩn liền có được không ăn không uống chỉ dựa vào phơi điểm này yếu ớt thái dương thu hoạch bức xạc liền có thể thỏa mãn toàn thân dinh dưỡng cùng năng lượng lực lượng. tại màu vàng hàng tinh chiếu d ọ i xuống càng là ghê gớm từng cái chỉ dựa vào như vậy điểm năng lượng mặt trời cung cấp bức xạ liền trực tiếp hóa thân đúng nghĩa siêu nhân nghiêm túc có thể phá hủy dễ dàng vô số tinh cầu mà tại màu lam hàng tinh chiếu d ọ i xuống vô tận ma lực cũng sẽ giống như là màu vàng hàng tinh bức xạ bên dưới từ không sinh có lực lượng một dạng chống rông xuất hiện tại cờ dị tổ n ị ẩn thể nội vô cùng vô tận ma lực thật là cơ hồ vô cùng vô tận ma lực đây cơ hồ là cờ dị tổ nỉ ẩn vật lý lực lượng ngang cấp ma lực để đỗ mục trong lúc nhất thời đều có chút khó mà cân nhắc nó số lượng cấp nói tóm lại đỗ mục đi qua pháp lực tại cỗ này chống rông xuất hiện ma lực trước mặt cũng gần như dọn nước trong biển cả chín châu mất sợi l ô n g mà dạng này ma lực số lượng mới có thể để cho đỗ mục khủng bố khả năng tính toán đạt được đầy đủ nhất phát huy dù sao bất luận cái gì một phần ma lực đặt ở đỗ mục trong tay nó có khả năng bày biện ra cao thâm nhất kỹ xảo cùng lực công kích đỗ mục đều có thể dựa vào kỹ xảo đến để hàng ngàn hàng vạn thậm chí triệu tỷ tỷ phần ma lực đồng thời phát huy ra giống nhau lực lượng đỗ mục phơi nắng thời gian không quá lâu cơ hồ cũng liền một ngày mà thôi vẹn vẹn một ngày thời gian đỗ mục liền có thể cảm nhận được chính mình khả năng vẹn vẹn bằng vào trong thân thể ma lực số lượng liền có thể lấp đầy đ ọ t mạ m mũ đẳng cấp này vĩ độ ma thần toàn vĩ độ thời không cờ gì tổn ị ẩn thật sự là khó lường đỗ mục nói một câu xúc động mặc dù tại chiến đấu lực phương diện đỗ mục đã sớm không đem cờ gì tổn ị ẩn để ở trong mắt có thể dạng này chỉ dựa vào phơi mặt trời một chút dựa vào sự quan g hợp liền có thể tùy ý bạo sơ ta ngồi thẳng bậc thang thẳng tới tinh cầu cấp sức chiến đấu tốc độ phát triển ai nhìn không hái hùng kép v í đối cờ gì tôn ý ẩn sức chiến đấu không nhìn cùng đối bọn hắn tốc độ phát triển sợ hãi thang phục cũng không m â thuẫn dù sao cờ gì tổn ý ẩn tốc độ phát triển mặc dù nhanh nhưng cũng là có hạn mức cao nhất có đường cong vẹn vẹn phơi một ngày thái dương liền hơi đạt tới cờ gì tổn ý ẩn mềm hạn mức cao nhất đằng sau tốc độ phát triển không sai biệt lắm là đối với nửa chặt lại một ngày lại đối nửa chặt khả năng chỉ có ca eo cái này thật siêu nhân mới sẽ không nhận mềm hạn mức cao nhất hạn chế đi chương hai trăm bốn mươi sáu hạn mức cao nhất rốt cục không cần lại chụp chụp tìm kiếm dùng pháp lực mặc dù đỗ mục nguyên bản pháp lực theo đạo lý tới nói cùng từ cờ dị tổn ẩn phơi màu lam hàng tính sở sinh thành ma lực cũng không tương、dung. nhưng không có cách nào cờ gì tôn ỷ ẩn phơi màu lam thái dương sau đạt được ma lực thật sự là quá mức r ồ i r à o cái thêu minh mông ma lực khi đỗ mục ý đồ đem pháp lực của mình cùng mới lấy được ma lực dung hợp lúc nguyên bản pháp lực cơ hồ giống như là một g i ọ t nước dung nhập biển cả một dạng không thấy chút nào s o n g cả đỗ mục tinh tế cảm thụ được ma triều phun trào hắn có chút quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường hai vị cờ gì tôn ỷ ẩn ẩ n thế mà nhanh tình dù sao đỗ mục để hai người lâm vào gần như vĩnh hằng hôn mê cùng ngủ say dùng cũng là ma pháp hiện tại hai vị này cờ gì tôn ỉ ẩn phơi màu lam phía sau hàng tinh từng cái cũng đều biến thành đối ma pháp hoàn toàn không biết gì cả cường đại pháp sư chỉ cần bọn hắn tỉnh lại hơi làm quen một chút thể nội ma lực hẳn là có thể giống như là vận dụng phơi màu vàng h à n g tình sau đạt được lực lượng một dạng đi vận dụng những cái kia ma lực đi bất quá đỗ mục không chỉ có riêng là thu được hai người gấp mười lần ma lực càng quan trọng hơn là đỗ mục mới là hàng thật giá thật trí tôn pháp sư dù là chỉ có bọn hắn một phần mười một phần trăm ma lực hai người này cũng sẽ không là hiện tại đỗ đố mục đối thủ đỗ đố mục tùy ý phất phất tay rốt cung phi ấ dạ lần nữa lâm vào trong ngủ say Bất quá đố lúc hay này l ạ hai người h i n thể nội có được cực kỳ bảng bạc ma lực thế nhưng là tố chất thân thể cũng chậm lại vẻn vẹn đầy đủ trèo chống những ma lực này mà không bị no bạc thôi nguyên bản thuộc về cờ di tôn nhi ẩn hoặc là nói thuộc về phơi màu vàng hàng t i n h cỡ gì tôn ý ẩn siêu cấp tốc độ siêu cấp thính lực siêu cấp đại não siêu cấp lực lượng thân thể sắt thép chờ chút đ ặ c tính biến mất không còn một mảnh cứ như vậy bọn hắn học tập ma pháp tốc độ cũng sẽ không rất nhanh coi như cho bọn hắn cơ hội cũng vô pháp trưởng thành đến đ ố mục hiện nay trình độ này đ ố mục giơ tay lên vô số hồng cầu xuyên thấu đ ố mục thành tế bào đi tới n g o ạ i giới tại không bị thương tình h n giới một giọt máu đi tới n g o ạ i giới sau đó đ ố mục triệt hồi đối giọt máu này phòng hộ tuy ý màu lam hàng tinh bức xạ chiếu xạ tại trên giọt máu này mặt t r o xem ra hắn cẩn thận là chính xác màu lam hàng tinh từ phương diện nào đó tới nói đồng dạng cũng là khắc tinh lực lượng được điểm liền cùng màu đỏ hàng tinh bức xạ cùng loại đỗ mục tự tuyệt màu lam hàng tinh chiếu xạ hắn tự thân thuộc về màu vàng hàng t i n h sinh vật lực trường liền không có bị suy yếu nhưng lại chống giống điệp r a màu lam hàng tinh mang cho ruột cùng phi ổ giả ma lực đố mục trở mặc một lát hắn luôn cảm thấy trong này có phải hay không có thể thẻ cái b ộ t bốn mặc dù hy vọng không lớn có thể đố mục vẫn cảm thấy đáng giá thử một lần đố mục lập tức liền vung tay lên mang theo vo quán quay trở về vũ trụ này giờ cờ địa cầu vừa mới đi vào địa cầu đố mục liền không nhịn được nhăn đầu lông mày cờ gì tony ẩn ma lực đặc tính cùng đố mục nguyên bản pháp lực cũng không giống nhau nó càng khuynh hướng phương diện tinh thần mà không giống dung nhập chân khí hồ gợt thế giới ma lực như thế có quá mức mãnh liệt vật chất thuộc tính đồng thời những ma lực này cũng mang theo điểm nguyên bản cờ gì t o n y ẩn sinh vật lực trường cả tính loại cảm giác này có chút khó mà hình dung nhưng cứng rắn muốn tổng kết nói chính là đố mục phảng phất mở ra ma lực bên cạnh nàn g d ạ m thái trong nháy mắt liền cảm giác được toàn bộ địa cầu tất cả bắt nguồn từ thiên ma pháp sự vật đố mục trầm mặc h à o h à o g i xét một vòng sau khẽ gật đầu vũ trụ này tựa hồ không tồn tại lù sai ở cũng là nhiều như vậy m ẹ tạ vỡ một thể ra hỏa hẳn là chủ yếu vẫn là đợi tại giờ cờ địa cầu một chủ vũ trụ đi g i ờ cờ vũ trụ ngược lại là sáng loáng biểu thị chủ san vị trí tinh cầu chính là trung tâm vũ trụ chủ san vị trí vũ trụ chính là vũ trụ đa nguyên trung tâm cũng không biết vũ trụ này đến cùng thuộc về số hiệu bao nhiêu đồng thời đỗ mục cũng không tìm được cũ linh nếu hai cái này thực lực khó mà nói tồn tại đều không tại vũ trụ này cái kia đỗ mục cũng yên lòng đối g i ớ i ma pháp khai đao bất quá đỗ mục tìm một vòng thế mà không có tìm được cồn stalin cái này có chút để đỗ mục cảm thấy kinh ngạc lần trước hắn tại hy lạp thời điểm thế nhưng là phát hiện cồn stalin còn tại quậy rượu uống rượu đâu bất quá ở bên t a i lắng nghe sau một lúc đỗ mục không khỏi không biết nên khóc hay c nguyên lai trong khoảng thời gian này đỗ mục mặc dù bởi vì không muốn tiếp xúc giới ma pháp sự tình thế nhưng không có khả năng trơ mắt nhìn phổ thông người vô tội bị một ít ma pháp sư hãng hại cho nên hắn hay là lưu lại một cái thần quân tri tướng vô tình hay cố ý dùng một chút ẩn nấp thủ đoạn đến ngăn cản những ma pháp sư kia v i ệ c á c dạng này thần quân tri tướng đỗ mục tại mỗi cái vũ trụ đều lưu lại giúp mình xử lý những người phạm tục kia vấn đề nhỏ Chứ người đ ộ t biến thế giới thần quân tri tướng toàn bộ ngày h a giờ cường độ cao làm việc bên ngoài thế giới khắc thần quân tri tướng đỗ mục hay là thiết lập dùng một chút ẩn nấp thủ đoạn đến ngăn cản hắm không nguyện ý nhìn thấy thảm kịch phát sinh. bất quá một số thời khắc cũng đồng dạng không tiếc lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp bóp nát những cái kia không nghe khuyên bảo ra hòa đầu cái này cũng dẫn đến giới ma pháp có chút thần hồn nát thần tính một đoạn thời gian dù sao ma pháp sư ở giữa tin tức truyền lại cũng không giống như người bình thường một dạng bị truyền thông khống chế truyền thông không nói cho bọn hắn cái gì người bình thường liền tựa như thai điếc mắt ngủ các ma pháp sư k h i u giác thế nhưng là rất bén nhạy bọn hắn chú ý tới có cái ý mắng không lời tồn tại kinh khủng trong bóng tôi ảnh hưởng giới ma pháp bốn không tại xâm nhập đã điều tra sau một thời gian ngắn bọn hắn hoảng sợ phát hiện cái này tồn tại kinh khủng là tại ảnh hưởng toàn bộ thế giới. chỉ là hắn đối g i ớ i ma pháp ảnh hưởng bí mật hơn càng chú ý có đôi khi giết người sẽ còn ngụy trang thành các loại t r ù n g hợp thế nhưng là một cái sống mấy trăm năm hát vũ sư chân đau sau ngửa đầu túi tại hòn đá nhỏ bên trên đập chết loại chuyện này hay là quá mức quỷ dị lúc này mới đưa tới hoài nghi mà theo cuộc sống ngày ngày trôi qua càng là tìm không thấy cái kia động thủ thâm thầm người giới ma pháp tồn tại bọn họ thì càng chú ý cẩn thận áp lực tâm lý càng ngày càng lớn rốt cục theo lại một cái không nhìn cảnh cáo muốn đối với người bình thường xuất thủ ma pháp sư chết o a n chết tuần sau toàn bộ giới ma pháp khủng hoảng đứng lên cơ hồ tất cả ma pháp sư đều tại vận dụng phương pháp của mình thoát đi thế giới này bọn hắn có thể là giấu kín tại cái nào đó tinh thần không gian hoặc là đi vũ trụ khác thậm chí còn có trốn ở trong ngộng c ổ n sáng h ù n chính là nút ở cái nào đó tinh thần không gian tinh thần của hắn áp lực xác thực rất lớn dù sao ra hỏa này thế nhưng là cái không thể nghi ngờ cắt bã ai biết chỗ tối cái kia thần bí tồn tại kinh khủng biết cái gì thời điểm ra tay với mình dạng này không gian trên địa cầu nhiều vô số kể đố mục mặc dù có thể nhìn thấy bọn hắn tất cả cửa ra vào nhưng nếu như không cố ý tiến vào bên trong xem xét hay là không nhìn thấy bên trong sự vật đây chính là ma pháp y ưu tú chỗ mặc dù đố mục bây giờ ma pháp tạo nghệ có một không hai hoàn vũ nhưng một khi một ít không gian độc lập chặt đứt cùng hiện thực liên hệ đố mục muốn xem xét bên trong tin tức cũng muốn giống như là vượt qua vũ trụ một dạng nhất định phải đến nơi đó mới có thể xem xét đương nhiên chủ yếu vẫn là đố mục đối bọn hắn cũng không chú ý phạm là đố mục để ý một chút đừng nói là trốn đến cái gì tinh thần không gian chính là thật chạy đến một vũ trụ khác cũng dù sao hiện giai đoạn những ma pháp sư này bọn họ đã thần hồn nát thần tính chỉ cần không đúng người bình thường xuất thủ đố mục cũng l ờ i để ý tới những này giấu đi chuột đố mục khả chưa quên lần này tới địa cầu là nếm thử thẻ bước tới ca đàm nan đắc là cái ngày nắng c h ó i c h ẳ n g bốn kỳ thật gò thảm cũng không phải cả năm mưa dầm liên tục chỉ ít một tháng cũng là có giữ gốc vượt qua ba mươi giờ trời nắng không có cách nào ai bảo gò thảm là cái bến cảng thành thị hơi nước nặng đồng thời khí hậu lại có chút tham khảo anh quốc như thế không khí đố mục đem chính mình võ quản cao cao rừng sắt ở gò thảm thị cách đó không xa trên biển để màu vàng hàng t i n h ánh mặt trời chiếu tại ruột cùng phi ô dạ trên thân hai người thể nội ma lực ngày xưa gặp được ánh nắng băng tuyết trong nháy mắt tan g ã nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chuyển hóa làm bọn hắn vốn có sinh mệnh lực trường đố mục nguyên bản hưng hờ thân sắc đ ỗ n g nhiên t r ư ừ n g lớn hai mắt chờ chút không phải ta coi là không được đố mục lần này quả thực khiếp sợ đến hắn kỳ thật ngay từ đầu chỉ là đem hành vi của mình xem như một trò đùa một cái giải trí dù sao thử một chút mà thôi lại không tốn tiền. có thể đỗ mục thật không nghĩ tới khi ruột cung phi ô da một lần nữa tắm rửa tại màu vàng hàng tinh sau đo bốn chính hắn thể nội thuộc về cờ di tô n y ẩn lực lượng đồng dạng tại tiếp tục sinh trưởng tốt cái gì cờ di tô n y ẩn hạn mức cao nhất trực tiếp bị một quyền đập nát đỗ mục lực lượng trong cơ thể không có tận cùng bạo tăng kinh tăng Tăng mạnh đỗ mục điểm ộ n g lần này lực lượng tăng lên là thực sự ngoài dự liệu đỗ mục vốn cho rằng ruột cung phi ô da lần này một lần nữa thu hoạch được lực lượng thật giống như vạn từ vương dạng này người biến bị ngắn n g i dùng tiêu trừ biến chủng năng lực vòng cổ cho ban khi hắn một lần nữa lấy xuống vòng cổ năng lực một lần nữa khôi phục cái này cũng không thể xem như thực lực tăng lên đi nếu không đỗ mục dứt khoát để q u ỷ sĩ vở đến v õ quán không ngừng beo lên tiêu chử biến t r ù n g năng lực vòng cổ lại lấy xuống chẳng phải là một ngày liền đem tốc độ thẻ đến vượt qua tốc độ ánh sáng vậy hiển nhiên là không hợp lý thế nhưng là c ơ gì tony ẩn thể chất giống như chính là thần ký như vậy mỗi lần một lần nữa tiếp xúc đến khác biệt hàng tình trong cơ thể của bọn hắn lực lượng căn bản không phải khôi phục mà là thực sự từ không sinh có ngoại tạo đỗ mục trong miệng gian nan tung ra hai chữ này cái này nghịch thiết một thế mà thật thẻ đi ra cái này không hợp lý a nhưng vô luận không có nhiều hợp lý đều là căn cứ vào cờ gì tổ ni ẩn lực lượng bản thân không hợp lý phía trên hiện tại đỗ mục thu hồi trước đó đối cờ gì tổ ni ẩn huyết thống kinh thị thế mà cảm thấy tại á i nhân huyết thống phối cùng cờ gì tổ ni ẩn huyết thống sáu bốn tại á i nhân mở treo căn bản cũng không phối cấp cờ gì tổ ni ẩn sách dày đỗ mục cơ hồ không để ý tới những chuyện khác tại nhanh chóng đợi một ngày để r ộ t cùng phỉ ổ dạ đầy đủ phơi thái dương đạt tới cờ di tổ ni ẩn thực lực cái thứ nhất mềm hạn mức cao nhất đằng sau lập tức lần nữa thuấn di đi tới trước đó màu lam hệ hàng tình ở trong trong n a y mắt bàng bạc mãnh liệt s o ngàn vạn lần biện cả còn hùng vĩ hơn ma lực bắt đầu ở đỗ mục thể nội hiện hiện cái này cái này đỗ mục gần như có chút n ố c trệ thật sự chân trái giống chân phải trực tiếp thượng t i ê n a thực lực tăng trưởng cũng phải có cái h ạ n độ a đỗ mục chính mình cũng sắp có điểm chịu không được thực lực mình tăng trưởng tốc độ thật sự chỉ số cấp bộ u c p h á t thôi hai vô hạn lần phương đỗ mục trong cơn chấn động nhưng không có dừng lại chính mình không ngừng thẻ bút chân trái giống chân phải không ngừng tăng lên thực lực quá trình rốt c u c bốn tại vô số cái vàng xanh giao thế thái dương duy trì không biết bao lâu cả một cái ban ngày qua đi đỗ mục rốt c u c cảm giác được trong cơ thể mình ma lực không còn tăng trưởng lực lượng của mình cũng không còn gia tăng sinh mệnh lực của mình trường phạm vi cũng không còn mở rộng bởi vì ruột cùng phì ô dạ tế bào bắt đầu suy yếu hai cái này cỡ gì t ổ n ị ẩn giống như là người địa cầu già mấy chục tuổi bắt đầu toàn thân đều xuất hiện nếp nhăn tóc cũng biến thành hoa dâm xem ra lặp đi lặp lại thuế biến sinh mệnh lượt r ư ở n g cũng giống vậy sẽ tiêu hao cỡ gì t ổ n ị ẩn tuổi thọ đỗ mục lại chỉ là tùy ý phất phất tay hai người này trong lúc thoáng qua liền từ cao tuổi lao đầu lao thai thái một lần nữa biến trở về tuổi trẻ khỏe mạnh cường trán bộ dáng nhưng đỗ mục thực lực nhưng như c ũ tạm hoãn tăng trưởng cho dù hai người này vẫn tại dưới thái dương tăng trưởng thực lực có thể đỗ mục thể nội gấp mười lần phản hồi lại phản hồi càng ngày càng vô lực rốt cục sờ đến cực hạn sao đỗ mục thâm hít một hơi trong lòng của hắn cũng rốt cục rơi xuống một ngụm tảng đá lớn mặc dù thực lực tăng trưởng là rất vui vẻ thế nhưng là không có tận cùng tăng trưởng tựa như là đem xe thể thao chạy ra tốc độ cực hạn một dạng người điều khiển cũng sẽ hái hùng kết vía hồn chi hạt i ệ p thực lực của mình tăng trưởng cứ như vậy chân trái giẫm chân phải thật không có một cái nào cuối cùng cái kia đỗ mục thật không biết cho mình cái này hạ lệ tồn tại đến tột cùng khủng bố cỡ nào cùng khoa trương hiện tại ngược lại là c n tốt chính mình cũng liền vẹn vẹn phát triển đến ân đơn thể vũ trụ cấp cũng chính là trình độ này liền mò tới gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi trần nhà đỗ mục thật giống như một cái thợ l ặ n rốt cuộc tiếp xúc đến bể bơi tận cùng dưới đáy một dạng cả người đều bông lòng xuống tốt xấu cho chính mình hạ lệ gia hỏa thực lực cũng không phải là không có hạn mức cao nhất thôi lúc trước thu cạ dạ làm đồ đệ để nàng p h ơ i nắng cho chính mình gấp m ộ ư ơ i lần cờ gì tôn n h ỉ ẩn lực lượng phản hồi lúc đỗ mục đã đang nỗ lực đi tìm gấp m ư ơ i lần phản hồi mức cực hạn khi đó không có sợ đến đỗ mục bị hung hăng chấn kinh một lần dù sao đây chính là siêu nhân a không mặc dù là siêu nhân b i ể u tỷ suất tơ gơ có thể đó cũng là cờ gì tội nỉ ẩn gấp mười lần lực lượng a mà m bây giờ đỗ mục đã rất khó tìm đến một cái vật tham chiếu đến cụ thể hình dung lực lượng của mình nhưng ít ra c h ỉ ít về sau thực lực của mình lại tăng trưởng cũng không phải là đưa tặng chính mình hạ lễ người tùy tiện liền có thể bắn cho chương hai trăm bốn mươi bảy vẹn đỏ ra chương hai trăm bốn mươi bảy vẹn đỏ ra đỗ mục vươn tay nắm lấy trước mắt viên này tản ra t r ư ớ n g mắt ánh sáng màu lam hàng tinh liền bị đỗ mục nắm vào trong tay bao vây lấy cả một cái hàng tinh không gian cứ như vậy tự nhiên mà vậy không gì sánh được trôi chạy không có chút nào v ư ơ n g hữu phảng phất giữa thiên địa đơn giản nhất bất quá tự nhiên hành vi mở dạng n ắ m chặt thu nhỏ đến đố mục trong lòng bàn tay tại hoàng lam đụng vào nhau dài rằng giặc ban ngày qua đi đố mục rốt cục lại một lần gặp được ban đêm tinh không sáng trói bộ dáng màu trắng cá voi tản ra hà o quang chưa tại vũ trụ trong tinh thần đố mục chậm rãi mở ra bàn tay cái kêu màu lam hàng tinh vẫn như cũ nhu thuận ở tại đố mục lòng bàn tay phảng phất một viên đậu lửa hoàn tại ngắn mũi đình trệ đằng sau phảng phất vô cùng tận nhiệt lượng từ đố mục lòng bàn tay điên cùng lan tràn ra màu trắng cá voi tựa như là thân t a o lại xinh đẹp như xương màu lam khí diễm tại nó phía trên khói giống như nở rộ như vậy mãnh liệt nhiệt lượng cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đem bên trong võ quán không thuộc về đ ố mục lực lượng che chở hết thể đều thôn vệ đốt cháy hầu như không còn mặc dù màu lam hàng tinh bị đỗ mục nắm ở trong tay nhưng đó là màu lam hàng tinh vị trí toàn bộ không gian mà không phải đơn thuần đem màu lam hàng tinh thu nhỏ màu lam hàng tinh lớn nhỏ trên bản chất cùng vừa mới là hoàn toàn một dạng lớn bởi vậy sản xuất nhiệt lượng cũng là giống nhau lúc này võ quán cùng hoàn toàn đâm đầu thẳng vào trong mặt trời cũng không có gì khác biệt nhưng mà nhiệt lượng truyền lại dù sao cần một chút thời gian tại cái này trong c ă n tấc đỗ mục lường trong diễn võ t r ư ở n g vẫn ở vào đạ tọa tư thế sổ trong khoảng thời gian này một mực say mê tại t h ạ bụt kém chút đều muốn đem chính mình cái này qua n môn đệ tử đem quên đi bất quá chính mình truyền lại cho hắn chi thức thật sự có nhiều như vậy sao cần tiêu hóa lâu như vậy sao mặc dù ngọn lửa màu xanh lam sắp thôn vẹn sổ nhưng đỗ mục nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng hắn không có làm bất cứ chuyện gì những cái kia mặt trời màu lam chi h ỏ a liền một lần nữa bị thu nạp trở về đỗ mục lòng bàn tay đây không phải ma pháp gì cũng không có dựa vào cái gì kỹ thuật vẹn vẹn chính là đỗ mục nội tâm hy vọng màu lam năng lượng hàng tinh đủ động tĩnh nhỏ một chút thế là những n à y màu lam hàng tinh phóng ra năng lượng thật giống như thời gian đảo lưu một dạng một lần nữa quay trở về tới đố mục lòng bàn tay tinh thần lực đối v ậ t chất can thiệp đã đến không cần bất luận cái gì chất môi giới trình độ sao đố mục không khỏi hơi xúc động hiện giai đoạn hắn đã thật có chút triệt triệt để để tâm tưởng sự thành cảm giác đố mục mánh mà đưa tay n ắ m c h ặ t màu lam hàng tinh cái này một cái tuổi trẻ hàng tinh một viên có tiềm lực tại sinh mệnh thời kỳ cuối sụp đổ vì sao niệu trồng hàng tinh bốn Cũng không so tại cái ế này thanh tại trong mục thúy vang động bên trong từ hư không chỗ chậm dai tái hiện một viên sự quay tròn màu lam lửa hoàn nhẹ nhàng ném ra ngoài cái này màu lam lửa hoàn nhẹ nhàng ném ra ngoài cái này màu lam lửa hoàn dần lên không dung nhập đêm tối chấp loé ở trong Cùng mặt khác tại phía xa ngàn vạn năm ánh sáng hàng tinh cơ hồ hòa làm một thể không phân rõ lẫn nhau sau đó đ ố mục mới đưa c h ó i buộc viên này màu u lam lửa hoàn không gian một lần nữa triển khai phong thích phản phất p h ở amskip giống như nguyên bản tràn ngập lên đỉnh đầu không ngừng phát ra nhiệt lượng màu lam hàng tinh lại một lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện phía trên lấy ma lực hình thức sinh ra cùng loại phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh thần n ă n g bạo nhiều đám dâng lên lại dập tắt cái này khiến cơ hồ chiếm hết bầu trời màu lam hàng tinh đơn giản tựa như là một cái do mao nhung nhung hòa diễm tạo thành to lớn màu lam cục đen nhìn có chút đáng yêu đỗ mục nhìn xem viên này tân sinh màu lam hàng tinh thật lâu mới không khỏi khẽ thở dài một tiếng ai học được lâu như vậy mà pháp cùng khoa học kỹ thuật kết quả đến bây giờ tình trạng hết thể lại đều trở nên như vậy thống nhất như vậy đơn giản trực tiếp đỗ đố mục đối với mình bây giờ lực lượng nói câu ý nghĩa không rõ l ờ i b ì n h sau đó hắn không thấy bất kỳ động tác gì mà cái kia gánh chịu lấy võ quán màu trắng cá voi lại tự nhiên mà vậy từ trước tới giờ không biết bao nhiêu vạn quang năm bên ngoài màu lam hệ hàng tinh đơn giản du động hai lần liền vượt qua vô số văn minh dùng hết cả đời đều không thể vượt qua tuyến hướng cổ khoảng cách quay trở về tới cái kia quen thuộc màu vàng hệ hàng tinh nhân thời gian trôi qua tựa hồ không có so trong tưởng tượng của ta dài đỗ mục cảm thụ một chút dê xê địa cầu bên trong biến hóa mặt khác bất luận đã bị ả n hiện nay tựa hồ mới vừa vạn trưởng thành đến hắn nguyên tắc bên trong vốn có niên kỷ ngược lại là không có tựa như nát kha người một dạng từ biệt mấy năm bất quá dù vậy thời gian cũng không thể nói chỉ là đơn giản mấy tháng đỗ mục nhữ mảy nhìn về phía sổ chính mình cái này quan môn đệ tử đến cùng học được chỗ nào đỗ mục nội tâm dâng lên đơn giản lòng hiếu kỳ dồ tinh thần lĩnh vực liền trong nháy mắt hướng về đố mục triển khai nội bộ cảnh tượng đố mục nhìn xem bị sổ tiêu hóa tri thức lại nhìn một chút sổ mặt mũi tràn đầy màu vàng tròm d â u dài tinh thần thể dồ tinh thần thể tóc cùng râu ria đều trở nên thật dài giống như là ô đi n một dạng nhưng lại không có ô đi n b ạ c h bọn hắn vẫn như cũng là thuộc về sổ màu và nóng dồ trên thân mặc giống như là hy lạp người một dạng màu trắng đơn vai trường bảo cầm trong tay bút lông chim trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang đố mục thân mật suy đoán đó là trí tuệ quan mang nhưng vô luận như thế nào dồ thần sắc trung quy cũng trầm ổn rất nhiều tô tô vẽ vẽ lấy cái gì vô số đ ố mục chuyển thụ cho hắn tri thức vợn quanh tại sổ quanh thân hình thành tinh hoàn giống như văn tự màu vàng con run bao quanh sổ chầm chậm đồng bệnh nhân ta rõ ràng đều đã cho hắn tinh thần gia tốc nhiều như vậy làm sao học hay là chậm như vậy đ ố mục tại sổ bên cạnh thoáng l ậ t xem một chút sổ học tập tiến độ tại ý thức trong không gian dỗ tựa hồ đã đã trải qua gần bảy trăm nhiều năm thời gian dòng giã bảy trăm nhiều năm đầu tám mươi nhiều năm thậm chí chỉ là tại chỉnh lý mục lục mà không có học đi vào nửa điểm thật đồ vật cũng khó trách tinh thần thể của hắn biết về giá thành dạng này dù sao tại không có ngoại giới tin tức xác minh tình huống giới tinh thần thể cuối cùng sẽ nghĩ lầm chính mình là thực thể từ đó vô ý thức theo thời gian biến chất hình tượng của mình may mắn sổ là asgad r người mấy trăm năm thời gian còn chưa đủ lấy để một cái asgad r người nghĩ lầm chính mình sắp chết già rồi đương nhiên liền xem như người địa cầu chỉ cần hắn ý thức không đến thời gian trôi qua một dạng sẽ không lão thái nhiều bốn coi như lão nhiều như vậy cải biến cũng chỉ là hình tượng và một chút xíu tư duy tốc độ tinh thần lực tóm lại không có khả năng bởi vì huyễn tưởng chính mình tử vong mà tự hành tiêu tán không phải vậy trên thực tế liền không có quỷ hồn đu linh vậy mà mặc dù như thế cái này bảy trăm năm dù học tập tiến độ cũng liền vừa tới đ ỗ mục cho hắn những tin tức k i ê u ba mươi bảy phần trăm tả hữu đ ỗ mục không khỏi nghĩ lại chẳng lẽ mình thật là cờ dị tổn h ẩn thể chất dùng đã quen đối với người bình thường thời gian quan niệm sinh ra lý giải sai lầm bất quá hơi quan sát một hồi đ ỗ mục vẫn cảm thấy số chính là đơn thuần học chậm một cái ba trăm năm trước đã sớm học qua điểm tri thức hắn thế mà tại học tập một cái khác điểm tri thức đang muốn ấn chứng với nhau thời điểm cho hết quên vậy hà không liền muốn không ngừng lặp lại học tập sao đố mục khẽ lắc đầu hy vọng số học sau ngày đó còn có thể cùng lộ kỳ gặp một lần đi đố mục phất, phất tay đem sổ vị trí không gian tính cả hắn chủ im r ồ i nhi cùng một chỗ đặt ở chắc viện gian nào đó ký túc xá ở trong trước đó một mực tại kích tình thạch bút đều quên xử lý xô hiện tại hay là để hắn ở tại từng vì những hải tử kia thành lập ký túc xá ở trong đi tạm thời an trí xô đằng sau đỗ mục lại đem l ự c chú ý chuyển rời đến bây giờ z c trên địa cầu ngay tại hắn nhìn về phía mình đại đệ tử b ắ n b ắ n lúc đ ỗ n g nhiên chú ý tới chính mình đại đệ tử ngay tại đón khách đó là một nữ nhân một cái làn da hơi có chút t ảm đạm giống như là địa trung hải khí hậu nhân chủng nữ nhân đỗ mục trước đó lắng nghe toàn cầu thời điểm đã từng không chỉ một lần chú ý tới qua nữ nhân này trên người nàng có ma pháp vết tích đỗ mục có thể nhìn ra nàng tựa hồ có dài dàng d ặ t tuổi thọ chỉ ít có hơn ngàn tuổi lại bởi vì ma pháp nguyên nhân mà trường sinh bất lão nhưng trừ cái đó ra nữ nhân này một mực tại tranh né lấy đám người chưa bao giờ làm loạn chưa bao giờ phạm tội mà giới ma pháp nhân thần thần bí bí thì thôi đi đỗ mục mặc dù có thể nhìn được nghe được bọn hắn mỗi một cái nhưng cũng không có khả năng chỉ là nhìn được nghe được bọn hắn liền nối bọn hắn đi qua toàn bộ nắm giữ ở trong tay đương nhiên hiện tại đỗ mục có thể thế nhưng là vừa mới thu hoạch được loại tầm thứ này lực lượng hắn còn không muốn như vậy không cẩn thận sử dụng mặc dù đỗ mục hiện nay lực lượng cơ hồ đã đạt đến chân chính trên ý nghĩa tùy tâm sử dụng bất kỳ một cái nào suy nghĩ đều tương đương với cầu nguyện thuật cấp bậc này mà dù sao còn muốn theo tâm đâu tâm nếu không phải là mình há không liền thành lực lượng thể xác mà không phải người sử dụng đỗ mục nghĩ tới đây không khỏi có chút tự dễ ước hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ không lại kinh lịch dạng ngày giai đoạn kết quả không nghĩ tới hắn cho là mình tinh thần lực trưởng thành đã đủ cấp tốc đủ nghị tiên nhưng vẫn là so ra kém khoa t r ư ơ n g thực lực tăng trưởng cũng may hắn rốt cục mò tới gấp mười lần phản hồi cực h ạ về sau chắc hẳn sẽ không còn có để ý như vậy cẩn thận sử dụng lực lượng giai đoạn nói tóm lại đỗ mục không có tùy tiện đi tìm tòi nghiên cứu trên thế giới mỗi người vãng lai kinh lịch cùng tương lai nhân quả trong này tin tức hoặc là nói vô dụng tin tức nhiều lắm lần này thực lực tăng trưởng trước đó đỗ mục mặc dù liền có thể nhẹ nhõm xử lý nhiều như vậy tin tức mà dù sao thực lực vừa mới tăng trưởng đến một cái không quá ổn định giai đoạn đỗ mục hay là không muốn tùy tiện chiếm dụng quá nhiều sức tính toán húng hồ nữ nhân này trên thực tế cũng không trọng yếu trọng yếu là cầm trong tay của nàng một cái hộp cái hộp kia tạo hình có chút phức tạp nhưng nói tóm lại là cái quy tắc hình cầu thiết diện thể trên đó viết một cái ba đồng thời cái hộp này không ngừng tản ra quỹ dị tại bà cung ma hộp đỗ mục trước tiên nghĩ tới chính là bà cung ma nhưng lại không giống nhau lắm chỉ là nhìn nhiều một chút đỗ mục liền kết luận ra cái hộp này căn bản cùng ma pháp không có quan hệ chính mình ấn tượng đầu tiên bị nữ nhân này trên người ma pháp vết tích lừa dối cái hộp này rõ ràng là một cái khoa học kỹ thuật tạo vật cái này để đỗ mục thoáng hứng thú hắn trong lúc tháng o qua liền triệt để hiểu rõ cái hộp này kỹ thuật nguyên lý cũng không khó hoàn toàn ở đỗ mục c h i thức hệ thống bên trong đỗ mục tại phát hiện lực lượng của mình còn không quá ổn định bất kỳ ý niệm gì cũng có thể hóa thành hiện thực đằng sau liền dùng ma pháp hơi phong bế một chút giác quan của mình cùng ý thức cường độ nhưng dù vậy khoa học trình độ sớm đã tại bờ r e n lì ạ phía trên đố mục hay là làm rõ ràng cái hộp này tác dụng cùng lai lịch cái hộp này nói trắng ra là chính là cái vượt qua vũ trụ truyền thống môn thôi ân đối đố mục tới nói quả thật có thể dùng c ũ n g liền thôi kiểu câu dù sao cái hộp này làm khởi động truyền thống môn chìa khóa mở nó ra cần có năng lượng quá to lớn bên trong dư thừa dườm g i ả kỹ thuật cũng rất nhiều tại đố mục góc độ tới nói cái đồ chơi này đơn giản chính là phân núi dấu hiệu muốn cho đố mục ưu hóa lời nói hắn có thể đơn giản dùng một khối điện thoại bình đặc quy năng lượng sáng tạo ra hoàn toàn tương tự công năng truyền tống môn dù sao chính là không gian điểm này sự t ì n h không gian sự t ì n h không có khả năng dùng sức mạnh thuận không gian đi muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào căn bản không cần phiền thoái như vậy bất quá từ đối với chính mình đại đệ tử tôn trọng đỗ mục vẫn là không có trực tiếp cùng chính mình đại đệ tử nói rõ tiền căn hậu quả mà là tùy ý nữ nhân này hướng bặt m ạ n nói rõ chính mình tố cầu hòa kỳ vọng cho nên ý của ngươi là bặt m ạ n thần sắc có chút khó mà khó lường ngươi chính là vẹn đó ra hy lạp trong thần thoại cái kia vẹn đó ra mà trong tay ngươi hộ chính là trong truyền thuyết vẹn đỏ dạ ma hạc vẹn đỏ dạ gật gật đầu lúc này đi theo bặt mạn sau lưng cách ăn mặc thành rô b i n bộ dáng đ à mị ả n n h ư mày nghi hoặc mở miệng nói thế nhưng là tại trong thần thoại người vẹn đỏ dạ ma hạc bị ngươi mở ra bên trong hủy diệt cùng nguyên tội đều chạy ra ngoài không phải chỉ còn lại có hy vọng sao đỗ mục không khỏi liếc qua đ à mị ả n cái này có chút ngu xuẩn hóa trang con mắt che rút hai cái lỗi thủng miếng vải đen trên thân cũng che phủ một đoàn lâm tấm màu đen ngược lại là phù hợp hắn hạ xạ xịn đại sư bên ngoài tôn thân vận bất quá xem xét chính là chính là chính hắ mặc dù mình đại đệ tử không hy vọng con của mình tham dự sự nghiệp của mình ở trong thế nhưng là đạ mỹ ản cũng không phải cái sống yên ổ chủ tiểu từ này bất quá hơi trưởng thành một chút xíu liền cùng cái cưỡng con lừa một dạng bố lỗ tư vi ân kiển cái gì hắn nhất định phải dính vào m ộ t c ước công ty quản lý quản lý g ò thảm những vật này quá phức tạp tiểu hỏa tử còn tại dưới giường ẩn giấu sách vụ n trộm nghiên cứu thế nhưng là bắt mạn hàng ngày đi làm đạ kích phạm tội loại này việc tốn thể lực tiểu đạt mẹ an ỉ vào chính mình khi còn bé trải qua thích khách huấn luyện thật sự cảm thấy ta bên trên ta cũng được sau đó liền lên bắt mạn đối với cái này tự nhiên mười phần phản đối k h ả đ ạ t mẹ an không quan tâm mình làm bộ chế ngự liền dùng hết các loại thủ đoạn đi theo bát m ả n áo tròn phía sau n h à y g â y dù sao cũng là chính mình thân nhi tử mục đích lại là tiếp xúc sự nghiệp của mình bát m ả n cuối cùng tự nhiên cũng chỉ có thể bất đắc gì thỏa hiệp bất quá coi như như vậy bát m ả n cũng không phải cái tùy tiện sẽ t ú i đầu chủ một đôi cưng ỡ muốn chết phụ tử liền tạo thành n g ư ơ i muốn theo ta không ngăn cả n g ư ơ i nhưng là đừng nghĩ ta cung cấp trợ giúp cùng ai muốn n g ư ơ i trợ giúp ta có thể tự mình độc lập tự chủ và ba trạng thái tổ chức xong chương hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm bốn mươi tám vẹn đỏ dạ không hiểu nhiều hai cha con này ở giữa khó chịu quan hệ nàng nghe được bặt mạng cái này t i ể u tùy tùng nghi vấn sau cười khổ lắc đầu không đó bất quá là dân gian tin đồn cố sự thôi sớm đã cùng chân tướng sự thật t r ê n l ệ n h rất xa hoặc là nói cố sự này bản thân liền đại biểu cho hy vọng nhưng vô luận như thế nào hy vọng loại vật này cũng không tồn tại ở vẹn đỏ dạ ma hạp ở trong vẹn đỏ dạ chậm rãi giơ lên viết ba ma hạp thần sắc ngưng trọng nói cái này ma hạp ở trong dựng giục một cô đáng sợ ma pháp lực lượng một khi bị ác nhân nắm giữ tất nhiên sẽ lập tức mang cho toàn thế giới cực đoan tai nạn Thật giống đây là một loại trừng phạt ta là bị viễn cổ các vụ sư trừng phạt muốn vĩnh viễn nhìn xem thế giới này tại ta hành vi ngu xuẩn ảnh hưởng dưới chịu đựng lấy như thế nào cực hộ nguyền rủa ta nương theo lấy tội ác vĩnh sinh đồng thời ta cũng muốn phụ trách trông coi vẹn đỏ ra ma hạp bảo đảm không có cái thứ hai người ngu xuẩn đi mở ra nó bởi vậy mấy ngàn năm qua này ta một mực tại ít hai lui tới địa phương sinh hoạt đỗ mục có chút im lặng nguyền rủa ngươi vinh sinh đúng không dạng n à y nguyền rủa toàn thế giới không biết sẽ có bao nhiêu người điên cuồng khao khát lúc trước cho pẹn đỏ dạ trừng phạt đám kia vô sư không có điểm tư tâm đỗ mục là không tin bất quá đỗ mục đã đọc qua qua pẹn đỏ dạ kinh lịch ngược lại là phát hiện nàng s á c thực đối với mình hành vi một mực ở vào sám hối cùng hối hận ở trong cứ như vậy cái này mấy ngàn năm cho nàng tạo thành tra tấn cũng là xác thực so cái chết chi u lớn đã như vậy ngươi tiếp tục bảo hộ cái hộp này lên tốt dù sau mấy ngàn năm dài ràng g i ặ thời gian ngươi cũng đưa nó bảo vệ rất tốt vì cái gì hôm nay biết tìm tới bát mạn bình tĩnh hỏi hắn cũng không có k h ô n g tin cố sự này dù sao đều bái sư đỗ mục thần quân bát mạn có thể nói kiến thức rộng rãi bất luận cái gì siêu tự nhiên sự vật tại bây giờ bát mạn trong lòng đều không nổi lên được bao nhiêu gần sóng vẹn đỏ giả hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn về phía bát mạn thận trọng nói bởi vì ta có dự cảm ta sắp sẽ thất trách bị người khác cướp đoạt trong tay vẹn đỏ giả ma hạc gần nhất giới ma pháp tựa hồ phát sinh một chút sự tỉnh có rất nhiều ma pháp sư không lý do chết oan chết u ồ n g bát mạn ánh mắt có chút neo lại thiên ma pháp án m ạ n đây cũng là hơi khơi gợi lên bặt m ạ n một tia hưng thú dù sao bây giờ gọ thảm t đã mười phần a n bình mặc dù cũng không phải là không tỷ lệ phạm tội thế nhưng được cho điển hình thành thị một trong ân điển hình thành thị gọ thảm t nghe có chút quỷ dị có thể sự thật như vậy dù sao hiện nay bặt m ạ n đã không thể nói là một cái người p h ạ m bình thường gọ thảm t tại mấy năm này thời gian bên trong bị bặt m ạ n hoặc là nói b ở rủ sở bên kinh doanh rất tốt ta bởi vì bỏ đ à n súng riêng không rõ lắm cụ thể chi tiết nhưng nói tóm lại cái này tại giới ma pháp tạo thành khủng hoảng có chút ma pháp sư lựa chọn tị thế không ra trốn ở chính mình chế tạo trong xào huyện có ma pháp sư tự tin chính mình có đầy đủ thực lực tự vệ tỉ mỉ chuẩn bị nên đón người giật dây khiêu chiến còn có ma pháp sư bọn hắn cảm thấy mình không đủ c ư ờ n g đại không cách nào một mình đứng đối cái này dài dằng giặc mà thần bí nguy cơ bắt mạn cơ hồ một chút liên thông hắn nhàn nhạt mở miệng nói cho nên những cái k i a ở trong sợ hãi sắp nổi điền đám gia hỏa lựa chọn bí quá hóa liều ý đồ c ấ p đi ngươi v ẹ n đỏ dạ ma hạp đến thu hoạch lực lượng tốt ứng đ ố i đằng sau nguy cơ vẽn đỏ dạ gật gật đầu đúng là như thế mà ngươi muốn để cho ta tiếp nhận vẽn đỏ dạ ma hạp bảo hộ nó không bị những cái tia g i p tâm không tốt mà pháp sư đạt được bát mạn nói ra vẹn đỏ dạ mục đích vẹn đỏ dạ có chút siết chặt trên tay ma hạp nhẹ gật đầu nàng xem ra có chút khẩn trương nhìn chăm chăm bát mạn ngữ khí khẩn thiết nói vô luận vô luận ngài đến cỡ nào hiếu kỳ ta chỉ muốn khẩn cầu ngài tuyệt đối không nên ý đồ mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp bên trong không có hy vọng tại vu sư tiên đoán ở trong chỉ có nội tâm trí thiện người mới có thể triệt để chống cự ma hạp ăn mòn từ đó trừ khử bên trong t à ác nhưng người như vậy ta chưa bao giờ từng gặp phải ta thậm chí hoài nghi trên thế giới này cũng không tồn tại dạng này người bát mạn k ẽ lắc đầu có lẽ vậy hắn trải qua vô số thế giới cũng là xác thực chưa từng gặp qua cái gọi là nội tâm trí thiện người đương nhiên là có người tốt mà lại không ít có thể mỗi người hoặc nhiều hoặc ít tính cách phương diện chúng quy có như vậy một chút mặt tối cái này cũng không hiếm lạ cái gọi là mặt tối chỉ cần nồng độ không cao không triệt để tuân theo nó cái k i u ích kỷ tham lam vân vân tự trên bản chất là một loại bản thân cơ chế bảo hộ n g ư ờ i cũng không thể trông cậy vào có người toàn thân t o à n ý c h ỉ v ì người k h á c muốn, dù là chính mình một miếng cơm không ăn cũng phải đem tất cả đồ ăn đều hiến cho cho phi trâu đói khát nhi đồng người như vậy sẽ chỉ rất chết nhanh đi hy vọng người khác không có chút nào người ích kỷ mới là nhất ích kỷ cho nên cái gọi là trí thiện người tại bặt mạng trong mắt là cái lo gì sai lầm bị đầu để đố mục sở lên cái cảm trí thiện người sao nghe có điểm giống là v ì siêu nhân chế tạo riêng danh hảo chỉ tiếc vũ trụ này siêu nhân đã bị rột giết chết bất quá đố mục cũng vững tin vẹn đỏ ra biết tình báo hoàn toàn là sai lầm trong tay nàng vẹn đỏ ra ma hạc căn bản không nhận cái gọi là thiện lương còn sống t à ác thứ này cũng sẽ chỉ điên cuồng hấp thu ý đồ mở ra nó cá thể lực lượng mà thôi đố mục nghĩ tới đây ánh mắt có chút nhau lại chờ chút hấp thụ lực lượng trí thiện người lại thêm vẽn đỏ giả ma hạp trên bản chất là cái truyền thống môn chuyện này mấy cái tình báo chung vào một chỗ đ ố mục tựa hồ hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra đây chính là một cái bẫy nhưng làm của người không xác định một vũ trụ khác tình huống cụ thể nhưng là hắn khẳng định biết đại bộ phận vũ trụ đang nguyên bên trong đều có siêu nhân tồn tại mà lại đại bộ phận siêu nhân cũng đều là hiền lành to con chế tác vẽn đỏ giả ma hạp người gốc rễ của hắn mục đích chính là hy vọng siêu nhân đến mở ra cái hộp này dùng cái này đến hấp thụ siêu nhân lực lượng từ đó mở ra truyền thống môn đã như vậy cái hộp này khẳng định không chỉ ném về phía một cái vũ trụ cái này tất nhiên là dùng rộng tung lưới hình thức tìm vận may tìm kiếm có được siêu nhân vũ trụ đương nhiên mục đích cuối cùng nhất có lẽ cũng không phải là siêu nhân chỉ là bọn hắn chỉ biết là siêu nhân cái này vũ trụ đa nguyên nhất sinh động thể nội năng lượng cũng nhiều nhất cá thể dùng đúng phương đặc chất tới mở vũ trụ cửa lớn t ố t xâm lấn đối phương vũ trụ nói như thế nào đây nếu như chế tác vẽn đỏ giả ma h ạ n người sức chiến đấu thật sự có thể nghiền ép siêu nhân vậy cái vạn nhất không phải siêu nhân đối thủ đó chính là cái làm bằng sắt rổ kẹ gọ thảm rổ kẹ đều không có đối phương rổ kẹ vô luận như thế nào cái này khơi gợi lên đỗ mục lòng hiếu kỳ hắn bắt đầu m u ố n biết truyền thống môn một bên khác đến tột cùng l à như thế nào tồn tại hoặc thế giới bạt mạn trải qua ngắn ngủi suy tư đằng sau mở miệng nói ta có thể thay người đảm bảo cái này phan đa lạc ma hạp đây đúng là bạt mạn tính cách trước kia không biết coi như xong nếu biết phan đa lạc ma hạp bên trong khả năng lẩn chứa đủ để cải biến thế giới cách cục ma pháp lực lượng vậy hắn ý niệm đầu tiên khẳng định là chính mình đảm bảo khống chế trong tay bốn càng không nói đến hay là người ta chủ động tìm tới cửa muốn giao cho mình bạt mạn không có bất kỳ cái gì bỏ mặt loại này không xác định nguy hiểm hậu cần rơi vào bên ngoài kh cũng chính là nghe nói đến sự tích của ngài ta trước tiên cho là chừng ngài chỉ sợ không có người khác có thể giúp ta ta đã không có người khác có thể tìm kiếm trợ giúp người ta quen biết hoặc là không đáng tin hoặc là chết sớm ha ha giữa hai cái này có lẽ xác thực có chỗ liên hệ đi bẹn đỏ già nói xong mới ý thức tới chính mình nói bóng gió là người có thể tin được đều chết sớm vội vàng che miệng b ắ t m à n ngược lại là đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể lơ đễnh hắn quan sát tỉ mỉ lấy phan đa lạc ma hạp chỉ là càng đánh số lượng hắn trong ánh mắt nghi hoặc liền càng thịnh vượng bẹn đỏ già không phải nói thứ này bên trong lẩn chứa cường đại t à ác ma pháp sao mà lại thứ này tại mấy ngàn năm trước liền xuất hiện thế nhưng là bặt m ạ n càng xem càng cảm thấy cái đồ chơi này giống như là cái khoa học kỹ thuật tạo vật vẹn đỏ dạ đang nói láo bạt mạn sớm tại lúc gặp mặt l i ê n đối với mình dùng trinh sát nói dối cường hóa thính lực từ ma pháp đến vật lý phương diện toàn diện kiểm tra đo lường lấy vẹn đỏ dạ lời nói tính chân thực c h ỉ ít từ trong lời nói nhìn vẹn đỏ dạ đối với mình lời nói tin tức là công nhận nàng cảm thấy mình nói chính là chân tướng đồng thời bạt mạn cũng dùng ma pháp âm thầm dọ xét vẹn đỏ dạ tuổi tác cùng nàng miêu tả lịch sử tin tức cũng xác thực không có cái gì sai lầm Cái này điều tra tuổi tác ma pháp, điều tuổi nhiên này là bình thường tra tự ma bặt mạn g bị học ạ Bạc mạn i đối tinh thậm thể chí hương khí, chuẩn. h làm cũng có là đến 100 tinh chuẩn. Học ma pháp đại bộ phận đều là siêu tầm tình báo phương diện một số ít là công năng phụ trợ công kích chân chính loại ma pháp ngược lại nắm giữ rất ít dù sao muốn hỏa lực trực tiếp bên trên bờ rẽ n h ì ả o pháo năng lượng là đủ rồi hiện tại động rơi liền có có thể trực tiếp nổ xuyên mặt trăng hỏa lực lực công kích thật sự là không cần thiết đi nghiên cứu cùng học tập bặt mạn sờ lên cảm neo cặp mắt lại lâm vào trầm tư hoặc là vẹn đỏ giả ma pháp tạo nghệ hơn mình xa đồng thời triệt để che đậy giác quan của mình để cho mình không có chút nào phát giác hoặc là chính là vẽn đỏ dạ chính mình cũng bị lừa gạt b ắ t m à n đối phan đa lạc ma hạp cũng thả ra dò xét tuổi tác ma pháp lập tức thật sâu những mày ma pháp tiếp xúc phan đa lạc ma hạp trong nháy mắt liền bị ma hạp hấp thu căn bản không dùng được h ô m n a y tuyệt đối có lớn c ổ a quái một bên đa mị ạn đầy mắt hiếu kỳ kích động thái độ đơn giản muốn dâng lên mà ra b ắ t m à n có chút im lặng hắn cũng không phải đa mị ạn dạng này tiểu hải tử càng làm màu đỏ lớn cái nút đồng thời bị nghiêm lệnh cấm chỉ không có khả năng ấn xuống liền càng phải ấn xuống đây quả thực là nhi đồng tâm lý học nhập môn bên trong nhập môn bắt mạn lại hiếu kỳ cũng không có một tơ một hào vi phạm b ẹ n đỏ dạ ý nguyện đem ma hạp mở ra suy nghĩ dù sao gặp được hoang mang bắt mạn biết hẳn là tìm ai g dạy hoặc b ẹ n đỏ dạ rời đi chính như nàng lúc đến như thế đeo lên mũ trùng sau liền biến mất ở đầu đường cuối ngõ b ẹ n đỏ dạ tự do thế nhưng là nàng n g u y ệ n rủa còn lại nên đón à n g là nương theo lấy lịch sử loài người vĩnh sinh có lẽ thẳng đến nhân loại kết thúc khi đó tội ác mới có thể hoàn toàn biến mất vẹn đỏ dạ nguyền r ủ cũng mới sẽ mất đi hiệu lực Thẳng đạo ế n vẽn đỏ i cái bạc、Mản、bên mạn cạnh nhìn ra cái gì ra a s Đố mỹ ụ c hỏi. Đã mỉ án đơn giản giống như là nhìn thấy sau lưng có rễ dưa chuột mèo mở dạng trong nháy mắt s ù lông nhảy dựng lên nhảy lên xa ba thước chỉ vào đố mục thân thể căng cứng ngươi ngươi ngươi Ngươi là ai ngươi là lúc nào xuất hiện bặt mạn cùng đỗ mục đều không có để ý tới khẩn trương đạo mỹ án bặt mạn phát hiện đỗ mục xuất hiện cũng là hơi xứng sở sau đó lộ ra dáng tươi cười sư phụ đã lâu không gặp ân mang theo con rơi mặt nạ tình hôn dưới lộ ra nụ cười bắt mạn ngược lại là khó được bặt mạn thật c ũ nhìn g k g hỏi xem ụ trong tay phan đa lạc ma hạc trầm ngâm một lát hồi đáp vẽn đọ ra nói đều là lời nói thật đỗ mục gật gật đầu bặt mạn trong lòng cũng một giọng đỗ mục tán thành tựa như là một cái tuyệt đối bình phán tiêu chuẩn đủ để bỏ đi b á t mạn nội tâm tất cả chần chờ nếu vẽ nọ i ả nói đúng là lời nói thật như vậy vấn đề liền toàn xuất hiện ở trong tay phan đa l ạ p ma hạp lên cái này ma hạp có thể hấp thu ma lực điểm này giống như là ma pháp tạo vật thế nhưng là căn cứ quan sát của ta nó cấu tạo lại có chút giống như là khoa học kỹ thuật sản phẩm đỗ mục lần nữa mỉm cười gật đầu không hổ là chính mình đại đệ tử a thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn lập tức bắt l ấ y sự vật mỗi cái trọng điểm chi tiết sau đó b ạ t mạn mới lắc lắc đầu nói nhưng là càng nhiều ta hiện tại không có thiết bị nhìn không ra có lẽ phải chờ tới trở lại đ ộ n rơi dù trung ương may tính đến đối với nó tiến hành phân tích đỗ mục nói đã rất tốt xem ra trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi không có hoa n g phế trước đó thi triển mấy cái k i a ma pháp đều vô thanh vô thức tại tính bí mật bên trên đã đến đăng phong tạo cực trình độ a bắt mạn vừa mới thi triển ma pháp không đúng ngươi chừng nào thì biết ma pháp đã hủy ạn một mặt hoang mang không hiểu đứa nhỏ này ngược lại là biết lúc ở bên ngoài xưng hô phụ thân vì bắt mạn bất quá bắt mạn cũng là xác thực giống như là tính cách của hắn đều cùng một chỗ đã lâu như vậy sửng sốt liền thân bên cạnh người đều không biết hiện tại bắt mạn sớm đã là cái kiệt xuất ma pháp sư tấu chương song chương hai trăm bốn mươi chín mở ra vẹn đỏ dạ ma h ạ chương hai trăm bốn mươi chín mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp còn nhớ rõ ngươi đã từng từ cú mèo tòa án ở trong lấy được mặt khác vũ trụ song song tư liệu sao bắt màn khẽ giật mình đó đã là trước đây thật lâu sự tình không kỳ thật cũng không tính quá lâu nhưng lúc đó thành thị này tỷ lệ phạm tội không chỉ có không có bởi vì chính mình xuất hiện mà có chỗ làm dịu ngược lại vô luận cảnh sát hay là tội phạm đều đem mình làm là một m cái khác biến trang cá nhân ngược lại dẫn tới vô số tinh thần có vấn đề siêu cấp tội phạm xuất hiện hoạ loạn thành thị gọ thảm hắc á m tựa như là một cái lò so ngươi ép có bao nhiêu dùng sức nó liền sẽ đàn hồi bao lớn lượt đạo cho nên đoạn thời gian kia có thể nói là gò thảm hỗn loạn nhất thời kỳ nhưng cũng là lê minh đến trước sau cùng hắc cám gò thảm hắc cám là lò x o không sai nhưng lò x o là có tài liệu của mình học ứng lực hạn mức cao nhất tại đem lò x o xem như xoay xoay cọn g khoai tây một dạng bóp nghiến sư phụ mấy lần xuất thủ sau gò thảm hắc cát thế lực bị liên tiếp đánh cho tàn phế tại đằng sau b ặ t m ạ n trước mặt căn bản không có bất luận cái gì chính diện chống lại thực lực thâm căn cố đế cú mẹo tòa án tại đoạn thời gian kia bị triệt để tăng g ã trong thành thị sẽ ảnh hưởng tâm trí người hồ phách kim thủy quản bị từng cái thay đổi cho tới bây giờ toàn bộ thành thị vui vẻ phồn v i n h lại nhớ lại đi qua có loại thời đại trước cảm giác này mới khiến bặt mạn cảm thấy thời gian tựa hồ đã qua thật lâu ta nhớ được sư phụ mà lại khắc sâu ấn tượng đỗ mục có thể nhìn thấy bặt mạn trong đầu lập tức hiện ra một người thân ảnh liên minh công lý đỏ tươi háo choàng é siêu nhân cái kia đúng là một cái bất luận kẻ nào sau khi thấy được đều tuyệt sẽ không quên hình tượng đỗ mục lộ ra mỉm cười đối mà cái gọi là trí thiện người tìm trên thực tế cũng là hắn bặt mạn hơi xứng sờ cái gì siêu nhân thế nhưng là chúng ta vũ trụ này không có siêu nhân tồn tại a đỗ mục khẽ lắc đầu không nhưng thật ra là có chỉ là vận mệnh của hắn tương đối bi thảm đang thoát đi bị hủy diệt hành tinh mẹ lúc bị bọn hắn tinh cầu quân phiệt chặt đường tại hải nhi thời kỳ liền bị t à n n h ẫ n sát hại bắt mặn nhữ mày lấy bờ rủ sơ đạo đức quan tự nhiên khó mà dễ dàng tha thứ hải nhi bị giết hại với c á c càng không nói đến bị giết hại hay là một thứ đại khái xuất đang lớn lên t r ư ở n g thành hậu tâm hiền lành siêu anh hùng nhưng sự tình đã phát sinh lại là người ngoài hành tinh ở giữa thảm án đều không tại địa cầu phát sinh hắn thực sự không có gì có thể nói vì chuyển di mình tại nơi này sự kiện bên trên cảm xúc bặt mạn tư duy chuyển đến mặt khác phương diện hắn nhìn về phía trong tay viết ba hộp ánh mắt nhắm lại t a o mày nói nói cách khác giống như vậy vẹn đỏ giả ma hạc chỉ có siêu nhân mới có thể mở ra cho nên sáng tạo cái hộp này người từ vừa mới bắt đầu liền biết siêu nhân tồn tại nói cách khác vật này không đơn giản vũ trụ này có tại cái khác vũ trụ cũng có bặt mạn biết đến tình báo s á t thực đủ nhiều lại thêm đ ố mục chứng nhận để bặt mạn có thể đang suy đoán đằng sau lập tức biết được chính mình suy đoán có chính xác không bởi vậy tại đỗ mục vẹn vẹn tiết lộ thêm một cái tình báo đằng sau lập l tức i ề nhưng đem sự t ì n đoán phần mạn thế bạc là đi đỗ đi đầu đã tại thiên giới phải tại cái theo trừ trong vũ trụ tư duy không hạn mục sớm một cực vạn quan, vũ qua, b ì n h t h không hạn. Nhưng ư tư ờ n trong g trụ, vũ duy có bị bạc là, mạn hay là đoán không được cái này vẽn đỏ dạ hộp đến cùng là dùng làm gì ánh mắt của hắn có chút n h a o lại nhớ tới vẹn đỏ dạ gặp phải bốn cái hộp này bị vẽn đỏ ra mở ra lúc thả ra vô số thai nạn cùng tạ ác thứ này hiển nhiên là cái bẫy d ậ p nhưng ta không xác định cái bẫy này là dùng tới làm cái gì giết chết khác biệt vũ trụ siêu nhân hay là xem như một tọa độ dùng để xâm lấn khác biệt vũ trụ đỗ mục vỗ tay phát ra tiếng cười nói bị ngơi ư đòn o chúng thứ này bản chất là một cái cần năng lượng thật lớn mở ra truyền tống môn mà năng lượng như vậy tại người chế tắc trong mắt chỉ có c h ư thiên vạn giới khác biệt siêu nhân mới có thể mở ra cho nên cái này đã là nhằm vào siêu nhân cũng là nhằm vào khác biệt vũ trụ bản thân bẫy d ậ p chỉ cần cái đồ chơi này bị mở ra liền sẽ mở ra một cánh một vũ trụ khác xâm lấn c ử lớn bắt mạn cuối cùng là hiểu rõ hết thảy mà đà mị ả n nhưng vẫn là có chút không hiểu ra sao cái gì siêu nhân cái gì vũ trụ những đối thoại này tin tức đối đà mị ả n tới nói quả thực là mạ hoa qua để đà mị ả n hết sức khó chịu thế nhưng là chẳng biết tại sao bình thường ai cũng không phục giống như là một đầu tiểu d ã như sói đà mị ả n đối mặt phụ thân sư phụ lốp hắn lại cảm nhận được một loại tại bắt mạn trên thân cũng chưa từng cảm nhận được qua e ngại hắn nhưng là thích khách liên minh huấn luyện ra mà thích khách liên minh đối với sợ hãi cảm xúc nhận biết là là khắc xấu nhất tất cả ạ xa xỉn tại bị huấn luyện được thực lực đủ cường đại trước đó đầu tiên muốn bị diệt trừ chính là nội tâm ở trong sợ hãi nhưng mà đứng tại đỗ mục trước mặt đạ mỹ ản cảm nhận được lại không phải thường gặp giống như là đứng tại một cái sinh vật nguy hiểm trước mặt mà là thật giống như hắn khoảng cách gần đối mặt với một tinh mặt ngoài ác ma chi nhãn một dạng bốn t r â m tĩnh không nói gì hùng vĩ m ê n mông bốn ngươi hết thể cảm xúc hết thể tùy h ư ớ n g tại vĩnh hằng tuyến cổ thiên nhiên trước mặt không có chút ý nghĩa nào duy nhất lưu lại chỉ có tự thân tồn tại không có chút ý nghĩa nào giống như cảm giác bất lực đỗ mục chú ý tới đạ mỹ ản a tĩnh h cái này tóm lại là chính mình đại đệ tử nhi tử cũng không thể để lại cho hắn cái gì bóng ma tâm lý thế là đỗ mục vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đạ mị ạn đầu đạ mị ạn có chút sửng sốt nhìn về hướng đỗ mục đỗ đố mục đối đạ mị ạn lộ ra mịm cười nói ngươi tốt à đạ mị ạn đã lâu không gặp nhìn ngươi trưởng thành như cái đại nam tử hán vẹn vẹn một câu nhàn nhạt khách sáo lời bình nhưng lại xuất từ đỗ mục miệng trong n g á y mắt kế tiếp b n g bột lực lượng tâm linh ngay tại đà m m h ả n nổi tâm từ không sinh có hắn cơ hồ lập tức ấn ngực ngã mạn hừ một tiếng giả bộ như một cái rất có kinh nghiệm thích khách một dạng ánh mắt không ngừng nhìn về phía chúng quanh góc tối tựa hồ là đang tìm kiếm khả năng nguy hiểm cùng bệnh nhân đà m m h ả n vẫn là không dám cùng đỗ mục nói chuyện lại rốt cục có tâm lực đến làm bộ chính mình rất thành thục đỗ mục cười cười h ù n g hai từ này cuối cùng bình thường điểm mà bất mãn trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang lại bị hắn rất nhanh che giấu đi qua xem ra đà mị h ạ có chút sợ, sợ sư phụ nay cũng, cũng bình thường dù sao sư phụ hắn muốn cho dù là bắt mạn trên một điểm này cũng nghĩ không ra cái gì so trầm mặc tốt hơn ứng đối phương thức cuối cùng hắn nói sang chuyện khác như vậy sư phụ ta sau này thế nào xử lý vẽn đỏ ra ma hạp bắt mạn có ý tứ là sư phụ cảm thấy vẽn đỏ ra ma hạp phải chăng nguy hiểm phải chăng cần giao cho sư phụ đến xử lý nếu như sư phụ cảm thấy vẽn đỏ ra ma hạp mức độ nguy hiểm bình thường vậy hắn cũng liền đơn giản tại động rơi đem nó giữ gìn kỹ liền có thể đỗ mục đưa tay ra nói giao cho ta đi một cái thế giới mới ta vẫn rất cảm thấy hứng thú quả nhiên sư phụ căn bản không có cảm thấy thứ này có bất kỳ nguy hiểm nhưng đối sư phụ tới nói có thể nhìn thấy thế giới mới cùng phong cảnh lại là một loại không sai tiêu khiển thế là b ạ t mạn liền đem vẹn đỏ dạ ma hạp giao cho đỗ mục lúc này đạo mỹ ản tâm linh năng lượng đã đầy đủ tràn đầy hùng hai từ này tốt vết xẹo quên đau hoặc là nói bị đỗ mục tư tưởng ảnh hưởng cảm giác vốn là một loại tiểu hài từ cảm giác không thấy huyền diệu khó giải thích thể nghiệm đạo mỹ ản căn bản không có hướng nhỏ lớn hẳn chỉ là nhìn xem hai người giao tiếp vẽn đỏ dạ bất mãn nói bặt mạn người rõ ràng đáp ứng vẹn đỏ dạ đảm bảo sao có thể giao cho người khác Coi nhưng h ắ là của n ư sư ờ i p hắn ụ trụ phụ mục Biên bức bởi bất ản vẫn còn có chút bất hiệp nói nhiên cái hai người đối thoại, hiếu cái gọi là một thế giới nên đương toàn không trong muốn an toàn. ản vẫn còn mãn, nhìn ản nghe đến cùng là thế nào. Nhưng có chỗ, có chút có chủ khác thể thế thế h lý là là là là trô một tay một ra, Đạm đố đạm sư gì vì, vũ so kỳ kỳ mỉ yếu lại không tốt ý tứ nói ra lúc này mới dùng loại phương thức này ý đồ giữ lại vẹn đỏ ra ma hạp tốt chính mình vụ n trộm nghiên cứu quả nhiên là cái hùng hải tử cái này nếu là đặt ở trong mặt gạ sợ thật có thể bởi vì việc này dẫn xuất tiếp xuống một loạt nguy cơ cùng kịch bản đi đ ố mục cười cười mở miệng nói nếu đ ã m ỉ ạn hiếu kỳ như vậy vậy ta ngay ở chỗ này đưa nó mở ra đi bắt mặn liền giật mình nhưng không có nói thêm cái gì dù sao biết sư phụ lấy đi vẹn đỏ ra ma hạp nguyên nhân chính là muốn tiến về một vũ trụ khác nhìn xem vậy hắn có thể tại hiện trường chứng kiến tự nhiên không thể tốt hơn đ ã m ỉ ạn mặc dù bị nói toạc tâm sự có chút ngượng ngùng nhưng cũng lập tức lộ ra ánh mắt tò mò đây chính là một vũ trụ khác a bốn thật sẽ thần kỳ như vậy sao mà đỗ mục chỉ là nhìn thoáng qua cái này vẹn đỏ ra ma h ạ hắn không có trực tiếp vào tay vẹn vẹn thông qua ánh mắt truyền lại đưa năng lượng liền lấp kín vẹn đỏ giả ma hạ cần có tất cả cung cấp năng lượng sau một khắc một đạo màu lam chấp loe xuất hiện không gian năng lượng đang không ngừng hội tụ thời không tại phân giải vừa trọng tổ ngăn trở hết t h ể quan g tử vận động bình t h ư ớ n g tự thân nhưng lại tản ra không có gì sánh kịp cường quang gõ thảm cái này mái nhà cách ra xa so với đèn pha mạnh hơn gấp mấy trăm lần qua mang dẫn tới phụ cận cư dân ngước đầu nhìn lên sau đó ba đạo thân ảnh từ trong cổng truyền tống chậm rãi đi ra một cái toàn thân màu xanh đen áo choảng tự như cánh chim kim loại con mắt bộ phận bị hình tròn thấu kính bao trù che đậy h ắ n toàn bộ cảm xúc cận lưu đạm mạc cùng trống giống một cái màu xanh đậm của nào bó áo choàng màu đỏ tươi như máu ngực có cái thật to ưu hình trước cái thần thái tùy tiện mặt lộ n h e răng cười toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp cái cuối cùng mặc nền đỏ hoàn g văn bọc thép mỗi đạo đường vân đều giống như một đầu thiềm điện trên đầu mang theo hình g i ọ t nước đầu viên đạn nó trụ mọi cử động phóng thích ra như có như không điện từ rốt cục rốt cục có một cái thế giới mới có thể chinh phục ngươi nói đúng sao cũ vỏ đứng tại ở giữa nhất ngực có cái u áo choàng màu đỏ nam lộ ra răng cười đối bên người nam nhân nói cú vỏ đạm mạc quét mắt một chút mái nhà. một chút liền chú ý tới mặt không thay đổi bạt m ạ ặ m u ố n nhưng hắn há miệng câu đầu tiên hay là cần t h ậ n chút siêu bá ta không có phát hiện siêu nhân thi thể siêu b á không quan trọng k h o á t k h o á t tay chỉ là siêu nhân mà thôi coi như không có bị vẹn đỏ dạ ma hạp cho h ố t chết may mắn đ à o mệnh cũng không thể nào là đối thủ của ta cú vỏ đối với cái này không biết có thể hắn nhìn về phía bạt mạn n g ự a khí lạnh lùng nói là ngươi mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp xem ra vũ trụ này bạt mạn mười phần ngu xuẩn liền ngay cả bị cảnh cáo đường ấn nút màu đỏ tự chủ đều không có bạt mạn bất vi sở động đã bị án lại có chút nghiến răng như lợi xích chặt năm đấm b ặ t mạn đệ xuống đa m ị ản nhìn xem cú vỏ cách g ắ n mặc meo cặp mắt lại nhớ tới cú mèo tòa án khó trách cú mèo tòa án người có thể thu hoạch được nhiều như vậy đến từ thế giới song song tình báo xem ra mỗi cái vũ trụ song song cú mèo tòa án đều không đơn giản đố mục lại thất vọng thở dài khó trách. Khó trách、like、địa cầu ba cầu lực bạo the xem ra chính mình thật đúng là chúa cứu thế hộ chuyên nghiệp b ạ t mạng cái này mặc ngươi dự bị chế ngự ra hỏa chẳng lẽ là vũ trụ song song ngươi sao đã bị ản đối với vũ trụ song song hiểu rõ hoàn toàn đến từ trong khoảng thời gian này cùng giờ ý cờ cờ nhìn tác phẩm truyền hình điện ảnh mặt khác nội dung không có học được nhưng là khác biệt vũ trụ cùng là một người sẽ có khác biệt biến thể chuyện này cũng là xem như hiểu rõ dự bị chế ngự siêu bá lộ ra nhiều hứng thú bộ dáng lại là một cái lại làm cú vọt lại làm b ạ t mạng ra hỏa hắn nhìn về phía cú vọt cười nói chúng ta tới đánh cược đi liền cược con rơi này hiệp là của ngươi đệ đệ bợ rủ sợi là của ngươi biến thể Thomas Wayne. cú võ lạnh lùng nói ta không hứng thú biết một thằng ngu thân phận cũng không hứng thú tham dự tất thắng đánh cược hắn chính là b ợ rủ s ở v i n bởi vì ta không có khả năng mặc ngu xuẩn như thế quần áo nói xong cú võ hạ lệnh cường nhi quý khách đi tìm kiếm một chút thế giới này tình báo tương quan theo thường lệ chúng ta t r ư ớ c giải quyết liên minh công lý siêu ba dáng tươi cười cũng biến thành dữ tợn t ố t t ố t lại có thể cùng ấn đỡ bộ màn đánh một c h ấ u ta quá tưởng niệm lần trước đem mỹ nhân này nội tạng xinh đẹp động lòng người biểu lộ nhưng mà cường n i quý khách lại không hề có động tính gì cú võ cùng siêu bá đều đem ánh mắt nhìn về phía cường nghi quý khách theo đạo lý tới nói lấy cường nghi quý khách tốc độ cơ hội tại bọn hắn sau khi ra lệnh một giây sau liền tựa như nói chuyện phiếm tiếp nhập đối thoại một dạng đem hắn thu thập tin tức nói ra mà lần này s ầ m lấn cường nghi quý khách hiếm thấy từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu tại siêu bá lộ ra kỳ quái thần sắc lúc cú võ đã thần sắc cứng lại thầm nghĩ tình huống không đúng cấp tốc lui vào truyền tống môn ở trong có thể sau một khắc một bàn tay liền chống đỡ tại cú võ phía sau lưng chỉ nghe một đạo làm cho người lạnh cả sống lưng thanh em buồn bã nói đừng nóng vội nếu đã tới li cùng h ư Chương ơ n g Cô đọc cú Cô đọc cú vỏ. 250. Cô đọc cú vỏ.、Cùng、lúc đó siêu bá cũng phát hiện j o h n n y quỷ khách tình huống m ộ ư ơ i phần không thích hợp hắn nhìn b ê ngoài n c ũ n g bình thường không khác nhau chút nào tựa hồ không hề có sự khác biệt liền ngay cả ánh mắt cũng là bình thường mắt nhìn phía trước thân s ắ c cũng không có hiện lộ ra nửa phần đặc thù chi sắc nhưng siêu bá có thể sử dụng chính mình bén nhạy sức quan sát phát hiện j o h n n y quỷ khách ánh mắt tại cao tốc rung động thế nhưng là rung động biên độ lại hết sức nhỏ bé thậm chí khuôn mặt của hắn cơ bắp cũng giống như nhau đang duy trì một loại nào đó cực cao tần suất r u n g dậy thế nhưng là co g i ậ n tốc độ mặc dù nhanh biên độ lại nhỏ đến người bình thường mắt thường rất khó quan sát được cũng chỉ có siêu bá dạng này có thể coi như kính hiển vi điện tử dùng hai mắt mới có thể chú ý tới johnny người đang dở trò q u ỷ gì siêu ba trực tiếp vươn tay níu lại johnny cổ áo dùng sức lắc lắc lần này johnny rốt cục có phản ứng chỉ nghe hắn dùng một loại phi thường gian nan cật lực phương pháp máy móc hé miệng phản phất một cái tê liệt bệnh nhân tại mấy chục năm sau lần thứ nhất dùng cơ thể của mình một dạng không gì sánh được khó khăn nói dết người đang nói cái gì chuyện ma quỷ johnny siêu b a lông mày gấp t áp cú võ hít sâu một hơi chậm rãi quay đầu lại nói ngươi đối j o h n n y làm cái gì cái này mái nhà chỉ có bật mạn hắn tùy tùng cùng sau lưng mình xuất hiện ngăn trở mình trở về truyền thống môn nam nhân trừ cái đó ra không còn gì khác tồn tại mà cú võ cũng không có đem mục tiêu hoài nghi đặt ở bật mạn trên thân bởi vì cú võ có tự tin vô l u ậ n là thế giới nào bật mạn tuyệt đối không có khả năng tại dưới mí mắt của mình làm ra tiểu động tác liền xem như dung hợp siêu nhân ghen bật mạn cũng không được không phải dạ tiêu tự ngạo đến cho là mình nhãn lực vô song hắn chỉ là cố chấp cho là chính mình mạnh hơn bất kỳ một cái nào bặt m ạ n đỗ mục sở dĩ đi vào cú vọ sau lưng dĩ nhiên không phải đơn thuần vì ngăn cản cú vọ cái này không thể so với sâu kiến cường tráng bao nhiêu phạm nhân hắn chủ yếu vẫn là tại khoảng cách gần quan sát truyền tống môn truyền tống môn bản thân kỹ thuật đỗ mục đã hiểu rõ có thể loại kia đơn giản kỹ thuật nguyên lý đỗ mục cũng không thèm để ý hắn chân chính đang nghiên cứu là ở vào trạng thái đặc thù không gian bản thân nghe được cú vọ vấn đề đỗ mục thuận miệng hồi đáp a chỉ là kích hoạt lên tinh thần hắn phương diện tốc độ lớn nhất đồng thời không để cho thân thể của hắn tốc độ vượt qua người bình thường trình độ chỉ thế đ nao nao, trong, trong khoảng thời gian này hắn chính là thống khổ thời kỳ lớn hơn đại bộ phận thời kỳ biểu lộ mới có thể từ từ trở nên thống khổ nhược cường ni quỷ khách bản thân cũng không thống khổ đang tùy thời sẽ muốn cải biến biểu lộ tình huống dưới khuôn mặt của hắn cơ bắp tại tất cả phương hướng đều có thống nhất dẫn dắt tình huống dưới hẳn là sẽ bảo trì mặt không biểu tình mới đúng thật giống như johnny quỵt khách con mắt chính là bởi vì hắn không ngừng nếm thử nhìn về phía phương hướng khác nhau mới ngược lại dẫn đến hắn vĩnh viễn chỉ có thể mắt nhìn phía trước đ ã b ị ệ n nhìn xem cái k i a gọi là johnny quỵt khách nam nhân có chút ngạc nhiên hắn dù sao vẫn là rất thông minh mặc dù quá khứ chưa có tiếp xúc qua cực tốc người nhưng ngay cả thế giới khác người xâm nhập đều xuất hiện tình h u n g dưới đ ặ bị h n mạch suy nghĩ là sẽ không bị tró hắn trong nháy mắt liền lý giải nam nhân này tại kinh lịch như thế nào cực hình mấy trăm năm thời gian trước mắt vĩnh viễn bảo trì đồng dạng cảnh sát bốn đơn giản chính là bị giam tại một cái lượng thân định chế vĩnh viễn không cách nào có chút động đậy lồng giam ở trong chỉ tưởng tượng tôi h đạc mỹ ạn cũng có chút tê cả ra đầu so sánh cùng nhau liền ngay cả tử vong đều là một loại nhân tử đạc mỹ ạn dù sao có bợ r ụ sơ một nửa huyết thống ở sâu trong nội tâm hay là hiền lành chỉ là thích khách liên minh bồi dưỡng bóp méo hắn thiện lương một cái ngay cả phản ứng thời gian đều không có trực tiếp người đã chết là không có bất kỳ cái gì thống khổ bởi vậy đà mị ạn sẽ không giết nhau người có bất kỳ cảm giác gáy n ấ y nhưng khi phát hiện một người tại chịu đựng dạng này lâu dài tra tận lúc đà mị ạn liền có chút không đành lòng siêu ba cắn răng nhìn về phía cú vọ sau lưng cùng cú vọ tựa lưng vào nhau đ ố mục mau dừng lại ngươi cho vặn không phải vậy ta sẽ đem đầu của ngươi truy tiến trong độ ngực của ngươi siêu ba tới gần dựa vào thân cao ưu thế đối với đ ố mục ở trên cao nhìn xuống ra lệnh nói hắn có chút xoay người ý đồ để cho mình đối đố mục sinh ra mãnh liệt hơn cảm giác các bách ngựa khí mười phần nguy hiểm nói ta nói được thì làm được ngươi tốt nhất đừng coi ta là thành các ngươi thế giới này đồng tử quân siêu nhân ta là một người trưởng thành mà trưởng thành người là rất tàn khốc đố mục nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng mắt thấy siêu ba sắc mặt càng phát ra bất thiện đố mục mới k h o á t k h o a tay không có ý tứ ta cho tới hôm nay mới lần đầu tiên nghe được thế mà lại có người trưởng thành tự xưng chính mình là người trưởng thành siêu ba híp hít mắt h ắ n đột nhiên vung ra song trưởng ý đồ đem người trước mắt đầu đập thành một tấm bánh thịt đối mặt trào phúng hắn cũng sẽ không lẳng nhà lẳng nhẳng trước một lần nữa tại trên miệng chiếm tiện nghi dám can đảm l ừ a gà siêu bá tử vong chính là đối với nó lớn nhất nhân tử về phần j o h n n y quỵ khách sự t ì n h liền cầu nguyện mình giết người này sau j o h n n y quỵ khách trên người tay chân sẽ tự động biến mất đi nếu như không được vậy mình cũng có thể cho j o h n n y quỵ khách một thông k h o á i như ước nguyện của hắn giết đối phương mặc dù j o h n n y quỵ khách xem như tốt dùng công cụ nhưng không có hắn cũng không quan trọng sau một khắc siêu bá trong đầu có chính mình chắp tay trước ngực tiềm thức nhưng mà trong hiện thực nhưng không có xuất hiện bất kỳ đồ vận đụng vào nhau thanh âm siêu bá hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hai tay của mình chỉ gặp một đạo chỉnh chỉnh tề tề vết cắt xuất hiện tại tuổi trọ của chính mình bộ phận hai cái tay cánh tay tính cả bàn tay hết thể biến mất không thấy siêu bá nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ đại não chậm chạp xử lý không đến chính mình nhìn thấy tin tức tình huống như thế nào tay của mình đâu đỗ mục lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn về phía siêu bá tuy ý nói trước đừng có gấp đập thủ tiểu h o a tử ngươi cho các ngươi thế giới mang tới cực khổ s á t thực vẫn rất khắc sâu mệnh của ngươi tạm thời còn có chút dùng nói đỗ mục lại sờ lên cái cảm lẩm bẩm không đúng ta giống như lại quên trong khoảng thời gian này chính mình trở nên mạnh hơn tình huống không cần phức tạp như vậy sau đó đỗ mục phất phất bàn tay siêu bá duy trì ngạc nhiên trạng thái cả người bắt đầu dần dần vỡ vụn tiêu tán đầu tiên là làn da biến mất lộ r a huyết m ụ sau đó là xương cốt mạch máu nội tạng đại não cuối cùng ngay cả một sợi cho tàn cũng không từng lưu lại siêu bá liền biến mất ở trên thế giới này cú vọ khôi giáp hệ thống tự tuần hoàn bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên sự tình giống như mười phần không thích hợp đỗ mục cũng không để ý tới cú vọ cùng giống như là có gỗ một dạng đính tại nguyên địa do n i quỷ khách bốn j o h n n y quy khách kẻ như vậy tâm không tính không có tuệ căn đầy đầu tạp nghiệm là vĩnh viễn không cách nào thích hướng cực tốc trạng thái giới như thế nào điều khiển thân thể của mình chỉ cần hắn không bảo trì mấy chục năm như một ngày ý nghĩ như vậy phân l o ạ n tư duy cùng suy nghĩ liền sẽ hướng về phía tây tám điểm dùng sức vĩnh viễn đem hắn vây ở nguyên địa đ ố mục nhìn về phía siêu bá biến mất đất trống sau một khắc tựa như ghép lại vi mô xếp gỗ mực dạng đầu tiên là đại não sau đó là nội tạng mạch máu xương cốt cơ bắp làn g a bốn từng cái thuộc về siêu bá thân thể bộ kiện một lần nữa hiện hiện siêu bá từ trong đến ngoài tái hiện ở giữa thiên đ i ệ khả siêu b á thần s ắ c lại phảng phất thấy được trên đời này kinh khủng nhất sự vật hắn đột nhiên lui về phía sau tốc độ này xa xa siêu việt nhân tố phát ra tạc đạn giống như tiếng nổ nhưng mà đỗ mục chẳng hề làm gì ánh mắt đều không có động vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu không gian kéo dài vô hạn siêu bá bay dốc hết toàn lực đỏ mặt tía thai đầu đầy mồ hôi mặt nghẹn đỏ lên toàn lực ứng phó phi hành nhưng dù cho như thế hắn cũng bất quá bay ra ngoài hai ba cm siêu bá triệt để hỏng mất hắn điên cùng thét to ngươi làm cái gì ngươi đến cùng làm cái gì ta vừa mới có phải hay không, chết? Có phải hay không giết ta đỗ mục nhữ mày cười nói ký ức mô phỏng cũng không tệ lắm thôi ngay cả siêu bá tử vong thể nghiệm đều có thật cái gì siêu bá nguyên bản còn tại cực đoan sụp đổ ở trong nghe được đỗ mục lời nói hắn lần nữa sửng sốt con ngươi phóng đại khó có thể tin chính mình nghe được đỗ mục lại lơ đến đâm thùng siêu bá huế tưởng ta vừa mới đúng là tư nguyên tử thậm chí là cả phương diện giải phóng ngươi để cho ngươi trở thành trong vũ trụ cùng mặt khác nguyên tử cùng các không có chút nào khác biệt hạn siêu ba cơ hồ quên hô hấp hắn ngây ngóc nhìn xem đỗ mục siêu phàm đại nào thèm bút gần như không sẽ chuyển vận bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta một lần nữa sống lại ngươi ta cũng không có rảnh rỗi như vậy đến hoảng từng cái tìm về nguyên bản thuộc về ngươi cặp một lần nữa lắp g i á p đỗ mục thuận miệng nói giống như là làm xong đồ chơi sau tiện tay mua cái hàng xỉ cổ tàn dùng linh kiện tu bổ lại gian thương ngươi không cần lo lắng thể xệ ở chi thuyền vấn đề trên người ngươi đại bộ phận nguyên tử hẳn là đều không phải là vừa mới bị ta phân giải hàng nguyên đai nguyên tiện mà là ta từ gò thảm trong không khí tùy ý rút ra ngươi muốn nghe một chú chính là có chút khả năng đến từ chó lang thang nước tiểu mùi hoặc là kẻ lang thang luôn đỗ mục nhìn xem siêu b á c ư ờ i nói n g ư ơ i hẳn là cũng có siêu cấp k cứu rất đi không cảm thấy n g ư ơ i phục sinh sau g ọ thảm không khí đều trở nên mát mẻ mấy phần sau siêu b á tựa như bị hóa đá giống như dừng ở nguyên địa cú võ cơ giáp bên trên tay h cú đổi mới loại bỏ hệ thống cơ hồ muốn chuyển bốc khói đã b ì ạn nhìn xem siêu b á ánh mắt đều không tự chủ toát ra một tia ghép bỏ siêu ba lực lượng không đến từ thái dương thậm chí phơi thái dương sẽ còn giống như là siêu nhân chiếu xạ màu đỏ hàng tinh một dạng suy yếu bởi vậy siêu ba làn ra vốn là rất trắng nếu không phải là hắn trái tim công năng không sai cung huyết rất có lực cơ hồ đều có thể nói là hấp huyết quỷ một dạng trắng b ạ c h nhưng lúc này giờ phút này siêu ba cái chán vô số gân xanh giống như là địa đ ồ một dạng bạo khởi huyết dịch tựa như cao áp thủy thương một dạng tại trong mạch m á u bơm động trái tim phản g phất động cơ một dạng cổ động v ù v ù đến mức hai mươi con phố bên ngoài người đều có thể nghe đến bên này t h ù n g t h ù n g t h ù n g thùng, đông đông đông đông đông động cơ khởi động âm thanh ta muốn giết không chuẩn xác hơn nói hắn mới vừa vạn sinh ra đỗ mục loại này khởi tử hoàn sinh trung cực vũ nhục cơ hồ muốn siêu bá huyết dịch sôi t r à o hiện tại nếu là đâm rách siêu bá làn ra hắn phun ra ngoài máu thật sẽ cùng cao áp thủy thương một dạng dễ như t r ở bàn tay đem c h ú n g quanh hơn mười đầu đường phố kiến trúc cùng sinh mệnh tất cả đều hết t h ể hai đoạn bay bốn ba siêu bá lần này cực tốc hướng về đỗ mục toàn lực ứng phó bay tới muốn thông qua chính mình vô kiên bất tội thân thể và chạm đỗ mục chi tiết hắn bay mặc dù nhanh có thể mái nhà cái này ngắn ngủi một khoảng cách mấy chục mét chiều dài nó chân thực không gian khoảng cách lại không t u a gì từ địa cầu bay đến th siêu bá coi như phẫn nộ đến cơ hồ muốn chảy máu não mỗi giây phi hành khoảng cách y nguyên chỉ có vài cm mà đỗ mục sờ lên cái c ằ m gật gật đầu xác thực ngươi dù sao không phải làm qua những chuyện này những cái k i a n g u y ê n tử trừng phạt ngươi có chút lẫn lộn đầu đôi tốt ta vậy ta chỉ có thể một lần nữa để cho ngươi trở về g ò thảm sinh thái hệ thống những lời này truyền vào siêu bá l ô thai siêu bá mới đột nhiên tỉnh n g ộ lại ánh mắt của hắn trong nháy mắt thanh tịnh nhìn xem đỗ mục bàn tay đ ỗ n g nhiên hoảng sợ nói xin lời một nhưng mà lời còn chưa nói hết cái này siêu bá tựa như là cái thứ nhất siêu bá một dạng từ ngoài vào trong biến mất tại giữa thiên đ i ệ toàn bộ nóc nhà lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong trầm mặc đỗ mục một lần nữa nhìn về phía truyền thông môn sau đó những cái kia thuộc về ban sơ cái kia siêu bá đến từ địa cầu ba hạt lúc này mới lại một lần nữa hợp thành thuộc về siêu bá nhục thể chỉ là lần này siêu bá ánh mắt nóc trệ hai mắt vô thần cú vọ nhìn xem siêu bá h ắ n lúc này lại không cái kia phạm tội the xin đi c ặ t thủ lĩnh vô thượng tùy tiện cú vọ chỉ có thấy được một cái bị mạnh mẽ dùng bạo lực triệt để theo nhập trong hư vô bị hư vô thối hệ lại không một tơ một hào tự thân ý chí người chết siêu ba tại phương diện tinh thần cơ hồ bị triệt để nghiền nát khi hắn ánh mắt không c ẩ n thận c h ạ m đến đ ố mục góc áo lúc tựa như ánh mắt sẽ truyền lại điện áp một dạng siêu bá gần như là dùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng im mắng thét chói thai vang lên đột nhiên lẻn đến sân thượng nơi hẻo lánh đem chính mình c u ộ n mình đứng lên run lẩy bẩy cú v ọ minh bạch siêu bá đã chết mặc dù thoạt nhìn là bị sống lại có thể phục sinh hắn nguyên nhân là muốn để hắn tiếp nhận trừng phạt như vậy khôi phục trong quá trình tất nhiên không có khả năng quá mức tận tâm tận lực đại khái là, là lừa gạt một chút có thể sống liền chịu được đi hiện tại siêu bá đại nao cấu tạo cùng quá khứ là không nhất trí đều không nhất định là nhất chi a ta chỉ là đem hắn tử vong sẽ thể nghiệm đến cảm giác sao cũng cùng nhau giữ lại đỗ mục thanh â m từ cú vọ sau lưng thăm thẳm truyền đến có ít người cảm thấy một người cho dù là ngủ thét đi tỉnh lại lần nữa cũng là một người khác cho nên tại hắn tử vong ý thức uy về tên là không hư vô cảm thụ ta cũng cùng một chỗ phục sinh cho siêu bá đừng nhìn hiện tại siêu bá giống như bị sợ choáng váng nhưng hắn đối mặt tử vong mới là chân thực tử vong mà không phải căn cứ vào người sống tưởng tượng tử vong cho nên coi như hiện tại siêu bá bị sợ choáng váng hắn cũng là có kiến thức đồ đần cú vọ đứng tại thế giới khác này sân thượng ở trong siêu bá có lẽ thấy được cái gì mới thật sự là tử vong mà giờ k h ắ c này cú võ nhìn một chút si ngốc n g â y ngốc siêu bá cùng người gỗ một dạng j o h n n y quý khách hắn hôm nay cũng đồng dạng nhận thức được cái gì mới thật sự là cô độc đó chính là giờ này k h ắ c này cú võ cảm giác mình thật tốt cô độc tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi một cũng không phải là đồng vị thể chương hai trăm năm mươi một cũng không phải là đồng vị thể bắt mặn nhìn một chút siêu bá nghe ý của sư phụ gia hỏa này toàn thân hạt đã bị vỡ vụn sau vừa trọng tổ hai lần bắt mặn cũng không có vì vậy đối đố mục thực lực cảm thấy chân kinh hắn mười phần bình tĩnh dù sao hắn nhưng là đỗ mục đem từng cái tinh cầu an trí xuống người biết chuyện một trong mặc dù cũng không có tận mắt chứng kiến nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thỉnh thoảng sẽ đi vó quán bạt m ạ n tự mình chính mình đọc qua tài liệu và số liệu lúc đó đỗ mục an trí xong bị b ờ rẹn nhị ạ cất giữ từng cái văn minh đằng sau hay là tại mạ vẹo vũ trụ ở một cái nhiều tháng chủ yếu vẫn là dùng để dạy bảo b ờ gì nhị ạ ngẫu nhiên đi qua thông cửa học tập bạt m ạ n tự nhiên cũng từ b ờ gì nhị ạ chỗ tải lên số liệu bên trong biết đỗ mục hành động vận dụng đối điện từ năng lực khống chế đem toàn bộ thế giới xem như xếp gỗ một dạng tùy ý ghép lại tạo thành chính mình mong muốn bất cứ sự vật gì. tại lý giải điểm này sau nên khiếp sợ cảm xúc tại ngay lúc đó động rơi bên trong đã chấn kinh qua hiện tại bặt mạn chỉ là đang lo lắng một sự kiện hắn nhìn về hướng sư phụ của mình đỗ mục đối với hiện tại sư phụ tới nói sinh mệnh đến tột u cùng ý vị như thế nào đâu đồng dạng cũng là hạ xếp gỗ sao cảm giác được bặt mạn suy nghĩ đỗ mục vốn định mở miệng để hắn giải sầu nhưng sau đó cảm nhận được cảm xúc lại làm cho đỗ mục không lên tiếng nữa bởi vì bặt mạn lo lắng cũng không phải là đỗ mục coi vạn vật như chó dơm đạm mạc sinh mệnh trở thành một cái không có tình cảm cứng giả khiến nhân loại tạo thành nguy hại dù sao chỉ là đỗ mục sẽ tận tâm tận lực đem những người ngoài hành tinh kia tất cả đều sắp xếp cẩn thận điểm này sáng tạo ra thiện nghiệp khả năng toàn địa cầu người tốt cộng lại cũng không sánh nổi bát mạn lo lắng chỉ là nếu như tương lai tại sư phụ trong mắt hết thẻ sinh mệnh đều trở nên đơn giản như vậy thậm chí đơn sơ tình hồ giới n h ữ n g thế giới này đối sư phụ ý nghĩa lại là cái gì dạng này tâm tình hết sức phức tạp bát mạn trên mặt không có biểu lộ đỗ mục cũng đồng dạng xem như không có nghe được nhân loại tư tưởng nhân loại bản chất nhân loại cấu thành hết thẻ căn cứ vào vật lý trên ý nghĩa thậm chí tinh thần trên ý nghĩa nhân loại có khả năng sáng tạo hết đối với đỗ đố mục tới nói đều đã vô cùng vô cùng yếu kém cái k i a đỗ mục còn có thể nhân loại yêu bao lâu đâu nhưng vấn đề này đỗ mục cảm thấy hắn cần thời gian đến trả lời hiện tại trả lời còn quá sớm hắn bất quá vừa mới đến cảnh giới hiện nay nhân sinh chiều dài cộng lại cũng không cao hơn ba mươi năm đỗ mục có thể cho phép chính mình bởi vì thời gian trôi qua quen thuộc người rời đi thương h ả i tăng đ i ể n biến hóa dẫn đến chính mình tính cách biến hóa thậm chí có một ngày đối với nhân loại triệt để mất đi hứng thú có thể chỉ không phải hiện tại cũng không ở trước mắt trước có thể tiên đoán được tương lai đỗ mục đem truyền tống môn nghiên cứu không sai bị lắm đương nhiên nói không phải cấu thành truyền tống môn kỹ thuật điểm này đơn giản kỹ thuật đố mục hiện tại có thể trực tiếp tay xoa đi ra coi như không cho phép trực tiếp dùng ngũ đại lực cơ bản kiếp sau thành cầm cái nhân loại điện thoại đều có thể trực tiếp dùng bên trong linh kiện cho hắn tạo ra đến hắn nghiên cứu từ đầu đến cuối đều là hai cái không gian c h ô nối tiếp bản chất l i ê n như là người khác phát hiện đánh lửa tổng kết dùng dây thừng chuyển động gậy gô đến tăng tốc ma sát tốc độ kỹ thuật mà đố mục lại tại nghiên cứu hỏa diễm bản thân nhiệt lực học định lý thậm chí ỉn t r ọ tỷ tăng định luật trực diện vũ trụ nếu không có ngoại lực tham gia tất nhiên sẽ đến nhiệt tịch kết c nhân loại bản thân đối đối mục tới nói đã qua tại đơn giản đến đơn sơ trình độ hắn hiện tại chỉ là quan sát truyền thông môn trực diện không gian bản thân một lát mỗi một giây trong đầu sở học tập đến cùng lĩnh ngộ được kiến thức mới cũng đủ để lấp đầy toàn địa cầu tất cả có thể tồn chữ tin tức thiết bị đỗ mục thậm chí vì bảo trì chính mình đi qua cách tự hỏi đã tận khả năng tại giảm xuống chính mình đối đãi người khác lúc tư duy tốc độ không phải vậy đối phương câu nói đầu tiên còn chưa nói xong đỗ mục liền đối phương tương lai chết như thế nào từ tôn có thể truyền đến bao nhiêu đời đoạn tuyệt loại chuyện đơn giản này tỉnh cũng có thể coi là đến hết thể giao lưu cũng quá mức không thú vị đỗ mục đã có thể lý giải có chút trong thần thoại vì cái gì toàn bộ thế giới đều là một cái thần m i n h trong ngộng sản vật nếu như một nhân vật mạnh mẽ trong đầu tin tức truyền lại tốc độ vượt rất xa tốc độ ánh sáng mỗi thời mỗi khắc tư duy cùng tưởng tượng đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực cái kia trong ngộng mô phỏng một cái vũ trụ thật không phải chuyện khó khăn gì đồng thời cũng nhất định phải là trạng thái ngủ say mới có thể để cho trong vũ trụ vật chất vận động có cái phương diện tốc độ hạn không đến mức để thời gian trôi qua quá nhanh đỗ mục vì để cho chính mình vẫn như cũ có thể cùng đi qua người quen biết giao lưu đối với mình tư duy hạn chế chỉ sợ so với người bình thường lúc ngủ đại nào sinh động trình độ đều thấp nhưng dù vậy Hiện tại đỗ mục cũng vẫn như cũ có được có lực bạc chút của vẫn như dẹn nào năng mạn, muốn tới thăm một chút thế giới của bọn hắn giới với thể thăm thế tư đại Đỗ tới một so sao. bởi mì duy Mục quay đầu nhìn về phía bắc mạn m ỉ m cười mời nói đối đỗ mục tới nói hiện tại đi cứu vớt thế giới không chỉ có là tuân thủ nội tâm đạo đức chuẩn tắc cũng là một loại đình tản chính mình tư duy phương thức nếu truyền thống môn đã mở ra mà lại tại đỗ mục trước mặt dọn lên một cái không trọn vẹn thế giới đỗ mục tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm mặc dù trên lý luận tới nói hiện tại đ ố mục chỉ cần tư duy vận chuyển một chút đồng thời không hạn chế tinh thần lực của mình kéo theo ma lực đến ảnh hưởng thế giới hiện thực như vậy cơ hồ có thể tại một g i â y bên trong giải quyết tất cả hắn không nhìn được vấn đề có thể cứ như vậy hết thể cũng đều lộ ra quá mức vô sinh thú vị bắt mạn có chút trầm âm vẹn vẹn suy tư nửa giây liền g ậ t đầu đồng ý hắn cũng không phải để ý một cái khác thế giới khác nhân sinh bình thường sống có được hay không dù sao thông qua đ ố mục thấy được vũ trụ đa nguyên bản m ạ â n đã sớm có thể đoán được vũ trụ đa nguyên bản thân là cơ hồ vô cùng vô tận coi như để toàn cầu bảy tỷ người mỗi ngày xuyên qua một trăm cái thế giới cuối cùng cả đời cũng là t h a m dò không hết cho nên b ạ t mạn quả quyết từ bỏ dùng có hạn tư duy đi tưởng tượng vô hạn sự vật tại vô hạn vũ trụ đ ố i cảnh bên dưới trên lý luận vô luận cỡ nào bi thảm thế giới đều là có khả năng xuất hiện thế nhưng là b ạ t mạn làm sao có thể có tinh lực cùng tâm tư đi quản những vũ trụ kia chết sống cho nên b ạ t mạn thu nạp sự quan tâm của mình chỉ đem mình quan tâm sự vật c ự c hạn tại chính mình vũ trụ tinh cầu của mình chính mình thành thị có lẽ còn muốn tăng thêm v õ quán nhưng cũng không bao quát những sư huynh đệ kia thế giới dù sao những thế giới kia hoặc là đã bị sư phụ triệt để cứu vớt hoặc là có sư huynh đệ đi thủ hộ không cần đến sự quan tâm của mình hắn sở dĩ muốn đi theo sư phụ cùng đi càng nhiều hay là muốn chứng kiến đ ố mục trước mắt phong cách hành sự đến tột cùng l à như thế nào đ ố mục gật gật đầu cất bước đi vào truyền thống môn đ ố mục biến mất một sắt na c ú vọ toàn thân đột nhiên ra một t ầ n g mồ hôi lạnh nhịp tim cuối cùng từ gần như ngưng trệ trạng thái điên cuồng loạn động đứng lên hắn lúc này mới ý thức tới vừa mới chính mình quả thực là đứng đấy xảy ra trạng thái chết giả ở trong không chỉ có tốc độ tim đập giảm xuống hô hấp tần suất giảm xuống liền ngay cả ý thức đều xảy ra nửa mê nửa tình trạng thái vì cái gì chưa bao giờ tại cái khác thế giới song song gặp qua đối phương đồng vị thể viên rơi cú vọ khàn khàn mở to miệng hắn lúc này mới phát hiện chính mình miệng đắng lơi khô tiết hầu cơ hồ dính liền cùng một chỗ phản p h ấ t hơn mười năm không có mở miệng nói chuyện qua mở dạng kém chút ngay cả lời cũng sẽ không nói cái này không bình thường muốn đây tuyệt đối không bình thường coi như đối phương rất mạnh coi như đối phương có thể trong nháy mắt miệng s á t chính mình thì tính sao tử vong không đáng sợ hãi hắn cú vọ cũng không phải loại sợ hãi này tử vong đến họp để cho mình vô ý thức tiến vào trạng thái chết giả hay nhát nhưng vô luận cú võ nội tâm như thế nào gào thét bản thân giải thích với m ấ i cái tia sâu tận x ư ơ n g tùy cảm giác sợ hãi cơ hồ bị ghen biểu đạt triệt để khống chế hành vi tất cả đều thật sâu lạc cớn tại hắn tiềm thức ở trong cái này khiến cú võ không gì sánh được hoang mang hắn thậm chí đều không có phẫn nộ chỉ có muốn vỏ đầu bước hai đào tâm đào bụng một dạng ngứa cơ chế hoang mang nam nhân kia đến cùng là ai bắt mạn nhàn nhạt nhìn cú võ một chút hắn là của ta sư phụ ngươi có thể xưng hô hắn là thần quân đỗ mục sư phụ thần quân đỗ mục cú võ chỉ cảm thấy không hiểu thấu bắt mạn ưa thích bái sư chuyện này, hắn rõ ràng. nhưng là tất cả sư phụ tại bạt m ạ n trong miệng đều là m a s t e r nhưng vừa vặn bạt m ạ n trong miệng nói lại là rõ ràng tiếng trung sư phụ thế giới khác bạt m ạ n nhưng không có dạng này một cái sư phụ đồng thời thần quân đ ố mục cái danh hiệu này cũng chưa từng nghe nói qua ngay tại cú vọ não hải loạn thành một bầy bột não lúc bạt m ạ n đã cùng hắn gặp thoáng qua thuận tay nắm cú vọ phần gáy đem hắn kéo vào truyền tống môn bên trong cú vọ lúc này mới kịp phản ứng vừa định phản kháng lại phát hiện toàn thân mình cơ bắp đều không có chút nào bất kỳ lực lượng nào có thể nói cả ngươi tựa như là đánh có thể hạ độc chết voi lớn cơ bắp lòng tề thậm chí trên khôi giáp vô số khẩn cấp trang bị đều toàn bộ mất l i n h ngươi ngươi làm cái gì cú vỏ con mắt đột nhiên t r ợ to nếu không phải có thấu kính ngăn cản bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt khó có thể tin thậm chí lập tức liền nổi lên vô số tơ máu bất quá là bị chỉ là bặt mạn g kéo lại gãy cổ áo vị trí này căn bản không có hạn chế tự thân hành động hắn m u ố n có hai mươi loại khác biệt ứng đối kỹ xảo có thể trong nháy mắt vẫn gãy bặt mạn g cánh tay đem nó phản chế mà bây giờ hắn trên khôi giáp không có bất kỳ cái gì huyết kiểm dị thường nhắc nhở chính mình hiển nhiên cũng không có chúng độc lại toàn thân sụi lơ nửa điểm không thể động đậy b ạ t mạn đầu cũng không quay lại cứ như vậy kéo lấy cơ hồ muốn nằm xuống đất cú vọ đi về phía trước trong miệng thản nhiên nói cùng sư phụ học tiểu pháp thuật tôi h thuận tiện ta đã xâm lấn ngươi đê trí có thể khơi giáp ngươi có thể từ bỏ dùng ngươi răng hàm máy kiểm soát đến nếm thử kích hoạt nó khẩn cấp vũ trang cú vọ không có chút nào lực lượng cơ bắp nghe được b ạ t mạn lời nói cố ứng kích giống như toàn thân cứng đ ở hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh thông qua hàm răng của mình đến điều khiển chính mình trang bị nhưng mà từ trước đến nay đáng tin cú vọ bắt thép tại thời khắc này cũng trầm mặc phản phất thuần ví dùng để cầm tù cú vọ kim loại lồng giam chỉ ng thần kinh của ngươi khí độc ta cũng đã phá giải hoàn tất đối ta không dùng ta sở dĩ không để cho ngươi kích phát chỉ là bởi vì tình trạng của ngươi bây giờ không có cách nào cho mình tiêm vào giải dược sợ ngươi chết mà thôi cái này không có khả năng cú võ khó khăn lại cật lực khàn khàn quát tầm lên ngươi làm sao có thể có cao như vậy khoa học kỹ thuật thực lực ngươi còn sử dụng ma pháp ngu xuẩn ma pháp loại này không ổn định đồ vật sẽ chỉ đem ngươi biến thành sự vật nào đó nô lệ đỗ mục c ư ờ n g đại cú võ cũng không có phá phỏng hẳn chỉ là sinh lý tính cảm thấy cực đoan sợ hai cùng nguy hiểm có thể bắt man cương đại vẹn vẹn nhẹ nhàng tiếp xúc liền để chính mình tất cả phòng ngự toàn diện thất thủ nghiên ép lại làm cho cú võ khuôn mặt dữ tợn côn l o ạ n bất quá là chỉ là bật màn trước mấy cái bị phạm tội the xin đi cắt xâm lấn vũ trụ cái nào không phải là bị tự mình tính kế đến c h ế t chỉ có thể chật vật cùng chuột một dạng tán loạn b ặ c dù sơ minh nên v ĩ n h viên thấp thomas v i ân nhị thế một đầu không quan hệ không quan hệ đợi đến trở lại chính mình đại bản g doanh hắn nhất định có thể tìm tới cái kia thần quân đỗ mục được điểm tựa như hắn thông qua siêu bá nhược điểm khống chế đối phương trở thành phạm tội the xin đi cắt chân chính phía sau màn thủ lĩnh một dạng rốt cục tại một trận c h ư ớ mắt bạch quang đằng sau cú v õ thomas vi ân như thế quay về thuộc về mình địa cầu ba có thể ánh vào hắn tầm mắt trắng cảnh lại làm cho hắn dây rủi động tác cũng không khỏi c h ậ m dần phạm tội the xin đi cắt tất cả thành viên xếp thành một hàng toàn bộ phiêu phủ ở giữa không trung mà cái k i a bị bắt mạn xưng là sư phụ nam nhân thần quân đỗ mục đang đứng tại trước mặt bọn hắn không trung nhiều hứng thú dọ xét phạm tội the xin đi cắt các thành viên ân người lai n g ư ơ i là louis đồng vị thể không phải ở ấn độ b ộ m ạ n đồng vị thể a khó trách ta cảm thấy ngươi cùng ở ấn độ hộ m ạ n tuyệt không giống đỗ mục nói ánh mắt từ trước mặt nữ nhân này chuyển rời đến thành viên khác trên thân như có điều suy nghĩ nói thì ra là thế những người khác kỳ thật cũng đều cũng không phải là những cái kia bình thường trong vũ trụ siêu anh hùng đồng vị thể đại bộ phận chỉ là thu được tương tự năng lực những người khác mà thôi chính như siêu b á cũng không phải là ca lẹo càng không phải là khắc lạc khắc khẳng đặc một dạng thơlass cũng không phải bà di alan mà là johnny quý khách cú võ càng không phải là bờ rủ sở vinh mà là tiểu tô mắt vinh bất nghĩa trong liên minh siêu nhân mới có thể nói là bình thường siêu nhân tà ác đồng vị thể mà địa cầu ba phạm tội theo xin đi c ặ t thành viên tất cả đều chỉ tốt ở bề ngoài chỉ có năng lực xứng đáng cũng không phải là những người kia chân chính đồng vị thể Nhìn, liền xem như tại cái này thiện ác điên đảo thế giới trên thực tế điên đảo chỉ là thu được lực lượng người mà không phải những người kêu bản thân trở nên tà ác đ ố mục ánh mắt trong nháy mắt trải rộng địa cầu ba toàn thế giới ân lưu sắc ngược lại là đúng là đồng vị thể còn có rỗ kẹ hoặc là nói vai hệ hai người này cũng là có ý tứ nội tâm của bọn hắn thật đúng là không thể nói so thế giới khác lưu sắc hoặc là rỗ kẹ muốn thật bao nhiêu thiện lương ánh nắng bao nhiêu chỉ là mọi thứ đều sợ so sánh lưu sắc chỉ là muốn cùng siêu nhân đối nghịch rỗ kẹ chỉ là muốn cùng bặt màn đối n ị c h chỉ cần siêu nhân cùng b ạ t mạn là tạ ác hai người này liền lập tức nhảy lên trở thành phản kháng đại biểu chính nghĩa lương tâm chỉ bất quá so sánh lư sắc kỳ thật tất cả đều là vì nhân loại suy nghĩ rổ k ẻ thì càng nghịch thiên một chút trong đầu hắn nhân cách đếm mại không hết chính là muốn chọn lựa một cái có thể nhất cùng b ạ t mạn đối nghịch nhân cách thế giới này vai hề mới lộ ra như vậy ánh nắng đã như vậy cũng đừng có đổi đỗ mục không còn k i ể m chế suy nghĩ của mình trong nháy mắt địa cầu ba vai hề trong đầu mặt khác rổ k ẻ nhân cách lập tức bị không có chút nào dấu vết xóa đi mà vai h ề vẫn tại một cái địa điểm ẩn nút cùng lưu sát thương nghị phản kháng kế hoạch không có chút nào phát giác được chính mình nhân cách khác biến mất tấu chương xong chương hai trăm năm mươi hai bệnh nặng không có khả năng hạ mách dược chương hai trăm năm mươi hai bệnh nặng không có khả năng hạ mách dược tình huống của cái thế giới này không tính phức tạp trên bản chất chính là bị một đ á m b ạ o lực đội dùng thuần túy võ lực chấn áp mà thôi kỳ thật đ ố mục chỗ từng tới gc cùng mạ vẹo thế giới cùng địa cầu ba cách cục cũng không có cái gì cách xa khác nhau đều là hai bẫy có được siêu năng lực đoàn thể tại tranh đấu khác nhau là địa cầu ba thuần túy truy cầu thống trị không quan tâm người bình thường tính danh tạ áp thế lực hiệu được báo đoàn có thể lấy chỉnh thể đến chấn áp những cái kia độc lập cá thể từ đó đã đặt thành ưu thế tuyệt đối điểm này tự nhiên là phạm tội the xin đi cắt bên trong cú võ chỗ chủ tính trung đố mục liếc qua tại chính mình đại đệ tử thủ hạng nhìn không có lực phản kháng chút nào cú võ hắn nắm giữ lấy siêu bá nhược điểm khống chế siêu b á cái này hạch tâm sức chiến đấu đằng sau cũng không có nhờ vào đó lập tức làm mưa làm gió cú võ rất thông minh hắn hiểu được coi như nắm giữ một cường giả nhược điểm cũng không thể qua phận nghiền ép cùng bóc lột đôi kẻ yếu ngược lại là có thể nhưng siêu bá rõ ràng không phải cái kẻ yếu một khi bị đối phương tìm tới cá chết lưới rách cơ hội cú võ chính mình cũng không chiếm được lợi ích. bởi vậy hắn làm chính là đem siêu bá nhược điểm khống chê trong tay đồng thời lại lung lạc một đoàn đoàn kết lại miễn cưỡng có thể cùng siêu bá bản bản cổ tay phạm tội quân thể dùng siêu bá đến thống ngự bọn hắn nhưng cùng lúc đó cú vọ lại cai nguyện lui lại n ử a bước khi sau lưng người lãnh đạo khai tỏ ánh sáng trên mặt phạm tội the xin đi cặt thủ lĩnh vị trí tặng cho siêu bá để siêu bá đi hưởng thụ hết thể ngoại giới thần phục cùng e ngại thế là siêu bá cũng dần dần cảm thấy có cú vọ tại tựa hầu ngược lại càng có thể phụ trợ chính mình thành tựu bá nghiệp mặc dù bị cú vọ sau lung lạc những người kia siêu bá chẳng thèm nó tới không cho rằng bọn hắn là đối thủ của mình khả siêu bá lại không xác định cú vọ tại ngay trong bọn họ hướng ai tiết lộ qua nhược điểm của mình thế là song phương liền tạo thành một cái vi diệu lại vững chắc cân bằng siêu ba phát hiện chỉ cần mình không đúng cú vọ bọn hắn xuất thủ hắn liền vẫn như cũng là thực tế người lãnh đạo chính mình cũng có thể t h ố n g t h ố n g khoái khoái chỉ coi thế giới này người điều khiển nhưng mà một khi trở mặt không chỉ có phạm tội the xin đi c ặ t tổ chức này sẽ trong nháy mắt xong đời hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không ở trong quá trình này lật xe bởi vì chính mình được điểm mà chết ở cú vọ hoặc là người khác nào trong tay chờ mặt phong hiểm cùng đ í c lợi xa xa nhỏ hơn không chờ mặt phát hiện điểm này sau siêu bá liền xem như cùng cú võ chính thức đã đ ạ t thành lẫn nhau ngăn được cân bằng mà khi siêu b á quyết định kéo dài cú võ an bài đoàn kết một đám năng nhân dị sĩ duy trì phạm tội the xin đi cắt tổ chức lúc tổ chức này bạo lực liền trong nháy mắt nghiền ép toàn cầu tất cả lực lượng quân sự thế là địa cầu ba các cục cũng liền thuận lý thành trương phát triển đến nay đ ố mục khẽ lắc đầu liền xem như siêu nhân cùng bặt mạng tà ác biến thể vậy mà cũng có thể đạt thành loại trình độ này hợp tác bốn có thể nói là phạm tội giới trên đời tốt nhất ăn nở thế giới này chính phái lực lượng thua dối tinh dối mù cũng không o a n u ồ n g bất quá rất đáng tiếc liền xem như rằng này bọn hắn cũng vẫn là gây kích tại tự thân tham lam cùng ngạo mạn bên trên chỉ là chinh phục một thế giới còn chưa đủ còn muốn chinh phục càng nhiều thế giới đố mục trong nháy mắt đọc phạm tội the x i n đi c ặ t tổng bộ hệ thống máy tính tất cả tư liệu trong nháy mắt im lặng lắc lắc đầu nói các ngươi cũng là đủ có thể đều bị những vũ trụ kia đánh trở về nhiều lần chỉ là tại lúc mới bắt đầu nhất chiếm thờ phong thế mà có thể ngạo mạn đến mở ra một cái truyền t ố n g môn liền dám đi q u a sao cú vọ bọn hắn h ư ớ n g về rất nhiều vũ trụ song song giải phan đa l ạ ma hạc tự nhiên cũng không phải là tại đố mục chỗ vũ trụ đ đã có vũ trụ khác cũng đồng d ạ n g mở ra phan đa lạc ma hạp mặc dù những cái kia phan đa lạc ma hạp ở thế giới này trên dòng thời gian đều là một hai năm này thời gian nhìn về phía từng cái vũ trụ song song nhưng vũ trụ cùng giữa vũ trụ cũng không phải là thời gian đồng bộ thuộc về hai bộ hệ thống tự nhiên tranh lệch bao lớn cũng có thể coi như bẽn đỏ dạ năm đó không có các vụ sư ngăn cản chỉ để mở ra phan đa lạc ma hạp tiến về ngàn năm trước vẫn như cũ sẽ là phạm tội the x ỉ n b cặt c ứ vọ bọn người mà c ứ vọ bọn hắn trước đó chỗ xâm lấn vũ trụ hữu tâm tính vô tâm phan đa lạc ma lại ban cái năng lượng cường đại cá thể dưới loại tình huống này lại có ra tay không lưu tình chút nào phiên bản siêu bá tình thế thường thường thiên về một bên khả siêu bá mặc dù không sợ phổ thông cờ gì tôn ạ n h chỉ sợ cầu ba đặc thù cờ gì tôn ạ n h nhưng mà siêu bá lại có một cái khác nhược điểm hắn sợ thái dương thái dương sẽ để cho siêu bá dần dần mất đi lực lượng đồng thời siêu bá cũng không có siêu cấp t í n h lực cái này chỉ ít để mỗi cái tinh cầu đều có một vùng khu vực thuộc về siêu bá không cách nào chấn áp thô bạo phạm vi mà những cái kêu bản thổ siêu anh hùng tự nhiên có thể dựa vào sân nhà ưu thế từ từ tìm về phản công phương pháp cho đến trước mắt chỉ có một thế giới bị phạm tội the xin bị cắt triệt để xâm lược tất cả chính phái bản thổ siêu anh hùng bị tàn sát không còn có thể thế giới khác kém nhất cũng có thể triệt để đóng lại truyền tống môn để phạm tội the xin bị cắt mất đi bọn hắn vũ trụ tọa độ thậm chí cũng phát sinh để đỗ mục phi thường im lặng một sự kiện đó chính là bên trong một cái siêu nhân cùng bắt mạn đầy đủ hết vũ trụ không chỉ có phản kích thành công thậm chí cuối cùng còn bắt lấy siêu bá đem siêu bá nhốt đứng lên đằng sau còn chạy đến cái này địa cầu ba vũ trụ đại nghĩa lẫm nhiên tuyên bố thế giới này giải phóng cùng tự do đ i nghĩa đem bị bắt làm tù binh siêu bá ném đến thế gi liền trở về đố mục không khỏi túi đầu che chắn của mình cũng không biết những n à y chính quy siêu anh hùng đến cùng là nghĩ thế nào địa cầu ba vũ trụ này sớm đã bị phạm tội the xin đi cắt thống trị nhiều năm như vậy huống hồ đây cũng không phải là cái gì người bình thường trình biến siêu bá chỗ r ử a vào cũng không phải cái gì bình quyền mà là thuần túy thực lực của mình a thậm chí cú vọ cái này phạm tội the xin đi cắt người chủ sử sau màn cũng không có bắt lấy quả nhiên tại liên minh công lý sau khi rời đi cơ hồ là một giây sau những cái kia áp giải siêu bá nhân viên vũ trang liền trong nháy mắt làm phản đem siêu bá phóng ra những cái kia nguyên bản còn tại làm cản chúc mừng đám người đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng nên đón xưa nay chưa từng có lại một lần đ ổ sát thế giới này xem như bị các ngươi hỏa hoa quá sức đỗ mục bay đến phạm tội the xin đi cặt vàng son lộng lẫy cao ốc pha lê trước quan sát dưới chân thành thị phồn hoa toàn bộ thành thị nhìn bách phế đại hưng vui vẻ phồn v i n h cũng không phải sao siêu bá thường thường liền sẽ bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân hủy đi hơi lâu lâu xây dựng cơ bản có thể không nhiệt liệt chỉ lên trời vui vẻ phồn v i n h sao đỗ mục cũng có thể cảm giác được vô số người xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng thế giới này thống khổ nhất không phải ngươi ham sâu vững ủn mà là ngươi tự cho là muốn tránh thoắt sau khi ra ngoài lại bị người một cước đạp trở về cái gọi là s ở tóc k hầm hội chứng cũng kém không nhiều là loại này triệt để tuyệt vọng trạng thái giới ghen bản năng cầu sinh cưỡng ép cải biến người nội tâm ý nghĩ vì sinh tồn để cho mình cưỡng ép tán thành ngay sau đó hết thể đều là hợp lý đồng thời hướng áp bách người của bọn hắn chó v ề đuôi mừng chủ đố mục không khỏi ung dung thở dài dạng này xã hội không khí nếu là cái thanh niên mặt mũi tràn đầy tự hào đẻ ép siêu bá ra đường nên đón hắn tất nhiên không phải đám người vui vẻ thá tụng mà là hoảng sợ chửi mắng đoán chừng còn một, mặt một bước, sau đó giận mắng thế đạo lòng người vân vân Coi như siêu bá bị người dẫm tại dưới chân thế giới này người bình thường cũng bị vừa đến cho là chỉ là nhất thời siêu bá nhất định không thể chiến thắng cũng tất nhiên sẽ thanh toán những cái kia tăng trú mắng qua hắn người nhưng đỗ mục có thể hiểu được nhân loại mềm yếu cũng có thể tiếp nhận bọn hắn bị bản năng cầu sinh mà cưỡng ép v ặ n vẻo ý nghĩ đối đãi một cái xảy ra tai nạn xe cộ bị đụng toàn thân thoái cốt thương h o ạ n cũng không phải là một đôi lời cổ vũ lời nói liền có thể làm cho đối phương trong nháy mắt đứng lên bước đi như bay thương cân động cốt một trăm này đối với thương họa chỉ có thể từ từ an dưỡng cùng nghỉ ngơi mới có thể chậm chạp tự lành thế giới này đã bị tổn thương quá sâu hạ mãnh dược là thật khả năng trị người chết đương nhiên lấy đố mục hiện nay thực lực tự nhiên có thể cưỡng ép cải biến tất cả mọi người tư duy để bọn hắn trạng thái tinh thần trong nháy mắt khỏe mạnh có thể nói lời nói thật làm như vậy bất quá là giết chết hiện tại tất cả mọi người sau đó tái tạo một nhóm bọn hắn khỏe mạnh phục chế thể mà thôi đố mục lâm vào có chút suy tư ở trong sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng trong không khí nguyên cố c ặ t bọn trong nháy mắt tụ hợp bốn phạm tội thê xin đi cả không cách nào nói chuyện đám người bạt mạn cú vọ ở bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại đố mục người bên cạnh ảnh chỉ gặp người kia dán dấp cùng bờ r ụ sợ bên lại giống nhau đến bảy tám phần nhưng hắn mặc lại là cú vọ áo giáp ngươi ngươi phục chế một cái ta cú vọ dưới mặt nạ hắn hai mắt t r ừ n g lớn h u y ệ t thái dương b ơ m động toàn thân khó mà kiểm chế lâm vào run dậy ở trong nam nhân này con rơi này hiệp sư phụ đến cùng muốn làm gì mà chân chính để cú vọ xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ h ã i chính là hắn hiện tại rốt cuộc không thể không tin tưởng đối phương trước đó lời nói là thật hắn thật sự có thể khống chế tất cả hạt không chỉ có thể đem siêu bá phân giải lại tái tạo thậm chí cũng có thể chống g i n g bóp ra tới một cái giống nhau như lúc chính mình không sai đỗ mục chính là chống r ô n g tạo nên một cái tiểu thác mã tư b ê n người phục chế tiểu thác mã tư b ê n khuôn mặt lãnh đạo đầu tiên là hướng đỗ mục có chút không người nói thần quân ta đã biết nên làm như thế nào sau đó tiểu thác mã tư b ê n nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt băng lánh nhìn về phía cú võ cú võ nhìn xem tựa như soi gương giống như chính mình toàn thân lông tơ không khỏi nổi lên loại này phảng phất nhìn thấy m ụ y người dối loạn cảm giác cùng khủng bố cảm giác đơn giản để cú võ hoài nghi mình phải trăng hút ăn sợ hai khí độc tiểu thác mã tư v i n cất bước chậm rãi đi tới cú või khôi giáp cũng bị bật màn h ấ p nhập bây giờ cú vọ cùng một tên phế nhân cũng không có gì khác biệt liền ngay cả mềm yếu nhất dây r ù a đều khó mà làm đến phạm tội the x í n bị cắt đám người bị đỗ mục trói buộc tại thiên k h ô n g không có chút nào nửa phần tránh thoát khả năng vô luận bọn hắn siêu năng lực là lực lớn vô cùng biến lớn thu nhỏ khống chế thực vật khống chế không khí tất cả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bọn hắn căn bản là không có cách giống thường ngày điều động lực lượng của mình lại hoặc là cho dù có thể điều động cũng căn bản làm không được dây rủa dù là một người có mái tóc kia số dư Bọn hắn nhìn xem tiểu thác mã tư vân từng bước đi tới h ư n cú vọ trước mặt vươn tay thuần thục lấy xuống cú vọ mặt nạ hai người không khác nhau chút nào bộ dáng lập tức hiển lộ ra khác biệt duy nhất chính là đứng đây tiểu thác mã tư vân mặt không biểu tình ngồi tiểu thác mã tư vân nghiến răng nghiến lợi muốn rách cả mỹ mắt Mặt thống đơn giản tự sự. đỗ mục quay đầu lại nhìn về phía bặt mạng cho nên sau đó thế giới này tự sự sẽ hướng lấy bọn hắn khát vọng nhất lại có thể nhất tiếp nhận tự sự phát triển hắn nói chậm rãi dạo bước đi đến phạm tội the xin đi c ặ t trước mặt mọi người tỷ như một đám ác ôn chia của không đồng đều cuối cùng ra tay đánh nhau bặt m ạ n ngay vậy hiểu do gật đầu xác thực mặc dù hắn không biết vì cái gì thế giới này người bình thường không còn tin tưởng có anh hùng phấn khởi phản kháng cố sự nhưng sư phụ an bài cũng không có gì vấn đề một đám tội phạm tự giết lẫn nhau lưỡng bại câu t h ư ờ n g vô luận chết là bên nào người bình thường đối với cái này tự nhiên chỉ có vui thấy kỳ thành đỗ mục nhìn về phía ngồi dưới đất trứng mắt hai mắt tiểu thác mã tư v i n mỉm cười nói cao hứng điểm dù sao ngơi thế nhưng là dự định thắng lợi cuối cùng nhất người đúng vậy a nhưng lại là cái mạo danh thay thế gia hỏa tiểu thác mã tư b ê n đầu não cấp tốc vận chuyển nhất định có biện pháp phá cục nhất định có siêu ba có nhược điểm siêu nhân có nhược điểm bặt mạn có nhược điểm trên thế giới này tất cả mọi người đều có nhược điểm chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương liền nhất định có thể chiến thắng đối phương nhưng mà tiểu thác mã tư b ê n h chật cảm giác bóng ma bao phủ chính mình có chút lần đầu chỉ gặp đỗ mục dùng ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình tiểu thác mã tư v i n không hiểu đấu lại không hiểu bực bội muốn trào p h u n chính mình sao hắn cũng không phải ngu xuẩn siêu bá lại bởi vì mấy câu mà loạn tâm thần bốn tiểu thác mã tư v ê n hít sâu một hơi rốt cục một lần nữa bình tĩnh lại hắn cũng phát hiện hôm nay chính mình lý trí đặc biệt yếu kém luôn luôn bị hôn loạn cảm xúc tràn vào đại não cái này không bình thường đây quả thật là không bình thường bởi vì đ ố mục tư duy một mực tại ảnh hưởng tiểu thác mã tư v ê n tinh thần tinh thần lực của hắn mặc dù cương đại là quá qua chống không cương đại tinh thần lực để tiểu thác mã tư v ê n đối đ ố mục tư duy càng thêm m ấ n cảm nội tâm c h ố n g g i ố n g nhưng lại để hắn cực kỳ dễ dàng nhận đỗ mục tư duy ảnh hưởng nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu bởi vì đỗ mục lời kế tiếp chính là đối tiểu thác mã tư v i n trừng phạt đỗ mục bờ môi lung túng đơn độc truyền âm một câu t r u y ề n vào tiểu thác mã tư trong hai tiểu thác mã tư v i n vừa mới tỉnh táo lại cảm xúc trong nháy mắt sôi trào khoe mắt của hắn đột nhiên trướng ra tiêm máu gắt gao nhìn chằm chằm đỗ mục mặt mũi tràn đầy kháng cự dùng kiên quyết giọng nói không có khả năng người đang g ặ p ta sau khi đỗ mục đem trong đầu của mình nội dung truyền thâu cho tiểu thác mã tư v i n sau hắn triệt để ngây ngẩn cả người tại lâu dài nóc trệ qua đi tiểu thác mã tư vinh t i n phát ra ken kép tiếng vỡ vụn đến mức bặt kinh ngạt nhìn thấy tiểu bặt m ạ n không rõ tiểu thác mã tư b ê n phản ứng so với hắn lúc trước tận mắt thấy song thân bị hại đều phản ứng kịch liệt đó là một loại nội tâm chỗ t i n tưởng kiên trì hết thảy tất cả đều ẩm v a n g sụp đổ hoàn toàn phá toái to lớn trùng kích sư phụ vừa mới đến t ộ t cùng đối với hắn nói thứ gì t ấ u chương s o n g chương hai trăm năm mươi ba linh thạch chương hai trăm năm mươi ba linh thạch bị đỗ mục chống r ô n g dùng trong không khí cá con nguyên tử bóp ra tới cú vọ bắt đầu xử lý phạm tội the xin đi cắt tương quan công việc đại bộ phận phạm tội the xin đi cắt thành viên đều bị đỗ mục giao cho cái này chống g ô n g xuất hiện cú vọ dù sao những tên kia liền xem như chủ vũ trụ chính bản đỗ mục cũng không quá cảm thấy hứng thú chớ nói chi là một đám biến thể hắn cũng liền chỉ còn lại tiểu thác mã tư vinh siêu bá cùng j o h n n y quỷ khách cái này và cái xem như xâm lược t i ê n phong giá hỏa lưu tại phạm tội the sin đi cắt cao ốc b ắ t mạn g ngay tại đọc qua phạm tội the sin đi cắt t r u n g ương máy tính siêu tầm số liệu đã bị hạn thì không biết tung tích bất quá bật mạn cùng đố mục đ ề u biết đạ mị hạn ngay tại tham quan phạm tội the xin đi cắt cao ốc thông qua từng cái huyết tinh vật siêu tập tới giải cái này phạm tội tổ chức với cái thế giới này tạo thành như thế nào tổn thương đố mục có thể tùy tiện nắm chắc đạ mị hạn thậm chí toàn cầu người hành động quỹ tích không cần nhiều lời bật mạn tự nhiên là bởi vì hắn nắm giữ phạm tội the xin đi cắt trung ương máy tính hiện tại toàn bộ phạm tội the xin đi cắt cao ốc đều bị bật mạn nắm trong tay h ắ n cũng coi như biết vì cái gì sư phụ lần này làm việc bá đạo như vậy nguyên nhân bọn gia hỏa này đều là hàng thật giá thật máu tươi đầy tay tội phạm không chỉ một người h thành cực kỳ bi th nhìn thấy hắn mang theo cú vọ mặt nạ thời điểm bắt mạn liền có chỗ suy đoán về sau nhìn thấy đỗ mục sáng tạo ra tiểu thác mã tư vinh lấy xuống cú vọ mặt nạ quả nhiên chính là vũ trụ song song chân t h i n h kế thừa lên tập đoàn di sản hắn nam nhân này bắt mạn cũng coi là bên trên quen thuộc hắn mặc dù nội tâm bạo ngược có thể nên có đầu não cũng không thiếu hụt đối mặt kẻ như vậy bặt mạn mặc dù có thể thử nghiệm tạo ra tình cảnh phương thức đi công kích đối phương nội tâm được điểm nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được dùng như thế nào thời gian của một câu nói liền công phá đối phương tâm phòng h ế triệt nó đánh tan. Hiện nhiên, trừ phi để n nếu ma pháp đem là bất luận h nó g cùng trào phúng đều không thể làm được phúng trào thể không làm hiệu thể đánh n tan định phương h là một bộ đối ư c chỉ có những lời này là gánh chịu một loại nào đó đối phương không thể thừa nhận c h â n tướng mới có thể đạt tới loại này gần như ma pháp giống như hiệu quả nhanh chóng hiệu quả đỗ mục ngay tại đùa bỡn lòng bàn tay không gian hình l ậ p phương hắn ngay tại đếm thử tạo nên thuộc về thế giới này đá vô cực mặc dù đây là giờ cờ vũ trụ không phải mạ vẹo vũ trụ có thể đỗ mục rất hiếu kỳ chính mình có thể làm được hay không dù sao hiện giai đoạn quá nhiều chuyện đỗ mục có thể đơn giản tâm tưởng sự thành cũng liền tại không phải mạ vẹo vũ trụ sáng tạo đá vô cực coi như có chút độ khó bất quá hắn có thể cảm giác được bặt mặn nội tâm hiếu kỳ xét thấy chính hắn cũng không có muốn giấu giếm cái gì thế là nhìn về phía mình đại đệ t ử bát mạn c ư ờ i nói ngươi còn tại kỳ quái ta đến cùng cùng tiểu thác mã tư b ê n nói thứ gì bát mạn nhẹ gật đầu theo đối ma pháp xâm nhập học tập hắn đã sớm lý giải chính mình cùng sư phụ trên l ệ thật lớn tinh thần lực bàng bạc cũng không phải là mang ý nghĩa tuyệt đối nghiên ép nhưng thông qua bàng bạc tinh thần lực mang đến gần như cao duy quan sát đê duy giống như tầm mắt lại có thể đem người khác tinh thần phảng phất trong lòng bàn tay xem văn một dạng có thể thấy rõ ràng mặc dù bạt m ạ n thử nghiệm tạo nên tư duy mê c u n g lại cũng chỉ có thể nói phòng quân tử để hắn không đến mức sâu trong nội tâm tất cả tiềm thức đều có thể bị đ ố mục bị động một chút xem thấu có thể bày tỏ mặt ý thức lại không có chút nào bất kỳ dấu g i ế m nào khả năng đ ố mục tiếp tục thử nghiệm tạo nên vũ trụ này đ ã vô cực tùy ý nói kỳ thật cũng không có gì ta chỉ là nói cho hắn biết thế giới này không vũ trụ này thậm chí toàn bộ vũ trụ đa nguyên cùng cuộc đời của hắn đều chẳng qua là một bản, sản phẩm. Đánh bản phím tay hơi chậm lại hắn toàn thân nổi ra gà đều dựng đứng lên lời này nếu như là từ trong miệm người khác nói ra bạn m ạ n không có bất kỳ cảm giác gì thế nhưng là từ sư phụ trong miệng nói ra bốn bạn m ạ n vậy mà khó được có loại cảm giác hôn mê tựa hồ là tinh thần bên trong ma lực có một chút mất khống chế để hắn sinh ra say ma hiệu ứng đố mục không khỏi cười ha ha nói vợ dù sơ ngươi cũng quá tin tưởng vi sư đi thật sự vi sư nói cái gì ngươi liền tin cái gì b ạ c bạn bạn bất vi sở động hắn chỉ là cố gắng để cho mình bình tĩnh nói dù sao sư phụ chưa bao giờ bắn tên không đi qua cũng không phải loại kia ưa thích mở loại này n h ả m c h á n đùa dỡ người đố mục tùy ý gật, gật đầu nhìn xem trong tay dần dần áp súc không gian mép khối n g ự a khí vẫn như cũ bình thản nói không sai nhưng ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng giữa vũ trụ tin tức là có lẫn nhau tiết lộ khả năng h ư ớ n g hồ còn có vô hạn còn khỉ lý luận chỉ cần thế giới song song số lượng là vô tận như vậy thì tính không còn lo dịp cùng vặn b é o tác phẩm cũng có thể là sinh ra có thể gánh chịu những cô sự kia nội dung vật lý vũ trụ hắn vốn là cái học chút g a lông triết học đem chính mình học tiếng ngõ cụt chủ nghĩa hư v ô người cho là thế giới này không có chút ý nghĩa nào lý tưởng lớn nhất thậm chí là tìm tới nguyên sơ vũ trụ sau đó lấy điểm mang mặt tiêu hủy toàn bộ vũ trụ đ đỗ mục nhìn xem bắt đầu phát ra thăm thẳm l a m quang không gian và mẹo cười nói hắn cho là thế giới này là hư giả thế là muốn hủy diệt hư giả thế giới nhưng không ngờ nếu như thế giới thật là hư giả hủy không hủy diệt lại có ý nghĩa gì không giảm đi nó tự thân vẫn như c ũ tương đương không cũng không thể nói biến thành số âm hết thệ sụp đổ vì vật chất tối mới có ý nghĩa đi bắt mặn cũng không có được ga nổi đến tựa như hắn nói đỗ mục cũng không phải là một cái bắn tên không đ í n h người dù sao nếu như là nói đùa cái t i ế không chỉ là mặc gà cũng có thể nói vũ trụ này là phim là vì cái gì lại như vậy chắc chắn là mặc gà sư phụ nhất định biết chút ít cái gì hoặc là nói trải qua cái gì đồng thời đem những tin tức này xem như chứng cứ chuyển thâu cho cú võ cú võ lúc này mới sẽ như thế sụp đổ cùng tuyệt vọng đ ố mục có chút im lặng nhìn về phía b ạ t mạng đành phải thừa nhận nói tốt ta ta xem qua các ngươi cái này tương tự vũ trụ tin tức đã từng tiết lộ đến vũ trụ khác sau tại cái nào đó mạng gạ cả dưới ngòi bút hình thành có sự tình tiết mà hệ liệt kia trong mạng gạ nhất không thể tranh cãi nhân vật chính chính là cái kia ngươi chưa bao giờ thấy qua lại không chỉ một lần nghe nói qua siêu nhân siêu nhân là cái này vũ trụ đa nguyên nhân vật chính nhưng là tại chính mình vũ trụ hắn lại chết vô thanh vô tức bát m a n lúc này mới thoải mái xác thực mặc dù đại bộ phận trong vũ trụ rất hiển nhiên có siêu nhân tồn tại mà lại cảm giác tồn tại mạnh đến hắn rõ ràng còn chưa bao giờ thấy qua siêu nhân mặt cũng đã tại không chỉ một vũ trụ từng thu được siêu nhân tin tức thậm chí hiện tại hắn ngay cả siêu nhân sợ sệt cỡ gì t i n đẹp đều biết còn tòng phạm tội theo xin đi c ặ t trong kho hàng cầm không í t nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa những cái kia không liên hệ chút nào vũ trụ đồng dạng khả năng bởi vì các loại không hiểu thấu nguyên nhân thu hoạch được thuộc về siêu nhân tin tức lại thêm vũ trụ đa nguyên vô cùng vô tận luôn có thể tìm tới mấy cái cùng biên soạn tình tiết vạn phần tương tự lịch sử cho nên câu nói này duy nhất có thể thương tổn được chỉ có đem chủ nghĩa hư vô khắc vào cốt tùy tiểu tô mát xoay mới có thể p h á phòng đáng tiếc tiểu tô mát xoay mặt ngoài là chủ nghĩa hư vô ở sâu trong nội tâm vừa khắc nhìn chân thực một cái ngay cả thế giới có thể là hư vô đều muốn để ý người kỳ thật cũng không tính được chân chính chủ nghĩa hư vô người đi bốn chính là như vậy vận ba tâm thái mới có thể bị đố mục hai câu nói cho trực tiếp đem đầu góc vận thành bột nhau đương nhiên ở trong đó có lẽ còn có đố mục bản thân tinh thần h u áp cường hóa câu nói này lực chủng kích cùng độ có thể tin nguyên nhân nói tóm lại, hiện tại tiểu tô m a t w a n h nhìn con sống trên thực tế tinh thần đã sụp đổ triệt để điên mất rồi nhưng cái này còn không phải tiểu tô m a t w a n h kết cục bị đỗ mục tạo nên đi ra cú vọ hiện tại ngay tại bên ngoài lên cao điệu chơi nghiêng trời lệnh đất nội bộ trình biến thu hoạch được phạm tội the x í n đi c ặ t tuyệt đối quyền lãnh đạo đợi đến những cái kia tội phạm tại dân chúng chứng kiến bên d ư ớ i cái này đến cái khác chết tại cú vọ trong tay như vậy thì chỉ còn lại có một cái kẻ cầm đầu phải giải quyết tự nhiên là cú vọ chính mình có thể bị đỗ mục bóp ra tới cú vọ mặc dù không có lịch sử quá khứ và hôm nay mới vừa vạn sinh ra vẫn như trước là cái không dung hoài nghi người sống nếu không có phạm qua sai lầm đỗ mục đương nhiên sẽ không để cho cái này chính mình tạo nên cú vọ trở thành vật hy sinh cuối cùng muốn hiến tế cho dân chúng vẫn như c ũ sẽ là cái này máu tơi ư lời tay chân chính tiểu thomas lên cho ngươi bặt mạn nghe được sư phụ thanh âm đem chính mình từ trong suy nghĩ rút ra liền thấy đỗ mục đưa cho mình một cái đá quý màu xanh lam bặt mạn có chút kinh ngạc đem nó sau khi nhận lấy nghi ngờ nói sư phụ đây là đỗ mục lắc đầu nói một cái thất bại phẩm ngươi hẳn là hiểu rõ đá vô cực tồn tại đi bặt mạn gật, gật đầu hạn tại m ạ và thế giới chỗ thu t ậ p được trong tin tức tự nhiên không có nhảy qua cái này cường đại đến thậm chí có thể nói là vũ trụ hiện thực quyền hạn vật phẩm ta vốn định sáng tạo ra một cái thuộc về vũ trụ này đá không gian nhưng ta thất bại hiện tại cái đồ chơi này chính là một cái có được cường đại lực lượng không gian bảo thạch mà thôi vận dụng năng lượng tất cả đều là ta ngưng tụ mà không phải trực tiếp điều động vũ trụ này bản thân lực lượng không gian có thể cái này cũng mang đến một chỗ tốt đỗ mục nhìn xem bạn ấ t m mỉm cười nói đó chính là tại bất luận cái gì vũ trụ đều có thể sử dụng thẳng đến nó hao hết lực lượng tại điểm này trên cơ sở nó tự nhiên cũng có thể làm đến tại khác biệt vũ trụ vượt qua không gian b á t mạng ngầm đầu kinh ngạc nói vậy há không chính là cùng loại võ quán truyền tống môn một dạng kỹ thuật đỗ mục gật gật đầu hắn hiện tại s á t thực đã đem cái này pháp tác hiểu rõ ta đã ở bên trong chứa đựng động rơi tọa độ cùng vũ trụ này tọa độ còn có vi sư tọa độ về phần hắn cách dùng ngươi coi như huyền giới dùng đi điều động pháp thuật của nó nguyên lý đều không khác mấy đỗ mục k h o á t khoác tay giống như là cho đồ đệ phát cái mản thầu một dạng thái độ tùy ý đến chẳng hề để ý tình trạng dù sao cái đồ chơi này chính là cái phế vật lợi dụng thất bại phẩm đối đỗ đố mục tới nói không có chút giá trị còn không bằng cho mình đại đệ tử để hắn có thể tùy thời tìm tới chính mình nói đến nơi đây đỗ mục rốt c ụ c có chút chăm chú nhìn về phía bặt mạn mở rủ sơ vũ trụ đa nguyên là rất nguy hiểm coi như vi sư cũng không dám nói có thể cử thế vô địch luôn có càng cường đại thậm chí cường đại đến trừu tượng khó có thể lý giải được tồn tại nói tóm lại nếu ngươi gặp được không cách nào ứng đối vũ trụ đa nguyên cấp bậc cường giả tùy thời hướng ta cầu viện dạng này bảo thạch đỗ mục cũng định cho mỗi cái vũ trụ chủ sự đệ tử phát một cái phổ thông địch nhân chính bọn hắn ứng phó là có thể thế nhưng là cấp bậc vũ trụ tùy ý có thể phá hủy tinh cầu cứng giả vẫn như cũ khắp nơi đều có đồ chơi đố mục tại vũ trụ nào đó bận bịu i chuyện thời điểm chính mình chiêu an tinh cầu xuất hiện nguy cơ vậy hắn cũng không muốn đem các đệ tử của mình từ nguyên tử phương diện tái tạo trở về bặt mạn nhìn xem trong tay đá không gian đem nó nắm trong tay hắn nhìn xem đố mục chăm chú gật đầu nói là sư phụ phạm tội theo x i n đ i c a t hoặc là nói địa cầu ba sự tỉnh đố mục đều giao cho mình sáng tạo ra cú vọ đương nhiên đố mục cũng ban cho cái này cú vọ một chút xíu năng lực đặc thù cũng không nhiều miễn cưỡng có thể nghiền ép siêu b á mà thôi lại thêm nó nắm giữ ma pháp đã có thể tùy tiện chấn áp toàn bộ địa cầu ba đ ố mục bay đến địa cầu ba không trùng lần nữa quan sát toàn bộ tinh cầu màu xanh thẳm hải dương mây cuốn mây bay bên trong sông núi vạn dằm đại địa mặc dù tinh cầu này nhân loại gặp khó có thể tưởng tượng cực khổ nhưng đối với tinh cầu này bản thân tới nói nhưng lại chưa lộ ra có cái gì đặc biệt khác biệt ân bất quá tại ban đêm thời điểm thành thị ánh đèn sắc thực ít đi rất nhiều đỗ mục khẽ lắc đầu trên thực tế địa cầu ba niên đại muốn so vũ trụ khác đều xa không ít trình độ khoa học kỹ thuật cũng càng thêm phát đạt một chút có thể hình thá nhân dân chất lượng sinh hoạt lại cơ hồ phải ngã thối lui đến phong kiến thời đại chết như vậy t ấ m xã hội đối đỗ mục tới nói không có chút nào niềm vui thú hắn hay là càng hy vọng nhìn thấy không giống nhau l ắ m thế giới thế là hắn nhẹ nhàng giữa không trung vẽ một chút đỗ mục ánh mắt có chút lấp lóe thấp giọng lầm bầm dù sao cũng nên đi vũ trụ mới nhìn xem phong cảnh luôn hiện đại địa cầu cũng có chút nhìn phát c h á n nói hắn cất bước đi vào bị hắn mở ra không gian vũ trụ ở trong lần này đỗ mục không có thiết lập bất luận cái gì tọa độ hắn chưa có trở lại đi qua bất kỳ một thế giới nào ở trong cũng không có cưỡng ép thiết lập chính mình sắp tiến về là một thế giới như thế nào hoặc là vũ trụ thậm chí có nhân loại hay không có hay không địa cầu đều không nhất định nhưng đỗ mục vừa mới thu hoạch được có thể không dựa vào võ quán truyền thông môn l i ề n tùy ý tiến về thế giới khác biệt năng lực không thử dùng một chút chẳng phải là quá mức lãng phí mà khi đỗ mục phóng ra bước chân đằng sau thiên địa trong nháy mắt biến sắc còn chưa d ư ơ n g mắt ngắm phong cảnh một mảnh chim bay cùng vang lên thanh â m trước hết chuyển vào trong thai đỗ mục lần này không có thả ra sinh mệnh lực của mình trường bao phủ t o à cầu mà là duy trì một cái công dân lòng hiếu kỳ nếu là bình thường phạm phu tự tử nhìn thấy khối này ngoan thạch không có bất kỳ cảm giác gì chỉ cảm thấy trừ vị trí của nó tại dãy núi tri đỉnh đỉnh núi bên ngoài không còn chỗ đặc thù nhưng tại đỗ mục trong mắt thảm đá kêu lại trung linh thần tú ẩn chứa bảng bạ sinh cơ cùng thần vận nó sinh cơ chi tràn đầy phản phất giống như ngàn ngàn vạn mười tháng hoài thai sắp chuyển dạ thai nhi giống như tràn đầy thế giới này tinh khiết nhất tiên thiên linh vận đ ỗ mục thầm nghĩ đã như vậy t h n g đá kia sợ là thật muốn sinh như vậy kỳ cảnh như vậy kỳ thạch có thể nào để đ ỗ mục không liên tưởng đến cái gì đ ỗ mục nhẹ nhàng bông ra sinh mệnh lực của mình trường chỉ một thoáng lông mày của hắn liền chăm chú n h u chung một chấu mới lai、like. là nơi này đ ỗ mục mở mắt ra nhìn về phía viên kỳ thạch kia ánh mắt hết sức phức tạp nơi này là đông thắng thân châu n ạ o lai quốc mà dây núi này tên là hoa quả sơn nhưng mà cái này cũng không trọng yếu đỗ mục nhìn thấy như vậy có thần vận n văn thạch liền đã đoán được đây rốt cuộc là cái gì thế giới có lẽ là chính mình tự chủ xuyên qua mà không phải mượn dùng võ quán truyền tống môn xuyên qua nguyên nhân lần này rốt cuộc không còn là một cái âu mỹ truyền hình điện ảnh loại vũ trụ nhưng đồng dạng cũng không phải đỗ mục nhi thời quen thuộc tây du ký vũ trụ bởi vì đỗ mục tại thám tính h thiên địa thời điểm có cái từ xuất hiện tần suất thật sự là quá thịnh vượng linh vận đỗ mục chậm rãi thở sâu đây không phải tây du ký mà là tại hắn xuyên qua trước đó chỉ nhìn qua video tuyên truyền hắt thần nói nộ không a sở dĩ có thể dựa vào linh vận cái từ ngữ này xác định địa điểm tự nhiên là bởi vì đỗ mục tiếp t r ư ớ c đang nhìn qua video tuyên truyền đằng sau cũng liền tìm một chút cái này tổ chế tác đã từng chế tác trò chơi đ ấ u chiến thần tại đấu chiến thế giới của thần trong quan đầy trời thần phật cũng không phải là được chính quả liền có thể vĩnh viễn trường sinh bất lão liền xem như thần tiên tuổi thọ cũng là có cưới muốn vô hạn vĩnh sinh liền cần linh vận kéo dài tính mạng như vậy như thế nào siêu tầm linh vận đâu thế ự c v ậ là cái này cả một cái kim tự tháp thức linh vận chuỗi thức ăn cũng liền tạo thành đố mục nhìn xem ngon thạch thật lâu không nói gì hãn quả thực không nghĩ tới chính mình sẽ đến đến dạng này trong một vũ trụ bốn cùng trước đó mạ vẹo giờ cờ thậm chí hồ gợt vũ trụ khác biệt những vũ trụ kia tác phẩm đố mục là chân thật nhìn qua thậm chí tiêu phi qua có thể đấu chân thần hoặc là nói hát thần nói vũ trụ Đố mục giới hát ạ thần nói tại hắn xuyên qua trước đó còn không có đem bán vẹn vẹn lòng hiếu kỳ hơi hiểu rõ một chút tinh thần của nó trước làm mà thôi nếu không có chơi qua đ ố mục tự nhiên đối vũ trụ này không có cái gì t ì n h h g o à i bất quá cũng không phải không có ưu điểm đó chính là đ ố mục tại trong vũ trụ này tựa hồ không cần đến cẩn thận tập trung ý chí tiếp trước hắn cũng nhìn qua h i ể u quả hồng hoang loại tác phẩm hồng hoang trong vũ trụ tam thanh cấp bậc thánh nhân cơ hồ đã siêu thoát ngôn ngữ có khả năng miêu tả cực hạn đỗ mục vốn cũng không phải là ngạo mạng người nếu quả như thật là một cái hồng hoang thế giới lời nói chú ý cẩn thận cũng là nên nhưng tại đấu c h i ế n thế giới của thần t r o n g quan nếu như không tính khai thiên tích địa bàn cổ tựa hồ nữ hoa địa vị mới là cao nhất bởi vì đấu chiến d á n g v ẻ trụ bên trong không chỉ là phạm nhân liền ngay cả thần tiên cũng là nữ hoa sáng tạo có lẽ cũng nguyên nhân chính là như vậy trên chín tầng trời thần tiên kỳ thật trên bản chất chính là lực lượng cường đại linh vận thịnh vượng phạm nhân mà không phải chân chính thần minh cho nên mới có thọ nguyên hạn chế chỉ là thọ nguyên có hạn thậm chí cần nuôi dưỡng thế gian yêu ma đến luyện đan điểm này liền có thể nhìn ra cùng chân chính thần thoại so sánh hắc thần nói trong vũ trụ thần ma hiển nhiên lực lượng đặc biệt có hạn thậm chí có thể nói kéo hơn bốn có lẽ cũng chính vì vậy t i ế p trước trò chơi này mới có thể mệnh danh là hắc thần nói đi dùng cả đời gian kế để hình dung vũ trụ này thần tiên yêu ma không quá đáng chút nào đơn cử đơn giản ví dụ nếu như vũ trụ này thần tiên tất cả đều có đỗ mục không có thể bút trước đó thực lực ánh sáng trình độ kia phạm nhân có khả năng cung cấp hết thạy đỗ mục đều đã không còn cần chỗ nào còn cần đến cái gì linh vật chính vì bọn họ vô năng thật giống như tại chư thiên trong vạn giới nhất định cũng có danh tự gọi là đỗ mục lại đặc biệt nhỏ yếu đồng vị thể mở dạng vô hạn con khỉ lý luận chỉ cần vũ trụ đa nguyên là vô hạn cỡ nào không thể tưởng tượng thế giới đều nhất định sẽ xuất hiện đỗ mục nhẹ nhàng nâng lên tay tại không gian chậm rãi vạch ra một đạo bình thẳng đường con ân người không biết không trách cũng chỉ có thể như vậy đỗ mục thăm thảm thở dài một tiếng thế giới này bất cứ sự vật gì chỉ cần có được linh vật đều có thể hóa thành nhân hình biến thành cái gọi là yêu yêu ở giữa cũng là lẫn nhau thôn vệ nhân loại cùng mặt khác có thể hóa thành yêu ma đạo vật trên bản chất tại toàn bộ hệ thống bên trong không hề khác gì nhau ma đỗ mục vừa mới làm chính là vẽ xuống một đầu tuyến từ hôm nay trở đi vô luận người hay là yêu chỉ cần ăn có được linh trí sinh vật như vậy toàn thân nguyên tử liền sẽ bị đỗ mục tiêu tử nói cách khác duy trì thân thể tồn tại nguyên tử ở giữa lực tương tác sẽ trong nháy mắt biến mất cả người hóa thành xa so với không khí sương mù còn muốn nát b é p thước vạn lần bụi bặm về phần qua lại cũng đành phải không truy cứu nữa nếu không sợ là muốn đem toàn bộ thế giới này g i ế t không không thể vũ trụ này sở dĩ sẽ như thế dị dạng cũng là bởi vì thiên đ ỉ n h cùng linh sơn kinh doanh là kinh doanh thậm chí không phải p h ó n g túng toàn bộ thế gian chính là thiên đ ỉ n h cùng linh sơn hai thế lực này trại chăn n ô i yêu ăn yêu yêu ăn người tất cả đều là hệ thống tính bị tận lực đan bài dưới loại tình huống này đỗ mục n h ư ợ c muốn ngược dòng tìm hiểu qua lại tựa như là đang thẩm vấn phán một cái rết heo đồ t ệ mở dạng đối phương cũng chỉ sẽ một mặt m ở mịt rết thế nào heo liền đ ỗ n g nhiên từ thường ngày nghề kiếm sống biến thành sai lầm nữa nha mà hết thể này căn nguyên ngay tại trường sinh bất lao bốn chữ bên trên có thể nhìn thấy tài nguyên chưa đủ vũ trụ sẽ cỡ nào vặn vẹo cùng tàn khốc đỗ mục nhìn về phía bên người ngoan thạch không khỏi vươn g tay nhẹ nhàng u ố t ve một phen cái này ngoan thạch quả nhiên có linh tính lớn như vậy thể tích cùng trọng lượng lại không gió mà bay lung lay tựa hồ là đang biểu đạt thân mật đỗ mục lúc này mới rốt cục lộ ra dáng tươi gởi lại thế nào tuyệt vọng vũ trụ. ngươi cũng là tôn nộ g không a ngược lại là không có buồng phí đến dù sao cũng là tôn nộ g không a một cái sống sờ sờ tôn nộ g không đố mục lúc này mới ý thức tới tiếp trước vô luận nhìn nước ngoài cỡ nào nhiều tác phẩm bao nhiêu phức tạp cố sự cùng truyền kỳ hắn xét đến cùng thích nhất nhân vật vẫn như cũng là một con khỉ con cũng không biết hát thần thoại nộ g không tác phẩm này đến cùng chơi vui hay không đố mục ngược lại là không có cảm thấy nhiều tiết mới dù sao cũng là cái hàng nội địa trò chơi xuyên qua lúc trước chút năm đố mục chơi qua hàng nội địa trò chơi cũng không ít đại khái có thể đoán được sẽ là cái gì trình độ cũng có thể bán cái hai triệu bộ hoặc là ba triệu bộ có thể trở về vốn cũng không sai lại nhiều lại là cưỡng cầu một hơi ăn thành người mập mạp nào có nhiều như vậy một lần là xong một bước lên trời sự tỉnh chính mình có thể tới thực lực bây giờ không phải cũng toàn bộ nhờ võ quán bất h ậ p đỗ mục chính mình mặc dù cũng coi như cố gắng cố gắng v ư ơ n g hướng nhưng cũng là như thế nào càng có hiệu suất lợi dụng võ quán đến để t h ă n g thực lực thang đến sở đến võ quán có khả năng cho lực lượng hạn mức cao nhất từ nay về sau con đường của ta liền cần chính mình đi đỗ mục có chút bất đắc gì tiêu tiêu chính là tới hơi có chút quá muộn cho ta điểm xuất phát quả thật có chút quá cao ta hiện tại thậm chí không dám r ấ t dùng sức suy nghĩ nếu không ý nghĩ rất có thể trong nháy mắt biến thành sự thật nhưng ta kiếp trước h u y ệ n t ư ở n g qua nằm mơ ban ngày đã đủ nhiều ta hy vọng cải biến hiện thực mà không phải tái tạo hiện thực đem hiện thực sụp đổ thành đôi ta tự thân tới nói không có bất kỳ cái gì không biết cùng dư thừa tin tức nhàm chán h u y ế n tưởng bất luận kẻ nào nghe được đỗ mục lời nói này sợ là đều có thể đem cái m ũ i t ứ c điên vãng lai chỉ có phản nàn người khác cho thiếu còn không có nghe mấy lần phản nàn người khác cho nhiều thế nhưng là cái này cũng từ mặt bên nói rõ đỗ mục bản thân vẫn như cũng là cái có tự biết rõ người hắn dù sao trải qua tế nguyện còn có ít cũng không có tiền nhân dẫn đường lực lượng cường đại như thế như thế nào vận dụng chỉ có thể dựa vào chính hắn suy nghĩ lúc đầu cho là mình đi tới tây du thế giới thậm chí là hồng hoang thế giới rốt cục có thể tìm mấy cái đại năng bại sư kết quả lại là dạng này một cái tàn khốc cằn cỗi thế giới hết t h ạ tài nguyên vẫn như cũ vây quanh một cái tinh cầu khai phát trong thế giới như vậy nhưng không có bất luận kẻ nào có tư cách dạy bảo đỗ mục như thế nào sử dụng cái này chân chính siêu phàm tuyệt luân cấp bậc vũ trụ lực lượng đã như vậy bốn không bằng lại thu cái đồ đệ đi đỗ mục đã mang tính lựa chọn đem thu sầu canh giữ cửa ngõ môn đệ tử chuyện này ném đến ngoài chín tầng mây đ â y chính là tôn nộ g không a mà lại là cái mong mà không được muốn đệ lật cái này tàn khốc thiên địa pháp t ắ t tôn nộ g không đỗ mục khó mà nói chính mình dạy đồ đệ phương diện có thể hay không so bổ đ ệ tổ sư ưu tú có thể c h í ít tôn nộ g không như trở thành hắn đỗ mục đệ tử tuyệt đối có thể thu được đập nát cái này chín ngày lực lượng ấ n còn một tháng nữa mới có thể phá thạch mà ra sao đỗ mục quan sát đến văn thạch bên trong linh vận mặc dù hắn mới vừa vẫn tiếp xúc linh vận loại vật chất này cùng tinh thần đem kết hợp sản phẩm cũng đã đối với nó có cực sâu lý giải. thoáng đo lường tính toán hắn liền đem tôn nộ g không s u ấ t thế thời gian tính toán đi ra phải thêm nhanh sao hay là đến bầu trời các loại đỗ mục ngựa đầu nhìn một chút bầu trời nhịn không được lộ ra dáng tươi cười người t ạ i im lặng đến cực hạn tình hô giới quả nhiên là sẽ cười đi ra đỗ mục nhìn thấy cái gì một cái đem chính mình trải qua thời gian quay chậm ba trăm sáu mươi lăm lần thế giới quả thật là trên trời một ngày trên mặt đất một năm tại đỗ mục trong mắt những ngày này trong đ ỉ n h thần tiên thật cùng đứng y một dạng từng cái tựa như pho tượng làm bằng đá chỉ nghe qua cường giả tốc độ nhanh chưa thấy qua nhất định phải quay chậm chính mình tốc độ Bất q u gian gian, không không đúng đ i mục nhữ mày với mới tâm tư đều tại tôn ngộ không trên thân lúc này hắn mới nhìn minh bạch kỳ thật thiên đỉnh tốc độ thời gian trôi qua mới là bình thường cùng mạng mẹo giờ cơ so sánh cơ hội không hề khác gì nhau mà thế gian tốc độ mới là bị tăng nhanh ba trăm sáu mươi lăm lần mục đích không nói cũng hiểu nếu như trại chăn nuôi tốc độ thời gian trôi qua có thể gia tăng lão bản nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để nguyên bản ba tháng liền có thể thành thục gà lông trắng tăng tốc đến ba giờ thành thục kinh lịch theo chứng đến ấp quá trình sáng sớm sinh ra ban đêm liền có thể nấu canh bên trên bàn ăn đây mới là trên trời một ngày trên mặt đất một năm chân thực nguyên nhân vì tăng tốc yêu vật s i ê u tầm linh vận tốc độ để cho bọn hắn chỉ cần bốn năm ngày thời gian liền có thể tìm tới một cái năm trăm năm tu vi yêu ma đến lượt đan về phân phạm nhân bất quá là phổ thông trâu ngựa một dạng xúc và thôi thời đại phát triển đừng nói dân muốn toàn bộ p h à m nhân tộc đàn tựa hồ cũng đã kem chút bị ăn sạch rất nhiều sẽ chỉ là bị ăn sạch đằng sau thần tiên liền sẽ giống như là cấp dưỡng thực trường nhập hàng mới con non m ộ t dạng tái tạo một nhóm p h à m nhân hoặc là che chở một đoạn thời gian p h à m nhân thẳng đến những p h à m nhân này một lần nữa thành lập được quy mô lại bỏ mặc yêu ma bắt đầu thu hoạch p h à m nhân linh vợn cái này được xưng một hồi nguyên đỗ mục thâm hít một hơi nếu là thật sự có hồng hoang vũ trụ không không cần hồng hoang nếu là thật sự có thần thoại vũ trụ những cái tia thần tiên nhìn thấy chính mình đồng vị thể làm ra những hành vi này sợ không phải muốn một bàn tay đập tới đến d i ệ t toàn bộ thiên đình cùng linh sơn ân cũng là khó nói dù sao tây du nguyên tắc bên trong phật như lai cường đại như vậy thế gian yêu man nên ăn người làm theo ăn người nhiều nhất có thể nói từ trại chăn nuôi biến thành động vật hoang dã vườn nên có chém giết huyết tinh thống khổ kỳ thật một dạng không ít đố mục l ắ t đầu sở dĩ đố mục hiện tại mới phát giác được vấn đề thời gian là bởi vì bản thân hắn tốc độ đã nhanh đến cực hạn đố mục giảm b ấ t tốc độ của mình vốn là giống như là thượng đế sáng tạo ra một cái chính mình rất khó dơ lên tảng đá m ộ dạng là mình tại hạn chế chính mình vẹn, vẹn đi vào vũ trụ này trong n h y mắt h á n tiềm thức liền phát hiện vật chất vận động tốc độ tăng tốc vô ý thức liền để chính mình đồng bộ thế gian thời gian bản nhân tại lực chú ý bị hấp dẫn tình hôn g dưới thậm chí không có phát giác được có cái gì không thích hợp địa phương đã như vậy cũng căn bản không cần đến đi trên trời lại nhiều ép chậm một chút tốc độ của mình liền có thể đợi đến ngươi xuất thế đỗ mục sờ lên linh h ạ c h lại nghe răng cười một tiếng bất quá vẫn là thôi đi ta nếu đã có vô hạn thọ nguyên năng lực chẳng lẽ sợ sẽ sống ở điểm ấy thời gian sao nắm giữ lực lượng từ có thể tiếp nhận thời gian trôi qua bắt đầu đỗ mục vung lên ống tay áo ngồi ở đông thắng thần châu n ạ o lai quốc hoa quả sơn đỉnh núi ngồi ở tr hắn nhìn lên bầu trời nhìn xem phụ vân nhìn xem biển cả t ĩ n h tĩnh đích xem xét thế gian bởi vì hắn vẽ ra tuyến mà không ngừng sinh ra biến hóa theo đạo lý tới nói cấm chỉ ăn người loại chuyện này thiên đình hẳn là có thể rất nhanh phát giác được mới đúng đáng tiếc ba trăm sáu mươi lăm lần tốc độ thời gian trôi qua bình thường tu vi không cao tiểu thần ngay cả nửa điểm tàn ảnh đều nhìn không thấu càng không nói đến phát giác được không đúng chương hai trăm năm mươi lăm hoa quả sơn thế giới này thế gian một năm tương đương vũ trụ khác một ngày đỗ mục ngược lại là rốt cục có thể bông xuống trách nhiệm của mình tâm không cần cân nhắc chính mình đã từng che chở những thế giới kia có thể hay không tại chính mình không có ở đây thời điểm gặp phải cái gì bất chắc hắn cứ như vậy an ổn tại hoa quả sơn ở lại thể nghiệm hắn đi qua ba mươi năm chưa bao giờ trải qua sơn giã sinh hoạt lời tuy như vậy kỳ thật đối đố mục bản nhân mà nói bất quá là cảnh sắc khác biệt đối với hiện tại đố mục tới nói sơn giã đối phảm nhân mà nói đủ loại không tiện cùng phiền phước căn bản là thùng rông k ê u to hoàn toàn không tồn tại không chút nào thuận tiện địa phương dù sao nhân loại từ xưa đến nay có khả năng chế tạo bất kỳ vật gì đố mục vẹn vẹn dựa vào trong không khí nguyên tử liền có thể chống rỗng bóp ra đến hiện tại càng là ngay cả nguyên tố bản thân đều có thể từ không sinh có đương nhiên sẽ không có bất kỳ tài nguyên khan hiếm khái niệm đ ố mục đầu tiên là tại đỉnh núi ngồi mấy ngày nhìn xem chính mình đối tứ đại châu thực hiện ảnh hưởng có thể có chỗ thiếu sót có thể có tạo thành cái gì chính mình chưa từng dự liệu được không tốt hậu quả kết quả là không có dù sao đ ố mục đại nao sức tính toán đã vượt xa lúc trước bờ rẽ n ý ạ hiện giai đoạn người bình thường ba trăm sáu mươi lăm lần tư duy tốc độ cùng chính hắn n g ẩ n người minh tưởng nao hải không suy nghĩ bất kỳ vật gì lúc chiếm dụng tính toán số lượng cũng không có kém bao、nhiêu. mặc dù đỗ mục bản thân còn tại không ngừng tính toán cùng trải nghiệm chính mình hiện nay lực lượng vẫn như trước có đại lượng sức tính toán bị để đó không dùng dưới loại tình huống này hắn bao giờ cũng đều đang quan sát tam giới chúng sinh mỗi một từng cái thể đối mỗi một cái sinh mệnh tới nói hắn đều là hai mươi bốn giờ không gián đoạn quan sát đối phương ngẩng đầu ba thức thần cái này nếu là còn có thể lại phát sinh để đỗ mục cảm thấy bất mãn chuyện không vui đó mới là t à dị bất quá mấy ngày kế tiếp hắn gây động tĩnh dù sao vẫn là quá lớn có thể nói hoàn toàn là tại đảo thế giới này giai cấp thống trị dễ thiên đình cùng linh sơn rốt cục phản ứng lại ngay tại riêng phần mình thương nghị tình huống lại đều đều là không hiểu ra sao nói không nên lời nguyên cớ thế là một cái duy nhất để đỗ mục cảm giác kinh ngạc ngoài dự liệu sự t ì n h phát sinh làm ra loại chuyện như vậy không phải người khác lại chính là linh sơn c h i chủ như lai phật tổ mà hắn làm sự t ì n h nhưng lại như vậy nhìn quen mắt vũ trụ này phật như lai bấm ngón tay tính toán khẽ gật đầu dường như đã tính trước lại chưa từng lộ ra nửa chữ hắn ngầm đầu nhìn về hướng hoa quả sơn phương hướng hai người một cái tại tây n h ư hạ châu linh sơn một cái khác tại đông thắng thần châu hoa quả sơn xa xa t ư vọng đối mắt nhìn nhau phật như lai đơn trưởng dọc tại trước ngực n i ệ m âm thanh a di đ ạ o phật sau đó thân ảnh biến mất chưa từng lưu lại nửa câu liền rời đi linh sơn đại điện cử động lần này dẫn tới linh sơn c h ư thánh kinh ngạc không hiểu lại vô luận như thế nào tìm kiếm tìm k h ắ p không đến phật như lai nửa điểm tung tích toàn bộ linh sơn trong nháy mắt đã mất đi chủ tâm q u ố t một đám bồ tát hai mặt nhìn nhau sát mặt nghiêm trọng đằng sau riêng phần mình về núi đóng cửa không ra ma đỗ mục lại nhìn chằm chằm phật như lai linh vận nhìn rõ ràng vị này phật như lai hắn thế mà bốn truyền thế đi đầu thai khổng lỗ linh vận toàn bộ tràn vào cái nào đó bách tính bình thường nhà sắp đạn sinh anh hải trên thân đỗ mục đều sợ ngây người như thế quả quyết sao hắn có thể không nói gì đâu phật như lai vậy mà không nói với chính mình một câu liền bỗng nhiên chuyển thế đi đây là cái gì thao tác nhưng là không thể không nói vũ trụ này phật như lai như vậy hành vi lại làm cho đỗ mục không có xuất thủ lý do cho dù hắn chiếm cái anh hải thân thể có thể anh hải kia trên lý luận tới nói vốn nên là cái tử thai chuyển thế như lai cũng xóa đi trí nhớ của mình đường đường chính chính tại h o a h o a khóc lớn đương nhiên như lai cũng không phải không có chuẩn bị ở sau đợi đến sẽ có một ngày hải nhi này trưởng thành nếu có thể khám phá hồng trần quay về phật môn b u ô n g xuống tham sân si d ụ c nhìn như lai lưu lại ký ức liền sẽ một lần nữa quy về bản thân một lần nữa khôi phục mà nếu đi vào đ ấ y vì sao làm như vậy đỗ mục có chút trầm mặc sau đó không khỏi lắc đầu cười khẽ chính mình trực tiếp làm cho cả tinh cầu không có khả năng lại ăn khai linh trí sinh mệnh hành vi kỳ thật sớm đã đem tính cách của mình mục đích thủ đoạn tất cả đều biểu hiện nhất thanh nhị sở không nhìn ra mới là ngu xuẩn chỉ là hành vi của mình bản thân liền thắng qua hết thẻn ngôn ngữ không còn so cụ thể hành động càng thêm khắc sâu nôn ngữ đến mà như lai trực tiếp chuyển thế đã là một loại thỏa hiệp chị vừa cũng là một loại giao lưu hỏi thăm đỗ mục tiếp xuống hành vi là giết cái này chuyển thế đằng sau vô tội anh hải hay là bỏ mặc đối phương lớn lên đều là một loại trả lời mà đỗ mục lựa chọn tự nhiên là vung tay á o bày không tiếp tục để ý hài đồng này hắn còn không có khí lượng nhỏ đến loại tình trạng này người ta đều chuyển thế còn muốn dùng tiếp t r ư ớ c tội nghiệt mã tính sổ sách bất quá cái này như lai、like、hành vi ngược lại là có điểm giống chính mình tiếp t r ư ớ c nghe nói qua một bộ kịch truyền hình tây du ký hậu chuyện tựa hồ cái này trong kịch truyền hình như lai、like, đồng dạng cũng là tại gặp được không cách nào chiến thắng cường địch sau trực tiếp chuyển thế yêu đương đi tiếp lấy chính là tôn ngộ không đ ư ờ như g t là n bọn n g đã chuyển thế làm gì tham liên tiếp trước ký ức như chuyển thế sau anh hải thật có thể khám phá hồng trần trung tu chính quả tất nhiên là một cái mới la hán mới bồ tát lại là không cần chấp nhất như lai vị trí nghĩ đến n h ư ợ c như lai nhìn thấy hành vi của mình cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng tiếp nhận hiện thực đi nếu như đến từ đi chuyển thế linh sơn cũng đi theo bắt đầu phong sơn không ra đỗ mục cũng không có đi tìm linh sơn phiền phức hứng thú hắn ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời trên chín tầng trời các thần tiên ngược lại là còn tại tiêu giao tự tại đâu mặc dù từng cái tất cả đều là thả chậm gấp mấy trăm lần động tác chậm linh sơn tại tây mưu h ạ châu đại bộ phận bồ tát cũng đều tại phạm t r ầ n an phận ở một góc cho nên bọn hắn phát hiện thế giới này biến hóa sau khi phản ứng ngược lại là s o thiên đình quýt rất nhiều đến bây giờ thiên đình cũng còn không có phát hiện thế gian không thích hợp đâu linh sơn thu hoạch được linh vận phương thức cùng thiên đình khác biệt càng nhiều hay là dựa vào tín đồ tín ngưỡng cung phụng chỗ dâ cho nên linh sơn chủ yếu phát triển chính là không có tận cùng truyền giáo tố kim thân xây phật quốc đồng thời phật đà bọn họ tư tưởng cũng nhìn rất thoáng tuổi thọ bản chất là thể nghiệm thời gian bao nhiêu mà không phải tương đối người khác sống lâu bao lâu lại thêm truyền giáo cũng muốn thời gian dù sao có thiên đình tại giữa lẫn nhau có hiệp nghị không có khả năng quá mức dòng chống khua chiến cướp đoạt tín đồ chỉ có thể dựa vào từng giờ từng phút giáo hóa cái này để linh sơn chúng phật không có đi theo thiên đình cùng một chỗ chơi cái gì trên trời một ngày trên mặt đất một năm trò chơi mặc dù nhìn khả năng tổn thất thọ nguyên tốc độ so thiên đình quýt nhưng mà cũng chân thật so người của thiên đình thể nghiệm đến thời gian dài cũng không thấy đến có thua thiệt địa phương á di đà phật thiện thai thiện thai thế giới này cơ hồ có một nửa nhân khẩu đều tin phật lại thêm đỗ mục thực hiện quy tắc đột nhiên để thế giới này trở nên cực kỳ an toàn tin phật tự nhiên càng tưởng rằng phật đ ã phù hộ càng thêm thành kính n g h e được nhiều đỗ mục cũng học tụ một tiếng phật hiệu sau đó lại mỉm cười nói xác thực thiện thai chỉ cần quỳ lệ dập đầu liền cung cấp linh vật mặc dù tổng có thể cung cấp linh vật không bằng thiên đình bên h i a luyện đan tới nhiều cùng s ả n khoái nhưng cũng thắng ở tế thủy trường lưu. cũng làm cho phật đà bọn họ so thiên đình bên cũng kia càng ưa thích che chở phạm nhân một chút đáng tiếc ca đỗ mục nói để tay xuống thở dài đáng tiếc linh vận càng mạnh người quỳ lạy cung cấp linh vận thì càng nhiều kết quả từng cái quan hệ thầy trò cùng công nhân làm thuê ký hợp đồng một dạng làm lệnh như băng tất cả đều là giao dịch lại là cường đại đệ tử có thể quỳ lệ chính mình cũng bỏ mặc yêu vật thị người xét đến cùng so thiên đình là mạnh một chút nhưng cũng mạnh có hạn có thể ra người nhà rõ ràng tứ đại g i a không tham sân si dục đều là coi như m á n độc lại vì sao nhất định phải chấp nhất trường sinh bất lao bốn chữ này đâu nói đỗ mục nhìn về phía bên người ngoan thạch hỏi ngươi nói đúng không tôn n g ộ không ngoan thạch lần nữa lung lay đỗ mục có thể từ đó cảm thấy u mê suy nghĩ không khỏi cười ha ha nói nghe không hiểu cũng không quan hệ chờ ngươi ra đời kiến thức nhiều hơn tự nhiên là nghe hiểu được đáng tiếc nghe hiểu được vấn đề không có nghĩa là nghĩ đến minh bạch đáp án đỗ mục sờ tay vào ngực móc ra một cái hồ lô n g ử a đầu uống ngon miệng có cả có la bọt khí tại trong miệng nổ t u n g vì thu hoạch được đầy đủ cảm giác mỗi cái b ọ khí bắn nổ huy lực đều tương đương với một viên bom nhìn rô mà trong đó mỗi một tia vị ngọt đều ẩn chứa khói nên lời bàn b tuy tiện dọn dọn nhập biển cả đều có thể đem toàn cầu nước biển cho xâm nhiễm thành có cả có l ạ hương vị vô cùng vô tận bom hít rộ tại trong miệng bộc phát ngoại giới lại vô thanh vô tức á đỗ mục uống xong một ngụm có cả có là nhìn xem hồ lô lắc đầu nói cảm giác phai nhạt xem ra chế tạo đồ uống tay nghề vẫn chưa đến nơi đến trốn hiện tại không thể so với trước kia phàm nhân thời điểm ngay cả một ngụm tràn đầy cá con đi ổ xài nước ngọt đều có thể cho thân thể mang đến kích thích lúc này liền xem như nuốt vào một v ầ n g mặt trời đối đỗ mục tới nói cũng so da kém đã t h n g ăn lẩu lúc mới ra nổi hoàn tự nóng một ngày này đỗ mục đem xử lý tứ châu công việc tinh thần lực trực tiếp t á c h ra đi bản thân hắn không còn quan tâm tin tức của ngoại giới an vị tại linh thạch bên cạnh mở t i ệ p luyện thế giới này chữ bút lông vốn cho rằng loại này huyền diệu khó giải thích không có cụ thể trị số nghệ thuật có thể làm cho ta làm hao mòn chút thời gian đâu đỗ mục nhìn xem chính mình dưới ngòi bút chữ bút lông tại hắn có thể một cái ý niệm trong đầu dập tắt thái dương cường thịnh tinh thần lực bên dưới b ấ t quá thoáng chuyên chú bình thường giấy bút liền cơ hồ không thể thừa nhận đỗ mục viết mỗi một chữ nếu không có cầm bút người là đỗ mục sợ là trong nháy m cô động thành giấy bút mới có thể gánh chịu mỗi một nét bút đều nặng như thái sơn chữ viết mà những chữ viết này đỗ mục không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật nhưng dù cho như thế bởi vì hắn đối thế giới bản nguyên cực hạ nhìn n rõ những văn tự này tại hình thành s á t na liền có vô số linh vận hội tụ tới nếu không có đỗ mục ngăn cản kịp thời những này linh vận sợ là có thể trực tiếp để đỗ mục viết cái này lòng chữ thật tu luyện thành tinh hóa thành chân long đắc đạo phi thăng cái này đều được đỗ mục cách trở muốn tràn vào chính mình chữ viết bên trong linh vận có chút bất đắc dĩ hắn chỉ là muốn luyện một chút chữ mà thôi không muốn lại sáng tạo ra một cái sinh mệnh a cuối cùng đố mục hay là đem thư quyển thu hồi trong ngực của mình chung quanh linh vận lúc này mới lượn vòng lấy mất đi mục tiêu tình hôn g d ư ớ i tràn vào đố mục bên người linh thạch ở trong đố mục nhìn xem ngon thạch vào tay nhẹ nhàng v ố t ve chưa từng nghĩ nhất thời n g ư a tay lại để cho ngươi xuất thế thời gian trước thời hạn mới phần cũng liền tại lúc này hắn ngắm nhìn một phía phát hiện chính mình vừa mới l u y ệ n chữ lúc linh vận hội tụ dị tượng lại là đem hoa quả sơn bản địa các con khỉ đều hấp dẫn tới bọn hắn vây quanh ở phụ cận dùng tràn đầy ánh mắt tò mỏ gió xét đố、mục. từng cái mặc dù không biết đố mục là người phương nào có thể cái kia khí độ không giả được vừa rồi nâng bút liền viết ra có thể dẫn dắt thiên địa linh vận hội tụ thủ đoạn cũng không giả được khi nhỏ bọn họ minh bạch trước mắt người này nhất định là cao nhân đắc đạo vây chung quanh lựu i dĩu gặp đố mục không có sôi u ổ i liền không muốn rời đi đố mục nhìn một chút những này khỉ nhỏ thầm nghĩ hoa quả sơn không hổ là trung linh thần tú chi điệm không chỉ có sắp dựng dục ra một viên tiên thiên thạch khỉ chính là cái kia phổ thông con khỉ từng cái lại đều mở ra linh trí bất quá nghe lên núi tiểu phu răm ba câu mở miệng liền có thể nói chuyện nói thật những khỉ con này trí thông minh đ ặ t ở không có bất kỳ cái gì lực lượng siêu tự nhiên địa cầu chỉ sợ so một ít bị gọi đùa vì c o n khỉ nhân chủng đều muốn thông minh chỉ là những n à y khỉ nhỏ vui mừng tự nhạc lại không ăn thức ăn m ặ t hoa quả sơn linh vận sung túc dựa vào quả mọng đào tử liền có thể tự cấp tự túc tự nhiên tiên chân vô tả cũng khó trách tôn nộ g không coi như thành phật làm tổ cũng hầu như quên không được hoa quả sơn đang lục đục với nhau địa phương nốc lâu tất nhiên là sẽ tưởng niệm hoa quả sơn loại địa phương này tất cả giải tán đi ta chỗ này không có gì tốt t n đỗ mục phất, phất tay khỉ nhỏ bọn họ lúc này mới kêu loạn rời đi chưa từng nghĩ ngày thứ hai vô số đào tử liền bị đưa đến đố mục trước mặt mà lại đại bộ phận cũng đều bị gặm qua một n g ụ m đố mục t h ế thế nhớ tới hôm qua nói mình nơi này không có ăn ngon thế là những n à y khỉ nhỏ liền đem chính mình cảm thấy ăn ngon đào tử đưa tới vì cam đoan s ắ c thực ăn ngon nhất định phải chính mình trước đ ế m một n g ụ m thử một chút hương vị cảm thấy ngọn lúc này mới vui mừng không siết đưa tới đố mục cảm thấy thú vị ngược lại là muốn về báo những n à y khỉ nhỏ càng nghĩ lại phát hiện vậy mà không cách nào hiện tại hoa quả sơn còn không có bên ngoài tới yêu vật quậy phá trên núi bộ phận này cơ hồ chỉ có con khỉ chỉ cần không hạ sơn liền không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói nơi này đào tử cũng đều là phạm gian trí bảo mặc dù so ra kém trên trời b à n đảo diên thọ nhưng cũng có thể cam đoan khỉ n h ỏ bọn họ bách bệnh không sinh an an ổn ổn sống đến già chết những này khỉ n h ỏ lại không truy cầu vĩnh sinh bởi vì đồng bạn chết g i ả phần lớn là vô bệnh vô thai lặng yên không tiếng động rời đi cũng không có dưỡng thành phảm nhân loại kia khóc sức mướt thói quen cũng chỉ là học những người p h ả m t h u c kia đem thi thể chôn ở dưới cây đảo chỉ thế thôi cũng là khó trách đào tử linh khí sẽ như thế dư g ả chính mình có thể cung cấp cho những này khỉ nhọ bọn họ cái gì đâu đỗ mục tư đến muốn đi phát hiện thật đúng là không có chẳng lẽ muốn ban cho bọn hắn v lại hoặc là cho bọn hắn nhiều mở điểm linh trí để bọn hắn tu luyện trường sinh có thể những khỉ con này bọn họ sinh hoạt trạng thái như vậy trước sau như một với bản thân mình vui mừng vui vẻ đỗ mục coi là thật không đành lòng phá hư để bọn hắn tu luyện tăng thực lực lên nhìn ngược lại là phù hợp thế gian yêu ghét nhưng cũng không duyên cơ phá hủy hoa quả sơn nguyên bản cân bằng để bọn hắn tương lai trở nên giống như là c h â u ngựa một dạng truy cầu một chút hư vô mở mị tương lai mà từ bỏ chính mình hưởng thụ hiện tại cuối cùng đỗ mục khẽ lắc đầu phất, phất tay ma lực bao phủ toàn bộ hoa quả sơn hắn hay là nghĩ đến có thể cho k h nhỏ bọn họ cung cấp cái gì làm đào tử nếu nơi đây như vậy mỹ hảo vậy dĩ nhiên sẽ dần dần biến thành ngoại giới rình m ò mơ ước bạo điện dù sao thế giới này cũng không có như vậy cần hoa quả sơn vậy liền để hoa quả sơn biến thành an phận ở m ộ t góc trở thành một cái sẽ không bị bất luận cái gì ngoại nhân cái dày vui mừng tự nhạt địa phương nhỏ đi cũng liền tại lúc này đỗ mục bên người linh thạch đống nhiên rung động chương hai trăm năm mươi sáu ra xoa bộ d ị tộc chương hai trăm năm mươi sáu ra xoa bộ d ị tộc khối này ngoan thạch tự có cựu khiếu b ắ t hồng theo cựu cung b ắ t quái phương vị sắp xếp bình thường đỉnh núi gió nhẹ quét lôi cuốn một chút linh vận trải qua cái này ngoan thạch cửu khiếu liền phảng vất giống như nó hô hấp thổ n ạ p một lần lấy đỗ mục thấy có thể trực tiếp quan sát được trong linh thạch có một tràn ngập linh vận tiên thai lúc này linh thạch rung động trên người xác đá tuân rơi mà rơi giống như là trứng gà run mất rồi vỏ trứng của mình mở dạng lộ ra bên trong tiên thai đến nói là tiên thai kỳ thật vẫn như cũng là khối đục nguyên như ý đã chọn nhưng mà nói là ngưng kết linh vận bản thân đều không quá đáng chút nào xa xa liền có hoa quả núi con khỉ hiếu kỳ nhìn tới bọn chúng ngày xưa là sẽ không hướng đỉnh núi chạy chỉ vì đỉnh núi không cây t ố i không ấm đối ngoan thạch mà nói tinh hoa nhập nguyện đối khỉ nhỏ bọn họ lại là bị không được khô nóng giá lạnh đương nhiên sẽ không không lý do đến đỉnh núi chơi cũng chính là đỗ mục ở trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng g i ế t thời gian thời điểm không tự giác hấp dẫn chung quanh linh vận hội tụ mới khiến cho đỉnh núi cũng thay đổi thành hiếu kỳ khỉ con bọn họ mỗi ngày quẹt thẻ chỗ mạo hiểm Lúc núi căn này, đỉnh núi thổi qua một đạo căn phong.、Gió、này đạo thổi ho Gió một từ qua gió này tự nhiên không thu hoạch được gì cũng liền trực tiếp thổi tới run tán sắc đá tiên thai đá tròn phía trên đố mục chỉ thấy trong gió kia linh vận đều chui vào thạch thai ở trong không cần một lát liền chậm dai hóa làm một cái tảng đá điêu khắc c o n khỉ pho tượng chỉ thấy cái kia thạch hầu đột nhiên mở hai mắt ra mắt vận kim quang bắn sông đấu phủ kim quang này chi thịnh dường như muốn bay thẳng tiểu tiêu cũng may đố mục vừa mới dự định đem hoa quả sơn che giấu để trong này khỉ con vĩnh viễn qua yên vui không l o ngây thơ thời gian cho nên ma lực đã đem toàn bộ hoa quả sơn ba phủ bởi vậy kim quang này mặc dù thịnh lại không xông phá đố mục ma lực ngay cả nửa điểm v ợ sóng cũng chưa từng nổi lên. một lần này thiên địa dị tượng chưa từng bộc lộ nửa phần ở bên ngoài trong truyền thuyết tề thiên đại thánh đẹp hầu vương bây giờ bất quá là cái khắc đá giống như khỉ con d ạ n g tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía tư phương hắn hiếu kỳ nhìn một chút đ ố mục lại hiếu kỳ đánh giá một phen phương xa l i ễ u dữ hoảng sợ không thôi đám khỉ con chỉ một thoáng nguyên bản tượng đá bộ dáng lại tự nhiên một chút càng có hơn khỉ con d ạ n g lại so lên hoa quả sơn con khỉ đến tay chân ngắn dài không có như vậy m ỏ nhọn má hót càng giống hơn mấy phần người tiếp lấy bởi vì đỗ mục không động tác hắn liền học nơi xa loạn cả một đoàn cắt con khỉ cũng đi theo học bỏ học đi miệng hơi mở. trong miệng phát ra ô ô a a con khỉ tiếng tê ơ lần này có thể tính đem hoa quả sơn khỉ nhỏ bọn họ do sợ bọn chúng chưa từng gặp qua loại người này không người khỉ không khỉ tảng đá không tảng đá quái v ậ t chỉ một thoáng cái mông đối với đỉnh núi t ả n sạch sẽ thạch hầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng không có để ở trong lòng hoàn toàn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì chính là tại vừa đi vừa về leo lên thời điểm đụng phải các con khỉ cho đỗ mục tặng trái cây hiếu kỳ dùng chân cầm lên n g ư ờ người nhìn xem phía trên dấu răng cũng đi theo cắn một cái những quả đào này trải qua hoa quả sơn khỉ con bọn họ tính khiêu tế tuyển tất nhiên là tươi đẹp mâm miệng nước trần đấy Ăn thạch hầu, hầu, hầu, hầu tự hồ là đối linh vận càng tràn đầy sự vật càng cảm thấy hứng thú đố mục quanh thân tinh khí không chút nào tiết ra ngoài tại thạch hầu trong mắt lại là cùng sông núi nhật miệt một dạng vật tự nhiên mặc dù hiếu kỳ vây quanh đố mục lượn quanh vài vòng lực chú ý nhưng cũng rất nhanh bị mặt khác chuyện mới mẹ vật hấp dẫn chỉ chốc lát thạch hầu cứ như vậy biến mất tại đỉnh núi cái này khỉ vừa mới nhập hoa quả sân rừng liền tự nhiên mà vậy học xong vượt qua chạy này khi nhỏ bọn họ đều sợ hắn hắn cũng không thèm để ý ăn đào tương uống sương sớm, sớm leo đến chân núi gặp qua sói xuyên qua rừng rậm trạm qua h ổ cùng h i ế u là bạn lấy trùng làm bạn quá khứ tương lai đều là hư hảo trong miệng gỗ đào cũng ngọt ngào ngày nay g đập vào mắt đều là mới lạ đông trùng hạ thảo dây dưa cũng diệu thú nguyễn tần túc r ố c đá mặt trời mọc du sơ khe qua cái trong núi không một giáp lạnh tận không biết tuổi mà khi nhỏ bọn họ gặp thạch hầu tựa hồ cũng không nguy hiểm cũng liền dần dần buông lỏng cảnh giác hiệu kỳ dẫn hắn vào nhóm thạch hầu tự nhiên cũng không có mang thù khái niệm vui vẻ đi theo bảy vợn du ở s ơ lâm chơi đ tự nhiên đều bị đỗ mục để ở trong mắt hắn không có gấp gáp như vậy giữ chặt thạch hầu nói cái gì thu đồ đệ loại hình lời nhàm chán tiên tiên thạch hầu vừa ra đời đã có phảm nhân trưởng thành giống như thông minh trên thế giới này hết thảy đối với nó tới nói đều là mới lạ cùng thú vị chính mình t u y tiện kéo lấy hắn tự nhiên có thể đơn giản làm cho đối phương đối với mình dập đầu bại sư có thể sau đó thì sao đỗ mục rất có tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem cái này thạch hầu lực lượng tăng lên tới chí ít nguyên tắc miêu tả trình độ kia thế nhưng là đối với thế giới này không có bất kỳ cái gì nhận biết thạch hầu từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới này liền có được cường đại như vậy lực lượng lời nói thấp như vậy với hắn lực lượng trình độ thế giới quy tắc vận chuyển thạch hầu đời này đều không thể thể nghiệm được cho nên đ ố mục chỉ là quan sát quan sát cái này thạch hầu cũng quan sát thế giới này thiên đình ngược lại là đã phát hiện thế gian dị thường nhưng mà thiên binh vẫn còn tại đi báo cáo ngọc đế trên đường cái gì gọi là trên trời một ngày trên mặt đất một năm a đ ố mục tại thạch hầu xuất thế đằng sau liền không lại tiếp tục ở tại đỉnh núi mà là bay vào bị thác nước che đậy màn nước động ở trong hắn đơn giản đem màn nước động sửa chữa làm một cái thích hợp ở lại đậu phủ xa xa nhìn xem giữa trần thế thế tục vận chuyển ân thấy càng nhiều ngược lại là cảm thấy linh sơn kỳ thật cũng không có như vậy quá phận đỗ mục uống một mình tự chế tiểu điểm nước bình phán lấy thế giới này tam giới vận chuyển phát tắc linh sơn xác thực không thể nói làm sao giải phóng nhân loại che chở nhân loại loại hình linh sơn phật đà bọn họ dưới đ ạ i bộ phận tình huống chính là tu không để cho mình t h à n h tĩnh vô vi tứ đại giai không cho nên nối thế gian trùng đ i ệ với các hoặc là chính là rủ xuống thai mắt lộ từ bi lại không nói một câu hoặc là dứt k h á t nhắm mắt không nhìn tinh khiết khi ma âm là lướt dạng này liền có thể giảm bất tự thân linh vận tiêu hao sau đó chính là truyền đạo giảng kinh thu đồ đệ tố kim thân ân xây phật quốc lại trải qua p h à m nhân cùng đệ tử quỳ l ệ hấp thu bọn hắn từ tín ngưỡng bên trong dân lên linh vận dùng cái này tăng thu giảm chi đạt tới linh vận thu chi cân bằng trường sinh bất lão n g h e xác thực với cái thế giới này bản thân không có gì c ô n g hiến coi như thực sự có người hại tín đồ của bọn hắn dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không lãng phí linh vận đi che chở bọn hắn nhưng là đại bộ phận thế giới đều là tại xó nát cùng thiên đình chủ động để bầy yêu tàn phá bừa bãi luyện đan thu lấy linh vận cao tốc bôi dưỡng hình thức、so sánh. thả rông đều được cho một loại thiện lương mà dưới loại tình huống này tây n ư u hạ châu có một cái tộc đàn lại chướng mắt linh sơn thả rông hình thức cảm thấy quá mức dối trá cùng không có hiệu suất dự định bắt trước thiên đình đại quy mô nuôi dưỡng dê hai chân lại thu hoạch dê hai chân tộc đàn này được xưng dạ xoa bộ mà tại như lai chuyển thế trước đó linh sơn c h ú n g phật đà cũng định đối dạ xoa bộ độc thủ nếu như chỉ là phổ thông đánh g i ế t phạm nhân linh sơn sẽ không tận lực tiêu hao linh vận giống như là thế gian cơ cấu một dạng quản ống này cái kia có thể dạ xoa bộ thân là thiên long bắt bộ một chồng lại trực tiếp miệt thị linh sơn hệ thống giáp tâm không tốt nghiêm trọng uy hiếp đến linh sơn hình thức c ă n cơ cái này để linh sơn phật đà bọn họ không thể nhịn kẻ phản bội luôn luôn so địch nhân càng thêm đáng giận nếu như không phải là bị như lai bỗng nhiên chuyển thế tình huống n g o à i ý muốn quái nhiễu linh sơn cũng định đối dạ xoa bộ độc thủ trực tiếp đ ổ diệt bộ tộc này đáng tiếc phật đạp bọn họ tứ đại giai không quá lâu tại liên tiếp gặp phải thế gian dị biến cùng như lai chuyển thế cái này hai kiện tiền cổ không có to lớn tình thế hỗn loạn ở trong bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là phong sơn bế biển khóa chặt linh vận tị thế không ra tình nguyện tín đồ chết hết sạch đằng sau một lần nữa bồi dưỡng cũng đừ lại nói cái kia trực tiếp che chở phạm nhân không còn bị yêu vật thôn vệ pháp tắc hoàn toàn là ở chính diện khiêu khích thiên đ ỉ n h mà bị che chở phạm nhân lại từng cái đối với phật tượng càng thêm thành kính đều không cần tự mình ra tay liền có thể thu hoạch được các tín đồ quần quận không dứt linh vận phật đa bọn họ liền càng thấy tị thế không ra là cái cực tốt thao tác đ ố mục tại thủy liêm động bên trong cũng là gật đầu đồng ý không sai không hưởng phí mảy may linh vận liền có thể thu hoạch được các tín đồ tín ngưỡng còn có thể không cùng bất kỳ thế lực nào nổi xung đột thật sự là trên trời rơi xuống chuyện tốt con a nhưng mà đỗ mục lại nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chỉ một thoáng linh sơn nam hải tất cả tị thế không ra phật đà chỗ ở nguyên bản dùng để ngăn cách ngoại nhân pháp trận lại bị đỗ mục cường hóa trăm tỷ lần mà những cái k i a quần quận không dứt thông qua tín ngưỡng truyền thâu linh vận cũng đều bị những pháp trận này ngăn cách ở bên ngoài tiêu tán dung nhập vào giữa thiên địa đỗ mục lần nữa nhấp một hớp tiểu điểm nước cười nói nếu người xuất gia tứ đại gia không vậy liền vĩnh viễn chống không đi nếu là khăng khăng sắp xuất thế nhưng chính là tham giận gây dại đỗ mục có chút tính toán liền coi như ra những n à y phật đà bọn họ phạm nhân không còn cung cấp linh vận bọn hắn vĩnh viễn ngồi xuống tính tâm tiêu hao thấp có thể hình thức có thể kiên trì bao lâu Không không tính bất i kinh kiên ế thế t tính toán, chút thông thể trì ngạc ngay Hán cũng còn có thể kiên năm. phổ Đỗ đều Mục mà có cả có La quá đối với trường sinh bất lão mà nói cái số này xác thực không tính là gì cũng liền hơn ba và năm khó trách bọn hắn muốn đem nhiều năm như vậy xưng là một tiểu kiếp mỗi một tiểu kiếp đều sẽ có nhập không đủ suất la hán thọ nguyên hao hết mà thần vẫn tám mươi cướp mới tính một đại kiếp mà một đại kiếp tuyến nguyện chính là phật đà cấp bậc kia linh vận nội tỉnh bất quá ta hẳn là không cần tiếp tục cường hóa bị ta khóa chặt pháp trở đi thời gian lâu như vậy đi qua không bị hạn chế phạm nhân nếu là còn ngay cả một cái tinh cầu đều ra không được cái k i a tiếp tục bị nuôi dưỡng cũng coi như đáng lời đỗ mục bình tĩnh nhấp một hấp tiểu điểm nước bị hắn từng cường hóa phong sơn phát trận trong ngoài không có khả năng ra duy trì thời gian đại khái là có thể có cái mười vạn năm tả hữu đi. bị công kích lời nói thời gian khẳng định sẽ hạ xuống đáng t i ế p thi triển công kích cũng là sẽ tiêu hao linh vận liên nhìn vị nào phong sơn không ra phật đà ngày nào đông nhiên lại không tứ đại giai không tại so đấu tiêu hao có thể liều qua đỗ mục tiện tay bày ra phát trận sau đó đỗ mục lại nhìn một chút dạ x o bộ tình huống dạ xoa bộ tự nhiên không có phong sơn dự định ngược lại tại phát giác được như lai、like、chuyển thế đằng sau tác phong làm việc càng thêm tùy tiện có thể xưng tùy ý làm bậy đáng tiếc cái này cũng dẫn đến tại đỗ mục bày tự nhiên quy tắc trước mặt tổn thất nặng nghề đỗ mục tất nhiên là sẽ không ở xuất hiện đằng sau còn cho phép bọn hắn tùy ý tàn sát bách tính bình thường mà dạ xoa bộ chỉ là tại dùng ă n đi qua đã đổ tể tốt người bình thường thịt khô lúc liền liên tiếp tử vong dạ xoa bộ tự nhiên cho là bọn họ ướp gia vị tốt bách tính bị người hạ độc trong cơn tức giận đem nguyên bản ướp gia vị người tốt thịt ấ t cả đều một mồi lửa đi hiện tại chính thành quần kết đội xuống núi định tìm một nhân khẩu dày đặc địa phương chúng tu đại đạo không biết sống c h ế n ta đỗ mục thổi mục khí khẩu khí này vượt qua không gian từ thủy liêm động c h ư ớ c mắt đã tới dạ xoa bộ đội ngũ liệp liệp cương phong t h ư ợ n như vô hình chi nhận nhẹ nhàng thổi qua chỉ một thoáng nguyên bản náo nhiệt dạ xoa bộ đội ngũ khoảnh khắc nhẹ n n à o lại là một trận tự nhiên gió nhẹ quét dạ xoa bộ dạ xoa bọn họ lập tức đầu cánh tay cổ tay rơi xuống một chỗ còn tốt da của bọn hắn vốn là đỏ bừng một chút tàn chi đoạn hải bị huyết dịch bao phủ ngược lại là một mảnh tinh kết hồng nhìn chỉ có huyết tinh mà không tàn trực t này lần không khốc đố mục lần này không có i ế phải vỡ vụn bọn dạ xoa ọ bọn bọn toàn thân nguyên tử, để bọn hắn trôn vùi trên thế chút thể thể tiếp thức này. nguyên hắn ngu xuẩn, dùng chính hắn nhận phương thức đến chỉ giới để vùi Có có có c n Không h h cáo. p ả vậy đầu góc của bọn hắn sát xuất lớn không cách nào đem không thể ăn người giết người cùng tử vong hai chuyện này liên hệ với nhau có thể ngay sau đó đến tiếp sau dạ xoa bộ tộc nhân phát hiện chính mình đồng bào thảm trạng phẫn nộ sau khi trọng c h ỉ n h đội ngũ dự định lập tức lại đi tìm những cái kia linh vận súng túc người sống bổ sung linh vận tăng thực lực lên lại tìm kiếm hung thủ vì đồng bào báo thù đỗ mục không xong đúng không đỗ mục cũng không quen lấy bọn hắn ai dự định đối với người bình thường đậu thủ liền giết chết hay kết quả ngược lại là vượt quá đỗ mục n ă n trước hắn không nghĩ tới dạ xoa bộ thật sự như vậy ngu xuẩn từ đầu tới đôi đều không có nghĩ tới tộc nhân mình bỏ mình cùng thôn phệ giết chóc phạm nhân có quan hệ liền ngay cả mấy cái nhìn tình huống không đúng dự định trong đêm chạy trốn giữ lại sinh lực dạ xoa bộ tuổi trẻ còn xuất lại đều tại chạy trốn trong quá trình dự định thuận tay giết mấy cái bách tính bình thường ngay miệng lương đỗ mục còn có thể nói cái gì đó cứ như vậy thật đơn giản dạ xoa bộ toàn bộ di tộc việc này có thể nói oanh oanh liệt liệt dù sao không phải tất cả yêu vật cũng giống như d i ả xoa bộ như vậy ngu xuẩn bị linh sơn khi cố máy chiến tranh bồi dưỡng bồi dưỡng đầu hóc cũng không có tại đơn giản cầm người khác thăm dò đằng sau triệt để đem đ ố mục trước đó bày lệnh cấm trở thành một cái công khai phát tắc không thể ăn người không thể ăn người không thể ăn người chỉ cần trừng phạt đầy đủ tinh chuẩn nhanh chóng nghiêm khắc bất luận cái gì không hợp lý quy tắc đều có thể trong nháy mắt phát triển ra đến đ ố mục mỗi ngày đối cái này có thể xưng trại chăn nuôi thế giới tu tu bổ, bổ chỉ là một ngày này chân núi một đám cắp con khỉ đổ nghịch náo một hồi liền muốn đi trong khe nú chỉ gặp cái k i a cố nước trong khe c h ả y xiết tựa như lăn dưa tuân ra tung tóe d ầ m d ầ m tựa như dầu hỏa tối nước trong bảy khỉ thạch hầu đông nhiên trong lòng hiếu kỳ muốn biết cái này lũ lụt đến tột cùng từ đâu mà rơi thế là hắn liền nói một tiếng thuận dòng nước hướng thượng du trèo đến b ậ y khỉ bọn họ ngày thường cũng chỉ là chơi đùa gặp thạch viên dẫn đầu tự nhiên cũng kích thích lên buồng n h ị c h n g o tâm cùng theo một lúc leo lên rốt cục bọn hắn tìm đến nguồn gốc chỗ chính là một thác nước suối phun nhưng mà nhìn như là thác nước lại treo ở hai nơi trong khe núi ở giữa lại tốt giống như một mảnh bạch hồng treo màn duy đỗ mục giương mắt nhìn x Cười như ó i cuối vi nơi tới. cùng được này là tìm t Xem sư ra ờ i trò ta chúng hữu duyên A. n Vương. Trưng Vương. Như g Mỹ Mỹ Hầu Hầu là đại đa số phiên bản một dạng các con khỉ nhìn xem màn nước t h ă n g nước nhao nhao kêu là nước tốt nước tốt bọn hắn đơn giản tiếng kêu tạo thành từ ngữ số lượng s á t thực không rất rồi giàu giàu nhưng tốt xấu loại này hai nguyên đơn giản hình dung vẫn phải có bất quá một hồi liền có mao hầu đống nhiên đề nghị cái nào có bản lĩnh chui vào tìm cái đầu nguồn đi ra không thương tổn thân thể chúng ta bài hắn là vua đỗ mục cười lắc đầu hoa quả sơn bởi vì tài nguyên sung túc các con khỉ trí tuệ sau khi tăng lên dục vọng nhưng cũng hiển thị do ăn uống c h i dục cùng an toàn nguyên bản hầu vương loại kia một cái tộc đàn chỉ có một cái hầu vương có thể sinh con mặt khác con khỉ mất đi giao phối quyền tàn khốc tự nhiên phát tác ngược lại là bị bọn hắn vứt bỏ mấy trăm năm nhưng dù vậy hầu vương thân phận này hay là hóa thành một cái từ ngự truyền tới mặt khác con khỉ cũng không thấy đến thân phận này quý giá bao nhiêu đặc thủ cũng chơi đùa đồng ý mà thân ở trong đó thạch hầu trong khoảng thời gian này trà trộn trong bảy khỉ hồi lâu qua đã quen nguyên thủy đại đồng xã hội cũng rốt cục bắt đầu sinh ra chút muốn không giống bình thường bản thân ý thức hắn sau khi nghe quả quyết đứng vậy ứng thanh g thạch a Ta, đi vào. Ta đi vào. Sau đi đi đó trực tiếp vào. vào. trực n ắ mắt m mềm m túi thân, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy vào thác nước ở trong. To tựa suối hình nhảy chung kích, như ngảy lên, nước lớn nước lực vào ở i ử trường, t đem ạ c hầu h hung hăng hướng phía dưới vỗ. Thạch hầu thầm ạ c h h u t h ầ nghĩ không tốt chính mình sợ là muốn rơi xuống rơi xuống trước đó lúc đến bên dưới khe núi không biết phải chăng là sẽ quẳng cái phấn thân bay cuốt nhưng mà hắn bất quá thân hình hơi rơi mấy phần liền rơi vào nơi thực thạch hầu mở to mắt ngầm đầu nhìn lên liền phát hiện dưới người mình đúng là một tòa thạch nhũ giống như cầu đá hắn lấy lại bình tĩnh cẩn thận lại nhìn phát hiện dưới cầu chi thủy sông sâu thạch h i ế u ở giữa treo ngược lấy chạy ra đi che đậy cầu môn hình thành một đạo màn nước thắc nước đây cũng là vì sao đỉnh núi không tuyết không mưa lại có thể có như thế lũ lụt nguyên nhân đúng là bản thân tuần hoàn dòng nước leo núi đi ngược dòng nước nguyên nhân thạch hầu tại hoa quả sơn sinh sống hồi lâu cũng cuối cùng là đã hiểu rất nhiều không nói cũng hiểu đương nhiên đạo lý bây giờ nhìn thấy nước hướng chỗ cao chạy quả thực đánh sâu vào một phen vừa mới hình thành không lâu nhận biết quả thực là mới lạ thú vị lại nhìn màn nước đối diện lại là còn sâu chỉ gặp xanh biếp tiện đài đắp lên cùng một chỗ xuyên thấu qua màn nước tia sáng chiếu xạ quả đến tản ra gần như màu làm tiên diễm bộ dáng trong động hơi nước tràn ngập tựa như mây trắng phủ ngọc lộ ra màn nước ánh nắng xuyên qua hình thành tựa như cầu vồng lại phảng phất d á n g chiều tia sáng biến hóa đẹp không sao tả xiết thạch hầu bị cảnh đẹp này ôm lấy ánh mắt thông qua thạch lũ cầu đi vào bên bờ hướng trong động đi tới vừa qua khỏi chỗ ngặt liền ngạc nhiên phát hiện hắn vốn cho rằng là thiên nhiên quỷ phủ thần công trải qua n h ậ t n g u y ệ t t ẩ y lễ bản thân hình thành mỹ rượu trong động vật vậy mà tựa như một tòa phong ốc giống như có bản ghê các loại đồ dùng trong nhà lại còn ở một người không cần nhiều lời thạch hầu thấy người chính là đỗ n ụ c thạc hầu nội tâm đầu tiên là thất lạc hắn còn tưởng rằng chính mình là phát hiện sớm nhất động quật đây này ai ngờ nơi này đúng là có chủ bất quá gặp người kêu bộ g i á g khỉ thạch hầu lại ngây người một lát đông nhiên ô ô a phát ra khỉ tiếng kêu đỗ mục lại nghe được hiểu hắn đang nói là ngài đỗ mục buông xuống bút lông hắn gần nhất trừ xử lý thế gian công việc bên ngoài nhưng cũng tại che giấu linh vận đằng sau đang luyện chữ luyện viết văn linh vận tìm không được đỗ mục chữ viết không còn dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng đỗ mục cũng coi như có thể thật tốt viết đoạn thời gian chữ đối loại này không có thống nhất tiêu chuẩn thuần túy truy cầu mỹ cảm sự vật đỗ mục cũng coi như vừa tìm được không ít niềm vui、thú. hắn nhìn xem thạch hầu mỉm cười nói khỉ nhỏ xem ra còn nhớ rõ ta thạch hầu rõ ràng nghe không hiểu tiếng người đỗ mục nôn ngựa ý tứ lại trực tiếp khắc ở trong đầu để hắn hoàn toàn lý giải hiện nay trưởng thành vứt bỏ u mê trạng thái thạch hầu tự nhiên có thể hiểu được người trước mắt này hẳn là cái thần tiên cao nhân mặc dù trải nghiệm cũng không sâu khắc lại không trở ngại thạch hầu cung kính nói chính là ngài nhìn ta xuất thế ta như thế nào quên thạch hầu vừa ra đời liền có không thua gì trưởng thành linh trí tự nhiên nhớ rõ mình lai lịch đồng thời cũng bởi vì hắn thông min nhìn thiên hội suy nghĩ nhìn mây sẽ suy nghĩ nhìn cây càng biết suy nghĩ cho dù chỉ là đi theo quần hầu qua đoạn giã thời gian lại là đem thiên địa biến hóa tự nhiên tuần hoàn loại này bày ra ở thiên hạ mắt người trước đồ vật nhìn rõ ràng học thấu triệt đố mục càng xem càng vui ngay từ đầu hắn sắc thực chỉ là xuất phát từ kiếp trước đối con khỉ này t ì n h hoài bây giờ nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thông tuệ cá thể bất quá mặc dù như vậy đố mục cũng không có ý định há miệng liền muốn thu đồ đệ pháp không k i n h truyền tại tây du bên trong tôn nộ g không đầu tiên là thấy được bên người con khỉ chết giả lĩnh ngộ không có khả năng trường sinh hạnh phúc trung quy vô pháp lâu dài đại đạo lúc này mới khởi hành bái sư học nghệ một đường gián tiếp lang bạt kỳ hồ kiến thức thế gian muôn màu kiên định lòng cầu đạo lúc này mới bái tại trang nghiêm tam tinh động vào xem cũng không phải vừa lên đến liền cái gì đều có thể học ngồi xuống nghe kinh đương nhiên không cần phải nói bộ đề lao tổ cũng đang quan sát tôn ngộ không mấy năm tâm tính đằng sau m ớ i quyết định truyền đạo thụ nghiệp đây hết thể đều không phải là xuất phát từ chủ quan mục đích cho tôn ngộ không khảo nghiệm mà là chỉ có cầu gian a n người mới sẽ đặc biệt chân quý người khác dạy bảo cùng trợ giúp hiểu rõ thiếu s u ấ t của mình tại học tập thời điểm mới càng có chủ xem có thể động tính hiện tại liền muốn đem thạch hầu thu làm muôn hạc lại cùng thế gian đem sáu tuổi hài đồng giam lại con t ứ thư ngũ kinh khác nhau ở chỗ nào Tứ thư n g người, người bởi vì hắn chỉ là nhìn sang liền hiểu hai câu này ý tứ thậm chí không khỏi dùng thanh âm của mình vô ý thức dùng người nói niệm tụng đi ra hoa quả sơn phúc điệm màn nước hang hốc trời đỗ mục cười nói không sai đây cũng là chỗ này động quật danh tự nói thạch hầu liền mở to hai mắt nhìn xem cái kêu bám vào tại tự tiếp bên trên bút mực chậm rãi hệ i n lên rơi vào thạch n h ũ cầu tả hữu trên vết đậu sau một khắc hai hàng cùng đỗ mục viết không khác nhau chút nào chữ viết liền xuất hiện ở phía trên nhập thạch ba phần rõ ràng dị thường giữa thiên địa linh vận trong n g á y mắt đã nhận ra chữ viết xuất hiện lập tức điên cùng hội tụ vô số linh vận tràn vào hai hàng chữ này bên trong linh vận mãnh liệt vậy mà giống như là xốc lên màn nước một dạng tách ra mãnh liệt thác nước thạch hầu kinh ngạc không thôi vừa định quay đầu lại hỏi vị cao nhân này đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại phát hiện cao nhân đã chẳng biết đi đâu cuối cùng còn lại chỉ có hai câu thật lâu không tiêu tan lời nói cái này hoa quả sơn thủy liêm động liền tặng cho ngươi làm ngươi trở thành hoa quả sơn mỹ hầu vương hạ lễ ở đây tu h hành thu lấy linh vận tốc độ mới là ngoại giới gấp mười lần hạ lễ thạch hầu còn đang tiêu hóa câu nói này lại nghe sau lưng chuyển đến rộn rộn ràng ràng động t ĩ n h vô số các con khỉ đều tại màn nước bị linh vận x ố c lên sau nhảy vào nhìn xem trong động mỹ cảnh kinh dị liên tục thàng đến bọn hắn nhìn thấy thạc hầu bóng lưng cũng nghe đến thanh âm kia lúc này mới tại lẫn nhau kinh ngạc đang đối mặt an tính lại thạch hầu chậm rãi quay người cùng q u n hầu đối mặt thạch hầu còn đang suy nghĩ muốn làm sao cùng mặt khác con khỉ giải thích chính mình vừa mới nhìn thấy hết thảy lúc chỉ gặp lúc trước cái thứ nhất nói nhảy xuống nước có thể xưng vương mao hầu đ ố n g nhiên từ trong bảy khỉ trôi ra hắn chạy đến bảy khỉ phía trước nhất cao giọng nói mỹ hầu vương y theo ì t h ước định như cao nhân kia lời nói ngươi sau này sẽ là chúng ta mỹ hầu vương a a a gắt quân hầu bọn họ cũng hưng phấn kêu lên nhao nhao nhớ tới mỹ hầu vương mỹ hầu vương ba chữ ba chữ này dùng lại là nhân ôn từ cũng đều là từ đỗ mục lưu lại ngự trung học biết đơn thuần con khỉ ngược lại là so với người càng tôn trọng ước định nếu trước đó nói xong liền không có bất luận cái gì con khỉ có h a y nói t h u ậ n lý thành trường công nhận thạch hầu thân phận thạch hầu cũng thật cao hứng hắn vốn đang coi là màn nước động có chủ ai ngờ vừa mới gặp mặt cao nhân kia liền đem động này tặng cho chính mình động này rất là rộng lớn dung hạ được trăm ngàn miệng già trẻ làm cho cả bầy khỉ và ở đến càng là dư xài thạch hầu đối với bầy khỉ cao giọng nói cao nhân đã đem màn nước động tặng cho ta sau đó chúng ta gió thổi có chỗ né trời mưa tốt n ó n thân sương t u y ế t hoàn toàn không có sợ tiếng sấm vĩnh viễn không nghe hắn chỉ vào màn nước trong động bị ánh mặt t r ờ i chiếu giống như dáng chiều mây trắng vui vẻ nói lại nơi đây khói dáng thường chiếu g i ỏ i tường thủy mỗi chưng hun quả thực là cảnh đẹp sắc đẹp đẹp không sao tà xiết không chỉ có là cái này hoa quả sơn sợ l à phóng nhãn khắp thiên hạ cũng là nhất đẳng nơi tốt chúng khỉ nghe được cũng là cái vui vẻ liên tiếp gieo họ từ đó thách hầu liền trở thành cái này hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương vậy mà học nhân loại bộ dáng làm cái quần thần b â y quanh c h i ế u du hoa quả sơn màn túc màn nước động hoa quả sơn mặt khác bởi khỉ như viên hầu kia đám khỉ mã hầu các loại nghe cũng ngao nhau, nhau tìm tới Chỉ cần là khỉ, là mỹ hầu vương n h a o n h a o không cự tuyệt không bao lâu liền thống linh toàn bộ hoa quả sơn b ở y khỉ mỹ hầu vương từ một cái phổ thông con khỉ biến thành khỉ khỉ đều kính hầu vương càng có hơn cao nhân lưu lại mà nước động làm phụ đ ệ mỹ hầu vương làm danh h à o thời gian qua càng là hết sức tiêu dao khoái hoạt ngược lại là đem đố mục lưu lại câu t i a tu luyện một chuyện ném đến sau đầu đố mục thấy thế cũng không để ý thạch hầu mới sinh ra bao lâu nếu hưởng thụ thống trị con khỉ quyền lợi vậy liền nhiều hưởng thụ một chút đi không phải vậy đợi đến hắn thực lực cường đại bỗng nhiên lại muốn làm đại vương toàn cầu đủ hắn thống trị sao kỳ thật điểm này liền xem như đỗ mục cũng không thể ngoại lệ ở kiếp trước hắn lực lượng yếu ớt thời điểm luôn luôn ép buộc chính mình đừng đi nhìn những cái kia tán khóc tin tức bởi vì hắn mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nắm chặt nắm đấm không gì sánh được khát vọng chính mình có đầy đủ lực lượng ngăn cản trên thế giới tất cả không có chút nào đạo đức tội ác đây không phải nói đỗ mục muốn làm cái gì chính nghĩa sứ giả được người tôn k í n h bởi vì hắn dục vọng là nhìn tin tức xuất hiện mà không phải nhìn ạ nỉm i xuất hiện cái gọi là tuổi nhỏ không chiếm được vật cuối cùng rồi sẽ không thứ nhất sinh từ khi đỗ mục thu được lực lượng đằng sau cho dù là ban đầu không có võ quán hạnh hạ lỗi ph thu dưỡng tàn tật hài đồng tại phạm vi năng lực của mình bên trong gánh chịu hẳn có khả năng tiếp nhận hết thảy cái này từ trên bản chất tới nói chính là đỗ mục tại hướng về phía trước thế tức giận chính mình đưa ra bài thi thỏa mãn thở thiếu thời cái kia đ ố i hết thảy đều bất lực chính mình cho nên đỗ mục tại thu được cờ gì tội nỉ ẩn lực lượng sau cơ hồ m ô i đến một thế giới chuyện thứ nhất chính là bắt đầu toàn thế giới lệnh tìm kiếm chính mình phản cảm phạm tội sự kiện cũng ngăn cản nếu mình đã có năng lực này không đi vận dụng cũng quá lãng phí đương nhiên từ trên điểm này đỗ mục không gì sánh được cảm tạ kiếp trước viện mồ côi bên trong chiếu cố chính mình đại hải tử cùng trên đường đi đều che chở mình xã、hội. hắn cũng chính là tại viện mồ côi thời điểm bị một chút tội phạm bọn nhỏ khi dễ qua trừ cái đó ra chính là trưởng thành làm việc sau không ngừng chuyển biến xấu tiên tiên tập bệnh cho nên đỗ mục mới từ chưa đoán hận qua bất luận kẻ nào bởi vì sinh hoạt cũng không có điều động một cái trong tin tức ác nhân đến tổn thương hắn tương phản chỉ có vô cùng tận trợ rút cùng c h e c h ở đây chính là bắt mạn lo lắng đỗ mục sẽ mất đi đối với nhân loại hứng thú mà đỗ mục cảm thấy rất không có khả năng nguyên nhân bắt mạn cũng không biết đỗ mục trưởng thành kinh lịch cho nên không hiểu đỗ đố mục đối với nhân loại yêu thích cùng quan tâm cái này không quan hệ bất luận cái gì lợi ích chính là đơn thuần đỗ mục phi thường hưởng thụ nhân loại thiện ý cho nên đỗ mục coi như tiến về qua thế giới khác biệt nhìn thấy qua ước vạn ác tính sự kiện sơ tâm cũng chưa từng thay đổi qua nguyên nhân mặc dù thế giới này tràn đầy tội ác nhưng chính là bởi vì thế giới màu lót là thiện ý những cái kia việc ác mới có thể dễ thấy như vậy phản p h ấ t muốn đem tất cả tốt đều che giấu đi qua đây không phải cái gì canh gà, mà là một cái phi thường tự nhiên sự t ì n h bởi vì tốt bản chất chính là lợi tha là giữa người và người có thể thành lập tín nhiệm quan hệ đồng thời hợp tác cơ sở chỉ có bị kết nối cùng một chỗ người đủ nhiều đoàn thể này lực lượng mới đủ đủ cường đại mới có thể tại đoàn thể đối đoàn thể cạnh tranh bên trong thắng lợi từ hướng này tôi nói ác ưu thế ở chỗ tại một cái thiện lương làm nền sắc xã hội dẫn đầu thất thức hoàn toàn lợi mình từ đó đạt được tuân thủ ước định mấy lần trở l ê n ích lợi nhưng nếu như ác không bị ngăn chặn tất cả mọi người sẽ từ từ tại lợi ích khu động bên dưới trở nên ác như vậy bọn hắn liền không lại đoàn kết trở nên nguyên tử hóa cuối cùng mất đi tên là đoàn kết lực lượng cường đại nhất cho nên ở trong đám người ác coi như lại thế nào ác hắn cũng muốn đem không tính yêu quý tất cả sinh mệnh cho nên vẹn vẹn cực hạn tại nhân loại phạm vi này chỉ tính toán nhân loại cùng nhân loại ở giữa cạnh tranh như vậy xã hội chỉ cần không ngừng tiến lên hoặc là nói muốn nếu không bị đào thải không thể không tiến lên thiện lương trung quy sẽ là xã hội màu lót nếu không hạ c h à n g sẽ chỉ càng thêm thế thảm tỉ như cái nào đó lang bạt kỳ hồ mấy ngàn năm lặp đi lặp lại tuần hoàn tìm đường chết đổ sát người khác bị người khác đổ sát lưu vong bán thảm bị bao dung lại tìm đường chết đổ sát người khác lại bị người khác đổ sát lại lưu vong bán thảm cái này không hợp thói thường quá trình dân tộc chương hai t r n ư nghịch tập tô n h chương hai n g h ị c h tập t o n y thạch hầu đang hưởng thụ hôn khác thật niềm vui thu sau bắt sau hưởng h t đó liền nhìn hắn bao lâu bị như là nguyên tắc một dạng dâng lên lòng cầu đạo đối mặt đệ tử khác đỗ mục nhưng từ chưa để bụng như vậy đỗ mục cũng cảm thấy mình quả thật có chút tiêu chuột kép bất quá dù sao hiện tại thạch hầu cũng không có chính thức bái nhập muôn hạ n g đỗ mục quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về tìm các đệ tử của mình xem bọn hắn tình huống hiện tại hiện tại đỗ mục đã có thể tính toán ra đến mỗi cái vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua khác biệt càng là tại lưu lại một cái phân thân tình huống d ư ớ i có thể tùy thời tiếp thu được phân thân gửi tới t i n t ứ c cũng là không cần lo lắng thạch hầu sớm đỗ nộ để cho mình dịch ra đối phương cầu tiên hỏi đường thời gian bất quá bởi vì vũ trụ này thế gian dòng thời gian tô quá nhanh bình quân một chút một năm cũng liền tương đương với vũ trụ khác một ngày hai ngày cũng không cần đến tính toán quá chính xác đố mục quay người rời đi nguyên địa lưu lại một cái giám thị toàn cầu phân thân chính mình tạm thời về tới mạ vẻo vũ trụ trước đó hắn dựa vào trong võ quán hai cái cờ dị tôn nỉ ẩn thẹp bụt lặp đi lặp lại soát màu lam hàng tinh cùng màu vàng hàng tinh lực lượng kéo dài hơn một năm khi hắn trở lại mạ vẻo đằng sau cũng hơi có chút kinh ngạc vũ trụ này tiến bộ nữ dót hoàn toàn không giống như là chính mình trước khi rời đi dơ giấy bẩn t h i u mặc dù đố mục có thể ngăn cản phạm tội nhưng cũng không thể ép buộc công nhân vệ sinh đi thanh lý thành thị cho nên nữ dót v nhiều lắm là đã không còn nguy hiểm khu ngã tư đằng sau không còn chỉ có nữ d r c trung tâm thành phố mới miễn cưỡng sạch sẽ một chút những bóng ma kia chỗ đã từng càng thêm vết bẩn không chịu nổi địa phương ngược lại là cũng biến thành vẹn vẹn phổ thông dối bởi mà thôi mà bây giờ nữ dốc cơ hồ có chút cùng loại đỗ mục kiếp trước chơi qua tên là thi đấu bắc bằng hữu khắc hai nghìn bảy mươi bảy thành thị thậm chí vẫn còn thắng chi cực kỳ khoa trương ly hôn phổ nhà cao tầng khắp nơi đều là xe cộ cũng không còn cực hạn tại mặt đất mà là qua lại giữa lâu vũ bất quá dù sao cũng mới đi qua một năm mà thôi chỉ có trung tâm thành phố là như thế này càng bên ngoài hay là nữ dốc đã từng dáng mà so tràn đầy nê hồng nhà cao tầng càng thêm dễ thấy tự nhiên là mỗi cái nhà cao tầng trên màn hình tinh thể lỏng át không thể thiếu một tấm tràn đầy tự ngạo khuôn mặt thắc ni tư thắc k h ắ c tony mặc một thân kim hồng giao nhau áo giáp đem hắn nguyên bản phổ thông dáng người phụ trợ cực kỳ thẳng tắp đố mục có thể nhìn ra tony kỳ thật cũng mang theo mặt nạ nhưng mà lại là trong s u ố t gờ dạ phần chất liệu mười phần t ậ n lực lộ ra khuôn mặt của mình cảm tạ các vị dân chúng duy trì cùng các ngươi bỏ phiếu tony lộ ra dáng tươi cười giơ cao trong tay ly đề cao tại c ự phúc trong màn hình tinh thể lòng hướng về đám dân thành thị lung lay nâng chen chúc mừng cảm tạ các ngươi bỏ phiếu để cho ta trở thành nữ giót thị thị trưởng ta nhất định không c cô ố phủ công chúng tín nhiệm lập thể đem nữ giót chế tạo thành siêu thoát địa cầu văn minh vũ trụ cấp thành thị cũng cảm tạ ta mậu dịch đồng bạn đến từ nổ v à xạ tạ quan ngoại giao nàng cũng vì ta cho chúng ta mang đến một cái tin tức mười phần tốt tony nói cố ý cầm lấy một cái không có viết bất luận cái gì chữ quần trục làm bộ hắng giọng sau đó lớn tiếng đọc chậm nói lấy nổ vạ văn minh danh nghĩa â xem ra người ngoài hành tinh cũng có ngôn ngữ ngoại giao ba lạ ba lạ ta thay các ngươi tỉnh lược một đống lớn nói nhảm nói tóm lại từ hôm nay trở đi nổ vạ xa tạ chính thức cùng địa cầu cao nhất văn minh đẳng cấp mỹ quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời nguyện ý khai thông trùng động thương lộ chính thức nên đón địa cầu gia nhập ngân h à mậu dịch hệ thống ở trong trong màn hình tony ném một cái quần trục phía sau lập tức dâng lên pháo hoa đặc hiệu hắn giang hai cánh tay cao giọng nói gieo hò đi người địa cầu chúng ta rốt cuộc thoát ly ngân hà biên giới ngăn cách với đời khe núi nhỏ cùng chân chính vũ trụ văn minh châu giáp giới chúng ta sau đó sẽ nên đón mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không chỉ kinh tế tăng trưởng để cho chúng ta dùng tuyệt đối mậu dịch ưu thế n g h i ề n ép dám cho không kêu kinh tế học chu kỳ đi ta tony sợ tặc ở đây c a m đoan chí ít năm mươi năm bên trong tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ lần nào khủng hoảng kinh tế sinh ra tụ lại tại quảng trường thời đại new dót mọi người lập tức đi theo trong màn hình tony khoa t r ư ờ n g đặc hiệu cùng một chỗ hoan hô lên mà hết thể này công lao ân ta không dám cư công trí vĩ dù sao chỉ là làm một chút tiểu tiểu làm việc tony để ép ép tay lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười tỷ như nghịch hướng phá giải ma pháp phát minh có thể sản xuất hàng loạt không gian áp suất thùng đường hàng nếu không phải chống độc quyền pháp e m chút liền có thể thống trị toàn cầu dịch vụ vận chuyển nghiệp tỷ như phát minh người máy nạ nổ lại từ nổ vạ tinh nhân trong tay giao dịch được đến phản trọng lực kỹ thuật trong một tháng đem new dót cải tạo nghiêng trời lết đất sáng tạo ra trước nay chưa có xây dựng cơ bản kỳ tích nhưng tất cả những thứ này còn chưa hết là ta một người công lao càng là tất cả ủng hộ ta dân chúng hướng ta bỏ phiếu công lao của các ngươi tại tony tràn ngập nhiệt tình diễn thuyết bên trong quảng trường thời đại dân chúng lần nữa sôi trào lên đố mục lắc đầu bật cười cái này tony thật sự là sẽ trình việc hắn ngược lại là không nghĩ tới t o n y thế mà có thể cùng n ổ và s é t a ạ cùng một tuyến thậm chí thành lập chính thức ngoại giao cùng kinh tế quan hệ hơi quét xuống toàn cầu phát hiện mấy cái n ổ và người lại đơn giản đọc cái tâm đỗ mục h i ể u được tiền căn hậu quả nguyên lai、like, lúc trước hắn cùng thà n ổ thời điểm chiến đấu đối phương tinh cầu cao tốc c a mê ra chụp tới vài tấm hình ảnh mặc dù bọn hắn không biết đỗ mục nhưng lại nhận biết thà n ổ mà thà n ổ hành tinh mẹ chính là một vệ nhị titan sơ ta nghiêm trình mà nói thà nộ cũng coi như thái dương hệ người đều có thể tìm tới thái dương hệ tự nhiên cũng có thể phát hiện địa cầu bọn hắn đơn giản quan sát một chút người địa cầu hình dạng có thể sơ bộ phán đoán đố mục hư hư thực thực người địa cầu đằng sau lại giải một chút địa cầu thông tin phát hiện lúc trước ngăn cản đ ọ t m à n g mù đố mục hình ảnh rốt cuộc xác định đố mục đến từ địa cầu mà đố mục ngăn cản đ ọ t m à n g mù thu hình lại thời gian là tại hai người tranh đấu thuấn di vô số tinh hệ chuyện sau đó ánh sáng một cái thời gian trước sau cũng rất dễ dàng đánh giá ra ai mới là người thắng cuối cùng nova sẽ lập tức đem việc này liệt vào cơ mật tối cao đồng thời chú ý cẩn thận cùng người địa cầu tiến hành tiếp xúc bởi vì đố mục xuất hiện tại công chúng tầm mắt cuối cùng thời gian chính là tại nhiều tai nạn lưu rót Bởi vậy và nổ người người sau. sau đó ư n khi nộ là chảy i vạc tạ ớ i m cùng địa cầu trao đổi lẫn nhau đơn giản lịch sử đằng sau càng la trở thành toàn thế giới lớn nhất chủ đề mỗi người đều hưng phấn không gì sánh được đây mới là bọn hắn trong lý tưởng bọn hắn duy nhất quan tâm chỉ có một việc đó chính là ban đầu ở nữ gió trên không bảo hộ địa cầu nam nhân kia đáng tiếc người mỹ cũng đang điên cuồng tìm kiếm đố mục dù sao đọc mạ mù trong lời nói từng nhắc qua trường sinh bất lao sự tình vậy nhưng làm cho người rất thấy thèm bọn hắn đối đố mục hiểu rõ lại cũng không so nạc ngoã ngoại giao đoàn người càng nhiều thậm chí đều không hiểu rõ thạ nổ là ai ngay tại nạc ngoã ngoại giao đoàn thất vọng thời khắc có một người đứng ra người này không cần nhiều lời chính là cùng mỹ quốc chính phủ chiều sâu hợp tác tony sở tạc hắn nương tựa theo đối đ ố i mục hiểu rõ dẫn đầu cùng n ặ c ngoã nhân đã đặt thành chân chính trên ý nghĩa lẫn nhau coi trọng giao lưu sau đó lại thể hiện ra thuộc về tony kỹ thuật của mình n ặ c ngoã nhân đối với cái này giật nảy cả mình bởi vì tony sắt thép khôi giáp kỹ thuật coi như tại n ổ v a s t a cũng thuộc về hết sức ưu tú đơn binh trang phục chiến đấu chuẩn bị coi như hiện trường mua sắm bọn hắn cũng nguyện ý đáng tiếc tony không nguyện ý hắn mới sẽ không giao ra chính mình sắt thép khôi giáp kỹ thuật đâu đây chính là hắn dùng để đối tiêu người n ệ trang bị nếu như người người đều có sắt thép k h ô i giáp cái kia người người đều có thể là ý dồn man người nện nhưng như cũng chỉ có một cái trở nên so người nện giá rẻ loại chuyện này t o n y là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận đang lúc n ổ vạ đoàn đại biểu thất vọng lúc t o n y nhưng lại giống như là làm ảo thuật mở dạng móc ra làm cho n ổ vạ xa đoàn đại biểu đều cực kỳ động tâm kỹ thuật không gian áp xúc trang bị căn bản không cần dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả hạng kỹ thuật này chân quý nếu không phải minh s á t đỗ mục chính là người địa cầu nộ vạ xa kém chút đều muốn xin chỉ thị thượng cấp trực tiếp nâng thương cấp bóc chính là bởi vì đỗ mục lực uy hiếp để nộ c lực lực ũ như g c ỉ c thế nào thu hoạch được nông thôn này thiên tài kỹ thuật đồng thời tại toàn cầu đều trú mục trong hoàn cảnh tony cũng dựa vào đối với địa cầu lợi ích giữ gìn cùng rằng co thành công trở thành địa cầu văn minh chỉnh thể này anh hùng nhất chuyển đi qua tất cả phong bình bao quát lại nhất là cầu gian nhãn hiệu này rốt cục bị t o n y dùng thực lực của mình xé rách xuống dưới lại sau đó chính là sản phẩm p h á giá phát triển kinh tế sự tỉnh người địa cầu kinh ngạc phát hiện ngoài hành tinh nghề giải trí vậy mà như thế căn cối l i ê n ngay cả tiểu tiểu đào thải mp 3 âm nhạc máy chiếu phim đều có thể trở thành không kiến thức người ngoài hành tinh cảm thấy hứng thú bà bối một năm này toàn cầu gờ tờ đều có cực kỳ rõ rệt tăng trưởng tất cả đều lớn cất b ư ớ c thức rào bước tiến lên nhất là thế giới nào đó nhà máy nguyên bản bởi vì sản lượng quá t h ừ a lâm vào kinh tế đình trệ trạng thái đến từ vũ trụ hiệu suất vừa mở cả nước nhà máy đơn đặt hàng trong nháy mắt kéo bạo thậm chí có nhà máy nhân viên tháng thứ nhất tiền lương lật gấp năm lần tháng thứ hai tiền lương có thể lật gấp mười lần đến từ ngân hàng nguồn tiêu thụ vừa mở thật sự là không sợ ngươi bán không được liền sợ ngươi không có rất nhiều lao bản đều hận không thể chính mình ngủ ở đường sản xuất vạn úp vít tony cũng bởi vậy chính thức đi vào chính đàn thậm chí trực tiếp trúng tuyển new dót thị, thị trường kỳ diệu vận mệnh may mà ta trước đó không có đi tính toán qua mạng o tương lai không phải vậy coi như thiếu đi chứng kiến như vậy phát triển mới lạ về v dù sao tony làm đều là chuyện tốt đỗ mục tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành hắn quay đầu nhìn về hướng đồng dạng thay đổi bộ mặt titer công ty chế dược mặc dù tony trong lòng tồn lấy cùng titer tương đối cao thấp ý tứ có thể titer nhưng không có loại ý nghĩ này hắn đem tony coi như bằng hữu đối với bằng hữu rốt cục rửa sạch x ỉ nhục sự tình cũng là thập phần vui vẻ cho nên tại tony thu được n ổ vạc xạ khoa học kỹ thuật lại nghiên cứu ra người máy nạ n ổ loại này cường đại xây dựng cơ bản thiết bị sau t i t e cũng thuận theo tự nhiên tìm bằng hữu tinh tu một chút tơ chế dược ca ú lúc này t i t e chính ở tại bị đ ắ t chế dược đại hạ tầng cao nhất trong văn phòng chờ đợi bận rộn ceo vị hôn thê t a n tầm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ti tơ cùng gần chính thức kết giao thậm chí đính hôn nhưng cùng lúc còn có một người khác tại đó là no màn o s b u ồ n như tử c á p lợi háo tư bản đỗ mục tạo một chút liền có thể nhìn ra bệnh của hắn đã bị ti tơ công ty chế dược sản phẩm chữa khỏi hiện tại chính hưng ơ phấn cùng ti tơ trò chuyện bọn hắn năm đó đến trường thời điểm tai nạn xấu hổ bằng hữu giao lưu đỗ mục ngược lại không tốt cái g i dù sao hắn cùng các lợi háo tư bản không quen sau đó đỗ mục lại ngầm đầu nhìn về hướng mặt trăng tại mặt trăng có đỗ mục hai cái đệ tử. theo thứ tự là bờ rủ s ở bằng nở cùng bờ gì nị ạ bọn hắn ngay tại cải tạo mặt trăng nếm thử đem mặt trăng biến thành một cái cỡ lớn phòng ngự khí giới bình thường hấp thu năng lượng mặt trời ở địa cầu lọt vào tập kích thời điểm có thể dâng lên bao phủ địa cầu to lớn vòng phòng hộ ý nghĩ không tồi khi tiến vào vũ trụ thời đại sau phòng ngựa chú đáo luôn luôn không sai đ ố mục trong nháy mắt đi vào mặt trăng liền thấy biến thành lục cự nhân bộ dáng bằng nơ tay thuận động điều chỉnh thử lấy cái gì khí giới mà bờ dị nị ạ nàng hiện tại đang ngồi ở một cái khác chính mình đối diện hai người ngay tại kích tình chơi lấy chiến đấu trò chơi nếu như là người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình hai cái rất phổ thông nhân vật ngươi tới ta đi chiến đấu chiêu số cùng công kích đều không có cái gì đặc sắc cũng liền bình thường chiến đấu trò chơi thiết kế trình độ có thể đỗ mục có thể nhìn ra hai cái bởi dị nỉ ạ đều đã tiếp vào trò chơi này chương trình ở trong mỗi một tấm đều tại tăng lên sừng của mình sắp tính năng một người mở khóa máu một người khác mở miệng x á t lẫn nhau đánh cờ để cho mình thiết định chương trình ưu tiên cấp bao trùm đối phương Bởi vì hai cái này bờ cái vì gì này nỉ ạ, trên thực tế là cùng một cái đại não vận hành hai cái tư duy chương trình tả hữu hô bác chơi game máy tính dùng sức tính toán cũng là đến từ bờ di nị ạ tự thân các nàng mỗi giây vì thắng lợi mà đọc viết chương trình cùng tin tức đủ để thiêu hủy địa cầu tất cả máy tính xem ra các ngươi trung đụng rất vui sướng đỗ mục mỉm cười nói ngay vậy hai người đều là s ứ c sở bằng nợ cùng bên trong một cái bờ di nị ạ đều ngẩng đầu nhìn về phía đỗ mục co ta thắng một cái khác không có quay đầu nhìn đỗ mục bờ di nị ạ hưng phấn dơ cao tay cầm hoan hô lên chương hai trăm năm mươi chín c ộ n ẩm chương hai trăm năm mươi chín c ộ n ẩm ngươi g a lận chúng ta so không phải liền là ai gian lận lợi hại hai cái bợ gì n h ỉ a lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ bằng nợ lấy xuống kính mắt đứng lên lộ ra nụ cười nói sư phụ đã lâu không gặp trong khoảng thời gian này ngài đi đâu đỗ mục lắc lắc đầu nói đại khái là bế quan tu hành đi gần nhất thực lực tăng lên mới có chỗ chậm lại thế là lại đi hai cái vũ trụ hơi cứu vớt một chút thế giới đỗ mục ngồi xuống dưới thân lập tức chống rông xuất hiện một tấm ghế bành đồng thời hình như có gió nhẹ thổi qua không khí bị n u hòa lại kiên quyết đẩy ra nguyên bản những này không khí vị trí bên trên hiện ra chế tắc tinh xảo bàn g ế nước cha đồ ăn vặt thậm chí mai lan trúc vẹn vẹn một cái tọa hạ động tác liền đem bằng nở cùng bờ dị nhì ạ trong khoảng thời gian này chỗ ở phản phất thi đấu bác bỏ bê công việc lò than một dạng cơ giới sinh sinh s ư ở n g cho biến thành tràn ngập tiểu trung quốc phong cách phòng trà vô luận nhìn mấy lần loại này chống g ô n g tạo vật thủ đoạn đều cùng ma pháp một dạng lợn đ ờ nói xong bằng n ở lại bổ sung không đúng ta đã biết ma pháp là s o ma pháp hoàn thần kỳ bằng n ở kéo ra đỗ mục bàn cái ghế đối diện cái ghế này trong nháy mắt trở nên rộng lớn có thể trùng hợp dung nạp bằng nợ thoải mái ngồi ở phía trên hắn nhìn xem đầy bàn bánh ngọn tùy ý cầm lấy một cái nhét vào trong mi bằng n ở mắt lừa một cái vui vẻ nói ăn ngon sư phụ ngài từ chỗ nào lấy được đỗ mục phẩm hấp trà mỉm cười nói đến từ một cái cùng k i ể u trung quốc thần thoại tương tự vũ trụ ta nhớ kỹ vũ trụ kia tất cả mỹ thực rượu ngon lương trà lương điểm nguyên tử kết cấu chỉ cần một chút phổ thông nguyên cố cả bọn liền có thể tùy thời xuất hiện lại không cần trực tiếp mang tới bằng n ở hoa một tiếng hâm mộ nói ta nếu là cũng có sư phụ thực lực của ngài liền tốt mặt trăng này phòng hộ căn cứ ta cũng có thể trong nháy mắt dựng lên muốn học tốt ta dạy cho ngươi đỗ mục nói cách không nhẹ nhàng điểm một cái bằng nợ liền giật mình trong tay bánh ngọt đều khống chế không nổi trong nháy mắt bị tan thành phân vụn nhưng khi hắn buông tay ra lúc trong lòng bàn tay nhưng không có xuất hiện sền s ệ t bị hư hao bánh ngọt mà là không có cái gì bằng nợ ngạc nhiên nhìn xem lòng bàn tay lại nhìn một chút đỗ mục sư phụ vừa mới cái tia là đỗ mục uống hấp trả gật đầu nói không sai đồng dạng là khống chế nguyên tử cấp điện từ lực tương tác năng lực vi sư trực tiếp giao phó ngươi bất quá năng lực này trọng yếu nhất v ì mô sức quan sát cùng đồng thời khống chế vô số nguyên tử sức tính toán vẫn còn muốn chính ngươi một chút xíu tôi luyện cùng tăng lên người bây giờ chỉ có thể làm đến cơ sở nhất phá hư cùng vĩ mô chữa trị mà không cách nào từ không sinh có chống giống tạo vật bằng n ờ ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình cảm kích nói tạ sư phụ đồng thời bằng n ờ đầu góc cũng lập tức linh hoạt đứng lên hắn xác thực không có vi mô quan sát năng lực cũng không có khống chế vô số bom nguyên tử sức tính toán thế nhưng là hắn sẽ làm kính hiển vi điện tử a mà lại hắn cũng biết ma pháp a chỉ cần hơi động động tay bằng n ờ liền có thể lập tức chế tạo ra một cái vi mô nguyên tử thao tác giới diện mượn nhờ công cụ đến đối vật chất tiến hành nguyên tử phương diện điều khiển cùng cải tạo đỗ mục đối với cái này vui thấy kỳ thành năng lực cho đệ tử như thế nào vận dụng tự nhiên đệ tử định đ o ạ n bất quá cứ như vậy một cái có được điện tử điều khiển năng lực lục c ự n h â n cũng may mắn tên đệ tử này không thích tranh đấu chỉ thích qua bình tĩnh an ổn sinh hoạt nếu là giống t o n y như thế ưa thích làm náo động chỉ sợ cái này hệ ngân hạ đều không đủ hắn làm ầm ĩ bở dị nỉ h ạ bên kia chiến đấu cũng kết thúc hai người lấy tư duy vách tường tiêu trừ tư tưởng một lần nữa dung hợp một chỗ vì kết quả đánh cái ngang tay tư tưởng sức tính toán dung hợp đến cùng một chương trình đằng sau bản thân tranh đấu liền biến thành hai cánh tay chơi h o n tù tỷ lập tức nhàm chán đứng lên bở dị nỉ sư phụ ta cũng muốn muốn đỗ mục nhìn một chút b ợ dị nỉ ạ lắc đầu khó mà làm được ngươi vốn là có thể điều khiển yếu lực tương tác v ì mô quan sát năng lực cùng sức tính toán cũng giống vậy không thiếu thật muốn lại đem điện t ử điều khiển năng lực cho ngươi ngươi sợ không phải muốn chân trái giống chân phải bay lên trời đi b ợ dị nỉ ạ gái gái đầu nghi ngờ nói ta vốn là có thể bay à sư phụ chẳng lẽ ngài sợ ta mạnh lên đằng sau sẽ đối với ngài bất kính sao tuyệt đối sẽ không ta cam đoan hiện tại b ợ dị nỉ ạ nói chuyện đã tràn đầy nhân vị mà hiện tại ngự khí tựa như cái vì thu hoạch được cuối tuần chơi máy vi tính cơ hội mà miệng đầy đáp ứng học kỳ sau môn môn khoa mục thi một trăm điểm tiểu hài đỗ mục c ư ờ i lắc đầu yếu lực tương tác tốt xấu chỉ làm cho ngươi có thể điều khiển năng lượng mặc dù cường đại với cái thế giới này ảnh hưởng lại có hạn ngươi vẫn như c ũ cần chính mình một chút xíu thích lứng cùng cải biến thế giới thế nhưng là nếu như đem điều k h i ể n điện từ năng lực dạy cho ngươi ngươi học được khống chế điện từ hỗ trợ lẫn nhau sau cơ hội có thể tùy ý sáng tạo phù hợp ngươi ý nghĩ sinh mệnh vậy thế giới này đối với ngươi mà nói thì càng giống như là một cái có thể tùy tiện thay đổi mộng cảnh ngươi còn có nhỏ không có khắc sâu lý giải thế giới này trước đó tùy tiện thu hoạch được trực tiếp sáng tạo lực lượng sinh mệnh đối ngươi tâm trí trưởng thành ảnh hưởng không tốt b ợ dì nỉ ạ không hiểu làm sao lại ảnh hưởng không xong có thể nàng hay làm nhóm i ệ n g không nói thêm gì nữa dù sao đ ố mục trong lòng nàng vẫn rất có uy nghiêm cho dù bất mãn trong lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài bằng n ờ ngược lại là có thể hiểu được b ợ dì nỉ ạ mặc dù thông minh mặc dù từ trí thông minh tới nói xa so với đại bộ phận người địa cầu muốn thông minh nhưng xét đến cùng kỳ thật cũng mới một tuổi nhiều một chút lại tinh thần nội hạch cũng là bị sư phụ trực tiếp ban cho nhân loại tiềm thức mà nhân loại trong quá trình trưởng thành cũng là muốn trước kinh lịch chính mình tức thế giới cùng chính mình cùng thế giới quá trình khi bờ gì nị ạ có thể tùy tiện cải biến ngoại giới hoàn cảnh sau kỳ thật cũng mang ý nghĩa ngoại giới hoàn cảnh đối với nàng tầm quan trọng giảm mạnh bằng n ờ hợp thời mở miệng nói cảm tạ sư phụ có được điều khiển vi mô điện từ hỗ trợ lẫn nhau năng lực ta có rất nhiều vật liệu đều có thể trực tiếp chống giông chế tạo thành lập mặt trăng vòng phòng hộ thời gian lại có thể rút ngắn thật nhiều đỗ mục gật gật đầu không hỏi bằng nợ là ai để hắn lai、like、nguyện cầu xây loại vật này mặc dù thông qua bị động đọc tâm năng lực hắn đã biết đây là cùng đi tơ cùng tony sau khi thương nghị kết quả nhưng cũng không có xâm nhập Các đỗ mục, mục, mục cười a m tùy ý nói bằng lờ khẽ giật mình trong lòng tự nhủ đây là việc nhỏ lúc trước cho dù là sư phụ không phải cũng chỉ là ngăn cách đọt mạng mù một phần nhỏ mới có thể thuận lợi giải quyết lần nguy cơ kia sao nhưng nhìn sư phụ phong khinh vân đạo bộ giáng sự hùng vi tinh thần lực không tự chủ ảnh hưởng chung quanh hết thể tinh thần thể cảm xúc bằng n ở chỉ cảm thấy nội tâm bình tĩnh sinh không nổi bất kỳ lo âu nào lo nghĩ đến cuối cùng bằng n ở gật đầu nói t u t sư phụ coi t r ư ờ n g vợ dĩ n ỉ ạ nhảy dựng lên tranh thủ thời gian mở miệng nói sư phụ ngài dẫn ta đi đi địa cầu quá nhàm chán năng lượng quá thiếu thốn ta mỗi ngày đều ăn không đủ no mặc không đủ âm nếu không phải lai、like. n g u y ệ t cầu đằng sau có thể tùy thời ăn một hai quả lò phản ứng hạt nhân ta đã sớm chết đói đỗ mục lạc trực tiếp lấy xuống bên hông mình có ca có lạ hô lô ném cho vợ dĩ ạ vợ dĩ nị ạ cầm hô lô lô h đây là đỗ mục nói mở ra vân văn Bờ dĩ nỉ ạ nhẹ nhàng mở ra cái nắp trong n g y mắt hồ lô rượu bên trong mê n h m ô n g năng lượng chẳng ra chỉ là bởi vì đường kính quá nhỏ tựa như kích q u a n g một dạng tách ra quang huy trói mắt Bờ dĩ nỉ ạ hai mắt tỏa sáng lập tức dùng miệng ngăn chặn miệng hồ lô có thể không chê yếu lực tương tác bờ dĩ nỉ ạ là hết thể năng lượng thể nữ hoàng cũng chỉ có nàng mới có thể sử dụng thân thể ngăn trở trong hồ lô nguy hiểm năng lượng ngoài tiết vợ dĩ nỉ ạ có chút ngựa đầu hơi uống một chút xíu trong hồ lô đồ uống nàng thân là vợ nhị ạ nữ hoàng năng lực liến phát động toàn thân giải nhiệt xác nhiệt khí đi theo trong nháy mắt b u ố p hơi đứng lên theo s á t lấy bờ di n i ạ thân thể liền lắc lư bằng n ở tay mắt l ê n h lẹt tại bờ di n i ạ hổ lô trong tay sắp đến rơi xuống thời điểm vội vàng tiếp được sau đó một lần nữa nhét hổ lô cái nắp mà bờ di n i ạ dưới chân như n h u n g ra lảo đảo ngã trái ngã phải một bộ con ma men dáng vẻ hạnh phúc thậm chí còn ở rượu tốt dễ uống nấc nói xong câu nói sau cùng bờ di n i ạ ngửa đầu lên phúc thông một tiếng nằm trên mặt đất trên người giải nhiệt lỗ tản mắt ra cùng loại tiếng ngáy một dạng khí âm bằng lờ nhìn xem bờ di nị ạc nhìn hổ lô lúc này hắn mới chú ý tới hồ lô này không gì sánh được nặng nề g h liền xem như tại mặt trăng cũng kém không nhiều tương đương với á châu đại lục trọng lượng nếu không có lúc này bằng n ở đứng mặt đất là đ ố mục vừa mới ngồi xuống lúc c h ố n g r ô n g sáng tạo lúc này chỉ sợ cả người đều sẽ r ô n g cái đinh một dạng vào tháng n h ư ợ n g bên trong sư phụ đây là bằng n ở tò mò hỏi đ ố mục lắc đầu thuần túy là ta vì truy cầu cảm giác mà sáng tạo đồ uống tôi h hẳn là đủ bợ dị nỉ h ạ uống một đoạn thời gian rất dài đừng nhìn hồ lô tiểu bên trong đồ uống thể tích hẳn là không sai biệt làm có thái dương lớn nhỏ bằng nợ nháy mắt m ư ờ cái vì truy c vừa mới liền chỉ là mở ra cái nắp tiết lộ chút năng lượng này đều nhanh so trên địa cầu đã dẫn bạo qua tất cả đạn hạt nhân cộng lại còn kinh khủng hơn mà bờ di nhi ạ uống vào năng lượng mật độ bằng n ờ đơn giản khó có thể tưởng tượng cái này cùng chạy đến trên mặt trời múc một môi thái dương uống cũng không xê xích gì nhiều đi ngươi nói đây là vì truy cầu cảm giác đỗ mục vỗ vỗ bằng n ờ b ả vai mỉm cười nói ta đang lo không ai có thể cùng ta cùng một chỗ nhấm nháp đâu càng nghĩ vậy mà chỉ có tiểu nha đầu này có thể cùng ta cộng ẩm chờ ta xử lý xong chuyện gần nhất n i trở lại tìm các ngươi bằng nợ gật, gật đầu liền thấy sư phụ quay người sau tại chính hắn trong chớp mắt trong nháy mắt biến mất sư phụ hay là như thế xuất quỷ nhập thần a bất quá sư phụ không có việc gì liền tốt đỗ mục xuất hiện cũng coi là hòa hoãn bằng nợ trong khoảng thời gian này trong lòng mơ hồ bất an dù sao hắn đi theo đỗ mục sinh sống hồi lâu đông nhiên thời gian dài như vậy không gặp sư phụ thật đúng là lo lắng sư phụ tại cái nào vũ trụ cứu vớt thế giới thời điểm gãy kích trầm xa nhưng bây giờ nhìn xem chỉ là sư phụ uống đồ uống chỉ sợ đều so 99% diện thế nguy cơ muốn tới kinh khủng đi bốn đỗ mục rời đi mặt trăng đằng sau trực tiếp sẽ mở không gian một bước phóng ra tiến nhập hắc á m ví độ đoạn mạng mù đều không có kịp phản ứng chờ chút vừa mới có phải hay không có phiến không gian bị mở ra mà lại là địa cầu phụ cận khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện hắc cám vĩ độ thế mà xưa nay chưa từng có n g h ê n đón một cái người xâm nhập chính là lúc trước cắt đứt không gian hạ i chính mình mất đi một bộ phận năng lượng hắc cám địa cầu trí tôn pháp sư đoạn mạng mù đều sửng sốt không phải anh em ngươi liền lớn như vậy lắp xếp đặt đi tới tới ngươi cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị phản phất mở ra nhà mình cửa viện một dạng như thế thuận theo tự nhiên đi vào hắc á m vĩ độ đỗ mục hành vi cho đoạn m ạ n mù đều là mơ hồ Thật、lâu, đợt mạng mù mới tại cám tại hát lộ ra nhai răng cười nhìn xem đỗ mục ta có thể cảm giác được lúc trước bị ngươi phong tỏa ở địa cầu bộ phận kia năng lượng hát cám đã hoàn toàn biến mất nhưng ngươi là có hay không hiểu lầm cái gì đó bất quá là ta một phần ngàn tỷ Không h n g có ý đa phản phất mã ộ t c ngô t cường gáy g nhịn xuống phản bác dục vọng hắn thấy tranh luận cái này quá ngu xuẩn đầu của hắn ngu lại khoảng cách đỗ mục càng phát ra tới gần lại càng lúc càng lớn t h ằ n g đến đ ố mục thậm chí so ra kém đ ọ t mạng mù cự đầu này to bằng con mắt h ắ n để cho mình tràn ngập tại đ ố mục có khả năng nhìn thấy toàn bộ trên bầu trời sau đó đ ọ t mạng mù dùng cao n ạ o lại âm lanh ngựa khí cười gắn nói không thể không nói địa cầu các ngươi ma pháp xác thực cũng có mấy phần trô độc đáo nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi loại kia chút tài mọn ta bất quá một chút liền có thể xem thấu trong nháy mắt liền có thể nắm giữ ngươi bây giờ hẳn là chính thử nghiệm trở lại địa cầu đi đáng tiếc ta đã học xong ngươi khi đó thi triển không gian phong bế ma pháp hiện tại toàn bộ hắc á m ví độ đã thành ngươi cũng không còn cách nào thoát đi lòng tuyệt vọng đi kêu khóc đi sau đó tại sám hối bên trong tiếp nhận ta một vạn năm trà tấn đi ha ha ha đọt mạng mù s á c thực đánh chết đều không có nghĩ đến t i ự u nhân của mình thế mà lại chủ động đưa tới cửa hơn nữa còn là tại chính mình học xong đối phương phong tỏa không gian ma pháp đằng sau loại này đối phương tự làm tự chịu thống khổ cùng tuyệt vọng tựa như là rượu ngon mở dạng đọt mạng mù phải thật tốt phẩm cái mấy và năm chương hai trăm sáu mươi đọt mạng mù cái chết chương hai trăm sáu mươi đọt mạng mù cái chết đ ố mục tại đọt mạng mù đọc diễn văn cùng đe dọa trong quá trình toàn bộ hành trình không nói một lời rốt cục đọt mạng mù sau sau. n ó trên g đầu toát ra một cái dấu hỏi cái này tri tôn pháp sư choán vang sao hắn đang nói cái gì chuyện ma quỷ đọt mạng mù rất muốn ra nói lần nữa trào phúng nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ hay là để hắn một lần nữa phẩm bị một chút đỗ mục phát biểu ngay sau đó hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm hủy bỏ phong tỏa không gian ma pháp nếu như hủy bỏ có thể thành công không chừng trước mặt cái này trí tôn pháp sư sẽ lập tức nhân cơ hội này đào tàu điểm này đoạn mạng mù có thể dự liệu được hắn thậm chí đã bắt đầu ấp vụ trí tôn pháp sư thừa cơ đào tàu sau thẹn quá thành giận chính mình muốn thả cái gì ngoan thoại nhưng mà hiện thực nặng nề trực tiếp nghiền nát nội tâm của hắn may mắn không cách nào hủy bỏ toàn bộ hắc á m vĩ độ biên giới tất cả đều bị không nhận chính mình không chế ma pháp không gian hoàn toàn giam cẩm đoạn mạng mù nội tâm như rơi vào hầm、băng. hắn hy vọng dường nào chính mình là bị cái này trí tôn pháp sư lừa gạt đối phương chỉ là dùng hắn phạm nhân thông minh cơ chí tìm đến, đến một chút hy vọng sống nhưng hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dung chuyển không gian giam cầm băng lành hướng đ ọ t mạng mù bày tỏ một kiện sự thật tăng cốc trí tôn pháp sư cũng không hề nói dối hắn thật tại như vậy vài giây đồng hồ bên trong liền triệt để tiếp quản toàn bộ hắc cám vị độ biên giới giam cầm mạng pháp chính mình dùng để phong cấm trí tôn pháp sư pháp thuật biến thành chính mình cho mình chế tạo lồng giam ngươi ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận sao đ ọ t mạng mù cảm thấy mình trên giới hàm p h ả n phất buộc chặt lấy vô số hành tinh giống như nặng n ề đến mức hắn suýt nữa đều không thể mở miệng nói chuyện cho dù đem lời nói nói ra miệng cũng là cực đoan không có lực lượng không có từ trước đến nay khủng hoảng nuốt sống đọt mạng mụ tâm trí nhưng đọt mạng mụ dù sao cũng là mạ vẹo vũ trụ bá chủ m ộ t phương đường đường vĩ độ ma thần hắn hay là rất nhanh ý thức được tâm tình của mình không quá bình thường dù sao mặc dù ngoại vi ma pháp bị tiếp quản nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa c h o hắn tại bao lớn thế yếu dù nói thế nào hắn còn không có xác định lúc trước đố mục là như thế nào tiêu diệt phân thân của mình coi như cái này trí tôn pháp sư ma pháp tạo nghệ sắc thực mạnh hơn chính mình có thể nghĩ muốn tiêu diệt một cái vĩ độ ma thần là quá khó rất khó khăn cơ h ộ là một kiện chuyện không thể nào dù sao ngươi muốn thế nào tiêu diệt một cái không gian một cái vị độ đâu coi như cùng là v ĩ độ ma thần cấp đừng cũng rất khó làm đến cho nên tất cả v ĩ độ ma thần đều là tất cả chơi tất cả từ trước tới giờ không lẫn nhau vô vị đối lập nhưng mà đoạn mạ mù nhìn xem thân ở hát cám vị độ ở trong trí tôn pháp sư cái kia nhỏ bé nhưng lại rõ ràng thân ảnh vẫn như cũ để đoạn mạ mù trong ý thức ngăn không được dâng lên tâm tình sợ hãi thật giống như đoạn mạ mù tinh thần là một cái phòng ở nhưng lại bị chìm vào dầu hỏa một dạng sền sệt ở giữa hải dương đen kịt sợ hãi thuận tất cả khe hở nương theo lấy áp lực lớn không có tận cùng tràn vào chờ chút、người tinh thần lực của ngươi đ ọ t mạng mù rốt c ụ c tỉnh lộ có một loại đột nhiên từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại lại nhìn thấy ác ngộng chân thực xuất hiện ở trước mắt kinh dị cảm giác từ vật chất giới nhìn đúng là đố mục tiến nhập đ ọ t mạng mù hắc á m v i độ ở trong nhưng từ phương diện tinh thần tới nói đ ọ t mạng mù lúc này mới kinh sợ đến cực điểm ý thức được chính mình toàn bộ hắc á m v i độ đều đã sớm bị đố mục tinh thần lực nơi bao bọc c h í tôn pháp sư cũng không phải là không có chút nào phòng bị đi tới lĩnh vực của mình mà là hắn tùy t ự như tản bộ một dạng đi vào lĩnh vực của mình đằng sau liền lập tức đem lĩnh vực của mình b a phủ tại hắc á m vĩ độ phía trên đỗ mục n h u mày nhìn xem đoạt mạng mù kinh dị ý chí trong lòng xem như có cái đáy hắn kỳ thật cái gì cũng không làm hoặc là chuẩn xác hơn nói chỉ là tháo xuống chính mình đối tinh thần lực quản lý để bọn chúng không còn bị trói buộc tại trong đầu của mình ở trong mà là tự nhiên g i a n hân ra cùng loại với buông l ò n g nằm xuống hành vi liền đem tinh thần lực lan tràn đến hắc cám vĩ độ tất cả ngọ ngách đến mức ảnh hưởng đến hắc cám vĩ độ bên trong tất cả năng lượng để đoạt mạng mù cái này vĩ độ hóa thân đã lâu thể nghiệm đến sợ hãi cùng uy nghiêm tư vị đoạt mạng mù ta nghĩ chúng ta cũng không có tất yếu tán gẫu đi lời tuy như vậy đỗ mục nhưng không có xuất thủ hắn chỉ là nhìn xem Cảm n g ư ơ i biết bất báo, cái gì chi thức, tình luận lịch gì sống ử ta tất cả đều có thể tại ngươi sau khi chết, từ ngươi còn sót lại trong ý thức sau ra. lấy cả có còn đều khi lại ngươi ngươi Ngươi ý lâu như vậy thôn vệ vô số không gian cùng vật chất cho là mình có thể cùng thế trường tồn tuyến cổ bất diệt tồn tại xuống dưới sau khi tử vong t i ế n đến toàn bộ quá trình lại sẽ không vượt qua ngươi ngắn ngủi tư duy một cái trước mắt mặc dù ngươi xác thực chết không có gì đáng tiếc nhưng nếu như đưa ngươi xem như một cái lịch sử vật đến xem nhưng lại bị tiêu hủy như vậy nhẹ nhàng bấm ơ toàn bộ h ắ t cám vĩ độ năng lượng bắt đầu kịch liệt triệu tịch chập trùng thậm chí chuyển hóa làm vĩ độ biển động làm cho cả h ắ t cám vĩ độ dần dần q u ấ y dày thành một nồi hỗn độn năng lượng canh hắc cám vĩ độ lúc này đến cỡ nào hỗn loạn đọt mạng mụ nội tâm cảm xúc liền chập trùng nghiêm trọng đến mức nào đ ố mục vừa mới nói nội dung cũng không phải là từ đối với tự tin của mình muốn mà là hắn quả thật trong lúc lơ đãng làm cái lạc phổ lạc tư yêu cái gọi là lạc phổ lạc tư yêu chính là lý giải toàn bộ vũ trụ tất cả hà số liệu đ ộ lượng vệ t h ư phương hướng chờ chút hết thẻ ti t ứ c tại máy móc vật lý vũ trụ quan bên trong cái này mang ý nghĩa l hoàn mỹ biết trước cùng phỏng đoán tương lai tất cả tin tức mặc dù lạp phổ lạp tư yêu tại cơ học lượng tử sinh ra sau liền dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài nhưng nếu như vũ trụ bản thân đầy đủ tiểu đâu h á cám vĩ độ bởi vì cấu thành năng lượng của nó chỉ một phần mười cũng liền nhất định cái này vĩ độ tồn tại hình thức vô cùng đơn giản đ ọ ạ mạng mù nhìn như thân là vĩ độ c h i chủ không thể định nổi nhưng trên lý luận tới nói để cả một cái vĩ độ tất cả vật chất cùng năng lượng đều làm hắn tồn tại cơ sở tình hướng giới tư duy cùng trí tuệ cũng không có vượt qua phạm nhân quá nhiều bốn không sai đ o ạ m ạ mù xác thực rất thông minh nắm giữ rất nhiều tri thức cùng ma pháp thế nhưng là t r í ít cùng phạm nhân trí tuệ cấp độ không có kéo ra đến người cùng động vật t r ê n lệch đôi này một cái toàn thân vật chất tổng lượng trăm tỷ tỷ lần tại nhân loại đại não ma thần tới nói cũng xác thực quá kéo hông chủ yếu vẫn là cấu thành đoạt mạng mù vật chất cùng năng lượng hình thức quá mức đơn nhất cái này để đỗ mục tại một cái nhỏ bé cô lập trong hệ thống ngắn ngủi trở thành tựa như lạp phổ lạp tư yêu một dạng tồn tại hắn nói cũng không phải là ngon thoại mà là đối đoạt m ạ n mù tận thế tiên đoán sau một khắc bóng tối vô cùng vô tận năng lực hướng đỗ m ụ phô thiên cái địa chút xuống đỗ m ụ hai mắt thì bắt đầu chậm r bị hồng lam bao khỏa tia sáng màu trắng trong chốc lát xuyên qua toàn bộ hắc cám vĩ độ đến từ cờ dị tổn nì ẩn nóng ánh mắt bốn được gấp tăng thêm mấy ngàn lần màu vàng hàng tinh cùng màu lam hàng tinh khắc tinh lực lượng tại thời khắc này rốt cục nên đón lần đầu phong thích lóa mắt lại sen lẫn đỏ la mạch quang tựa như lỗ trắng giống như đem toàn bộ hắc cám vĩ độ triệt để thôn p h ệ mạ vật trong vũ trụ một chỗ tính m ị c h trong không gian vũ trụ tại trong hư vô sáng lên mạch quang tại qua trong dây lát thôn vệ chung quanh hết thệ t i n cầu mạch quang lấy vượt tốc độ ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn tốc độ ánh sáng ý vị như thế nào? m a vậy nhưng cùng hiện tại chậm rãi tốc độ ánh sáng không phải một cái lựa cấp vậy mà mặc dù như thế hay là có vô số tinh cầu người ngoài hành tinh vô luận bọn hắn thân ở cái nào bán cầu vô luận vốn là trời tối hay là bạch dạ đều bỗng nhiên bị trói mắt màu trắng sắt trời nơi bao bọc bọn hắn kinh ngạc hoảng sợ n g ầ n đầu chỉ có thể nhìn thấy bầu trời vô tận chi m ạ c h những n à y hoảng sợ không thôi người ngoài hành tinh hai mặt nhìn nhau lại ngay cả con mắt đều không có bởi vì nhìn thẳng cường quang mà cảm thấy trướng mắt đây hết thể đều phản phất một giấc ngộ m ộ t dạng làm cho tất cả kinh lịch đây hết thể tinh cầu sinh mệnh không nghĩ ra chỉ cảm thấy tất nhiên là một loại nào đó đến từ thần minh ý chỉ. mà bọn hắn sở dĩ có thể tại trong bạch quang may mắn còn sống sót không ngạc nhiên chút nào tự nhiên là đỗ mục nguyên nhân hạn tại bạch quang đảo qua những tinh cầu này trước đó liền dùng siêu viện bạch quang tốc độ đem tất cả tinh cầu bảo vệ lo không chỉ có che giấu bạch quang nhiệt lượng cùng lực phá hoại thậm chí để bạch quang quang mang đều so tuyết còn nhu hòa đố mục cũng không muốn giết hơn một cái má mỗ lại sáng tạo ra khắp thế giới mù l o à chỉ là vì bảo hộ những tinh cầu này đố mục hay là bất đắc dĩ để bạch quang lan tràn ra khoảng cách nhất định cái k i a dù sao cũng là vượt tốc độ ánh sáng a đố mục coi như có thể trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách xử lý cũng có chút khó giải quyết những n à y tại đoạt m ả n g mù hắc cám vĩ độ bị phá hư sau vẫn như cũ hướng phía vô tận vũ trụ tán giật những nơi đi qua hết thể vật chất chôn vùi phá hư bạch quang ngạnh sinh sinh tại phồn hoa tinh khi đ ố mục rốt cục tại tính toán lúc trước tính toán triệt để tiêu trừ hắn phóng ra màu trắng nóng ánh mắt sau quay đầu mới phát hiện toàn bộ tinh vũ không gian kết cấu đều đã bị triệt để cải biến từ nay về sau những n à y trong tinh vũ tinh cầu đại khái sẽ không lại cho là vũ trụ màu lót là h ắ cám mà là sẽ cho rằng vũ trụ màu lót là trắng sáng mỗi một chỗ trong chân không đều có đ ố mục nóng ánh mắt lưu lại bức xạ những n à y bức xạ tại chiếu xạ đến tinh cầu mặt ngoài sau đồng dạng sẽ cho tinh cầu này mang đến không thua gì hàng tinh chiếu xạ năng lượng chỉ là đơn phần vũ trụ bối cảnh đều đầy đủ sung làm mảnh này tinh vũ tất cả tinh cầu hàng tinh đỗ mục hơi tính toán một chút. vùng cũng trụ sáng không phải đỗ mục không có khả năng một lần nữa tạo nên một cái hành tinh dù sao hắn trong hồ lô đồ uống năng lượng đều đầy đủ nhưng vấn đề là mảnh này tinh vũ quá rộng lớn nơi này tựa hồ là tiên nữ tỏa không tranh lệch nhiều nửa cái tiên nữ tòa tinh không màu lót đều bị vĩnh cửu cải biến muốn sáng tạo nhiều như vậy hàng tinh còn muốn cho hàng tinh hủy diệt sau những tinh cầu này quỹ đạo dựa theo quỹ tích ban đầu một lần nữa vận hành bốn công trình số lượng có chút lớn sớm biết đ ọ t m à n g mù yếu như vậy ngay cả mình nóng ánh mắt đều không chịu nổi liền không như vậy không có khắc chế hắn mặc dù tiên đoán được đ ọ t m à n g mù hủy diệt cùng tử vong lại không tiên đoán được đến tiếp sau dư ba nghiêm trọng như vậy tính toán chính mình cục diện dối rắm vẫn là phải chính mình thu thập đỗ mục thân ảnh tả hữu tách rời biến hóa ra hai cái đỗ mục bên trong một cái đ ố mục lập tức bắt đầu tay phân tích những cái kia có sinh mệnh tinh cầu ban đầu tinh hệ quỹ đạo số liệu một cái khác đ ố mục s u n g chính mình vừa chắc tay sau đó thân ảnh tại tiên nữ tòa hoàn toàn biến mất mặc dù muốn chính mình thu thập nhưng đem một bộ phận sức tính toán cùng năng lượng chia ra thao tác đ ố mục cũng không phải sẽ không dùng thu thập cục diện rồi dám không phải là muốn bị vây ở chỗ này không có khả năng xử lý chính mình thông thường sự vụ khác về sau vẫn là phải lại khắc chế một chút trở lại võ quán sau đ ố mục k h ẽ thở dài một tiếng hắn tại trước đây không lâu hay là cái phạm nhân để hắn khi thần quân hắn cố mà làm cũng là không cảm thấy khó mà gánh chịu dù sao đại bộ phận văn minh bên trong thần cùng người đều là một người có hai bộ mặt thần chỉ có đang cùng người làm đối ứng lúc thần cái từ ngữ này mới có ý nghĩa cho nên đỗ mục dù là tự xưng thần quân cũng không thấy đến có cái gì hắn vẫn như cũ sinh hoạt tại đi qua sinh thái hệ thống ở trong nhiều nhất từ đê vị chạy tới cao vị nhưng bây giờ sự tình hơi có chút không giống nhau lắm khó được một lần không để ý tới phá hư hoàn cảnh năng lượng phong thích nếu không phải mình tay mắt lanh lẹ có được cờ gì tội n h ỉ ẩn xa như vậy vượt tốc độ ánh sáng thân thủ đừng nói tiên nữ tòa chỉ sợ toàn bộ gái chưa chồng tòa siêu đám thiên hạ đều muốn biến thành một mảnh thuần trắng chết vũ hệ ngân hà thế nhưng là cũng tại gái chưa trồng tòa siêu đám thiên hà bên trong đâu mà sinh hoạt tại trên tinh cầu sinh mệnh tại thời khắc này cũng không tính là là cái gì sâu kiến đơn giản so vi khuẩn so vi rút còn muốn nhỏ bé nếu không có đ ố mục lực khống chế xâm nhập vi mô lĩnh vực vẹn vẹn chính hắn sinh mệnh thay c ũ đổi mới đoán chừng đều muốn hủy diệt thế giới đến mấy lần đúng lúc này đ ố mục đống nhiên ngầm đầu nhìn về phía trong võ quán một tồn tại khác cùng lúc đó rồi đột nhiên mở hai mắt ra lúc này sổ、so, trên mặt kim hoàng dâu ria đã có thể so với mã khắc tư cả người hắn đều trở nên phản phất cổ hy tịch trích nhân một dạng trong ánh mắt chú ý tới đố mục t ô i nét miệng cười một tiếng sư phụ nói t ô i chậm rãi đứng dậy nhìn về phía mình chủ im r ồ n nhi sau đó lại xoay nhắm rượu nhìn về phía đố mục muốn nói lại thôi đố mục mỉm cười gật đầu khích l ệ nói ngươi đã đem vi sư dạy cho ngươi tri thức tất cả đều học được cùng tiêu hóa những cái kia không chỉ có riêng là tri thức trên thực tế cũng là lực lượng bản thân giữ nguyên dễ tại đối thế giới bản nguyên lý giải toàn c h i tương đương toàn năng mặc dù ngươi cũng còn xa xa không đến được toàn tri trình độ nhưng câu nói này cũng mang ý nghĩa tri thức tại một cái cao hơn phương diện bên trên liền trở g i tại lực lượng bản thân đi thôi lấy ra ngươi truy ngươi bây giờ cũng đã có cái tia tư cách